Trước t hai ử vong nguy vong nguy hiếp. Thử hiếp. Trước cái kỹ năng chủ động thổ m ụ c chi linh mượn nhờ đại địa cùng cây c ố i chi lực thổ m ụ c chi linh đột ngột từ mặt đất mọc lên có được người thi pháp chín mươi phần trăm bốn triệu thuộc tính cái hiệu quả này theo người thi pháp thuộc tính thay đổi mà tự t h í chứng thổ m ụ c chi linh có thể trường tồn hình thể còn có thể lớn nhỏ biến thổ m ụ c chi linh tử vong kỹ năng đấy làm lạnh b ệ n g à y phong chi vũ giả mượn nhờ giữa thiên địa phong nguyên tố ngưng tụ một cái phong tinh linh vũ giả theo túng phong nguyên tố kỹ năng tổn thương phạm vi xem kỹ năng đẳng cấp cùng kỹ năng thuộc tính mà định ra trương i thái sơ có khuynh hướng thủ mục chi linh cùng tự nhiên chi ban thưởng trương thái sơ bốn triệu thuộc tính cực cao so đồng cấp ba chủ bột còn phải cao hơn rất nhiều thủ mục chi linh thuộc tính tự thích thứ mười triệu hoàn khối này làm hắn phi thường tầm động long văn ngự lực mở ra về sau lực lượng cùng thể chất tăng vọt thủ mục chi linh cũng có thể vì vậy mà thu hoạch lại tính cả nhân hoàng cờ cho các loại mục từ hiệu quả thủ mục chi linh sức chiến đấu sẽ tăng vọt một mạng lớn tự nhiên chi ban thưởng cái này kỹ năng bị động cũng rất t h ơ m có thể tăng lên một hệ kỹ năng công kích cùng hiệu quả trị liệu tương lai nếu là từ truyền thuyết bảo dương bên trong mở ra một hệ kỹ năng hoặc là tuân ra một hệ sách kỹ năng theo đẳng cấp tăng lên tương lai ích lợi đem phi thường lớn hai cái đều t h ơ n quá rất muốn đều muốn a trưng thái sơ trong lòng thầm thở dài làm người không thể quá tham lam không biết chừng ự c ra ngoài tự thân thuộc tính cùng nhân hoàng cờ nhân tố trương thái sơ cuối cùng vẫn lựa chọn thổ m ụ c chi linh một vị nam tinh linh tại trương thái sơ bên người lặng t r ờ chờ đợi lựa chọn của hắn trương thái sơ đối vị này tinh linh tiền bối hành lễ tiền bối ta lựa chọn thổ m ụ c chi linh phiền mái trương tiên sinh không cần k h á c h khí mời cho ta hai canh giờ nam tinh linh m ỉ m cười hai tay kết tấn tại nó trước người chậm rãi hiện hiện một cái thư tịch hình dáng theo linh hồn chi lực r ư t vào thư tịch hình dáng càng thêm rõ ràng ủy chết đói viên ma vương người bọn hắn cũng đều lựa chọn thích hợp bản thân truyền thuyết kỹ năng sáu vị tinh linh tiền bối đều tại lấy bản nguyên linh hồn chế chờ đợi sau khi trương thái sơ chuyển ra ghế bổ sung năng lượng trong lúc đó vẫn không quên sử dụng phán q u o n bút đối cựu dai ma vật tiến hành tử vong thẩm phán quỷ tân nương vào tay vì trương thái sơ nắn vai đấm lưng mát xa đầu cái này cốc chịu nóng thật sự là không b ô n g tha bất luận cái gì có thể tiếp xúc chủ nhân cơ hội quỷ chết đói liếc qua quỷ tân nương thuận miệng nói đám người nghe nói cười một tiếng mà qua quỷ tân nương đối trương thái sơ ân cần tất cả mọi người quen thuộc quỷ tân nương đối quỷ chết đói nổ nước miếng trận mắt nhìn ngươi mất can thiệp vào ta sự tình ai vui làm quản vậy cũng chớ ba bá lộ ra giống như tự mình thêm một cái miệm đồng、dạng. giờ n à y khắc này tinh linh cửa vào di tích bên ngoài một vòng hồng quang s ẹ t qua chân trời gây nên chú ý của mọi người lao tổ long tử khiêm c h ú n g sinh đi nơi đây đi vào yêu long nam nhân bên người tuấn mỹ trên mặt trải rộng vẻ lo lắng thử khiêm ngươi tại tinh linh trong di tích gặp cái gì là nguyên nhân gì đưa ngươi bỏ mình yêu long nam tử chắp hai tay sau lưng bình tĩnh hỏi thăm long tử khiêm không giận m à uy long tử khiêm cắn c h ặ t hàm răng vang lên k ẹ n kẹn, kẹn cưỡng chế cảm xúc nói lao tổ ta gặp thuần huyết long tộc người thừa kế ta bị hắn giết chết hắn đem tự mình đối trương thái sơ hiểu rõ nói cùng yêu long nam tử nghe yêu long nam tử mặt đỏ lên thân con mắt bốc h ỏ a ánh sáng hai tay nắm vớt l o n g tử khiêm hai vai ngự khí bức thiết tử khiêm ngươi nói thế nhưng là thật long vô song ôm long văn ngân thương hai tay run run bất an hai con ngươi gấp chằm chằm tự mình bảo đệ thuần huyết long tộc người thừa kế tin tức này quá nổ tung thân là long duệ nam ngộng cũng nhớ để cho mình trên thân long tộc huyết mạch tinh thuần một phần thuần huyết long tộc truyền thừa kia là long duệ nhóm nằm mơ cũng không dám n g ọ n g sự tình lao tổ tên kia nắm giữ long tộc năng lực để cho ta linh hồn cùng huyết mạch cũng vì đó run r u y đây mới thực sự là long tộc chi l a lòng tử k i ê m n ữ khí trước nay chưa từng có chắc chắn hồi tưởng lại trước khi chết một m à n kia đến nay còn có chút chưa tình hồn thuần huyết long tộc người thừa kế yêu long nam tử nhẹ giọng tự nói tóc dài không gió thanh dương lồng ngực chấn động vô cùng bành trướng lao tổ cái này đem là tộc ta thuế biến tuyệt hảo long tử khiêm há miệng muốn nói nhưng lại trong nháy mắt bị im lặng trong miệng không cách nào phát ra một điểm thanh âm yêu long truyền âm chuyện này ta tự có suy tính long tử khiêm gật đầu không nói tin tưởng lao tổ sẽ làm ra chính xác nhất quyết định giờ phút này không chỉ là ba cái yêu tộc long duệ âm thầm vô số tồn tại trong lòng đều nhấc lên kinh thiên vận sóng trong lòng đều hiện lên cùng một cái vấn đề đạt được thuần huyết long tộc truyền thừa người là ai tòng long tử khiêm miêu tả người này tựa hồ cùng thần hạ vị kia yêu nghiệt có chút tương tự thuần huyết long tộc người thừa kế chẳng lẽ là tự nhiên tinh linh vệ binh âm thầm ám dạ tinh linh tộc dài ánh mắt thâm thúy quanh thân còn cuốn cuồng bạo ám nguyên tố khí t ứ c chỉ cần ta trở thành đợi tiếp theo tinh linh hoàng liền xem như thuần huyết long tộc ta cũng không sợ cái này cần đến thuần huyết long tộc t r c y c n t h u ầ y ế t long tộc ta c ũ không phải thật sự là đại tỷ thể、à. thần hạ đám người ở tại khu vực ngụy nhân trong lòng dị thường chân kinh trên cánh tay tráng kiện đều hiện lên ra một tầng thiên sư truyền thừa đoạn tuyệt đương đại thiên sư lại nhân họa đắc phúc đạt được thuần huyết long tộc truyền thừa sao việc này nếu vì thực sự l à phúc là họa còn hai chuyện thân là thuần huyết long tộc người thừa kế cái này sẽ để các tộc cũng vì đó k i ê n kỵ nhưng cũng sẽ để một chút sinh linh điên cuồng thái sơ thân có thuần huyết long tộc truyền thừa a thất dấu kín tại âm thầm bích mưu lưu động g á n g lành tinh xảo không tỉ vết dung nhan chạy ra một vòng kinh hãi trong lòng hữu sầu mặc kệ là thật là giả thái sơ đã trở thành mục tiêu công kích thái sơ hàm sâu u du mạ kỳ trung tâm nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta nhất định phải bảo toàn、hán. giờ này khắp này tất cả mọi người đem l ự c chú ý đặt ở tinh linh di tích xanh biếc quan g môn thời gian trôi qua một giờ trên bầu trời chuyển đến dị động tiến vào hạn chế muốn giải trừ sao có người kinh hô đám người tề tề nhìn về phía xanh biếc quan g môn rửa mắt mà đợi xanh biếc quan g môn n ở rộ không có gì sánh kịp lục mang chém ấ t thiên địa tinh linh di tích hạn chế triệt để giải trừ một tiếng kinh uống các nơi mấy đạo quan g mang đột ngột từ mặt đất mọc lên phóng tới xanh biếc quan môn thử khiêm dẫn đường yêu long nam tử nắm lấy long tử khiêm còn có long vô song cái thứ nhất trốn vào xanh biếc quan môn tiến vào tinh linh di tích thái sơ cho ta a thất thân hóa xanh biết thần mang quán xuyên hư không cái thứ hai tiến vào tinh linh di tích các tộc thế lực lần lượt tiến vào tinh linh di tích lòng mang khác nhau tại long tử khiêm chỉ dẫn dưới yêu long mang theo hai vị long tộc hậu duệ thẳng vào tinh linh trong di tích trung yên tri điệp gần như chỉ ở nửa phút bên trong liền đến trung yên tri điệp tìm được tinh linh truyền thừa thánh thụ khu vực l một h n vùng không gian vạn vẹo hư vô ba đạo thân ảnh từ đó hiện hiện mà già ngay tại trương thái sơ phía trước một mươi m chỗ chương một trăm năm mươi hai tranh phong chương một trăm năm mươi hai tranh phong người tới chính là ba vị long duệ yêu long nam tử cầm đầu hắn một bộ hắc long bảo thân thể cao cường kiện tóc dài đen nhánh ngầm đậm tướng mạo thường thường khí tức bước nhân trương h thúy â m v thái sơ hô hấp a i dần dần dồn dập lên trên thân như khiêng vải tòa sơn nhạc cổ họng bị một con cự thủ nắm tiếp nhận áp lực quá lớn hắn nhìn thấy long tử khiêm trong lòng có chứng số xem ra tinh linh di tích hạn chế giải trừ hoàn toàn a thất người người đâu linh thiền quỷ chết đ ó i đám người đấy lòng bị sợ h ã i lớp đầy cái này hắc long bảo nam tử thật là đáng sợ bảy vị tinh linh hôn thể còn tại vì trương thái sơ đám người ngưng tụ truyền thuyết sách kỹ năng đối với kẻ đến không thiện cựu gia yêu l o n g bọn hắn cũng lực bất thòng tâm mặc dù trước người đều là vô cùng cường đại tồn tại có thể bảy vị tinh linh đều đã bỏ mình tại tinh linh tộc trung yên t r i địa cũng không có sức chiến đấu tiểu hữu ta đến từ yêu tộc tên là long tỉnh là lòng tộc hậu duệ yêu lòng ánh mắt nóng bỏng t ậ t khả năng bình tĩnh mở miệng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt thế mà không nhận hắn uy áp ảnh hưởng kẻ này quả nhiên vi phạm tiền bối có chuyện gì trương thái sơ mặt ngoài không kiêu ngạo không tự ti kỳ thực một trái tim đã s á c h tại cổ học lên long tử khiêm cắn răng châm giọng gầm nhẹ tiểu tử cùng hưởng l o n g tộc truyền thừa nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ an nhiên rời đi trương thái sơ liếc một mắt long tử khiêm ánh mắt sát cơ sôi trào bại tướng dưới tay cũng có mặt kêu la là muốn được ta giết lần thứ hai sao trong lòng của hắn nói chung rõ ràng long âm thuật long văn ngự lực sinh ra một cái không mỹ lệ lắm hiểu lầm long tử k i ê m giận dữ sắc mặt đỏ bừng lên tiểu hưu không cần để ý long kình lộ ra một cái nụ cười hiền hòa ta đối với ngươi trên người long tộc truyền thừa cảm thấy rất hứng thú ngươi nếu có cái gì điều kiện cứ việc nói ra ta nhất định thỏa mãn trương thái sơ im lặng rất tự mình có cọng lông long tộc truyền thừa a hiện tại tình thế này liền xem như chính mình nói không có đoan chừng bọn g i a hỏa này cũng sẽ không tin hoài nghi một khi sinh ra trên người hắn nhãn hiệu liền hái không được thật có lỗi trương thái sơ nhẹ nhàng lắc đầu tiểu tử tại lao tổ trước mặt ngươi không có cự tuyệt tư cách ngươi không muốn cấm rượu không ha ha phản rượu long tử khiêm cầm thét trương thái sơ sắc mặt như thường bất vi sở động l o n g kình hít sâu một hơi ánh mắt vi vi phát r u n bình tĩnh nói tiểu h ư u để ngươi sau lưng vị đại nhân kia hiện thân đi ta tự mình cùng h ắ n đảm bất luận cái gì người thừa kế trên thân cơ bản đều có bảo hộ cầm chế hắn có chút kiên kỵ trương thái sơ sau lưng tồn tại trương thái sơ thật không biết đáp lại ra sao đối phương phán đoán thế nào ngươi tìm ta đột nhiên giống như, như chuông bạc tiếng trời thanh âm chuyển đến ngay sau đó cả người đoạn thon dài nữ tử chống r i ô n g xuất hiện tại trương thái sơ trước người người tới chính là a thất tinh linh nữ hoàng hai đại thân vệ một chồng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần có khinh thế chi tư một bộ bích váy theo gió khinh vũ càng nổi bật lên dáng người thức tha da thịt trắng non như tuyết như liên tiểu xào chân trần dâm trên mặt đất khi tức thánh khiết mà khiết người trương thái sơ nhìn thấy a thất đến trong lòng lập tức yên ổn ánh mắt phát ra một vòng v ẻ mừng rỡ không có điều nghiên địa hình khen ngợi trước đó nghe a thất lời nói nàng cùng cái này cựu ra yêu long không sai b i ệ t lắm Tinh linh nữ hoàng thân bệ. Long mắt thể trên thế linh giác người đối nữ hoàng Long kình sáng như hắn ràng phương khí thế không khí ch bệ. cảm được đuốc, có rõ tinh linh nữ hoàng vì tinh linh tộc tồn tại cường đại nhất sánh vai thành niên thuần huyết long tộc xuống chút nữa thì là tinh linh nữ hoàng hai đại thân vệ có siêu việt cựu giai đình phong kinh khủng chiến l ư ợ c hắn là ta tinh linh tộc quý khách tại tinh linh tộc địa giới ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hắn a thất thon thon tay ngọc chỉ hướng trương thái sơ ngự khí không được xế vào ta cảnh cáo các hạ đây là tộc ta trung yên tri đ ị a lực chiến đấu của ta so tại ngoại giới còn phải mạnh hơn rất nhiều trương thái sơ cười vui v ẻ ôm vào a thất đùi đơn giản không nên quá gương a thất đến cho trương thái sơ bọn hắn đánh một tề thành tơi châm long kinh sắc mặt biến hóa. lòng tử khiêm truyền âm đề nghị bỗng nhiên hạ lửa ra mồ hôi lạnh toàn thân đều tại run lún dậy cảm giác bị một con manh thú thở hồng hoàng cho tập trung vào chỉ gặp ta thất lạnh lùng mở miệng nếu các ngươi âm thầm dở trọ đừng trách ta vô tình lòng tử khiêm biết tự mình truyền âm bị phát hiện theo ta được biết ngươi tinh linh tộc bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm lòng kình ngữ khí lạnh dần nhìn sang trương thái sơ ngươi nhất định phải vì vị tiểu hữu này đối địch với ta có gì không thể a thất thái độ cường n ạ n h trưng thái sơ nàng chắc chắn bảo vệ đẹp trai a a thất trưng thái sơ t h ầ m than hô đột nhiên ở giữa giữa thiên địa nổi lên một đạo âm lánh gió bầu trời tựa hồ cũng âm u xuống tới một cái trêu tức thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến a thất đã lâu không gặp n g ư y i phong thái vẫn như cụ a này phương tiên h địa á nguyên tố phun trào giống như thâm t h ủ y đen nhánh mực nước vẩy xuống hội tụ thành một thân ảnh tóc đen tử nhãn tử ra vì háo nhìn thấy người tới a thất xưa nay mặt mũi bình tĩnh nổi lên ba động tức giận dâng lên trong mắt sát ý kinh thiên ám dạ tinh linh nhất tộc tộc、trường. để tinh linh tộc lâm vào tuyệt địa kẻ cầm đầu long kình lông mày d ư ơ n g lên khoe miệng ngậm lấy tiểu dung ý vị thâm trường nói xem ra ngơi ư cái này tinh linh thân vệ có khác sự t ì n h cần xử lý x o n g con b ê trương thái sơ biểu lộ n g h n g trọng thân có v õ đạo thiên nhãn cùng thần n i ệ m cảm giác đột nhiên xuất hiện ám dạ tinh linh trên khí thế để ép a thất một bậc những thứ này cựu giai đại lao từng cái xuất hiện truyền thuyết kỹ năng còn không có đoạn tới tay mạng nhỏ sợ là cũng khó giữ được chương một trăm năm mươi ba tuyệt cảnh long kình đem đ ư c chú ý toàn bộ đặt ở trương thái sơ trên thân giống như đang nhìn món ăn trong mâm giờ này khắc này bảy vị tinh linh đã đem truyền thuyết kỹ năng linh hồn chi thư chế tác h o à n tất thấy được ca thất biết được nàng chính là tinh linh hoàng đời thứ bảy phải thân vệ long duệ ám dạ tinh linh t ộ c trưởng hai chọn một thấy thế nào tự mình một phương này đều là thế yếu gặp xui xẻo vừa nghĩ tới muốn cùng truyền thuyết kỹ năng bỏ lỡ cơ hội trưng ơ thái sơ liền đau lòng muốn thổ huyết bất quá đáng được ăn mừng chính là hắn biết k i ự u gia yêu long cùng ám dạ tinh linh danh tự một cái gọi long kình một cái gọi vi háo làm tinh sinh linh vô số lại hy hữu danh tự cũng có cùng tên n g i đồng thời không phải số ít để bảo đảm bạn vô nhất thất trương thái sơ liếc trộm yêu long cùng ám dạ tinh linh đem hai người ngay mặt khắc sâu vào trong lòng về sau cẩm phán quan bút chiêu đãi hai người này tất nhiên là truyền thuyết cấp sinh linh vẫn là cựu giai đình phòng đó cũng không phải là chín mươi cấp lãnh chúa bột có thể so sánh được s ấ u đạo ra chuyện tốt liền đợi đến a các ngươi lúc này nhìn xem đám người bị uy hiếp ngã xuống đất a thất ngọc dung băng lãnh nhẹ nhàng vung tay lên quăng như bích hà rơi vào trương thái sơ linh thiền bị chết đói bọn người trên thân nhu hỏa chi lực triệt tiêu trên thân cái tia bức nhân u y áp cùng thời khắc đó bảy vị tinh linh hồn thể đem ghi chép truyền thuyết kỹ năng linh hồ bảy vị tinh linh nhìn chằm chằm a thất một mắt sau đó tề tề bay vào tinh linh truyền thừa thánh thụ bên trong thái sơ đợi chút nữa nếu là b ộ phát chiến đấu ta sẽ tìm cơ hội đưa các ngươi rời đi a thất đối t r ư ờ n g thái sơ chuyến âm nghe ngươi trương thái sơ điều khiển tinh thần lực đáp lại long hình n g ư ơ i ta theo như nhu cầu không trải qua chuyển sang nơi khác không muốn liên lụy tộc ta truyền thừa thánh thụ ám dạ tinh linh tộc dài vi áo nhìn về phía long kình mỉm cười tự nhiên long kình nội tâm giật mình vẻ mặt ôn hòa nhẹ gật đầu cái này ám dạ tinh linh thực lực thâm bất khả chắc sợ ở trên hắn tinh linh tộc một chút tận nấp nghe đồn hắn có chỗ nghe thấy trước mắt cái này ám dạ tinh linh tuyệt đối đáng sợ lập tức vì áo giơ cánh tay lên nhìn t r ờ i một chỉ ám nguyên tố chi lực trong nháy mắt bắn ra s ô i trào mấy liệt thiên khung phía trên một đạo thâm t h ú y tấm màn đen cùng trời x e t lẫn d u n g hợp lại cùng nhau tấm màn đen khoảnh khắc bao phủ vạn giảm khu vực phong tỏa thiên địa vô hình quy tắc chi lực tràn ngập tại phiến khu vực này đám người trong nháy mắt bị bóng đêm vô tận bao phủ giống như thâm viên hạ xuống một cố kịch liệt hàn ý từ đám người bàn chân bay thẳng đỉnh đầu trưng thái sơ đám người không khỏi đánh lòng tràn đầy sợ sợ trưng thái sơn ộ i tâm bất an càng ngày càng đậm phương tiên đ ị a n à y đã bị phong tỏa không cách nào bằng vào bất kỳ thủ đoạn nào rời đi đồng thời cái này ám dạ tinh linh khí thế trên người càng phát ra cường thịnh vi h áo nhìn về phía a thất khoe miệng phát họa lên một vòng cười tả phương tiên đ ị a n à y đã triệt để bị ta phong tỏa ngươi như bỏ mình linh hồn cũng sẽ hạn chế ở chỗ này không cách nào trở về tinh linh thánh thụ phụ tá ta thành hoàng tinh linh nhất tộc chắc chắn tại chúng ta dẫn đầu dưới xây dựng thêm bản đồ không câu n g tại sinh mệnh đại lục tinh linh tộc sẽ tại trong tay chúng ta bước về phía một cái cao độ trước đó chưa từng có vì h à o đối a thất đưa tay ra ngữ khí phấn khởi ánh mắt của nhiệt khá lắm đường hoàng lý do ngươi bất quá là muốn gây ra chiến loạn nhờ vào đó thỏa mãn dã tâm của mình a thất ánh mắt xem thường tức giận q u á lớn ta tinh linh tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế mẫu thần ý chí tuyệt sẽ không để ngươi đạt được ngươi tâm pha tạp vĩnh viễn không cách nào triệt để trưởng khống tinh linh thành thụ vì h à o ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng lắc đầu a thất ngươi sai ngươi không có đạt tới ta ở tại cảnh giới ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu làm ngươi nhìn hết vạn vật suy bại bên người từng cái tộc nhân lần lượt tàn lụi mạnh như tinh linh hoàng cuối cùng đều đ e m như cái này t c h ạ vì áo từ chối cho ý kiến cười cười ánh mắt run lên áo nguyên tố chi lực đột nhiên b n g phát từng đầu trật tự tỏa liên chống giống xuất hiện tại a thất một phía giang khắp nơi hội tụ thành một cái hình tròn lồng giam hủy dị hắc mang lưu truyền a thất sắc mặt đột biến cơ thể chiếu sáng rạng rỡ bích quang thần mang đại chán hủy diệt khí cơ tràn ngập y đồ sông phá lồng giam nhưng cái này hắc cám lồng giam quá yêu tả đem a thất công kích đều hấp thu nội bộ hắc cám xiềng xích dần dần xuất hiện từng đạo vết rách họng a trương thái sơ trong lòng lo lắng không lo được quá nhiều môi khẽ nhúc ních nói lẩm bẩm thần binh cấp cấp như luật lệnh thần uy hiển hách đại tướng quân tiểu hữu chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện long kình ánh mắt như điện phát giác được trương thái sơ dị dạng cử động khí thế chấn động phá mất trương thái sơ trên người thần bí hộ thuẫn đại thủ n ô g i che khuất bầu trời giống như ngũ chỉ sơn trương thái sơ bị tóm gắt gao bị trói lại thỉnh thần nghi thức cũng bị đánh gãy tại loại này cường giả trong mắt. hắn căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào long kình mang theo trương thái sơ cùng tự mình hai vị hậu nhân đi đến ở ngoài ngàn dặm hôn trướng a thất nhìn thấy trương thái sơ bị bắt đi tức giận đạt đến cực điểm hai tay không ngừng kết tấn xanh biết quang mang bộc phát xông phá hát cám l ồ n giam g lờ mờ chân trời bị làm nổi bật xanh biết một mảnh bích quang trổ đến hát cám giống như thủy chiều thối lui a thất phát khốn đ ố i ám dạ tinh linh phương vị đánh ra một t r ư ờ n g bích quang sung kích qua đi trong đó diễn sinh ra đếm mai không hết sợi đẳng tráng kiện vô cùng mang theo khí tức hủy diệt hưởng n ự c vô cùng ẩm thanh thế to lớn đất dung núi chuyển vi h áo bị đánh bay đến ở ngoài mấy ngàn dặm đánh nát từng tòa sân phong vi h áo từ phế tích bên trong vọt r a lau rơi khỏe miệng tràn ra tới máu tươi trong mắt chứa kinh hãi vì một cái ngoại tộc người không tiếc lấy bi pháp thiêu đốt tuổi thọ đổi lấy chiến lược a thất người ngược lại là bỏ được linh thiền quỷ chết đói bọn hắn cũng không có bị ngoài định mức chú ý l ạ n g y ê n không một tiếng động rời đi chuyện cho tới bây giờ linh thiền đám người có thể làm chỉ có tin tưởng trương thái sơ cùng a thất xanh u n t ù n trong rừng rậm trương thái sơ bị bắt ở đây long kình nhìn ra xa chân trời sắc mặt lập tức âm chầm xuống hắn phát giác được hết sức kinh người khí tức tràn ngập ở trong thiên địa nguồn gốc từ tại cái kia gọi a thất tinh linh hắn biết mình thời gian không nhiều long kình rốt cuộc không chịu nổi tính tình trong tay yêu khí c u ố n quanh hóa thành một thanh long tích kiếm ẩn chứa một loại hung lệ linh hồn ba động chống đỡ tại trương thái sơ trên cổ khoảng cách da thịt bất quá một hảo tiểu hữu ta chỉ cấp ngươi năm hơi thời gian cân nhắc hoặc là giao ra truyền thừa hoặc là hôi phi liên d i ệ t cho dù ngươi có thủ đoạn bảo mệnh linh hồn cũng đem nhận không thể n ị c h thương tích vừa sinh ra liền có hạn ngươi cũng không cần nghĩ đến có thủ đoạn ta c lòng dần dần tử, tử khiêm không hiểu nhìn chung quanh tìm không được trương thái sơ thất ảnh long vô song đại mi run dày thật thần kỳ thủ đoạn tung tích hoàn toàn không có ngay cả khí tức đều không thể bắt giữ hắn thân ở tại một mảnh khác không gian không có đi xa nhưng ta không cách nào khóa chặt hắn ở tại không gian tọa độ l o n g kinh sắc mặt càng thêm khó coi hắn có thể đại khái cảm nhận được trương thái sơ còn ở lại chỗ này cái khu vực bất quá hắn có một chút có thể xác nhận trương thái sơ không cách nào rời đi mảnh này bị phong tỏa thiên địa lại như thế nào quỷ dị thủ đoạn cuối cùng cũng có thời h ạ tính tiểu tử ngươi trốn không thoát bản đế lòng bàn tay long kinh băng lanh thanh â m truyền khắp khắp nơi chương một trăm năm mươi b ố một cái thao tác bảy ngàn vạn kinh nghiệm chương một trăm năm mươi b ố một cái thao tác bảy ngàn vạn kinh nghiệm hình thân bị đánh gãy tại k i u giai cường giả trước mặt không có chút nào cơ hội a trương thái sơ mặt mũi tràn đầy bất lực t ă n thái tử cùng h ắ n đẳng cấp nhất trí. có thể hay không lấy bốn mươi chín cốc địch phạt cựu giai đình phong y ê u lòng trong lòng của hắn cũng không chắc song phương tranh lệch quá xa chính như đối phương lời nói phương tiên đ ị a n à y bị ám dạ tinh linh phong tỏa hộ thân phù tác dụng bị hạn chế tử vong không cách nào trở về đến thần hạ thủ hộ chi điện cũng may thỉnh thần quyết không có lâm vào đường thẳng mà không có bóng tình huống phía dưới cũng có thể sử dụng các loại kỹ năng trốn là trốn không thoát coi như bản thân chấm dứt cũng vô pháp trở về thần hạ thủ hộ chi đ i ệ trưng thái sơ hít sâu một hơi từ chiến đến cùng tam thái tử toàn thôn hy vọng đều ở trên thân thể ngươi vào thời khắc này phịch một tiếng tiếng vang cách đó không xa một mảnh hư không nổ tung một đạo thon d à i thân ảnh từ đó bước ra a thất thuấn di đến tận đây không có phát hiện trương thái sơ thân ảnh nhưng thông qua lưu tại trương thái sơ trên thân đ ă n ký biết được trương thái sơ không việc gì còn tại phụ cận là hư không hòn đảo bên trong cái k ê u huyền diệu ẩn nấp thủ đoạn a thất trong lòng thở dài m ộ t hơi ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt tại yêu l o n g trên người bọn họ s á c ý bắn ra tới đi để cho ta nhìn xem ngươi cái này chiếm cứ thiên thời địa lợi tinh linh hoàng thân vệ mạnh bao nhiêu lòng kình hai con ngươi nổi lên chiến ý toàn thân yêu khí chủng tiên khí tức liên tục tăng lên toàn thân quấn qu một vùng không gian bị xé nứt ám giả tinh linh tộc dài vi áo từ đó bay ra hắn truy đuổi a thất mà tới vi áo nhìn về phía long kình trầm giọng nói long huynh người ta thời gian không nhiều nếu là tinh linh thánh nữ thành công lột sắt thành tinh linh nữ hoàng người ta đều đem gặp nạn đồng loạt ra tay chấn sát nàng long t i n h biết tình thế tính nghiêm trọng không thể trì hoãn mảy may gật đầu đáp ứng một lần khác nguyên bên trong trương thái sơ nhìn thấy tình cảnh này đang chuẩn bị khẩu thuật thỉnh t h ầ n quyết đ ờ i thứ bảy tinh linh hoàng phải thân vệ chúng ta tới giúp ngươi từng đạo mênh mông linh hồn khí tức từ phương xa cực tốc chuyển đến nương theo lấy linh hồn thanh âm đây là lịch đại tinh linh hoàng phải thân vệ bị lịch đại trái thân vệ tỉnh lại rời đi tinh linh c h u y ể n thừa thanh thụ tìm a thất mà tới trong t r ớ c mắt lục đạo khổng lộ lực lượng linh hồn tràn vào a thất trong thân thể、Và、anh a thất linh hồn lực đ ố n nhiên phóng đại cái kêu bằng bạc chi lực như muốn phá tan công chúng trong lúc nhất thời phong vân biến sắc đất dung núi chuyển cắt bay đá chạy phương tiên địa này đều tại lay động như thế linh hồn khí t ứ c được xương tụng chân chính chấn tiến hám đ ị a ở vào không gian độc lập bên trong trương thái sơ rung động thời khắc này a thất giống như một tôn chân chính thần minh sáu vị t i ê n hiền các ngươi đem linh hồn chi lực đều cho a thất chính các ngươi nên làm cái gì a a thất trong lòng nỗi đau lớn tinh linh tộc đến sinh tử tồn vong thời khắc hy vọng chúng ta điểm ấy sức mọn có thể vì ngươi vượt qua nạn quan a thất ngươi cho chúng ta truyền thừa chỉ có ngươi mới có thể gánh chịu chúng ta sáu cái linh hồn chi lực mà không bị đến phản vệ hết thể liền giao cho ngươi không muốn bị thương kết quả xấu nhất bất quá là yên lặng một vạn năm chỉ cần tinh linh nữ hoàng sinh ra tinh linh nhất tộc đem vạn thế không n g ạ i một vạn năm sau lại gặp sáu cái tinh linh đồng thời truyền ra đạo này linh hồn thanh âm cùng a thất cá o biệt cũng là cùng lẫn nhau cá o biệt các vị tiền bối a thất biết nên làm như thế nào a thất hai con ngươi hừng hực linh hồn uy áp đổ xuống mà ra đông nhiên ở giữa a thất phóng thích ra linh hồn uy áp như mánh liệt sòng lớn trong nháy mắt hướng cái kia long kình vì áo hai người quét sạch mà đi hai người đầu gối mềm lún bịch hai tiếng quỳ xuống đất lại khó đứng dậy không cách nào động đậy máy may long kình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong thân bị dốc hết toàn lực thẳng khoảnh ô khắc một đạo xanh biết thánh mang lấp lóe xuyên thấu hư không quán xuyên vi h à o long kình hai người lồng ngực long kình yêu khí tán loạn khí huyết suy bại thân hình dần dần tan giã hóa thành quang vũ tàn biến gánh chịu lấy long kình ánh sáng linh hồn choáng hai gốc lục đằng chống giông xuất hiện lấy cực nhanh tốc độ không có vào hư không sau đó không ngừng có vào mà b a o thất r t i ê n g nói nhẹ nhàng c nguồn hòa trên thân quần bạo chi thế thu lại đứng thẳng mà không có bóng còn lại mười mấy giây trương thái sơ chủ động giải trừ thân hình hiện lộ tại mảnh không gian này hắn rung động vạn phần nhìn về phía trước phong hoa tuyệt đại bích váy tinh linh a thất ngươi thật mạnh mẽ a trương thái sơ sợ hai thán phục đưa tay dựng thẳng lên n một cái ngươi không có việc gì thuận tiện a thất thanh nhã cười một tiếng nét mặt tươi cười say lòng người nội tâm như hoa quỳnh mới nở tươi đẹp toàn bộ thế giới ẩm bỗng nhiên ở giữa c h ầ m đục chuyển đến trương thái sơ a thất bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ chỉ gặp bị lục đằng quấn quanh hai cái long duệ toàn thân tuân ra khí tức cuồng bạo trương thái sơ con mắt trừng thẳng lập tức biết hai người ý đồ muốn lấy tự bạo đến tránh thoát trói b u ộ c long vô s o n g nhục thân đã muốn tan giã không cách nào tổ chức trương thái sơ nhanh tay lại mắt chấp nhận hoa kiếm giữ trong tay đối long vô xong chém ra đến hàng vạn mà tính lôi đỉnh kiếm khí một trăm năm mươi b ố suy yếu chín mươi chín mươi chín một trăm năm mươi b ố tin tức xấu tổn thương thấp không có mắt thấy đơn giản chính là cạo gió tin tức tốt quát rất nhanh đánh giết truyền thuyết long duệ lv 6 8 điểm kinh nghiệm 7.568. 4 m t r t b ạ n bốn h i ề u thuộc tính một n g ư ờ i lên tới lv 5 0 lực lượng thể chất nhanh nhẹn 14, t i n h thần 2 a i m truyền thuyết bảo dương một tràn ra điểm kinh nghiệm đã chứa đựng câu thông chuyển chức thần điện hoàn thành ngũ chuyển chuyển chức nhiệm vụ liền có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp 7.000 g vạn điểm kinh nghiệm trưng ơ thái sơ trong lòng cuồng hỉ mà nghi hoặc làm sao so cấp c h lãnh chúa bột cho kinh nghiệm còn cao hơn chẳng lẽ là truyền thuyết cấp long duệ nhân tố sao có thể trước đó đánh rết ngũ giai sáu mươi cấp long tử khiêm giống như mới mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm hơn bốn trăm trường thái sơ quên tuy nói song phương đẳng cấp trên lệnh cấp tám cấp thấp vượt cấp giết cao cấp đẳng cấp càng cao điểm kinh nghiệm đội số càng cao có đôi khi hơn kém một bậc chính là mấy trụ hơn trăm vạn kinh nghiệm trên lệnh cho dù như thế cũng không đạt được bảy ngàn vạn khoa trương như vậy chứ từ đánh rết điểm kinh nghiệm đến xem cái này lục giai long nữ so long tử khiêm còn kinh khủng hơn vô số lần a nói như vậy sinh linh bình xét cấp bậc quyết định điểm kinh nghiệm phẩm cấp càng cao đánh rết cho điểm kinh nghiệm liền càng cao trương thái sơ trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng rất may mắn tự mình phản ứng nhanh bằng không thì liền muốn bỏ lỡ bảy ngàn vạn kinh nghiệm một cái thao tác bảy ngàn vạn kinh nghiệm đơn giản không nên quá hương long vô song bỏ mình về sau linh hồn bị một cố m ê n h mông linh hồn c h i lực dẫn dắt rời đi mà giờ khác này bị trói buộc long tử khiêm trên thân truyền ra không có gì sánh kịp khí tức cuồng bạo linh hồn đều cho ngươi tràn diện ta nhìn ngươi như thế nào lại phục sinh a thất tự nhiên cũng biết long tử khiêm ý đồ ngón tay ngọc đầu ngón tay quấn quanh xanh bếp thần mang khí tức hủy diệt nồng đậm để cho ta tới trương thái sơ vội vàng hô to hai con ngươi bắn ra một đạo sáng trói mà thần t h á n h quan mang một cái chớp mắt bao phủ lòng tử khiêm chỉ toàn thiên địa thần chú tỉnh hóa chi lực đem nó trên thân hết t h ể chính diện mặt trái hiệu quả đều cho xóa đi lòng tử khiêm giống như bành trướng đến bạo tạc nồi áp suất khí trong nháy mắt bị t i ế t không ta thế mệnh phù hiệu quả làm sao hết rồi lòng tử khiêm kêu sợ hãi sắc mặt t r ắ n g bệnh cực kỳ thất thố giờ khác này hắn là triệt để l u ố n cuống không có thế mệnh phù bị giết chính là triệt để chết tự mình thế nhưng là lòng dội a tương lai tất thành cựu gia đình cao nhất tồn tại tại sao có thể chết ở chỗ này c h ư ơ một trăm năm mươi lăm lòng dội một mở dương xuất i m t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm long duệ một mở dương xuất kim a thất đôi mắt đẹp vi vi t r ợ t to kinh ngạc vô cùng nhìn về phía trước thiếu niên áo trắng thái sơ người kỹ năng này có chút không hợp thói thường a thế mà ngay cả tự bạo đều có thể người chuyển m ấ i cái kia đạo tỉnh hóa chi quang tựa hồ có thể tỉnh hóa thiên địa v ậ t vật a thất sống hơn hai trăm n ă m tuy nói không có đi ra sinh mệnh đại lục nhưng cũng đã gặp rất nhiều truyền thuyết cấp tỉnh hóa kỹ năng những cái kia tỉnh hóa kỹ năng cùng trương thái sơ mới thi triển so sánh khác nhau một trời một vực không hợp thói thường là bình thường trương thái sơ mỉm cười dù sao đây là địa cầu ma, ma bán cho người cái tên này thật sự là thần bị a nói ngươi là cái nào đó thần mình truyền nhân ta đều tin tưởng a thất than nhẹ vui bừa thần minh thần minh cũng không đúng quy cách đi trưng ơ thái sơ cởi khẽ mở ra bộ pháp trên đường trong tay hóa thành nhân hoàng cờ lơ lửng tại lòng bàn tay hắn quay đầu nói a thất cái này long duệ giao cho ta xử trí có thể chứ a thất nhẹ nhàng gật đầu tự nhiên có thể tùy ngươi xử trí ngươi ngươi không được qua đây a long tử khiêm hô to run lệ bầy không có lao tổ thế mạnh p h hắn hiện tại vô cùng khủng hoàng đừng đừng giết ta ta là yêu tộc long duệ Ta lập à một tộc tiền con tin, ngươi có thể bắt ta cái con có đáng ngươi đi đổi đổi Long yêu đây Duệ lộ vợ. tức trương thái sơ tế ra nhân hoàng cờ huyết hồng ngụ rủ mạ kỷ tuân ra một cỗ hấp lực đem không có năng lực phản kháng chút nào l o n g tử khiêm thu hút cờ bên trong cùng trước đó không giống không có lập tức đánh lên đơn ký quá trình này rất c h ậ m c h ạ p truyền thuyết long duệ cùng truyền thuyết yêu tộc là không giống a trương thái sơ thầm n không có để ý chờ chính là a thất nhìn thấy một màn thần kỳ này ngọc dung vi kinh thon dài thẳng tắp đùi ngọc di chuyển trương u nhuận y ế t gót dông sen địa, đi vào thái sơ biết a thất là vì tự mình tốt nhẹ gật đầu ta nghe ngươi a thất nhoẹt miệng cười ngọc thủ đặt trước ngực nhu thân thể hơi gấp có chút thầy này nói trước đó đáp ứng ngươi tinh linh nhất tộc tạ lễ ta có thể sẽ nuốt lời s ớ n cùng ngươi nói một tiếng thật xin lỗi trương thái sơ biến sắc tinh linh tộc tình huống đã nghiêm trọng đến tình trạng này sao nâng lên a thất tinh tế tỉ mỉ mềm mại b ắ t ngọc trương thái sơ lắc đầu đây đều là việc nhỏ có cái gì là ta có thể giúp đỡ sao hỗ trợ a thất khỏe môi nổi lên một vòng đ ắ n g chát ngươi bây giờ có thể không giúp đỡ được cái gì cũng đúng ta hiện tại quá yếu lưu lại chỉ có thể là cho người thêm phiền p h ứ c trương thái sơ thở dài t h ầ n s ắ c cảm đạm chính mình mới tứ dai có thể tại cựu giai đình phong trong tay lật ra cái gì b ằ n ư ớ c a thất vô v ô trương thái sơ bà vai t hơi có chút im lặng ngươi nếu là yếu những cái kia cùng ngươi cùng giai ra hỏa nên như thế nào tự xử a thất vậy ta rời đi nhẹ nhàng cười cười trương thái sơ hai con ngươi chạm sáng nhìn chằm chằm phía trước phong thái tuyệt thế tinh linh nữ tử ngươi coi như thua cũng không cần chết lưu một chút thời gian cho ta a thất ngọc dung khẽ giật mình gia hỏa này có ý tứ là cho hắn thời gian trưởng thành đến vị tinh linh tộc giải vây sao như trương thái sơ thật vì kiểu giai có lẽ thật đúng là năng lực xoay chuyển tình thế chỉ tiếc tứ giai đến k i u giai dù cho là lấy thiếu niên trước mắt ưu tú không có cái năm năm đi lên sợ cũng khó có thể làm được、à. a thất nghe một chút người lữ hành nói qua n h â n tộc t r ư quốc bên trong trẻ tuổi nhất cựu giai đến từ thần hạ ba mươi tuổi tấn thăng làm cựu c h u y ể n trí tôn n h â n tộc một ư ơ i tám tuổi c h u y ể n trước thời gian m ộ ư ơ i hai năm trở thành cựu c h u y ể n trí tôn đã là sáng tạo lịch sử a thất gật đầu nợ nụ cười xinh đẹp t ố t ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chờ ngươi gặp nhau một trận vô cùng cảm kích trương thái sơ đúng a bảy ô quyền làm sao cùng cá biệt trương thái sơ ngươi không muốn mất lời a thất ngọc thủ nâng lên bốn ngón tay khép lại dội ra ngón ú t ngươi cũng sẽ cái này trương thái sơ cười, cười. không nghĩ tới cái này cường đại mà b á khí mỹ lệ tinh linh cũng có đáng yêu như vậy cử động nhanh lên a thất trứng mắt nha trương thái sơ làm theo r ồ i ra ngón lút cùng nàng ngéo tay tại a thất chủ đạo dưới hai cánh tay nhẹ nhàng l g a y động ngéo tay treo ngược không cho phép biến đi a thất b y e b y e trương thái sơ đúng a bảy phất tay a thất không cần ta đưa người sao ta còn muốn đi đem đồng bạn tìm trở về liền không làm phiền ngươi gặp lại a thất đối trương thái sơ phất tay tại tầm mắt của nàng bên trong trương thái sơ hai chân quấn quanh k i quáng dần dần từng bước đi đến một cái dưới đất hang động trưng thái sơ trước người lơ lửng truyền thuyết bảo dương hai tay của hắn chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn truyền thuyết bảo dương khởi động chương một trăm năm mươi sáu truyền chức nhiệm vụ chương một trăm năm mươi sáu truyền chức nhiệm vụ trói lọi vàng rực tự chuyện nói bảo dương bên trong t r à n g hắn ra đem hang động làm nổi bật sán kim một mảnh mở ra truyền thuyết bảo dương người thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ huyền vũ phủ huyền vũ phủ kim kỹ năng chủ động tiếp t ụ c tiêu hao đại lượng tinh thần lực huyền vũ chủ thủ ngũ hành t h u thủy lấy tinh thần lực miêu tả huyền vũ phủ kích hoạt huyền vũ phủ nhưng vì bản thân gia chỉ huyền vũ thủ hộ chi lực cũng có thể đặc th Kích h o ạ thứ linh một trong huyền vũ huyền vũ phủ có hai loại miêu tả phương thức cho nên là phải dùng cấp bậc gì lá bừa mới có thể triệu hoán huyền vũ hư ảnh a muốn triệu hoán huyền vũ hình chiếu lá bừa đoán chừng sẽ không thấp hơn chuyến thuyết cấp thái thanh tàn p h ủ có thể chứ trương thái sơ ý niệm tới đây lấy ra thái thanh tàn phủ thử một phen cũng không đi thuật hữu chuyên công thái thanh tàn phủ là bảy trận trí bảo trước vẽ một chương huyền vũ phủ thử một chút trương thái sơ tâm niệm vừa động nó g n tay đối phía trước hư không vạch một cái tinh thần lực phong thích giống như bức mực một cái c h ư ớ c mắt tại phía trước ngưng tụ một đạo phù lục huyền vũ hình ảnh tại trên b ử a chú miêu tả quy x ả trung thể người khoác kiên giáp mặc dù không có s á t thái nhưng lại sinh động như thật toàn bộ quá trình không đến nửa giây liền hoàn thành huyền vũ phủ giữ trong tay trương thái sơ tinh tế cảm giác có chút kinh hỉ đối này với huyện vũ phủ kỹ năng này trưng thái sơ phi thường hài lòng đồng thời cũng trầm mong hiếu kỳ h u y ề n vũ hư ảnh cùng phổ thông huyện vũ phủ lớn bao nhiêu khác biệt hạn cuối dù sao là giữ được hạn mức cao nhất không biết nên chuyển chức vằng không thì không có cách nào tăng lên cấp bậc nguyên hiện hiện, Quang, Quang c bị chuyển chức thần điện ý chí chú ý chuyển chức nhiệm vụ ban thưởng đã thay đổi ngũ chuyển thập tinh chuyển chức nhiệm vụ đã cấp cho hoàn thành nhiệm vụ liền có thể chuyển chức nhiệm vụ điều kiện một năm hạng truyền thuyết cấp kỹ năng đạt tới lv năm mươi nhiệm vụ điều kiện hai đánh giết ngang cấp trở lên cấp bậc vương giả cấp một số lượng một mươi chưa hoàn thành nhiệm vụ điều kiện ba đánh g i ế t đặc biệt mục tiêu chuyển chức thần điện ý c h i đem đánh dấu mục tiêu đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ điều kiện bốn tùy ý chuyển thuyết vật liệu một kiện chưa hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng lực lượng thể chất nhanh nhẹn tinh thần năm nghìn h a nghìn năm trăm linh thăng cấp kèm theo thuộc tính cơ sở chuyển chức số lần cảm tạ chuyển chức thần điện đại lao chú ý thập tinh ngũ chuyển nhiệm vụ không có gì áp lực quá lớn chuyển thuyết vật liệu ta cũng có một kiện thế giới bột u â n ra tới linh hồn nguyên thạch rời đi tinh linh di tích trước đó đem chuyển chức nhiệm vụ cho hoàn thành đi dù sao vương giả cấp b ộ bên ngoài cũng không nhiều trương thái sơ tươi cười rạng rỡ định tốt mục tiêu lập tức trương thái sơ tế ra thái thanh tàn phủ một cái chớp mắt b ả y ra chuyển tống trận khóa chặt linh thiền bọn người trên thân không gian phù van hoa trận quang lưu chuyển ở giữa linh thiền thân hình của bọn hắn xuất hiện tại cái này dưới mặt đất hang động thái sơ ca ca ngươi không có việc gì thật sự là quá được rồi linh thiền nhìn thấy trương thái sơ không việc gì lập tức bay nào đến trước mặt hắn xinh xắn gương mặt bên trên thần sắc lo lắng quét sạch s à n h xanh phun đầy nụ cười ngọt nào trương thái sơ đối xong đuôi ngựa thiếu nữ đám người cười cười có a thất tại ta có thể có chuyện gì Ô ô, còn tốt đạo r a mạng lớn á hân cũng không muốn thủ hoạt u ả nhà anh Quỷ tân lương phi thường khoa t r ư ờ n g đầu ngón tay xoa vi vi phiếm h ồ n g hốc mắt rất là sở sở động lòng người trương thái sơ không tuân theo nữ quỷ này đầu hóc có bệnh quỷ chết đói mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra chủ nhân thật sự là hấm phúc tế thiên bị tôn này kinh khủng yêu lòng cầm đi đều có thể bình yên vô sự về sau đám tiểu đồng bạn còn thu hoạch cao đẳng gần đẳng ngàn b ạ n điểm kinh nghiệm đi thôi chúng ta chuẩn bị rời đi trương thái sơ đối đám tiểu đồng bạn nói linh thiền tiểu tiểu một con ngồi trên vai của hắn thái sơ ca, ca Vị kia trương i n thái n sơ một s u bên cảm ứng khóa chặt tinh linh trong di tích không gian toa độ vừa cười nói xem ra lần này tinh linh di tích chuyến đi chúng ta tiểu thiền mới là lớn nhất doanh gia t hát người tốt có hảo báo nha chỉ bất quá thái sơ ca ca làm chuyện tốt tiểu thiền đi theo được nhờ nhà linh thiền nhìn chằm chằm trương thái sơ bên mặt nét mặt tươi cười sán lạ không bao lâu truyền t ố n g trận kích hoạt trương thái sơ cùng đám tiểu đồng bạn rời đi trung yên tri đ ị a trở về đến tinh linh di tích ngũ dài khu vực giúp ta đi săn khu vực này vương giả bột Tốt. đám tiểu đồng bạn nhóm tề tề xuất động vì trương thái sơ chuyển chức nhiệm vụ cống hiến một phần lực đánh g i ế t vương giả bột trúc cần vương lv năm mươi b ố điểm kinh nghiệm bảy mươi hai vạn bốn chiều thuộc tính một đánh rết vương giả bột giác ma hoa lv năm mươi hai điểm kinh nghiệm ba mươi sáu bốn vạn ngắn ngủi bất quá mười phút đồng hồ l i ê n đánh chết bốn cái phù hợp đẳng cấp nhiệm vụ điều kiện vương giả cấp b ộ t trương thái sơ xuyên thẳng qua tại ngũ giai khu vực đang tìm nhiệm vụ mục tiêu thuận tiện giải quyết dọc đường ma vật kỳ quái chẳng lẽ ngũ giai ma vật khu vực không có ta nhiệm vụ mục tiêu sao vẫn là nhiệm vụ ba đặc biệt mục tiêu không phải ma vật vẫn là những sinh linh khác trương thái sơ ngự kiếm lăng không tìm kiếm lấy đặc biệt nhiệm vụ mục tiêu giờ này khắc này ngoại giới thông hướng tinh linh di tích xanh biếc quan môn bị một cô vô hình thâm thúy khí tức bao phủ một đạo thâm thúy đỏ sầm chi quang lạng yên không tiếng động lan tràn đến tinh linh di tích bên trong đỏ sầm hai thân ảnh lấp lóe xuất hiện tại xanh biếc quan ngôn trước một người trong đó vì ám dạ tinh linh tộc trường vi háo trong lúc đó từ tinh linh trong di tích rời đi người đều bị một đạo huyết quang đảo qua sau đó không biết tung tích vi háo đối phía trước cả người d ạ n máu sắt trường bảo mái tóc màu đỏ nam tử hành lễ làm phiền huyết tôn người huyết tôn người tóc đỏ mắt đỏ da thị trắng t non dọa người khuôn mặt bị nhàn nhạt huyết vụ bao phủ nhìn không rõ ràng vớt vớt trong tay máu túi chỉ gặp hắn từ tốn ó i đừng quên ngươi hứa hẹn tinh linh thánh thụ bản nguyên nếu là ngươi thất bại như vậy thì bắt ngươi ám dạ tinh linh toàn tộc đến chống đỡ bao quát ngươi vi áo trong lòng lột bột một chút v ờ môi run r u dậy lộ ra một cái nịnh nọt c ự i cười có huyết tôn người tại tuyệt không thất bại khả năng tự nhiên bản tôn chỉ là cảnh cáo ngươi cho dù n ắ m trong tay tinh linh thánh thụ ngươi cũng không có tư cách cùng bản tôn có kẻ m ặ t cả huyết tôn người thanh â m bình thản nhưng lại lộ ra quỷ dị vô biên hàn ý giống như có thể thẳng tới lòng người đi thôi bản tôn còn chưa hề cầm tinh linh nữ hoàng lợi được huyết tôn người lanh lảnh đầu lưới liếm lắp một vòng bờ môi ánh mắt dấy lên một vòng nóng bỏng chi hỏa vâng huyết tôn người hai thân ảnh tiến vào xanh biết quan môn chương một trăm năm mươi bảy bị ép vào cuộc trong ư ớ c 157, bị ép v à c khoảnh khắc tinh linh di tích lối ra hội tụ mấy đạo thân ảnh có đến từ nhân tộc các quốc gia hoặc là quỷ tộc linh tộc các loại cho dù thế lực khắp nơi cựu giai cường giả không hợp nhau giờ phút này cũng bình tĩnh vô cùng t h tệ nhìn về phía di tích lối ra thần sắc phá lệ thống nhất đều là ngưng trọng vô cùng không cách nào bằng vào cái cửa ra này rời đi tinh linh di tích phương tiên h địa này thế giới quy tắc bị xuyên tạc chúng ta bị lưu ở nơi đây thân hưng một vị cựu truyền trí tôn trầm giọng nói con mẹ nó là cái k i a t ạ p mau trùng tại làm âm mưu ám toan chúng ta đến từ thần hạ cựu truyền trí tôn ngụy nhiên nhịn không được quát mắng giơ cánh tay lên đối tinh linh di tích xanh b i ế c quang môn đột nhiên manh ra một quyển ẩm hùng hồn chi lực như mãnh liệt hải khiếu giống như bộc phát đại địa sụp đổ không gian bị xé n ư ớ phía trước xuất hiện một đạo tâm h thúy khe rãnh t r ư ờ n g vạn rằm dài khói mù lở l ờ giống như thế giới vết sẹo kinh khủng mà dữ tợn cựu giai chi tôn một k í c h đủ để hủy thiên diệt địa thanh thế như vậy làm cho tinh linh di tích đại bộ phận sinh linh đều phát giác trong lòng phát lạnh xanh biết quan g môn cũng không bị hao tổn an t ĩ n h lơ lửng ở nơi đó khi thì có các tổ người tiến vào bên trong tiến vào nơi đây người thấy ở đây hội tụ một đám thâm bất khả chắc đại lão kém chút dọa nước tiểu vội vàng rời đi bây giờ tinh linh di tích cho phép vào không cho phép ra mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì phương tiên địa này bị phong cấm nhưng mọi người biết dưới mắt tình thế cực kỳ không ổn là một trận nhằm vào tinh linh t ộ c âm n h ư sao một vị yêu đế vẻ mặt nghiêm túc tinh linh di tích xuất hiện tinh linh nữ hoàng chưa hiện thân còn có dưới mắt những thứ này quái dị đây hết thể lộ ra q u ỷ dị không giống bình thường đắm người biết tụ ở chỗ này không giải quyết được vấn đề nhao nhao đi tìm riêng phần mình tuyệt ố i đại tỷ tệ người tờ mở đến cùng ở nơi nào a ngụy nhiên cũng rời đi tại tinh linh trong di tích tìm kiếm lấy khả năng giống trương thái sơ người tinh linh di tích cho phép vào không cho phép ra tin tức giống như cá diết sang sông cấp tốc tại t i n h linh trong di tích truyền ra tới trương thái sơ đã tại ngũ giai khu vực đem đánh giết vương giết vương gi đồng thời cũng biết tinh linh di tích không cách nào rời đi ti n t ứ c vừa mới qua đi bao lâu a ngay cả tinh linh di tích đều bị khóa lại rồi trương thái sơ thân có võ đạo thiên nhãn cũng có thể nhìn thấy một loại vô hình trật tự chi lực lưu chuyển nhàn nhạt huyết hồng bao trùm phương thiên địa này cái này ám dạ tinh linh là quyết tâm muốn cùng a thất c á c nàng vừa tới ngọn nguồn a đã tại không cách nào rời đi tinh linh di tích vậy liền an tâm cậy quá đi trương thái sơ không phải một trong đó hao tổ người n căn cứ nhập ra tùy tục tâm thái tiếp tục tại ngũ giai khu vực tìm kiếm lấy đặc biệt mục tiêu hắn còn kém cái này một cái nhiệm vụ điều kiện liền có thể đem chuyển chức nhiệm vụ đều cho hoàn thành ước trừng qua đường này tinh linh di tích đều không đại sự kiện phát sinh yêu tộc long duệ long kình mang theo long vô song ngóc đầu trở lại vì tầm long tử khiêm mà lại vào tinh linh di tích tinh linh di tích cuối cùng kiểu giai khu vực chỗ sâu một gốc đại thụ che trời cành lá rậm rạp liên tiếp lấy đại địa cùng thiên cung xanh biết quan g kén lơ lửng giữa không trung bích quang v ầ n quanh thần hồng nhìn đạo thần thánh vô cùng giống như tinh thần giống như xán l ạ nữ hoàng đại nhân còn cần một chút thời gian thế nhưng là đã có mấy đạo khí tức đang hướng phía nơi đây chạy đến hy vọng những cái kêu cựu dai ma vật có thể ngăn cản bọn hắn một lát đi a thất tư thái cao gầy b í c h váy khoát thân tơ vàng ánh sáng dịu dịu rủ xuống đến e o nhỏ nhắn gương mặt yêu sầu trải rộng cũng không biết thái sơ rời đi không có a thất ý niệm tới đây đôi mắt đẹp khép kín cảm giác một phen đ ỗ n g nhiên mở mắt ngọc dung trầm xuống hôn tiểu tử thế mà còn tại tinh linh di tích ta như vậy dặn dò hắn hắn đều việc không đáng lo sao phương thiên địa này bị gông c ù n xiềng xích liền xem như a thất cũng vô pháp tặng người rời đi không cần nghĩ lại dùng đầu ngón chân đều có thể đ o á n ra nhất định là vi áo rỡ trò quỷ a thất hiện tại chỉ hy vọng trương thái sơ không muốn c u ố n vào cuộc phân tranh này bất luận kết quả như thế nào tinh linh di tích cuối cùng rồi sẽ mở ra miễn là còn sống liền có cơ hội rời đi ẩm cuối chân trời một cái khổng lồ vô biên huyết sắc sinh linh giống như một tôn hỗn độn ma thần cao bằng trời như dãy núi thật lớn hai tay chấn động huyết khí cuột cuộn s á t phạt khí tức kinh khủng và anh. huyết hại đột nhiên dâng lên sóng lớn vạn trượng như thôn thiên cử thú hướng phía cựu giai khu vực mánh liệt mà đi trong nháy mắt đem cái kêu cao vạn trượng thực vật hệ ma vật hệ thốn vệ cảnh tượng d và người đây là kinh khủng cỡ nào bất quá mấy chục hơi thở thời gian chiếm diện tích trăm vạn dặm cương vực k i ể u d a i khu vực tất cả ma vật toàn bộ bị huyết h ả i n u ố t hết trong đó không thiếu bá chủ cấp bột khi tức khủng bố tràn ngập k h u ấ y động ngàn vạn dặm toàn bộ tinh linh di tích cũng vì đó run dày tinh linh trong di tích toàn bộ sinh linh tề tề nhìn về phía một chỗ đều có thể nhìn thấy cái kia ép khắp thương khủng vô biên huyết hải trong né mắt vành t r ư n g huyết hải của tới huyết xác sinh linh lướt sóng mà tới quân quân huyết hải tại ở gần đại thụ tre trời khu vực im bặt mà rừng bị một đạo hóng ánh xanh biết tường ánh sáng ngăn cách bên ngoài đại thụ tre trời chi Ngăn cản huyết sắc sinh linh cùng huyết so sánh bên trên huyết sắc sinh linh một cái giống như hạt vườn kích cỡ tương đương ám dạ tinh linh xuất hiện giữa không chúng bận điệu đối tân thủ thí luyện thợ giải hành lễ huyết tôn người đây là ngoài ý mớn thỉnh cầu huyết tôn người huyết sắc sinh linh ngạch cộng thêm một phần tinh linh thánh thụ bản nguyên vi áo sắc mặt đột nhiên hắc so chết hải tử còn khó chịu hơn đối mặt huyết tôn người ngay tại chỗ lên giá hắn cũng chỉ có thể nhận cắn răng gật đầu t u t a thất gánh chịu trước sáu thay mặt tinh linh hoàng phải thân vệ linh hồn chi lực đ ặ t tới tình cảnh như thế đây là lệnh vi áo bất ngờ huyết hải ngươi đến t ừ thâm viên huyết hải a thất con n g ư ờ i gấp c h ầ m c h ầ m phía trước huyết sắc sinh linh khuôn mặt đột nhiên thay đổi thon thon tay ngọc chỉ vào vi áo bách mâu nổi lên tơ máu tức giận q u á lớn ngươi thế mà cùng thâm viên cấu kết ngươi muốn cho tinh linh tộc trở thành vạn tộc công địch sao vi áo niết mi tinh linh di tích tất cả mọi người phải chết tin tức này sẽ không t r u y ề n đến ngoại giới tinh linh tộc vẫn như cũ lúc trước tinh linh tộc a thất ngọc thủ nắm chặt giang trắng khấu chặt ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi toàn nguyện vì áo đ ố i huyết sắc sinh linh nói còn xin huyết tôn người xuất thủ bài trừ c á c giới tinh linh này hoàng truyền thừa thánh t h ủ có bản thân ý thức không dễ đối phó có chút phiền phức bất quá nha ha ha thế lanh âm trầm tiếu dung truyền khắp trên trời dưới đất huyết sắc sinh linh chắp tay trước ngực vô biên huyết hải bên trong từng đạo huyết hồng x i ề n xích vọt ra khỏi mặt nước cực tốc đánh út về phía bốn phương tám hướng bất quá một quá cái t đạo đạo cái này cái này cái quỷ gì a trương thái sơ cũng bị huyết hồng xiềng xích câu ở đưa thân vào vô biên huyết hải nhìn xem đến hàng vạn mà tính huyết hồng xiềng xích chói buộc từng người có chút tê cả ra đầu hắn đang cùng một cái vương giả bột chiến đấu trên thân vạn pháp bất x â m hộ thuẫn còn không có chuyện tốt kết quả một đầu huyết hồng xiềng xích liền đem hắn còn có vương giả cấp bột đều cho bắt đi cái này quá nói nhảm chương một trăm năm mươi tám huyết sắc lồng giam chương một trăm năm mươi tám huyết sắc lồng giam trương thái sơ miệng lớn thở dốc đem nỗi lòng bình phục đảo mắt tứ phương thấy được rất nhiều quen thuộc người linh thiền quỷ chết đói các loại tiểu đồng bọn đều tại còn có trước đó tự bạo rời đi long duệ kinh khủng nhất là có rất nhiều k i ự u giai cường giả đều bị huyết sắc x i ề n xích trói buộc cái này điều khiển huyết hồng x i ề n xích chủ nhân trương thái sơ nhìn sang thân cao mấy vạn trượng huyết sắc sinh linh khí tức kinh khủng vô biên so với trung yên c h i đ ị a bên trong a thất còn phải mạnh hơn mấy phần thinh linh tộc là phạm vào tiên điều sao lần này giống như thật muốn rác trương thái sơ thân có võ đạo thiên nhãn cùng thần n i ệ m cảm giác càng là có thể rõ ràng nhận biết đến cựu giai cường giả khủng bố cỡ nào mà như vậy chút cựu giai tồn tại đều bị cái này huyết sắc sinh linh xem như đồ chơi đồng dạng hạn chế vạn pháp bất xâm hộ thuẫn lại lần nữa vỡ vụn đối c h u n g mất máu sắc sinh linh trên thân thả ra huy áp nay huyết sắc sinh linh đến cùng là chủng tộc gì à lang tinh bên trên có cường đại như vậy tồn tại sao là huyết tộc truyền kỳ trí tôn hấp huyết quỷ nhất tộc không có khả năng có cường đại như vậy. trong thâm t viên tộc đàn tính tình năng ngược làm việc không kiêng nể gì cả huyết hải nhất tộc thích thu thập các tộc sinh linh mạnh mẽ huyết dịch tương tại lam tinh tạo thành vô biên sắc nhiệt trong thâm viên sinh linh xuất hiện tại lam tinh đây là một cái không tốt báo hiệu một đăng tạm ngư trong đó cũng là có không ít hy hữu huyết dịch huyết sắc sinh linh t r e o tức khinh miệt thanh âm chuyên r a huyết hồng tay lớn vung lên đ ế mại không hết huyết sắc xiềng xích múa một đám người bị chia nhỏ ra huyết hải c u â n c u ộ n một tòa huyết sắc lồng giam trồi lên huyết thủy bộ phận sinh linh bị giam giữ trong đó trứng thái sơ ngay tại hàng ngũ này bị giam giữ tại cái này huyết sắc lồng giam người đều có một cái đặc điểm huyết nục đều đủ thiên phú đều tại sử thi chuyển huyết cấp cùng lúc đó một cái khác lồng giam cũng dựng thành giam giữ lấy rất nhiều sinh linh không có huyết nục linh hồn thể cùng thiên phú tại sử thi cấp trở xuống huyết sắc lồng giam phong thích đục n g chi khí đỏ sậm quỷ dị trên người mọi người đều xuất hiện một cái thập bờ uff tinh thần phong cấm lờ v c 9 í phong tỏa tinh thần lực không cách nào vận dụng bất luận cái gì tinh thần lực thủ đoạn bao quát nhưng không giới hạn trong chủ kỹ năng thiên phú các loại đây là một cái không có có tác dụng trong thời gian h ạ định bất p h ẩ m chỉ cần thân ở cái này huyết s ắ c lồng giam liền không thể thoát khỏi không có bất kỳ cái gì hy vọng sống sót bất luận là đê d a i vẫn là cựu d a i đều bị tuyệt vọng cảm xúc cho tràn ngập không cách nào vận dụng tinh thần lực chỉ sợ chỉ có thuần huyết long tộc dựa vào nhục thân chi lực mới có cơ hội tránh thoát huyết sắp lồng giam đạo gia một cái nũng nịu x i n h đẹp v i e w vật sờ đến trương thái sơ bên người dắt góc áo của hắn hốc mắt từng đỏ tiểu chân châu hào hào rơi xuống chủ nhân Quỷ chết đ ó i c h ậ t quỷ, hai cái truyền thuyết yêu t ộ c cũng tìm được trương thái sơ mọi người sắc mặt tâm trầm cảm xúc đều rất hạ nếu n không các ngươi trước tiến vào nhân hoàng cờ trương thái sơ nhìn về phía đám tiểu đồng bạn tận khả năng bình tĩnh mà nói nhưng khuôn mặt run rẩy cùng mãnh liệt khiêu động trái tim đem hắn bán không còn một mảnh thân h ã n tuyệt địa việc quan hệ thân gia tính mệnh muốn nói không hoảng hốt là không thể nào chủ nhân ủy chết nói giản nói giật mình ý trong mắt không có ý sợ hãi chỉ có trung thành cùng chiến ý a hân cũng không cần rời đi đạo r a chết cũng muốn cùng một chỗ quỷ tân nương khóc nước nở nói liền muốn hướng trương thái sơ trên thân nào h trương thái sơ cho quỷ tân nương chán một trường đau nàng nhai răng nít miệng sau đó bị nhân hoàng cờ cưỡng chế câu nhập cờ bên trong chủ nhân lần này cốc chịu nóng a hân tựa như là chân tình bộc lộ quỷ chết đói nhịn không được nói mặc kệ hắn trương thái sơ khuôn mặt trang nghiêm dưới mắt tình huống muốn thế nào mới có thể thoát thân tinh thần lực bị phong tỏa không cách nào chủ động vận dụng bất luận cái gì kỹ năng Chỉ trương o à làm n tiên thần chú, thỉnh thần đều không thể t địa đều được. chú, thái sơ trong lòng lần thứ nhất cái này bất lực rất muốn bạo nói tục phát tiết nhưng biết cái này không có gì chứng d ụ n g bất tử điều trị ban cho hiệu quả n h i ế t bàn trùng sinh là n g ư ơ i sinh mệnh đặc thù hoàn toàn biến mất lúc cơ chế giữ lại một tia sinh mệnh đặc thù mười giây đồng hồ sau n h i ế t bàn trùng sinh đem sinh mệnh trạng thái khôi phục đến đ ỉ n h phòng cũng tịnh hóa hết thẻ mặt trái trạng thái cd bảy mươi hai giờ nghìn cân treo sợi tóc sẽ trước phát động chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào bất tử điều trị ban thưởng lên a a sở phù hộ ta trương thái sơ thầm nghĩ hô hấp dần dần gấp rút hít sâu điều chỉnh hết sức chăm chú giờ này khắc này ở vào kết giới trong phạm vi a thất nhìn thấy huyết tôn người thủ đoạn như thế người tiên sắc mặt càng thêm có coi làm nàng nhìn thấy trương thái sơ ở vào huyết sắc lồng giam bên trong con ngươi trường lớn là ta liên lụy hắn a thất trong lòng ấ y nấy nhìn thoáng qua tinh linh hoàng chuyển thừa thánh thụ hạ q u a n kén xin lỗi nữ hoàng đại nhân a thất không cách nào phụng dưỡng ngài bất luận bỏ ra cái giá gì a thất đều muốn đem trương thái sơ đưa ra tinh linh di tích cho dù là sinh mệnh huyết tế đột nhiên huyết xác sinh linh c á gọi vô cùng vô tận huyết quang bộ phát đem thiên địa nhộm dần thành huyết hồng một mảnh q u dị vô cùng Cái cấp kia giam giữ thi sử trở x u ố áp sinh linh cao cao h khí tức tăng vọt uy áp thiên địa giống như một tôn khai thiên tích địa hỗn độn thần ma kinh khủng vô biên huyết sắc sinh linh hai tay vung vẩy quấn quanh huyết quang nằm đấm nhắm ngay phía trước xanh biết kết giới đấm ra một quyển thân hình hóa thành một đạo bích quang trực tiếp phóng tới huyết sắc lồng giam mục tiêu là trương thái sơ t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín phá kén mà ra t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín phá kén mà ra cái này mỹ lệ tinh linh là hướng về phía chúng ta tới sao nàng muốn cứu chúng ta cùng trương thái sơ tại cùng một cái huyết sắc lồng giam bên trong người kích động phấn khởi dù là mạnh như cựu dai trong lòng cũng dấy lên hy vọng sống sót một vòng sáng trói bích quang xông phá giữa thiên địa huyết hồng tức tốc vào tới là có cái gì để ngươi không bỏ xuống được ngươi sao ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi toàn nguyện huyết sắc sinh linh một mắt xem thấu a thất ý đồ đối trương thái sơ ở tại huyết sắc lồng giam một chỉ điểm ra rầm rầm huyết hải nhấp lô xây lên cao cao máu tường đem huyết sắc lồng giam đều bao trùm chật như n ê m tối a thất ngọc thủ múa tàn ảnh hỗn loạn đến mại không hết lục đằng ngưng tụ mà thành mỗi một cây đường kính đều có trăm mét mọc đầy gai nhọn đối phía trước máu tường đánh tới lục đằng không có vào máu tường nhanh chóng lủi bại ăn mòn căn bản là không có cách đột phá a thất cũng không từ bỏ một lòng chỉ muốn đem trương thái sơ cứu ra ẩm một cái khổng lồ vô biên nắm đấm màu đỏ ngỏm lấy xét đánh chi thế đánh vào a thất trên thân. a thất phản ứng rất nhanh lập tức thi triển thuật pháp lục đ ẳ n g kích thành to lớn tầm c h á n dùng làm chống cự vê anh nổ vang có thể l â y chờ điện cùng bạo sóng xung kích tiêu tán đem phương viên vạn giảm hết t h ể thu hoạch trong nháy mắt bị xung kích vỡ nát chỉ có huyết sắc lồng giam cùng tinh linh hoàng truyền thừa thánh thụ khu vực không việc gì lục t h u ẫ n vỡ vụn a thất bay rớt ra ngoài đập vỡ mấy ngọn núi lập tức thân hóa hồng quang cực tốc trở về a thất bích váy tổn hại da tuyết nhiễm một chút đỏ tươi tóc vàng hối loạn thân thể càng là không tự chủ được run r u y huyết tôn người địch nhân như vậy quá mạnh chỉ sợ chỉ có tinh linh nữ hoàng loại này cường giả mới có thể đối phó. nhưng bây giờ tinh linh thánh nữ còn tại t h ủ y biến tựa hồ không có người có thể ngăn cản trạng thái này hạ huyết tôn người huyết tế những sinh linh kia cho huyết tôn người quá giúp đỡ n h i ề u lực chỉ có đem đối phương trạng thái này kéo qua đi bằng không thì ta không có chút nào phần thắng a thất rõ ràng người biết điều này huyết tôn người xin đừng nên chậm trễ ngài tranh thủ thời gian phá hư cái kia q u a n kén để tinh linh nữ hoàng sớm xuất thế chờ lâu một phần tinh linh nữ hoàng liền mạnh cỡ nào một phần nếu để cho tinh linh nữ hoàng liền mạnh cỡ nào một phần nếu để cho tinh l n h nữ hoàng liền mạnh cỡ nào nếu để c tinh linh h o à o huyết tôn người tự nhiên cũng biết chuyện nặng nhẹ thao túng đầy trời huyết hải tuần hướng tinh linh hoàng truyền thừa thanh thụ lan đi a thất trong nháy mắt xuất hiện tại huyết sắc sinh linh trước mặt toàn thân thanh quang đại chán sau lưng sinh ra bốn cặp trong suốt cánh ve toàn thân bích sắc khí diễm bành trướng huyết sắc lồng giam bên trong trưng ơ thái sơ xuyên thấu qua máu tưởng nhìn xem khí thế cao như thế tăng a thất ánh mắt bên trên dần dần bỏ đầy tơ máu a thất đây là m u ố n liều mạng trong mắt hắn a thất phất phới sợi tóc màu và nóng có một ít đã dần dần trắng bệnh đại thụ hạ xanh biết quang kén lớn nhỏ đã trưởng thành đến chừng hai mét trong đó tự nhiên khí tức trong thời gian ngắn tiểu thánh nữ sợ là không cách nào phá kén mà ra thiên nếu không vẹn vẹn muốn vong bọn hắn càng phải vong tinh linh t ộ c cá hoanh a thất đắp xuống trên mặt đất túi người chi một tay kể sát đất từng cây lục đằng phá đất mà lên cực t ố c sinh trường trong c h ư ớ c mắt cao đặc, gần đẳng ầ n đ ẳ m vạn trượng lục đẳng đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành từng đạo t ư ờ n g thành đem tinh linh hoàng truyền thừa thánh thụ khu vực hạch tâm bao k h o a cực kỳ chặt chẽ kín kẽ tinh linh hoàng truyền thừa thánh thụ cũng đang vì cái này chắn lục tường dóc vào một phần lực lượng khiến cho càng thêm kiên cố dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta ngược lại mu huyết tôn người khinh thường cười lạnh điều khiển vô cực huyết hải mang theo vô song khí tức hủy diệt hướng phía phía trước quét sạch mà đi huyết hải đụng vào lục đằng trên tường thành lấy cực nhanh tốc độ ăn mòn lục đằng chi tường ám dạ tinh linh tộc trưởng vi áo cũng gia nhập chiến đấu lấy ám nguyên tố hóa thành ngàn vạn lưỡi dao oanh kích lục đằng chi tường dây leo tường về sau a thất chỉ có thể không ngừng rót vào tinh thần lực tới chữa trị lục đằng chi tường tinh thần lực không đủ liền tiêu hao tuổi thọ thôi động bị pháp tận khả năng vì ở vào xanh biết quang kén bên trong tinh linh thánh nữ kéo dài thời gian tinh linh nữ hoàng trước thời gian xuất thế đã không thể tránh nàng tinh linh nữ hoàng mạnh cỡ nào một phần phần thắng liền nhiều một phần dạng này trương thái sơ bọn hắn sinh tồn hy vọng cũng nhiều một phần giống d í t lên một tiếng xuyên qua vật tiêu một đầu khổng lồ yêu l o n g giống như di động dây núi từ phía chân trời cuối cùng cực tốc bay tới tinh linh nữ nhân đem tôn nhi ta giao ra cựu d i a i long r u ệ long k i n h đến g i ậ n không kèm được khi thấy huyết sắc sinh linh cùng ám dạ tinh linh tộc trưởng lúc con ngươi trồi lên một vòng kinh hãi nay huyết sắc sinh linh thật mạnh vi áo nhìn thấy long kình đến ánh mắt vui mừng vội vàng mở miệng long hình a thất ngay tại lục đẳng chi sau tử vương nàng nhất định biết người tôn nhi hạ lạ long kình há m ồ m phun ra đạo đạo long t ứ c yêu hương thịnh thịnh phô thiên cái địa đánh út về phía lục đảng giải t ư ờ n g tam trọng s u n g kích phía dưới a thất cấu trúc lục đảng tường thành từng mảnh tan giã tốc độ chữa trị cũng thua xa hư hao tốc độ a thất đầu đầy tóc vàng triệt để rút đi nhan sắc trở nên tái nhuận hoàn cảnh chung quanh huyết hồng một mảnh lục thực đều bị phá hư hầu như không còn a thất cũng không cách nào điều động tự nhiên c h i lực cho mình dùng đến cực hạng a thất tinh thần lực s ắ p khô kiệt lơ lửng giữa không trung thân hình lảo đảo lắc lắc theo cuối cùng một tia tinh thần lực trôi qua thân thể từ không trung chậm rãi hạ xuống vị này tinh linh đại nhân vẫn là không làm được sao. bị cầm tù tại huyết sắc lồng g i a m bên trong đám người biểu lộ nặng nề ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu tuyệt vọng vốn cho rằng tinh linh di tích là một trận tạo hóa kết quả lại là bọn hắn mai cốt chi điện tất cả mọi người hối hận lại tới đây lông đều không có mò được một cây mệnh lại muốn ném đi a thất trưng thái sơ hai tay xiết thành quyền đốt ngón tay để ép c h ẳ n g bệnh a thất vất vả ngươi đột nhiên như một xuân phong phiếu miệu thanh âm chuyển đến khinh nu ô nhuận dường như ẩn chứa thế gian tất cả mỹ hảo như tiên nhạc giống như mỹ rượu dễ nghe thanh âm đến từ xanh biết quan kén giang giác xanh biết mang bắn ra đến cách ra tràn ngập chân trời huyết quang giữa thiên địa tràn ngập bích quang quang kén vỡ vụn một cái thon dài thân ảnh từ đó hiện hiện bích quang sáng chói làm cho người không cách nào nhìn thẳng không bao lâu quan mang tận tán một cái mỹ lệ không cách nào dùng nôn từ để hình dung tinh linh nữ t ử xuất hiện tại một chút người tầm mắt bên trong tinh linh nữ hoàng tóc vàng đến eo theo gió chập trờn ngũ quan tinh mỹ không t ỉ vết ung dung t ô n quý thức tha thon dài tuyết thân thể hất lên kim bích giao nhau váy dài thức tha thon dài gót xen tinh xảo tiểu xảo mượt mà ngón chân phấn nộn như trân trâu khí chất siêu nhiên xuất trần như cựu thiên giới thần n mỹ lệ tựa như ảo mộng đây là một cái hoàn mỹ đến cực hạn nữ nhân dung nan h tư thái khí chất không cách nào lấy ra một điểm t ì vết sự xuất hiện của nàng làm cho thiên địa vạn vật đều đã mất đi nhan sắc duy nàng sắc thái tươi sáng mỹ lệ sáng trói tất cả nhìn thấy tinh linh nữ hoàng chân dung người đều lâm vào hoảng hốt cho dù mạnh như huyết tôn người long kình vi áo dạng này người cũng bị tinh linh nữ hoàng dung mạo không chế cứng tinh linh nữ hoàng một tay nâng a thất hai vị tuyệt đại mỹ nhân chậm rãi từ không trung rơi xuống đất a thất toàn thân vờn quanh u hòa lục quang sinh mệnh khí tức đầm đầm trên người nàng to to nhỏ, nhỏ thương thế trong nhá v i áo dẫn đầu từ trong say mê rút ra nhìn về phía tinh linh nữ hoàng hai con ngươi mang theo không cách nào nói nói sợ hãi chấm n g â m một lát hắn đ ỗ n g nhiên điên cuồng cười to ha ha ha ngươi thất bại ngươi không phải chân chính trên ý nghĩa tinh linh nữ hoàng ngươi chủ động kết thúc thuế biến quá trình cũng không đúc thành bán thần thân thể cùng ta tại cùng một cấp độ dạng này ngươi đối mặt chúng ta không có phần thắng chút nào ha ha ha, chương thoát khốn, chương thoát khốn, tinh linh nữ hoàng sắc mặt bình tĩnh, đem thất sắp xếp cẩn thận A sắc cẩn nữ mặt sắp đem xếp Vi nồng đậm sinh mệnh khí tức trong nháy mắt nở rộ bao phủ mỗi một tấc không gian cảnh hoàn g toàn khắp nơi đại địa sinh ra trồi non cực tốc sinh trường g i a thiên địa màu xanh biết giạt rào tràn đầy sinh cơ huyết xác sinh linh cùng dưới thân ngập trời huyết hải tại trong khoảnh khắc trừ khử khiến khu vực này khôi phục như sơ huyết xác lồng giam vì vậy mà tan giã trưng thái sơ đám người có thể thoát khốn cùng lúc đó thiên địa tự nhiên tri lực ngưng tụ thành từng đầu trật tự thần liên xanh biết có ánh đ á n h út về phía huyết tôn người long đình vi áo ba người ba người thấy tình thế k h ô n g ổn hóa cầu vồng đ ộ tiên cực tốc tránh né ngàn vạn canh nở rộ đem trương thái sơ đám người quân quanh dẫn dắt đến tinh linh nữ hoàng sau lưng được cứu tạ ơn nữ hoàng đại nhân đám người mừng rỡ tê tê đối tinh linh nữ hoàng nói tạ các vị bằng hưu không cần phải k h á c h k h í tinh linh nữ hoàng nói nhìn t h ầ n s á c lạnh nhạt nhìn thấy tinh linh nữ hoàng khuynh thế dung nhan đám người hô hấp trì trệ tinh linh nữ hoàng có một loại khiên động đám người tiếng lòng ma lực làm cho người hướng tới tâm linh chập trởn có thể vì ta chiếu cố một chút ta thất sao trương thái sơ nhẹ nhàng gật đầu bộ pháp mở ra từ trong đám người tiến về tinh linh nữ hoàng mặt n ý chí tác phong làm việc rất có uy nghi người này là ai vì sao có thể được đến tinh linh nữ hoàng ưu h ái đám người kinh ngạc nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt vô cùng hiếu kỳ người này đến cùng có chỗ đặc biệt nào tiểu từ này con mắt giống như đại tỷ a không phải tựa như là giống nhau như luka cựu truyền trí tôn ngụy phong gấp chằm chằm trương thái sơ quan sát tỉ mỉ ánh mắt kinh nghi bất định vạn chúng nhìn chừng chừng hắn cũng không có l a trương thái sơ cái tên này dù sao cái này thiếu niên thần bí cố ý che lấp nhất định là không muốn bại lộ thân phận bất quá ngụy nhiên đã xác nhận thiếu niên mặc áo trắng này chính là trương thái sơ nhìn thấy thiếu niên áo trắng đi tới tinh linh nữ hoàng ánh mắt trợi hiện một vòng dị sắc cấp tốc biến mất đem a thất giao phó cho trương thái sơ lệnh đặt nói a thất làm p i ề n ngươi được trương thái sơ đỡ lấy mê man hư nhựa thất tinh linh nữ hoàng khẽ mở môi đỏ chờ ta xử lý tốt hết thảy tịnh hóa rơi này phương thế giới ô t r h ọ c mới có thể rời đi tinh linh di tích cố lên trương thái sơ ném đi một cái chợ uy động viên ánh mắt tinh linh nữ hoàng nhẹ nhàng gật đầu hóa thành một đạo bích quan g s ẹ t qua chân trời truy đuổi huyết tôn người ba người mà đi các vị bằng h ư u xin các ngươi tiến về tinh linh di tích lối ra chờ tinh linh thanh âm của nữ hoàng dần dần từng bước đi đến được rồi nữ hoàng đại nhân mọi người h ư ớ n g các tộc cường giả mang theo mình người rời đi trên bầu trời các loại bao vây lấy ánh sáng linh hồn c h o n g chẳng có mục tiêu phiêu đãng các tộc người đột nhiên một đạo truyền âm lọt vào thai trương thái sơ lần theo ba động nhìn lại là một người mặc trường bảo màu đen thô cạnh trung nhân nhân hai người ánh mắt đối đầu trương thái sơ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc người này không phải trước đó tự mình tại thần tượng ngoài thành tao nộ cường giả sao tự mình còn bị hắn hụ chạy hóa gia vị này cựu truyền trí tôn là mẹ bạn cũ trương thái sơ đối ngụy nhiên nhẹ gật đầu ngụy n h i ê n sông trương thái sơ nết miệng cười một tiếng hóa cầu v ồ n g rời đi u y chết đói bọn người trở về nhân hoàng cờ trước đó bị g i ế t linh tiền h viên ma vương người cũng đã tại nhân hoàng cờ bên trong phục sinh trương thái sơ nhẹ nhàng ôm a thất ngự kiếm lăng không chạy tới tinh linh di tích lối ra phi hành trên đường trong ngực người ngọc khẽ nhúc đích trương thái sơ cúi đầu chỉ gặp a thất chậm rãi mở ra con ngươi gương mặt giơ lên một vòng thảm đ ạ m ý cười thanh âm k h ẳ n khản đều bán ta đem ngươi quấn vào trận này u du mạc kỳ may mắn ngươi không có việc gì trương thái sơ khẽ lắc đầu đừng đoán tự mình ta tại tinh linh trong di tích thu hoạch rất lớn các hết thể đều sẽ sẽ khá hơn chỉ hy vọng như thế khu khu a thất ho khan hai tiếng sắc mặt tái nhận trước ngược sợi tóc phá lệ trói mắt nàng nhẹ nhàng nâng lên tay bắt lấy một sợi sợi tóc tóc vàng không tại đầy đầu tóc trắng nàng tự rêu cười một tiếng tóc trắng nhất định rất khó coi đi đây là thiên t u ế lúc mới có thể xuất hiện đặc thù ta có thể là ngắn nhất thọ tinh linh hoàng thân vệ trước đó a thất vì thủ hộ xanh biết q u a n kén không tiết chế sử dụng bí pháp hao tổn quá nhiều tuổi thọ bạch mau cực kỳ đẹp trai tại nhân loại chúng ta xã hội vẫn rất lưu hành mãi mãi xám trương thái sơn ó i a thất bật cười thu được ngươi an ủi tâm tình t ta chăm chú bạch mau thật rất khóc trương thái sơ nói ừ m ta tin a thất gật đầu cười khẽ vô vô trương thái sơ n ắ m cả tự mình e o nhỏ nhắn một đôi đại tủ h thả ta xuống đi ta còn không có yếu như vậy không khỏi gió được vô ảnh kiếm trên không trung dừng lại trương thái sơ nhẹ nhàng bông ra a thất nàng chân trần dẫm tại vô ảnh kiếm bên trên một tay nắm lấy trương thái sơ góc áo ta vận dụng b í pháp tương lai một đoạn thời gian đem ở vào trạng thái h ư n h ư ợ c cũng vô pháp vận dụng năng lực thỉnh cầu ngươi chiều cố a thất khinh ngữ việc rất nhỏ trương thái sơ vỗ ngược một cái bao tại trên người của ta trương thái sơ ngự kiếm mang theo a thất tiến về tinh linh di tích lối ra, tốc độ không nhanh a thất bị phong lưu quét sạch lung la lung lay hai tay nắm lấy trương thái sơ háo bảo còn nói tự mình không phải yếu đuối trương thái sơ quay đầu im lặng nhìn chằm chằm một mắt a thất đứng cũng không vững ta cảm thấy mình bây giờ tốt phế vật a thất hổ thẹn túi lầu xuống ha ha trương thái sơ không tim không phổi cười người còn cười ta a thất càng thêm tự bế nàng một cái k i ể u gia đình phòng thế mà cũng có như thế quẫn bách thời điểm đợi này nhất mất mặt hai lần đều bị người thiếu niên trước mắt này nhìn thấy la kiếm vấn đề quá hẹp chúng ta thay cái tái cụ trương thái sơ cởi khẽ nâng lên một cánh tay đầu ngón tay lưu chuyển huyền băng hạt khí cấp tốc tại phía trước ngưng tụ thành một cái huyền băng c h i ế n xa trong đó bố cục cùng xe ngựa nhất trí hắn lôi kéo a thất tinh tế tỉ mỉ không xương ngọc thủ đạp vào chiến xa đem a thất sắp xếp cẩn thận trương thái sơ ngồi tại chiến xa đ ỉ n h lấy ngự tự quyết khống chế c h i ế n xa tiến về di tích lối ra a thất ổn thỏa ngọc thủ chống cầm nhìn ngoài cửa sổ lõe lên một cái rồi biến mất cảnh sắc ngươi cái này bằng hệ thuật pháp l o ạ loẹt trương thái sơ ngươi liền nói có hữu dụng hay không đi vẫn được a thất đại mi hơi gấp trong mắt mang cười. Xuyên thấu qua huyền trương thái sơ nhìn c h ầ m c h ầ m a thất đầy đầu tóc trắng đã dần dần suy yếu sinh m ệ n h đặc thù nhẹ giọng hỏi a thất ngươi còn có thể sống bao lâu t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt đạo gia sân nhà t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt đạo gia sân nhà tám chín năm đi a thất hứng hở đáp lại trương thái sơ trầm m ặ t sẽ hỏi a thất ngươi bao lớn hai trăm lẻ tám tuổi a thất hỏi gì đ ằ n đấy trương thái sơ suy ngẫm một lát chuyển đổi một chút người mới tương đương với nhân loại chúng ta hai mươi tuổi nhà thậm chí còn canh nhân nhẹ ừng chừng hai mươi tuổi liền chết tại trong nhân loại tính tráng n i ê n mất s ố n đi a thất cười nói có kéo dài trương u ổ i thọ phương pháp sao? thái sơ hỏi đột phá chín mươi c h í cấp hẳn là có thể sống thật lâu đi bất quá đây là ngay cả nữ hoàng đại nhân đều không cách nào làm được sự tình a thất thuận miệng nói kéo dài tuổi thọ đạo cụ không được sao trương thái sơ n g h i hoặc tinh linh tộc tuổi thọ vốn là kéo dài cho dù là truyền thuyết cấp bậc duyên thọ đạo cụ cũng khó có thể có hiệu quả tại điểm này lao thiên gia tương đối công bằng a thất giải thích nhẹ nhàng cười một tiếng được rồi đừng lo lắng cho ta chúng ta tinh linh tộc tử vong linh hồn sẽ trở về tinh linh truyền thừa thánh thụ ngươi như n i ệ m lên ta đến lúc đó liền tới nhìn xem nói cho ta nghe một chút đi sinh mệnh đại lục bên ngoài thế giới cái kia vấn đề không lớn đến lúc đó ta mang theo ngươi nhìn lửa thế gian phân hòa trương thái sơ cười linh hồn sẽ không tiêu vong cái kia nhân hoảng cờ coi như t hăng hái vậy ta chờ ngươi a thất cười khẽ ánh mắt nổi lên mong đợi kể từ đó tử vong giống như cũng không có gì đáng sợ Vậy chuyến anh, phía xa thanh phía chân đến nhức cùng sung chân đánh Trương thái kích ốc, trời điết từ trời tới. xôi, em bạo trương ự mình cùng a thất một cùng thất A t đồng thái n g sơ a thất ụ trăm tầng tại h u y ề n vũ phủ che chở cho lông tóc không thương đùa này chi lực a thất con dài lông mi run r ậ y kinh ngạc tại huyện vũ phủ sức phòng ngự loại trình độ này có thể nhẹ nhọn t r o n g cự lục giai trở xuống tất cả công kích đa bốn vị trí cường giả chiến đấu khu vực và giảm dãy núi trong nháy mắt san thành bình địa đại địa khắp nơi vết thương cho dù tinh linh nữ hoàng không có thực hiện hoàn mỹ thuế biến nhưng bằng mượn thiên thời địa lợi điều động tinh linh di tích tự nhiên chi lực giết đến huyết tôn người ba người liên tục bại lui hai vị ta có một kế bỏ trốn trên đường long kình đối huyết tôn người vi áo nói vi áo tránh né ngàn vạn diệp nhận thế công tới gần khổng lộ yêu long xin lắng nghe huyết tôn người hóa thành một đoàn huyết vụ áp sát tới bọn hắn hiện tại là cùng một căn dây thường bên trên châu chấu tinh linh nữ hoàng ở chỗ này ưu thế quá lớn muốn chiến thắng k h ó như lên trời ta yêu t ộ c có một đặc thù quy tắc bí bảo ba ngày thời gian bên trong có thể đem phương thiên địa này áp chế để toàn bộ sinh linh đều hạn chế tại lục giai phàm là vượt qua lục giai thuật pháp năng lực các loại đều không có cách nào có hiệu quả long kình trầm giọng nói cũng bổ sung ta có một cái hậu nhân ở vào lục giai cho dù là mười cái ta tại lục giai đoạn này cũng vô pháp chiến thắng nàng nghe nói lời ấy huyết tôn người cùng vi áo con ngươi sáng lên đem tất cả mọi người áp chế đến lục giai như vậy tinh linh nữ hoàng một chút thủ đoạn sẽ bị hạn chế đồng thời bọn hắn còn có thể thêm một cái giúp đỡ cái này long duệ tuyệt đối không yếu cảnh giới hơi kém hai người bọn họ một bậc trong miệng hắn hậu nhân chiến lược tuyệt đối đáng sợ n h ư ợ c long duệ lời nói làm thật như vậy tinh linh nữ hoàng đem không cách nào điều động tự nhiên chi lực đối phó bọn hắn mà bọn hắn làm cựu giai đ ỉ n h phong tồn tại cho dù bị hạn chế đến lục giai cũng có thể buộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu long h i n h mau mau vận dụng bí bảo nghịch truyền thế cục liền nhìn long huynh vi áo thúc giục hưng phấn dị thường hai vị lão ca ta xấu hổ vì trong ví tiền g i n g tuyết có thể hay không cung cấp một chút truyền thuyết cấp vật liệu làm năng lượng kích hoạt quy tắc bí bảo. long kình ánh mắt hiện hiện một vòng xấu hổ ngượng ngùng cười một tiếng huyết tôn người vi áo sắc mặt tối đen con rồng già này có ý tứ gì là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao vi áo dẫn đầu móc ra một khối truyền thuyết cấp tinh thạch giao cho long kình huyết tôn người h ừ l ạ n h một tiếng lấy ra truyền thuyết cấp ma hạch đã đánh qua đa tạ hai vị lao ca còn xin hai vị lao ca làm hộ pháp cho ta cho ta tranh thủ m ư ờ i hơi thời gian long kình cười to khổng lồ thân rồng nhất chuyển hóa thành nhân hình tế ra một mụm đen nhánh đỉnh ba chân đem vi áo cùng huyết tôn người cho truyền thuyết vật liệu đến mại không hết các loại phẩm cấp vật liệu cùng đến ngàn vạn mà tính linh tinh đầu nhập trong đỉnh. Long kình toàn thân khí diễm tăng vọt, yêu khí trùng thiên trong miệng nói lẩm bẩm. cái này đến cái khác ký hiệu từ trong miệng bay về phía bà chân hát trong đỉnh. tinh linh nữ hoàng mang theo ngàn vạn cành đánh tới mỗi một cây cành đều c u ố n quanh lấy khí tức hủy diệt đủ để khai thiên tích địa. vi áo, huyết tôn người lẫn nhau khí thế tăng vọt thẳng hướng tinh linh nữ hoàng vì l o n g kình tranh thủ mười hơi thời gian. tinh linh nữ hoàng phát giác được chỗ khác thường bỏ xuống vi áo cùng huyết tôn người cực tốc thẳng hướng lòng kình. huyết tôn người vi áo cuối cùng hết thảy n ư n g tụ huyết hồng chi giới ám g i kết giới đem t ba chân hắc đỉnh nở rộ hừng hực ô quang một cái ba chân hắc đỉnh hư ảnh không ngừng bành trướng từ cao một t r ư ợ n g cấp tốc bành trướng đến trăm t r ư ợ n g ngàn t r ư ợ n g vạn trượng mười vạn trượng cho đến sánh vai tinh thần đem toàn bộ tinh linh di tích đều cho thu hút trong đó mới kết thúc nay khu vực đặc biệt tốc độ thời gian trôi qua m ư ờ i tất cả đơn vị đẳng cấp hạn chế tại lục giai trở xuống tiếp tục thời gian hai ngày hai mươi ba h năm m ư ơ i chín phân cái này một tin tức truyền lại cho tinh linh di tích tất cả mọi người cùng thời khắc đó bất luận là k i u giai bắt giai vẫn là thất giai phạm là cao hơn lục giai bảy mươi cấp tồn tại toàn bộ bị áp chế đến lục giai bảy mươi cấp tinh linh nữ hoàng huyết tôn người các loại chín mươi chín cấp đỉnh phong hạng người cũng không ngoại lệ ai lại xoán cải phương thiên địa này quy tắc các nơi đều có người kinh hô đối với cái này cảm thấy không hiểu đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt xem ra là lão tổ xuất thủ ta sân nhà tới không biết cùng là lục giai ta có thể hay không chiến thắng tinh linh nữ hoàng long vô song đứng tại trên một tảng đá cầm trong tay long văn ngân t h ư ờ n g tay áo phiêu phiêu ánh mắt tinh xảo toàn thân chiến ý bành trướng nói phân hai đầu một mảnh khát bầu trời huyền băng chiến xa xuyên thẳng qua ở chân trời trương thái sơ ngồi ở đầu xe bên trên thu được cái này một tin tức k h ỏ miệm vi vi dâng lên hắn mặc dù không biết là tình huống như thế nào nhưng tất cả mọi người hạn chế tại lục giai vậy mình cái này chuẩn ngũ chuyển đạo sĩ cần phải sợ h ạ i à? đạo g i a sân nhà đến rồi cựu giai long duệ ám giả tinh linh tộc trường còn có kia cái gì huyết tôn người để đạo g i a nhìn xem các ngươi sâu cạn a thất chúng ta không thể chậm như vậy u n g d u n g chúng ta đi giúp nữ hoàng trương thái sơ hai chân lưu loát xoay người nhảy lên như linh yến về tổ giống như từ cửa sổ bước vào toa xe bên trong một bà nhấc lên a thất bắt ngọc chân đạp vô ảnh kiếm vận chuyển tung đ i ệ k i quang xẹt qua chân trời a thất nghi ngờ một cái t r ớ c mắt nói chung cũng có thể bắn được trương thái s nàng cũng không làm sao lo lắng trước đó trương thái sơ cái k i ê u huyền vũ phủ thủ hộ chi lực tuyệt đối có thể cho nữ hoàng đại nhân tăng thêm một phần trợ lực a thất kinh ngạc nhìn phía trước thiếu niên thẳng t ắ p bóng lưng trong lòng có chút may mắn trương thái sơ không hề rời đi tinh linh di tích a trương thái sơ lòng có cảm giác chuyển chức nhiệm vụ đặc biệt mục tiêu xuất hiện chương một trăm sáu mươi hai một trăm c n bốn chương một trăm sáu mươi hai một t r ư ơ i b n g một t r ă u t r ư ơ bốn trương thái sơ có thể rõ ràng cảm giác được chuyển chức thần điện chỉ dẫn ngay tại phía trước hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ này tại tinh linh di tích không cách nào hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ mục tiêu sẽ là ai chứ trương thái sơ mang theo a thất chạy tới tinh linh nữ hoàng đám người ở tại khu vực trong lúc đó trương thái sơ đúng a bảy vận dụng chỉ toàn thiên địa thần chú có thể hóa giải a thất trên người trạng thái h ư n h ư ợ c nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ bất quá a thất đã khôi phục một chút chiến l ự c lấy nàng cựu giai đ ỉ n h phong thực lực một chút chiến l ự c đạt tới lục giai đ ỉ n h điểm chiến trường khu vực ha ha ha lục giai đ ỉ n h phong tinh linh nữ hoàng cũng bất quá như thế a vi áo c ù n g tiếu h s o n g quyền quấn quanh quần bảo áo nguyên tố chi lực đối tinh linh nữ hoàng đập tới huyết tôn người lấy máu ngưng tụ một thanh ngàn trượng huyết nhận huyết quang trùng tiên long kình thân hóa kh ba cái lục giai đ ỉ n h p h o n g t ề thẳng ề t hướng tinh linh nữ hoàng đều ở vào lục giai cấp độ này trước đó to lớn khác biệt vào lúc này bỗng nhiên thu nhỏ tinh linh nữ hoàng bị áp chế đến lục giai đ ỉ n h p h o n g giai đoạn này không cách nào điều động phương thiên địa này tự nhiên chi lực cho mình dùng tinh linh nữ hoàng đối mặt ba người vây quét ung dung k h ô n g n ổ i ngọc thủ múa ngàn vạn thụy rực rỡ n ở rộ lục thực c h ố n g r i n g xuất hiện ở trên bầu trời giống như thực vật quốc gia mang theo linh tính ngăn cản hết thệ thế công đồng thời g ả o sát đ ư nhân nữ nhân này pháp thuật rất đáng ghét ta tìm cơ hội phong ấn lại nàng huyết tôn người thao túng huyết dịch đánh tan đánh tới che trời lục thực đồng thời đối long kình cùng vi áo truyền âm l một, một vòng thần hồng xẹt qua chân trời một cái cầm trong tay trưởng thương người khoác xanh trắng chiến ý mỹ lệ nữ tử đi chiến trường trương thương múa quáy phong vân đội tinh linh nữ hoàng sau cái cổ đâm tới tinh linh nữ hoàng gia thị t h o n g anh phát sáng sau khi đứng dậy lục thực phát sinh hình thành cứng rắn lục bích mọc đầy gai ngược trước có ba sói sau có hổ đẩy trời đều là lang lệ thế công hào quang trói lọi tinh linh nữ hoàng có lực không tới hàn mang nghiêm nghị long văn ngân thương chặt đứt hết thẻ trứng lại đâm rách tinh linh nữ hoàng ra thịt t ó é lên mảng lớn huyết hoa một đạo thâm thúy vết thương tại phía sau cái cổ lan tràn tinh linh nữ hoàng không thể không e sợ chiến quay người thoát đi chiến trường đầu ngón tay lưu chuyển ánh sáng n ư u hòa vớt lên phần gây thương thế hậu phương bốn người lập tức truy đuổi a s o n g làm tốt lắm long kình phải mái c ư ờ i to há m ồ m phun ra một đạo long tức giống như tinh thần quấn quanh yêu lửa đường tính có mấy ngàn mét đánh tới hướng tinh linh nữ hoàng cùng lúc đó vi áo ngưng tụ một con to lớn án nguyên tố đại thủ, che bao phủ xuống long vô s o n g váy trong tay long văn n g â n thương thương ảnh n g à n trượng chiếm cứ một phương bầu trời t ậ p sát mà đi tinh linh nữ hoàng hai mặt thù địch không thể trốn đi đâu được bốn phương tám hướng đều chuyển đến hủy diệt ba động vê anh k h í tức hủy diệt x e n lẫn s u n g kích dập dờn mảnh không gian này suýt nữa đều vỡ vụn nữ nhân này chết sao l o n g tỉnh con n g ư ơ i nhẹ hết mắt nhìn về phía trước khói mù lượn lờ chi cảnh v i h áo tinh tế cảm giác chỉ có thể phát giác được hủy diệt ba động nàng thoát đi tranh thủ thời gian tìm huyết tôn người phản ứng đầu tiên nhìn chung quanh b ố n phía tìm kiếm lấy tinh linh nữ hoàng tung tích ở ngoài nàng dặm rậm rạp rừng cây ở giữa một cái kiều tiểu phấn nộn tinh linh thiếu nữ đi chân trần chạy ở trên mặt đất bên trong mắt to như nước trong veo tràn ngập vinh nghi t h u ố n chân sợ h ã i các loại tâm tình rất phức tạp ca ca tỉ tỉ ta nên làm cái gì a tinh linh thiếu nữ khuôn mặt nhỏ lo lắng phương xa chân trời a thất là đại mi dương lên lập tức nói thái sơ ta cảm ứ n g được nữ hoàng đại nhân khí thức đi theo ta từ vân trương thái sơ ngự kiếm đi theo a thất hướng xuống bay đi nửa phút công phu trương thái sơ cùng a thất rơi ở trên mặt đất phía trước nông đậm cỏ dại mọc lan tràn khu vực một cái phấn điêu ngọc chát tóc vàng tiểu nữ h à i ngồi xổm trên mặt đất ôm hai đầu gối nhỏ yếu lại bất lực nữ hoàng đại nhân a thất đôi mắt đẹp kinh hãi nông đậm tuấn bộ tiến lên một tay lấy điểm đạm đáng yêu tiểu nữ h à i bế lên tiểu thánh nữ ngóc đầu lên mắt to tràn đầy v ị khuất ôm lấy a thất ngự khi yếu ớt t ỷ t ỷ ta mệt mỏi quả a a thất vỗ nhẹ tiểu thánh nữ phía sau lưng ôn n u trần an không sao thánh nữ đại nhân thuộc hạ tỉ tỉ và ca ca tới trương thái sơ cất bước đi tới đưa tay xoa nhẹ tiểu thánh nữ đầu ca ca nhìn thấy tr tiểu thánh nữ thanh tịnh hoàn mỹ mắt to tràn đầy mừng rỡ tay nhỏ vươn hướng trương thái sơ gãi gãi nhưng nàng quá mệt mỏi mỏi mệt nhắm mắt lại ngủ say sưa đi a thất cái này tình huống như thế nào trương thái sơ ánh mắt nghi hoặc tiểu nha đầu này làm sao lại từ ung dung cao quý tinh linh nữ hoàng biến trở về thuần chân ngây thơ tinh linh thánh nữ rồi a thất ô m tiểu thánh nữ kiểm tra một phen tình trạng của nàng không quá xác định nói hẳn là tinh linh hoàng truyền thừa bị gián đoạn mà lưu lại di chứng a thất ngươi chiếu cố tốt tiểu thánh nữ ta đi giải quyết ba cái kia trương thái sơ lời đến khỏe miệm im bặt một tay cầm kiếm ngẩng đầu nhìn trời mắt sáng như bước tới là bốn người tâm hắn niệm k h ẽ động vận chuyển h u y ề n vũ phủ ba tấm h u y ề n vũ phủ khoảnh khắc hội họa hoàn tất cấp tốc bay đến ba người trên thân sau đó kích hoạt hư vô trong suốt linh văn huyền giáp hộ thân cùng thời khắc đó thái cực lĩnh vực triển khai mặc dù đối địch đến không hiệu quả gì nhưng là đối trương thái sơ có bảy mươi giảm tổn thương hiệu quả giờ phút này trên trời xuất hiện bốn đạo thân ảnh ở trên cao nhìn xuống quan sát trương thái sơ ba người trương thái sơ nhấc chân phóng ra một bước đưa thân vào hai vị tinh linh trước người áo trắng dưng nhẹ đôi mắt thâm thúy chỉ là một cái ngũ giai tiểu quỷ cũng dám can thiệp vào người tuổi trẻ bây giờ đều như thế không biết trời cao đất rộng sao huyết tôn người đánh giá một phen trương thái sơ ánh mắt khinh miệt nghiền ngẫm bất quá tại n g ư ờ i được trương thái sơ trên người mười lúc một đôi mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng nóng bỏng vô cùng thật tươi đẹp hương vị đơn giản chính là hành tẩu hình người huyết dừa ca thái cực lĩnh vực hiệu quả làm cho bốn người bọn họ biết trương thái sơ so với bọn hắn chi ít thấp m ư ơ i cấp long kình long vô song nhìn thấy trương thái sơ giống như sói trông thấy dê cảm xúc bành trướng tại hai người này trong mắt trương thái sơ chính là một cái hất lên h u y ế t tôn người trong mắt trương thái sơ cùng đến từ đông thổ đại đường hòa thượng không khác nhau ám dạ tinh linh vi áo thì gấp c h ầ m c h ầ m a thất cùng nó trong ngực tiểu t h á n h nữ ánh mắt của khoái lập tức cất tiếng cười to tinh linh hoàng chuyển thừa bị gián đoạn sử thượng đệ nhất cái không hoàn chỉnh tinh linh hoàng xuất hiện đây là trời cao cũng tại báo trước tinh linh tộc cần cải cách để cho ta đến thống linh tinh linh tộc bước về phía hoàng mỹ tinh linh nữ hoàng đánh mất sức chiến đấu biến thành một cái tiểu nữ hoa chỉ dựa vào một cái a thất không nổi lên được cái gì gọn sóng trận này nội đấu muốn v a bên trên dấu trầm tròn đầu góc cùng có đại tiện liền n g u y ê dạng này cử chỉ điên rộ tinh linh còn v a thất ánh mắt ghét bỏ mà xem thường ông tại mọi người chơi miệng một cái trước mắt trương thái sơ sớm đã tê ra thái thanh tàn phủ bày ra phong thiên tỏa địa trận phong tỏa phương viên mấy ngàn mét đồng thời huyền băng hàn khí lan tràn tại phong tỏa kết giới biên giới ngưng tụ thành băng tinh hàng rào đến mại không hết huyền vũ phủ ở trên bầu trời bay tán loạn d á n tại băng tinh hàng rào bên trên chỉ cần bị công kích huyền vũ phủ liền sẽ kích hoạt tam trọng phòng hộ vì chính là không cho cái này bốn người tùy tiện rời đi trương thái sơ tinh thần lực lần đầu đột nhiên rơi xuống một mươi trở xuống hắn lấy ra một hạt sư tỉ cho lan lăn dược nuốt vào trong bụng tinh th a thất các ngươi đi trước bên ngoài trở lấy nơi này giao cho ta trưng thái sơ ngữ khí lạnh nhạt ngựa thủy thái thanh tản phù đạo ẩn lưu chuyển một cái chớp mắt bày ra truyền thống trận trận quang p h u n g trào đem a thất cùng tiểu thánh nữ đưa cách ra ngoài huyết tôn người đám người không hiểu nhìn xem chung quanh một màn này phong tỏa kết giới băng tin hàng h rào còn có linh văn kia lưu chuyển phù lục có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng cảnh tượng như vậy kẻ này tuyệt không phải hạ người phản tục cái này ngũ giai tiểu quỷ lộ ra của quái bất quá càng giống là lấy một đ ỉ n bốn mặc dù rất không hợp t h o i thưởng nhưng xác thực như thế t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba yêu đ ổ t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba yêu đ ổ ngoại trừ long vô s o n g bên ngoài còn lại ba người đều là lục giai bảy mươi cấp trương thái sơ lại như thế nào người tiên cũng bất quá là hạ vị giả bọn hắn không có để ở trong lòng tiểu hữu theo ta đi như thế nào long kình ngữ khí nhẹ nhàng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa trương thái sơ bình tĩnh nhìn phía trước bốn người từ tốn nói lao long không muốn si tâm vọng tưởng trên người của ta không có thứ người m u ố n lao long long kình nhữ mày thân là lam tinh đứng đầu nhất một tú người ai thấy hắn ngươi không phải một tiếng tiền bối long hình đạo hữu bây giờ bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử gọi là lao long bất quá long kình cũng không phát tác người trẻ tuổi còn một chút rất bình thường thúng chi vẫn là thuần huyết long tộc người thừa kế nhục ta lao tổ nhìn thương long vô s o n g nổi g i ậ n quát cầm trong tay long văn n g â n thương hóa thành một vòng tàn ảnh thẳng hướng trương thái sơ ba cái cựu gia đình phong cường giả cũng không xuất thủ có nhiều ý vị nhìn xem một màn này để cái này long duệ tiểu bối cùng trương thái sơ đi giải quyết tầm ven đường đại địa băng liệt long vô xong lấn người mà tới hình như có nghìn đạo thương ảnh đâm về trương thái sơ ngực cũng không chạm tới trái tim các loại yếu hạ trương thái sơ trên thân vạn pháp bất xâm hộ thuẫn vỡ vụn nhưng lại không cách nào chống cự đến tiếp sau long văn ngân thương thế công chỉ vì đây là nhân lực thúc đẩy cũng không phải là thuật pháp keng kim loại giao minh thanh e m được khởi phi thường dày đặc trương thái sơ toàn thân vờn quanh nhàn nhạt và rực hình như có nội ngoại hai tầng bên ngoài thân còn kèm theo linh văn huyền giáp long vô s o n g một cái trước mắt buộc phát ra mấy ngàn thương tinh chuẩn không sai đâm về phía trương thái sơ các vị trí cơ thể cảnh vật chung quanh vỡ vụn hầu như không còn cắt đá về da bụi mù nồng đậm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn một trăm l i n ă m lit nha lit nít tổn thương chữ tại trương thái sơ trên thân mẹ lên đều là hậu thuẫn tổn thương cái này tổn thương đã phi thường khoa trương kim cương thân thể kim quan g thần chú huyền vũ phủ thái cực lĩnh vực các loại giảm tổn thương hiệu quả đã kéo căng c h í ít đem tổn thương cắt giảm chín mươi chín chín trở lên long vô song tinh xảo gương mặt trồi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng nàng có thể rõ ràng cảm giác được tự mình tại đ ố i cái này một khối không thể phá vỡ thần thiết tiến hành công kích n g ư ờ i còn phải luyện a đ ạ n mạc thanh âm từ trong xương khói chuyển ra ngay sau đó giống một tiếng long âm đột nhiên bộc phát sóng âm cuồn quận long y khoáy động cắn k ô n giờ khắc này phiến khu vực này chỉ có năm người không có gì ngoài trương thái sơ bên ngoài đều lâm vào h o à n g hốt linh hồn rập rờn nhất là thân là yêu tộc long duệ long kình cùng long vô song khói mù lượn lờ khu vực từng cái c h ó i lọi phù hiệu màu vàng nóng cực tốc đánh út về phía long vô song cầm trong tay long văn ngân thương long vô song bị long ngâm uy hiếp không cách nào động đậy long ngâm đây mới là long lực lượng chân chính a long kình côn u n u ố t nước miếng ánh mắt cùng nhiệt mà kích động phát giác nhà mình tiểu bối dị dạng một cái thôn u bộ xuất hiện tại long vô song bên người đem nó kéo ra phía sau đối đánh tới sán kim ký hiệu anh ra một quyển ẩm hình như có long đang g ấ m thét cương khí q a n trọng đem phủ hiệu màu và nóng toàn bộ n g h i ề n n át long vô song bị long tình mang đi tiểu t ử này là một đầu hình người thuần huyết long tộc sao huyết tôn người khá là kinh ngạc tiểu t ử này thân thể là thần thiết đổ bê tông sao làm sao cứng như vậy vì áo con ngươi không tự chủ được trừ lớn trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt lấy n g ũ giai đối chiến lục giai sáu mươi tám cấp long duệ đây cũng không phải là là một trận công bằng quyết đấu cái trước chiếm cứ lấy tuyệt đối thế yếu mà trận đầu giao phong lại là cái trước thắng xuất sắc như thế thiếu niên tuấn tài được xưng tụng đương thời có một không hai gần như không tồn tại gia hỏa này nếu là trưởng thành sợ là sẽ phải làm cho cả thế giới vì đó sợ hai t h ả n p h ụ nhìn thấy trương thái sơ lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ tay áo phiêu phiêu anh tư thần võ bên ngoài sân ôm tiểu thánh nữ a thất đôi mắt đẹp k h ẽ run nội tâm rất không bình tĩnh long vô s o n g lấy lại tinh thần hồi tưởng lại mới hết thảy lòng còn sợ hãi trong lòng ảo n á o nàng phạm vào một cái sai lầm trí mạng không nên bởi vì địch nhân là hạ vị giả mà đi khinh thị khinh thường lao tổ tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó long vô xong nắm chặt trong tay long văn、Ngân、thương khuôn mặt lạnh lùng nhìn chăm chú trương thái sơ đem hắn coi là đối thủ chân chính khống chế cũng không có hiệu quả tại trương thái sơ trong dự liệu hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tinh thần lực của hắn mỗi một phút mỗi một giây đều đang điên cuồng trôi qua muốn tốc chiến tốc thắng mặc kệ đối phương có cái gì thủ đoạn lấy lực phá đi bạo khí thuật năm nghìn tầng tử vong truyền t h ừ a long văn ngự lực các loại kỹ năng toàn bộ kích hoạt trương thái sơ tóc đen phất phới tay áo kêu phần phật cả người khí thế tăng vọn toàn thân quấn quanh c u ầ n bạo vô cùng khí diễm như một tôn thần mà khinh thường thiên địa khí tức thật là khủng bố đây con mẹ nó chính là ngũ giai huyết tôn người nhịn không được phát nổ nói tục không nghĩ tới cái này đột nhiên giết ra tới tiểu bối cư nhân như thế kinh khủng. không muốn quan sát tranh thủ thời gian giải quyết tiểu tử này bằng không đợi tinh linh nữ hoàng khôi phục lại chậm thì sinh biến vì áo trong lòng càng thêm bất an lúc này hét lớn hai tay của hắn phi tốc kết ấn án nguyên tố mãnh liệt mà ra giống như h á c cám dòng lũ mang theo vô song chi lực quần quận đánh tới Cùng thần ờ tiêu một kiếm sen lẫn tử tiêu thần lôi như khai thiên tích địa giống như quán xuyên vùng hư không này rực rỡ tử như long kiếm khí như một đầu hỗn độn sơ khai lúc hồng hoang manh thú thôn vệ dọc đường hết thảy kiếm quang sáng trói hãy nhân lên cực điểm phương này bị phong tỏa t h i ê n địa mỗi một tấc đều tràn ngập vô s o n g tử tiêu thần lôi kiếm khí a đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên ám dạ tinh linh tộc trưởng vi háo trong nháy mắt bị chém thành bù máu m l ụ c thân bị rực rỡ t ử lôi đỉnh tăng ăn dã huyết tôn người hóa thành một đoàn huyết dịch rót vào đại địa căn bản không dám chọi cứng một kiếm này bởi vì chọi cứng một kiếm này ám dạ tinh linh l ụ c thân đều đã nổ rớt đánh giết truyền thuyết ám dạ tinh linh lv bảy mươi điểm kinh nghiệm sáu nghìn chín trăm ba mươi vạn tràn ra điểm kinh nghiệm đã chứa đựng hoàn thành chuyển chức liền có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp ám dạ tinh linh dẫn đầu từ vòng điểm này mọi người đều phi thường ngoài ý muốn. Vi áo linh hồn. bị một cỗ thâm thúy hắc khí bao phủ xuyên đấu phong thiên tỏa địa trận chẳng biết đi đâu có thể này phương tiên h địa bị phong tỏa vi áo linh hồn không cách nào rời đi tinh linh di tích g i a hỏa này lợi hại có chút quá phận phương tiên h địa này hạn chế cũng không biết là ai làm ra hiện tại sẽ hay không hối hận đâu a thất ngọc luận không tì vết gương mặt phun ra mỹ lệ nét mặt tươi cười mắt sáng như sao lưu chuyển dị sắc trương thái sơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thử tiêu thần lôi gấp mười tổn thương chính là vì hắc á m hệ sinh linh chuẩn bị trái lại long vô song long kình bên kia đối mặt đánh tới kinh khủng k i ế khí long vô song tế ra một chương yêu đổ yêu đồ nở rộ mông lung qua n vụ một cái khổng lồ yêu tộc h ư ảnh ngưng tụ m à thành là một con dữ t ậ n kinh khủng h ấ c rùa như núi cao biển rộng l o n g vô song cùng l o n g kinh bị bao phủ ở bên trong đen nhánh mai rùa như không thể phá vỡ thần thuẫn vây anh c u ố n quanh lấy t ử tiêu thần lôi thần tiêu kiếm khí đánh vào mai rùa bên trên kinh thiên động địa mai rùa ứng thanh vỡ vụn thần tiêu kiếm k h í sát phạt chi lực bị đối c h ủ n g rơi cái này đổ trương thái sơ con ngươi nhữ lại nhìn chằm chằm lòng vô song đỉnh đầu lơ l ư n g yêu đồ bên trên vẽ có bao nhiêu chị yêu tộc sinh linh có rùa cá chim hổ gấu vân vân đồng thời yêu đồ c h ố n g không khu vực còn rất lớn đây cũng không phải là trang bị hoặc là đặc thù bí bảo mà là thiên phú chi lực cấu trúc yêu đồ cái này long nữ thiên phú tuyệt đối không phải bình thường truyền thuyết cấp trương thái sơ xem như biết vì cái gì đánh giết long vô song có khoa trương như vậy kinh nghiệm chương một trăm sáu mươi b ố đồ long chương một trăm sáu mươi b ố đồ long lao tổ người cô tốt chính mình ta đi bắt giữ hắn long vô song quát một tiếng hai tay cực tốc kết ấn đỉnh đầu nàng bên trên yêu đồ nở rộ kinh người con mang mánh hổ cự hùng hồi dao diều hâu các loại kinh khủng yêu thú hư ảnh hiện hiện ra chừng hơn hai mươi đầu vây quanh l o n g vô song chuyển động cùng c ậ u hướng theo tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt b ở y yêu thú này hư ảnh toàn bộ không có vào l o n g vô song thon dài trong thân thể nó trên người yêu khí càng phát ra nồng đậm như một tôn cái thế đại yêu uy thế hiển hách thật mạnh trương thái sơ con ngươi hơi co lại cái này long nữ thật có chút biến thái khí thế mạnh so long kình huyết tôn người mạnh lên không ít ầ m đại điệu nổ tung l o n g vô song giống như mũi tên hóa thành một vệt đen c h ư ớ c mắt giết tới trương thái sơ phụ cận múa trường thường trong tay nhấc lên mạng lớn cơ phong tạo thành phong long quyển cũng đang không ngừng q u y tán lớn mạnh trương thái sơ thân có võ đạo thiên nhãn động tác của đối phương hắn đều có thể rõ ràng bắt giữ thân hóa kim hồng trong nháy mắt kéo ra thân vị đồng thời đối long vô song chém ra đến hàng vạn mà tính lôi đỉnh kim khí phong bạo bên trong long vô song múa long văn n g â n t h ư ờ n g đánh tan đẩy trời lôi đỉnh kim khí tìm kiếm lấy trương thái sơ thân ảnh hắn ở đâu long vô song chấp động đôi mắt l o n g mi hiện hiện mảng lớn n g h i hoặc đột nhiên nhìn về phía một cái phương vị lao tổ cẩn thận trễ rồi trương thái sơ mang theo trêu tức thanh âm nhẹ nhàng chuyển ra giống như từ thần g ó vang chúng tàng quanh quẩn tại lòng kình bên h a i long kình trợt cảm thấy l hăng ý lạnh lẽo làm hắn khẽ run dậy đột nhiên q u a y người không thấy trương thái sơ thân ảnh chỉ có một đạo quấn quanh lấy rực rỡ t ử lôi đ ỉ n h kinh khủng k i ế m khí còn có đến hàng vạn mà tính lôi đ ỉ n h k i ế m khí phong tỏa rơi hắn tất cả chạy trốn đường đi long kình hai con ngươi đột nhiên co lại cấp tốc làm ra phản ứng màu đồng cổ ra thịt hiện hiện lân giáp trải rộng toàn thân đồng thời tế ra một cái q u y n t r ụ một tiếng trung vang một n g ụ m cổ trung tử q u y n t r ụ bên trong bay ra đem lòng kinh bao lại mới được chứng kiến trương thái sơ thần tiêu một kiếm kinh khủng nhục thân linh hồn cường độ đều bị áp chế đến lục giai đình phong có thể hay không nhận hạ một kiế hắn bắt đầu có chút hối hận lấy quy tắc bí bảo xuyên tạc này phương thiên địa p h á p tắc xử lý tinh linh nữ hoàng cái này cường địch kết quả lại một một tên gia hỏa khủng bố ló đầu ra lấy ngũ giai đem bọn hắn bốn cái lục giai bước đến tình cảnh như thế còn muốn rủa nơi xa trương thái sơ gặp một màn này khoe miệng nhẹ nhàng dâng lên tế gia thái thanh tàn phủ khóa chặt lòng kình vị trí không gian tọa độ trận quang lưu chuyển cổ t r u n g bên trong lòng kình trong n g á y mắt bị truyền thống đến giữa không trung vợ anh vợ anh tử tiêu thần lôi thần tiêu một kiếm cùng mấy vạn đạo lôi đỉnh kiềm khí tinh chuẩn không sai bổ vào lòng kình thân thể các bộ vị bên trên. hôn t r ư ớ n g tiểu tử ngươi cho bản đế các loại a long kình lục thân kiếm khí xe rách bị xét đánh nghe răng n ế t miệng trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn năm sáu năm bốn vạn bạo kích tổn thương t ă n g phúc đã suy yếu chín mươi chín chín phần trăm hai nghìn bảy trăm hai mươi bốn lục giai đ ỉ n h phong long kình thì không hợp t h ó i thưởng thần tiêu một kiếm cùng ngàn vạn lôi đỉnh kiếm khí tẩy lệ dưới đều không thể triệt để đem chém giết tinh thần hệ công kích có chút không đáng chú ý long văn ngự lực dưới ta lực lượng thể chất tăng vọn vẫn là phải dùng thái cực thần quyền đến, đến nổ đùng trưng thái sơ hóa thành một vòng kim hồng hai tay huy động nằm đấm quấn quanh â m dương nhị khí bám vào tử tiêu thần lôi thẳng hướng long kình tiểu tặc dừng tay đại điệu giống như giống mạng nhện l ư ớ t ra long vô song hét to hai chân đột nhiên phát lực đột ngột từ mặt đất mọc lên ở nửa đường đoạn ngừng trương thái sơ long văn ngân thương yêu khí tràn ngập làm cho không gian đều vặn vẹo biến hình nhắm ngay trương thái sơ đầu lâu đâm tới nàng biết rõ đối mặt trương thái sơ khủng bố như vậy đối thủ chỉ có thể công nó yếu hại không thể có nửa điểm lưu thủ rửa sạch cổ đợi lát nữa ta lại đến thu thập ngươi giống một tiếng long ngầm long vô song l ắ p thần một cái trước mắt trương thái sơ tuấn di rời đi tránh né cái này kinh thế một thường trước mắt đi vào lòng kình bên người hai tay huy động phanh, phanh phanh phanh bám vào tử tiêu thần lôi thái cực thần quyền đánh vào long kình cường h ã n nhục thân phía trên phát ra trầm muộn vang dền năm bảy vạn bạo kích tổn thương t ă n g phúc đã suy yếu chín mươi chín chín phần trăm tám nghìn chín trăm linh sáu tổn thương t ă n g phúc đã suy yếu chín mươi chín chín phần trăm trương thái sơ một cái trước mắt bạo phát mấy trăm quyền tại cỗ này còn bạo vô song chi lực tàn phá dưới long kình huyết nhục nổ tùng yêu huyết phun tung tóe vẩy xuống trường không kim quang thần chú ngăn cách rơi hết t h ể ô t r ọ c một đạo nhắc nhở chuyển đến trương thái sơ chớp mắt biến mất lệnh đi mà đến l o n g vô xong lại lần nữa vừa hụt đang đuổi trục trương thái sơ trên con đường này l o n g vô xong một mực tại gặp khó đánh g i ế t truyền thuyết long duệ lv bảy mươi điểm kinh nghiệm sáu nghìn chín trăm ba mươi vạn tràn ra điểm kinh nghiệm đã chứa đựng hoàn thành chuyển chức liền có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp lại là gần bảy ngàn vạn kinh nghiệm tới tay trương thái sơ trong lòng trong bụng n ở hoa vậy cũng là khác loại đồ long đi tiểu tử này phát cuồng lấy nục thân cường hãn lấy dưng long duệ đều không thể chống lại hắn sao tên đang chết do、so、tinh linh nữ hoàng còn khó giải quyết. bên trong lòng đất phong thiên tỏa địa trận kết giới bên liên giới hóa thành một đám huyết thủy huyết tôn người bí mật quan sát đến một màn này trong lòng vô cùng sợ hãi hắn bây giờ có thể làm chỉ có một cái các loại các loại trương thái sơ cái này c ù n g bạo trạng thái biến mất tại trong lúc này tuyệt không thể dẹp đi tiểu t ử này tiểu hận ý niệm tới đây huyết tôn người hóa thành cái này một đám huyết dịch bắt đầu chia hóa thành ngàn v a n tích trải rộng cái này bị phong tỏa khu vực chương một trăm sáu mươi lăm cùng tam thái tử đi lôi kéo a a thật ông ngủ say tiểu thành nữ nhìn xem trong chiến trường phát sinh từ màn khỏe môi đường c o n g tuyến mỹ thái sơ mạnh làm cho người an tâm đây này lao tổ long vô song muốn rách cả mỹ mắt hướng về phía long kình tử vong địa phương h ô to mang theo bi phẫn cùng l ử a giận đường tê rất nhanh liền đến phía ngươi trương thái sơ giống như một tôn s á t thần thâm thúy hai con ngươi khóa chặt long vô song a s o n g đừng lo lắng ta h ả o h ả o ứng đối cái quái vật này long kình linh hồn chuyển ra ba động sau đó xông phá phong thiên t ò a địa trận đào chi yêu yêu nơi này chính là có một cái tinh linh nữ hoàng còn có nữ hoàng thân vệ nếu như chờ tinh linh nữ hoàng khôi phục lại linh hồn bị diệt như vậy hết thẻ gia không hại ta lão tổ hai lần bỏ mình Ta muốn ngươi lăng vô song một đôi con ngươi trải rộng thơm máu tức giận ngập trời múa trong tay long văn n g â n thương tích xúc yêu lực cùng bạo chi lực không ngừng quán chú tiến trường thương kinh khủng khí cơ tràn ngập làm cho phương thiên địa này cũng vì đó rút rơi dậy mỗi lần nhìn thấy địch nhân ở trước mặt mình dẫn đạo kỹ năng trương thái sơ đã cảm thấy thú vị thần cơ diệu pháp hàm kim lượng còn tại bay lên lực sát thương như thế lớn chiêu thức đạo ra cũng không cho ngươi thời gian thi triển trương thái sơ vận chuyển lớn chiêu thức đạo ra n không cho n g ư i thời gian thi triển t ư n g thái sơ vận chuyển lớn truyền ố n g thuật không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng lăng vô song chờ chính là ngươi lăng vô n g cưỡng phá hư chi lực tràn ngập tầm long văn ngân thương đầu thương như đâm đến đông đồng dạng không có tạo thành bất luận cái gì lực phá hoại ngươi ngược lại là đủ h u n g á c bán cái như thế lớn sơ hở cho ta trương thái sơ cảm thấy kinh ngạc trên người vạn pháp bất xâm hộ thuận vỡ vụn thuận thế bắt lấy long vô song trường t h ư ơ n g kéo m ạ n h tới vận chuyển long long thuật trong miệng truyền ra giống như sấm xét long t h i ế u trong mắt kích xạ ra hận chứa chấn tự quyết phù hiệu màu vàng nóng đồng thời lấy đầu đối đầu của nàng đánh tới hai người đầu lâu đụng nhau p h n h một tiếng chầm đục p h i ế khu vực này bị hai người va chạm vỡ vụn không chịu nổi thủ địa đều bị tung bay lưu lại một cái thâm thúy cái hố. long vô song nắm chặt long văn n g â n thương hai tay run dày kịch liệt cảm giác đầu cũng có chút ông ông tắc hưởng hóc tựa hồ cũng đảo loạn thần s ắ c lâm vào ngốc trệ trương thái sơ đối đãi long vô song không lưu tình chút nào thừa dịp nàng bệnh muốn nàng bệnh đem long văn n g â n thương ném ra một tay bắt lấy nàng trắng non cái cổ một cái tay khác b ó c q u y ề n đ ố i tấm k i a xinh đẹp mà anh khí gương mặt xinh đẹp tới t mỗi một kích đều vận chuyển thái cực thần q u y ề n phanh phanh phanh long vô song khuôn mặt dần dần sung huyết sưng lên giống như là bị o n g vỏ vẽ ngủ đông sau mặt một tám bốn vạn bạo kích tổn thương t h n g phúc đã suy yếu 99% 2864, tổn thương t ă n g Phúc thương chữ đã suy yếu 99, tổn thương chữ bay 99% tổn tán loạn, Long vô song so so Long kỉnh, cùng Long Kỳnh cùng còn muốn khẳng đánh, nhận tổn thương xa、so、với bọn hắn Khiêm h Tử với xa ấ phẫn Lan Lan、đi. Long vô Song đi. Vô p nộ gầm nhẹ cũng không nhận chấn tự quyết cùng long ngâm thuật ảnh hưởng hai tay bóc quyền đánh phía trương thái sơ bụng dưới cái sau nhanh tay lại mắt một tay bắt lấy long vô song một đối thủ cổ tay long vô song cứ như vậy bị trương thái sơ nắm đuốt cái cổ nắm lấy cổ tay nhẹ nhõm chấn áp tại tuyệt đối lực lượng cùng mặt phòng n g trước long vô song đối đầu trương thái sơ giống như non nớt hải đồng giáp la cả c h tay long vô song gương mặt sưng con mắt đều khó mà mở ra trương thái s ơ một tay đem cẳng xuống đất một c ư ớ c g dấm tại trên lưng của nàng phục hay không long vô song gương mặt hoàn toàn lâm vào trong đất không cách nào nói nói luận miệng khẳng định là không phục nhưng trong lòng không thể không thừa nhận thiếu niên này quá kinh khủng bất luận là lực lượng tốc độ nội tình các loại đều hất ra nàng một mạng lớn hơn nữa còn là lấy mũ giai đối chiến nàng lục giai sáu mươi tám cấp đây cũng là lòng chi người thừa kế cùng long duệ ở giữa căn bản trên lệ sau l o n g vô song tự giác tỉnh tiên phú đến nay liền được vinh dự yêu tộc long duệ tương lai được vinh dự ngàn năm qua có hy vọng nhất c h ạ m đến thuần huyết long tộc tồn tại t r ư ờ n g thành đến nay chưa bại một lần cho dù là trong tộc trưởng bối cùng nàng cùng giai đối chiến long vô song đều có thể chiếm thượng p h o n g cũng vững vàng thắng được quyết đấu bây giờ tại một cái ngũ giai trong tay thiếu niên bị hoang ngược l o n g vô song trong lòng ngũ vị t ạ p trần chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại tràn ngập thể xác tinh thần không nói lời nào chính là khư phục vậy liền đánh đến n g ư ơ phục trương thái sơ bắt lấy lăng vô song sau cái cổ đem nhấc lên b ó quyền đối bụng của nàng mãnh kích giang giác nước ư ơ n g than tại long văn ngự l ự c sau cùng vài giây đồng hồ đem long vô song tàn phá hoang mang lo sợ triệt để ngất đi gia hỏa này ra tay thật nghiêm túc hảo hảo một cái long mỹ nhân bị hắn sửa chưa không thành nhân dạng đối với địch nhân tới nói gia hỏa này chính là ma quỷ a bên ngoài sân a thất ngọc dung khẽ giật mình khoe miệng động đậy khe khẽ người cái này long nữ mới là đánh không chết tiểu c ư ờ n g a thật kháng đánh trương thái sơ nhìn trước mắt bất tỉnh nhân sự long nữ trong lòng sợ h ã i t h ả n phục lập tức trên cổ tay vòng tay hóa thành nhân h o à n cờ phóng thích đỏ sợ vũ dù ma kỳ đem không có chút nào sức đề kháng long vô song dẫn g i á nhập cờ bên trong tinh tế cảm giác một phen, long tử khiêm giá hỏa này tình huống như thế nào còn không có bị khắc họa ấn ký sao cương điệu dò x é t một phen ngự yêu không gian long tử khiêm sâu trong linh hồn ngự yêu ấn ký đã khắc lên có thể cũng không hoàn chỉnh còn cần thời gian đẳng cấp t r i n h lệnh nhân tổ ạ đoán chừng cái này long nữ cần thời gian càng lâu bất quá một cái sáu mươi tám cấp tay chân kiếm á trưng thái sơ trong mắt mang cười hết sức cao hứng lấy ngự tự quyết đem cái kia cắn long văn ngân thương dẫn dắt đến trong tay tự thích tướng trưởng thành truyền thuyết vũ khí bất quá đã khóa lại long vô sóng là nàng chuyên trúc vũ khí ở những người khác trong tay chính là sắt vụ n một khối trừ phi long vô song triệt để tử vong nếu không k h ô người n g có thể dùng trương thái sơ mười phần trông mạt thẻm lưu luyến không rời tồn nhập giới t ử thế giới chờ long vô song bị nhân hoàng cờ thuần hóa liền trả lại cho nàng lập tức trương thái sơ hai con ngươi nghiêm nghị tự mình cao h ứ n g quá sớm còn lại một cái huyết tôn người không có giải quyết đồng thời tự mình chuyển chức đặc biệt mục tiêu còn không có bị đánh giết long vô song trên thân không có chuyển chức thần điện chỉ dẫn ám dạ tinh linh cùng lao long đều bị hố chẳng lẽ là huyết tôn người trước đó trương thái sơ cẩn thận nhìn thấy qua huyết tôn người khuôn mặt có nhàn nhạt huyết vụ vân quanh chân dung bị che lấp nhìn không rõ ràng huyết tôn người trên thân tựa hồ cũng có một loại nào đó che lấp thiên cơ c h i vật bằng không thì cái này đến từ thâm biên huyết hải nhất tộc không cách nào thuận lợi như vậy tại lam tinh hành tẩu lao tiền xu còn trốn đi trương thái sơ đảo mắt một vòng không có phát hiện huyết tôn người tung tích nhắm lại hai con n g ư ờ i lấy thần nghiệm cảm giác thần nghiệm xuyên tấu trên trời dưới đất bao phủ khu phong tỏa vực mỗi một tấc tìm được vất quá vì cái gì huyết tôn người khí tức khắp nơi đều là đông nhất điểm tây một điểm không đúng k huyết, huyết tôn người thanh nhâm từ bốn phương tám hướng chuyển đến khó mà bắt giữ đối đãi địch nhân loại thủ đoạn này trưng thái sơ xác thực không có cách muốn triệt để phá hư phiến khu vực này không gian cũng không thực tế trên người các loại bờ uff đều đem lâm vào cd lấy trạng thái bình thường tuyệt đối không cách nào đối kháng lục giai bảy mươi cấp huyết tôn người nếu là lại chúng huyết tôn người kia cái gì huyết sắc l ồ n g giam tinh thần lực bị phong cấm lời nói vậy liền khó mà nói còn c u n g đạo r a lôi kéo lên đã như vậy lời nói ngươi liền cùng tam thái tử đi lôi kéo lôi kéo đi trương thái sơ ánh mắt lạnh dần có trói lọi ký hiệu sen lẫn ở trong đó trong miệng nói l ầ m b ầ m thần binh cấp cấp như luật lệnh thần uy hiển hách đại tướng quân ba hũ biển sẽ đại thần bên trong đàn nguyên x o á i na cha tam thái tử mời nhanh hiền linh Trưng thuyết đạo hai. Chương 166. Chuyến thuyết đạo trong một chốc mắt trương thái sơ phía trên hư không phun trào một đạo huy áp ra thế kinh khủng khí cơ từ đó lan tràn ra thần hoa vạn đạo thụy thải ngàn trượng chân đạp phong hòa luân người khoác s á n g trói chiến y ý ỉa hôn thiên lăng vờn quanh quanh thân hai tay vòng ngực mỹ thiếu niên chậm rãi từ trong hư không hiện hiện hai con ngươi kiệt ngạo bất t u ẩ n b ệ nghệ thiên hạ na cha tam thái tử giáng lâm tự nhiên tiêu tán ra ngoài kinh khủng khí cơ làm cho phương thế giới này vì đó chấn động tinh linh di tích lối đi ra mọi người cùng đủ nhìn về phía một cái phương vị cảm thụ được cỗ này thần uy ánh mắt vô cùng kính sợ là tinh linh tộc thần minh hiện thế sao quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Loại làm cho ba động này trương ấ t tim một cố khó tả kiểm chế, thiên địa vạn vật đều tại cả có cố chế, mọi kiểm người nhanh, vạn đập địa đều khó u n n lời bẫy, để cho g ờ i trai ta từ đấy lòng muốn thần t đấy đầu. Vẫn như vậy đẹp vậy lòng là muốn Vẫn như vụ, dập ư r thái sơ vi vi ngửa đầu nhìn lên trên trời anh tư thần võ tam thái tử lần thứ hai nhìn thấy na cha tam thái tử trong lòng vẫn như c ũ không h i ể u rung động giờ này khắc này phân hóa ngàn vạn giọt máu tươi tại các nơi huyết tôn người trái tim rung động khó có thể bình an hắn cảm giác dưới mắt là mình đ ờ i này khoảng cách tử vong gần nhất một lần trên bầu trời thiếu niên kia tướng quân quá mức kinh thế hai tục như thế khí tức ba động giống như một tôn chân chính thần minh lâm phạm làm cho người sinh không nổi một tia đối kháng chi ý cái này cái đồ chơi này là cái tia ngũ giai tiểu quỷ triệu hắn đi ra vẹn vẹn chỉ là hình chiếu liền như thế đáng sợ chân thân sẽ sao mà kinh khủng cái này ngũ giai tiểu quỷ đến cùng lai lịch gì a huyết tôn người tê cả ra đầu hiện tại hắn là lục giai đ ỉ n h phong nếu là toàn thịnh thời kỳ đối mặt c ố này hình chiếu hắn có lẽ không sợ nhưng cũng sẽ không đắc tội chọn né tránh nhưng bây giờ tình huống này lấy lục giai đ ỉ n h phong thủ đoạn căn bản không chỗ có thể trốn a không cách nào nói nói hối hận tràn ngập hết tôn người nội tâm không nên vì cái kia đáng chết tinh linh thánh thụ bản nguyên lại tới đây đều do cái kia đáng chết l o n g duệ làm loạn cái gì hạn chế đẳng cấp đơn giản hại chết người đối mặt tinh linh nữ hoàng ba cái cựu gia đ ỉ n h phong còn có thể q u ò n nhau một hai hạn chế đến lục giai trực tiếp bị cái này lịch t i ê n thiếu niên giết cái xuyên tấu chơi nở mở huyết tôn người trong lòng một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại kết giới bên ngoài a thất thất tha h i ể u điệu ngọc khu run lên cầm c ậ m xanh biết đôi mắt đẹp t r ừ n g đến t r ò n t r ị ệ nội tâm cự chiến đây mới thực là thần minh thái sơ sau l ư n g thế mà thật sự có một tôn thần minh a không biết vị này thần minh đại nhân cùng tinh linh tộc mẫu thần ai mạnh ai yếu. tố cầu lúc này na cha tam thái tử liếc xéo phía dưới trương thái sơ một mắt nhàn nhạt mở miệng trương thái sơ đ ố i na cha lễ phép thở dài thỉnh cầu tam thái tử đem cái k i a dấu ở âm thầm g a hòa d i ệ t là một cái huyết hệ năng lực giả na cha tam thái tử nhẹ nhàng gật đầu lấy hành động đ ắ p lại giơ cánh tay lên lòng bàn tay lưu chuyển trói lọi thần mang vô lượng thần quang nở rộ bao phủ phong thiên tỏa địa trận khu vực tiếp theo một cái trước mắt giọt giọt máu tươi phá đất mà lên chừng ngàn vắt tích tề tề lơ lửng ở giữa không chúng tập hợp một chỗ huyết tôn người rất muốn cầu tha vì chính mình phát ra tiếng có thể linh h không cách nào chuyển ra một điểm ba động loại này chờ đợi tử vong đến ngược cảm giác thật sự là thật là đáng sợ Xoạc.、So、phong hỏa chuyển động, thần hỏa phung trào, bao khoảnh trong sao. tại tại cha chân chuyển chư thiên thế, một cái chấp cái dịch, khắc cũng chấp cũng lực chật Na luân động, thần phung thiên tôn người biến thành thành linh hồn thần gương xinh rung động, nhịp tim nhịp tăng lên, chật cảm thấy tự mình tại loại sinh linh này tam hai phía hỏa hỏa bay ra. hóa A thái hàm thế, Huyết huyết hư thất thấy tử đốt diệt một mắt mắt đốt diệt. mặt tim tự trước cảm m dưới loại Đây đẹp là uy kêu bày vô, trước đó cái này khiến nàng cùng nữ hoàng đại nhân vô cùng khó giải quyết hết u y tôn người tại cái này sinh linh khủng bố trước mặt tiện tay có thể g i ế t đánh g i ế t c h u y ể n thuyết thâm viên huyết tộc lv bảy mươi điểm kinh nghiệm một hai trí nước tràn ra kinh nghiệm đã chứa đựng hoàn thành chuyển chức mới có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp chúc mừng ngươi hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ điều kiện ba quả là thế thu được từng cái tin tức trương thái sơ mặt lộ vẻ mừng rỡ gần một trăm triệu ba điểm kinh nghiệm máu này tôn giả quả nhiên làng lịch thiên a khó trách là chuyển chức nhiệm vụ đặc biệt mục tiêu trương thái sơ hai con ngươi bỗng nhiên chừng lớn bên trên bầu trời hai đạo kim quan trói mắt ánh sáng nhu hòa chậm Na cha không, không a t một bản sách kỹ năng một kiện vật liệu tích huyết trùng sinh kim kỹ năng bị động tiêu hao đại lượng tinh thần lực huyết tộc huyết pháp sư huyết chiến sĩ huyết linh đạo sĩ các loại có thể sử dụng linh hồn gửi lại tại máu tươi bên trong nhưng tại 6 0 s sau chúng sinh làm lệnh 72 giờ người nắm giữ bị động truyền thuyết kỹ năng tích huyết chúng sinh kỹ năng đấy đẳng cấp đã tăng lên đến lv năm không có gì tốt do dự kỹ năng này đã đạo sĩ có thể sử dụng trương thái sơ liền cho mình dùng thủ đoạn bảo mệnh chế ít lập tức trương thái sơ nhìn về phía một kiện khác truyền thuyết cấp đạo cụ huyết hoạch kim truyền thuyết vật liệu thâm viên huyết tộc hạch tâm ẩn chứa chi âm trí tà chi lực nhìn xem lơ lửng tại lòng bàn tay cái này một đoàn huyết quang bao phủ hạch tâm trương thái sơ trợt cảm thấy bàn tay đều có chút phát lệnh dạng n à y vật liệu thích hợp với chế dược luyện đan rèn đúc các loại trương thái sơ đem huyết hoạch đặt vào giới t ử thế giới đông đông đông biên giới chuyển đến thanh thúy t i ế n g đánh trương thái sơ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp a thất trong ngực tinh linh thiếu nữ trắng non phấn nộn tay nhỏ n ắ m quyền không ngừng đánh kết giới bích trẻ con âm thanh ngây thơ hô hảo kk kk trương thái sơ tế ra thái thanh tàn phủ thu hồi t r n thế thuấn di đến a thất tiểu thánh nữ bên người mặt mỉm cười kk cái kia thật là lợi hại tiểu kk là ngươi mời tới sao tiểu thái nữ bông ra a thất tay thanh tú động lòng người đi vào trương thái sơ bên người, khuôn mặt nhỏ ngóc lên. Dung ngọt tiểu thánh nữ dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái cao cao nâng quá đỉnh đầu giống như nguyệt nha con mắt tràn đầy xuống bái không nói ra được linh động đáng yêu thao tác cơ bản chớ khen trương thái sơ mỉm cười từ giới từ thế giới bên trong lấy ra một phần đồ ăn vặt gói quà lớn cho nàng xem như nói ngọt bát thưởng a là rác rưởi a cảm ơn ca tiểu thánh nữ hai mắt tỏa ánh sáng ôm trương thái sơ vào ngheo sau đó ôm so với mình còn muốn lớn đồ ăn vặt gói quà lớn vui vẻ đi a thất gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng nụ cười nhẹ nhõm ngọc thủ xoa ngực đối trương thái sơ ưu nhã hành lễ tinh linh tộc có thể vượt qua kiếp nạn này toàn bằng ngươi hết sức giúp đỡ a thất đại biểu tinh linh tộc toàn thể cảm tạ ngươi cảm ơn ca ca tiểu thánh nữ tranh thủ thời gian buông xuống đồ ăn vặt tay nhỏ lau miệng một đường chạy chậm đến trương thái sơ trước mặt r a dáng cúi đầu làm như thế lạnh nhạt làm gì trương thái sơ theo thứ tự đỡ dậy tiểu thánh nữ cùng a thất tiếu dung như gió hai cái i ể u giai đại lao đối ta cúi đầu ta có thể không chịu nổi a người đáng giá a thất mắt cười doanh doanh tiểu thánh nữ ngọn ngọc cười ca ca là chúng ta vĩnh viễn hảo bằng hữu chúng ta muốn cùng ca ca thiên hạ đệ nhất tốt ha ha người tiểu gia hòa này trương thái sơ bị c h ọ c cười a thất bỗng nhiên ngồi sổ người xuống đối tiểu thánh nữ khinh nữ nói thánh nữ đại nhân ca, ca thế nhưng là chúng ta tinh linh tộc c n nhân chúng ta cần phải xuất ra thành ý cảm tạ hắn nha tiểu r ư n g thánh nữ hoàng cầu thân thể nho nhỏ không ngừng cấp cao một con tiểu nộn chân ngọc dẫn đầu từ lưu quang bên trong bức giả ung dung tôn quý tinh linh nữ hoàng đi ra bích kim giao nhau váy dài bọc lấy thức thang ngọc khu tuyết nhan hoàn mỹ phong thái tuyệt thế tinh linh nữ hoàng xanh biết hai con người thanh tịnh dáng vẻ ưu nhã cùng trương thái sơ đủ cao trương thái sơ hô hấp chỉ trệ tinh linh nữ hoàng hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ duyên dáng yêu kiểu đứng ở nơi đó cũng đủ để khiên động người tiếng lòng trương tiên sinh cảm tạ ngơi ư đ ố i tinh linh tộc viện trợ tinh linh nữ hoàng nhẹ nhàng cất bước đến trương thái sơ trước người hai tay dâng trương thái sơ một cái đại thủ trong mắt chứa cảm ơn giọng thành khẩn tinh linh tộc gặp nạn nếu không phải trương thái sơ biến số này cả biến các cục tinh linh tộc sẽ triệt để lớn tề bài đến lúc đó chắc chắn thế giới đại loạn sinh linh đồ thắn có lịch đại tinh linh hoàng truyền thừa ký ức tinh linh nữ hoàng biết rõ trương thái sơ là bực nào kinh t à i tuyệt diễm nói là có một không hai một thời đại cũng không đủ bị một đôi ôn hương mềm mại tay nắm chặt nữ từ trước mắt mỹ lệ làm cho người n g ả t h ở trương thái sơ toàn thân như giống như bị chạm điện không được tự nhiên nói nữ hoàng ngươi lây là nếu không phải trương thái sơ định lực cực mạnh đổi lại người khác sợ là sẽ phải lập tức ngã h o ặ t tại tinh linh nữ hoàng rưỡi váy thái sơ ngươi đừng t h ẹ n t h ù n g nữ hoàng đại nhân đang vì ngươi cầu phúc đây chính là nữ hoàng đại nhân cả đời chỉ có thể sử dụng một lần năng lực a thất giải thích cực kỳ hâm mộ nhìn xem tr hắn đáng giá cũng xứng được mời trương tiên sinh chờ một chút tinh linh nữ hoàng tiến g nói như tiên nhạc nghe chi lệnh người như một xuân phong từ mừng trương thái sơ hưng ơ phấn gật đầu mười phần chờ mong tinh linh nữ hoàng tiên diễm môi đỏ đang mở hí có xanh biết hào quang lấp lóe bích hà x e lẫn bao phủ trương thái sơ toàn thân nhu hòa chi lực đi khắp toàn thân của hắn sau đó toàn bộ không có vào thân thể quá trình này kéo dài khoảng một canh giờ tinh linh nữ hoàng c ầ u phúc tự nhiên chi thần bàn cho phúc ngươi lực lượng của ngươi thể chất nhanh nhẹn tinh thần vĩnh cựu một nghìn không ngươi thu được truyền thuyết cấp kỹ năng chủ động tự nhiên lĩnh vực tự nhiên l đẳng cấp đã tăng lên đến lờ vờ năm tự nhiên lĩnh vực kim kỹ năng chủ động tiếp tục tiêu hao tinh thần lực kích hoạt tự nhiên lĩnh vực phòng ngự trị liệu hộ thuẫn hiệu quả 1 0 0 n h một hệ kỹ năng làm lạnh giảm b ấ t 90%. cũng có thể đoạt thiên địa tạo hóa hấp thu thiên địa tự nhiên c h i lực biến hóa để cho bản thân sử dụng có thể chuyển hóa làm sinh mệnh tinh thần lực nên hiệu quả cùng lĩnh vực phạm vi xem kỹ năng đẳng cấp mà định ra thấy rõ đây hết thảy trưng thái sơ cả người hóa đá đại não có chút đ ư n g máy bốn chiều thuộc tính một n cùng cái này chuyển thuyết cấp lĩnh vực kỹ năng t i n h linh nữ hoàng cái này cầu phúc có chút nghịch thiên a không hổ là tinh linh nữ hoàng cả đ ờ i một lần cầu phúc tự mình thật sự là đụng đại vận nữ hoàng cầu phúc vô cùng cảm kích trương thái sơ toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại nhạy c ẫ m đôi trước mắt tinh linh nữ hoàng túi đầu gửi tới lời cảm ơn trương tiên sinh không cần phải khắc khí người đối ta tinh linh tọc â n tình lớn hơn thiên hẳn là chúng ta hướng ngươi nói tạm ớ i lạ tinh linh nữ hoàng đỡ dậy trương thái sơ hoàn mỹ ngọc dung nổi lên một vòng tuyệt mỹ nét mặt tươi cười không linh xuất thế trong mắt không t ì vết tùm ân trương thái sơ vui vẻ lên chút, đầu, hạnh phúc có chút chóng đầu một vạn bốn triều thuộc tính a chờ truyền thuyết đồ dám tập hợp đủ bảy kiện bộ chính là hai vạn bốn kích hoạt long văn ngự lực lực lượng cùng thể chất thuộc tính sẽ c ơ nào bạo tạng trương tiên sinh ta cáo từ trước tinh linh nữ hoàng ngọc thủ nâm c h á n t h ầ n sắc có chút m ỏ i mệt bích quang lưu chuyển ở giữa t h á n h khiết xuất trần tinh linh nữ hoàng huyện hóa thành một cái xinh xắn linh động tinh linh thiếu nữ tiểu cô nương lung la lung lay bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã trương thái sơ vội vàng xoay người lỡ lấy tiểu n h a đầu đem ôm lấy nàng đầu vùi vào trương thái sơ trong ngực hô hấp nhẹ nhàng ca ca a thất tỉ tỉ ta lại cảm thấy mệt mỏi quá mệt mỏi quá gián đoạn truyền thừa di chứng như thế lớn sao trương thái sơ nhữ mày nhìn về phía a thất a thất cái này di c h ừ n g có biện pháp giải quyết sao a thất nhóc nhẹ môi đỏ suy nghĩ một chút cái này ta cũng không rõ lắm trong tộc không có ghi chép nữ hoàng đại nhân là lực lượng hao hết mới có thể như thế nếu là trở lại ngoại giới trong tộc có tinh linh thánh thụ che chở hẳn là liền sẽ không xuất hiện tình huống này vậy là tốt rồi trương thái sơ nhẹ nhàng thở ra đem trong ngực tiểu thánh nữ ô m cho a thất điểm nhẹ a chớ q u ấ y dày tình nàng thánh nữ đại nhân ngủ được chính ngọn ngươi ô m một cái thế nào quỳ lưới a thất cho trương thái sơ một cái phong tình vạn trùng b ạ c nhãn thon dài đùi ngọc mở ra đem tiểu thánh nữ thích ăn đồ ăn vật nhặt ta cái nào lười rồi trương thái sơ im lặng đành phải ôm tiểu thành nữ cùng a thất c h ậ m rãi tiến về tinh linh di tích lối ra tinh linh di tích phương thiên địa này theo huyết tôn người chết đi nó xuyên tạc thiên địa quy tắc dần dần biến mất tinh linh di tích khôi phục như sơ nhưng hạn chế đẳng cấp quy tắc vẫn như cũ vẫn còn ở đó ở chỗ này các t ộ c người cấp tốc tiến vào xanh biếc quan môn rời đi tinh linh di tích nơi thị phi này tinh linh di tích lối ra ngụy nhiên đảo mắt bắt phương ánh mắt n g h i hoặc trương thái sơ ra hỏa này làm sao còn chưa tới sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a ngụy nhiên có chút không nhẫn lại được hiện tại những người khác đi đều không khác mấy không cần cùng trương thái sơ chứ không、quen. hắn còn có một số tin tức tốt muốn cáo chi cho trương thái sơ chương một trăm sáu mươi tám máy móc chi thành mở dương suất k i m ba chương một trăm sáu mươi tám máy móc chi thành mở dương suất k i m ba trương thái sơ trong ngực ôm tiểu thánh nữ cùng a thất đi vào tinh linh di tích lối ra nơi đây đã liêu không có người ở chỉ có một cái võ giả áo đen chờ đợi ở đây ngụy nhiên nhìn thấy trương thái sơ lập tức tiến lên thần s ắ c phi thường kích động a thất thấy thế từ trương thái sơ trong ngực đem tiểu thánh nữ tiếp nhận n ở nụ cười xinh đẹp tiền bối trương thái sơ tâm niệm vừa động hóa đi mặt nạ của mình lộ ra chân dùng đối người trung niên này l ệ phép túi đầu cái gì thiên bối ta gọi ngụy nhiên ngươi gọi ta thuốc là được ha ha ha tiểu tử ngươi cùng mẹ ngươi d á n g dấp thật giống mẹ ngươi đẹp đến mức nổi lên ngươi đẹp trai đến bỏ đi a ngụy nhiên vỗ trương thái sơ bả vai cười ha ha trương thái sơ mỉm cười gật đầu ngụy thuốc đúng rồi hai vị này tinh linh cô nương là còn có cái kia tinh linh nữ hoàng đâu ta nhìn các ngươi quan hệ tốt giống rất không tệ bộ dáng ngụy nhiên nhìn về phía a thất các nàng hiếu kỳ hỏi trương thái sơ cũng nhìn về phía a thất a thất ô n tiểu thành nữ xem ở trương thái sơ trên mặt mũi đối ngụy nhiên lễ phép gật đầu n g ư ơ i tốt ta là tinh linh nữ hoàng phải thân vệ thái sơ là chúng ta tinh linh tộc bằng hưu tốt nhất tinh linh nữ hoàng phải thân vệ ngụy nhiên kinh ngạc đây chính là so ngụy gia lão võ thánh còn cường đại hơn tồn tại a thế mà cùng đại tỷ tệ quan hệ tốt như vậy ngụy thúc chúng ta rời đi trước tinh linh di tích đi trương thái sơ đề nghị đi ngụy nhiên mật người gật gật đầu trương thái sơ một đoàn người bước vào xanh biếc quan môn xuất hiện tại ngoại giới giữa không trùng vững vàng rơi xuống đất ngụy nhiên a thất đi vào ngoại giới lục giới đỉnh phong khí thế liên tục tăng lên khôi phục thực lực như sơ hai người cấp tốc thu liễm để tránh thương tới trương thái sơ thái sơ ngươi muốn đi chúng ta tinh linh tộc dạo chơi sao a thất đối trương thái sơ phát ra mời trương thái sơ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ hắn còn muốn đi thần tượng thành t h a n g hoa trang bị đâu đúng a bảy lắc đầu các ngươi nhất định có rất nhiều sự t ì n h phải xử lý ta liền không đi quái dày tinh linh tộc a thất nghĩ nghĩ cũng thế tinh linh tộc có rất nhiều sự t ì n h còn chờ xử lý mỉm cười gật đầu vậy liền này quay qua trên người ngươi có ta ấ n ký ngươi như thôi động ấ n ký bất luận chân trời góc biển ta đều sẽ tiến đến giút ngươi vậy ngươi căn này đuổi ta nhưng phải ôm chặt trương thái sơ cười khẽ tùy ngươi ôm a thất t i ệ n t i ệ n cười một tiếng u y ê nguyễn c h nhân h nếp miệng n h nhau lên một vòng đường cong đối trương thái sơ n h u ố ngước mày tiểu tử ngươi có thể à có phải hay không cho cái kia tóc trắng tinh linh cầm súng rồi trương thái sơ muốn thổ huyết im lặng nói nguy thúc ngươi đừng lên mủ náo bủ ta cùng a thất chính là thuần vị bằng hữu Ta ta hiểu ta hiểu. nguyện nhân i đầu ông ông tác thể hưởng t hai n mắt đi một cái ánh trường t n h giống h c trung đồng trương thái sơ tình huống hắn hiệu quả ba tháng không đến thời gian từ chuyển chức nghi thức đến tứ chuyển đạo sĩ năm mươi cấp đồng thời hai bốn chuyển đều là thập tinh chuyển chức chuyển chức thần điện có ghi chép cái này tốc độ phát triển đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy đã người sáng lập tộc lịch sử trương gia mộ tổ là bước lên khói xanh sao cái này tờ mờ là một cái thần minh giáng sinh đến trương gia rồi ngụy nhân kinh ngạc hô hấp đều quên mất khuôn mặt giận giật lập tức hỏi chuyển chức nhiệm vụ hoàn thành sao trương thái sơ trả lời đều hoàn thành còn kém một cái truyền thuyết tài liệu nhiệm vụ không có nói giao chờ đưa ra về sau nhiệm vụ điều kiện liền toàn bộ xong hắn còn chưa nói xong ngụy nhiên trong tay ánh sáng nhạt lóe lên một cái màu nâu sáng ma hạch hiện ra lơ lửng tại t r ư ơ n g thái sơ trước người đây là truyền thuyết cấp vật liệu ngươi cầm đi giao chuyển trước nhiệm vụ tạ ơn ngụy thúc trương thái sơ khẽ giật mình không có già mồm đem nhận lấy sau đó gửi tới lời cảm ơn ngươi cùng ta khách khí cọc l ồ n g à thiếu cái gì liền cùng ngươi ngụy thúc nói ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi ngụy nhiên n ế t miệng cười to nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt vô cùng vui mừng tử v n trương thái sơ tiếu dung sán lạ cha mẹ bạn cụ nhóm đối với mình thật đúng là che chở đầy đủ truyền thuyền th n g ư ơ i tranh thủ thời gian hoàn thành chuyển trước gần nhất có thể phát sinh một kiện đại sự máy móc chi thành sẽ tại sau đó không lâu mở ra ngươi có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ ngụy nhiên trịnh trọng việc nói máy móc chi thành trưng ơ thái sơ lộ ra nghi ngờ biểu lộ ngụy nhiên giải thích máy móc chi thành là một cái cực kỳ đặc thù bí cảnh từ chúng ta thần hạ cùng các quốc gia cùng một chút dị tộc cộng đồng trưởng khống sẽ tại ta nhìn xem thời gian ách sau mười ba ngày mở ra máy móc chi thành cái này đặc thù bí cảnh cho phép tứ giai ngũ giai tiến vào bên trong ở trong đó đánh rết ma vật có thể thu hoạch được gấp đôi điểm kinh nghiệm ngươi có thể ở trong đó hảo hào, hào lịch ngụy nhiên vốn cho rằng trương thái sơ còn tại tứ chuyển ra mặt sao liệu ra hỏa này đều nhanh hoàn thành ngũ chuyển nghe được ngụy nhiên lời nói này trương thái sơ hai mắt chiếu lấp lánh gấp đôi điểm kinh nghiệm đây quả thực không nên quá mỹ d i ệ u ngụy thúc ta có thể làm phiền ngươi một việc sao trương thái sơ đột nhiên hỏi thăm đừng nói một kiện chính là mười món t ả m món ta cũng cho ngươi làm ngụy nhiên vỗ ngực một cái cởi mở gật đầu trương thái sơ chiếc nhận hóa thành vô hành kiếm đem gỡ xuống cũng từ giới từ thế giới trung tướng thăng hoa trang bị vật liệu thần tượng lệnh bài lấy g i giao phó cho ngụy nhiên ta hiện tại đi hoàn thành chuyển chức nghi thức phiến p h ứ ớ c ngụy thúc đem cái này vũ khí giao phó cho thần tượng thành thần tượng g e n đúc thành tự thích ư ớ n g đ ẳ n g cấp trưởng thành truyền thuyết trang bị liên việc này a không có vấn đề chạy cái chân mà thôi ngụy nhiên đem trương thái sơ vật trong tay đều nhận lấy tiếp theo hỏi thái sơ ngươi định đi nơi đ â u hoàn thành ngũ chuyển chuyển chức nghi thức có cần hay không ta vì ngươi tìm một cái an toàn chỗ chuyển chức nhiệm vụ sau khi hoàn thành chuyển chức thần điện ý chí lại trợ giúp chuyển chức giả tiến hành chuyển chức nghi thức lệnh chức nghiệp giả thuế biến chuyển chức số lần càng nhiều chuyển chức nghi thức chỗ tốn thời gian càng dài trương thái sơ nhẹ nhàng lắc đầu vậy thì tốt cái này ngươi nhận lấy ngươi hoàn thành chuyển chức nghi thức về sau rót vào tinh thần lực liền có thể kích hoạt đến lúc đó ta liền có thể cảm ứng được phương vị của ngươi ngụy nhiên lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh ngọc bài cho trương thái sơ được rồi ngụy thúc trương thái sơ nhận lấy mà xong cùng ngụy nhiên chia tay tìm được một cái ẩn nấp sơ n c ố c trương thái sơ triệu hồi ra l i n h thiền quỷ chết đói các loại tiểu đồng bọn để bọn hắn ra đi v ò n g một chút trương thái sơ tại sơn cốc cuối cùng tâm nhiệm vừa động chuyển chức thần điện hư ảnh hiện lên ở trước người trương thái sơ đem ngụy nhiên cho truyền t u y ế t cấp vật liệu đưa ra hoàn thành tất cả chuyển chức nhiệm vụ chuyển chức nhiệm vụ đã vâng theo suy nghĩ rơi xuống chuyển chức thần điện hư ảnh bay ra ngàn vạn thần hạ bao phủ trương thái sơ dẫn đường gần m ộ ư ơ i phút đồng hồ sau đó đem hắn c h u y ể n tống đến một cái thần dị chi điệu đập vào mắt một mảnh b a n này g chuyển chức thánh bia cao đạt gần đ ẳ m vạn trượng chú mục mà trói lọi trương thái sơ đi vào chuyển chức thánh bia hạ bàn ngồi tiến hành chuyển chức nghi thức thiên ti vạn lũ thánh quang gậy xuống gột rửa trương thái sơ toàn thân từ ngoài vào trong làm hắn n ụ c thân cùng nguyên thần phát sinh thuế biến khiến cho thăng hoa sau m ư ơ i năm ngày ngũ chuyển chuyển chức nghi thần toàn thân ấm áp thư thái vạn phần ngươi đã hoàn thành ngũ chuyển chuyển trước trở thành ngũ chuyển đạo sĩ bốn triệu thuộc tính 2.500, t h ă n g cấp bốn triệu thuộc tính năm ngươi lên tới lờ vờ n ă lực lượng thể chất nhanh nhẹn mười năm tinh thần 25 năm t r u y ề n thuyết bảo dương một ngươi lên tới lờ vờ n ă lực lượng thể chất nhanh nhẹn mười năm tinh thần 25 năm nam c h u y ề n thuyết bảo dương một ngươi lên tới lờ vờ n ă lực lượng thể chất nhanh nhẹn mười năm tinh thần 25 năm t r u y ề n thuyết bảo dương một từng cái tin tức lọt vào thai đánh thẳng vào trương thái sơ khỏe miệng không cầm được dâng lên trước đó tại chuyển trước quá trình bên trong góp nhặt điểm kinh nghiệm bây giờ có hiệu lực trực tiếp tấn t h ă n g cấp ba truyền thuyết bảo dương ba có thể hưởng thụ gấp ba vui vẻ chương một trăm sáu mươi chín thu hoạch bạo tạc chương một trăm sáu mươi chín thu hoạch bạo tạc trương thái sơ nhìn lướt qua bảng thuộc tính của mình tính danh trương thái sơ chức nghiệp ngũ chuyển đạo sĩ đẳng cấp lv năm mươi ba hai mươi bốn năm mươi bốn thiên phú truyền thuyết chi ban thưởng duy nhất thần thoại tiến độ năm mươi ba một trăm h quần quận không k i ệ t kim lực lượng một mươi tám nghìn hai t ă m năm m ư hai nghìn hai mươi sáu nghìn năm trăm năm nghìn chín trăm bảy mươi 1-6 t h ể chất 1-9-2-5-0, 2 0 2 g h ì n hai trăm n h a n h n h ẹ một tám nghìn 0 a i trăm năm m ư ơ t i n h thần 2-1-1-2-5, 2 0 2 hai m 0 ơ i sáu n b ạ o kích sát xuất 7-8 phần trăm bạo kích tổn thương 6-7-0 t i phần trăm tinh linh nữ hoàng để cho ta bảng lại hào hoa một cái cấp bậc a lần này sinh mệnh đại lục chuyến đi thu hoạch bạo cả ca ha ha trưng ơ thái sơ thoải mái cười to vui vẻ đến tất cánh bảy vạn hơn tám tinh thần thuộc tính còn lại thuộc tính đều là bảy vạn trở lên nếu là vô ảnh kiếm chế tạo thành địa cấp truyền thuyết trang bị bốn chiều thuộc tính sẽ còn lại tăng vọt một đợt lôi đình ngũ miệng vẫn là cấp bốn mươi truyền thuyết đạo cụ thiếu khuyết rèn đúc vật liệu truyền thuyết bảo dương ra đi ba cái sán kim bảo dương theo thứ tự hiện lên ở trước người trưng thái sơ chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn truyền thuyết bảo dương khởi động hạo hãn g kim mang từ truyền thuyết bảo dương bên trong mãnh liệt mà ra giữa thiên địa tràn ngập lóa mắt kim q u a n g trói lọi sáng trói mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu được truyền thuyết cấp đạo cụ nam minh ly hỏa mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu được truyền thuyết cấp đạo cụ thanh long ngự m ụ c mở ra truyền thuyết bảo dương ngươi thu được truyền thuyết cấp đạo cụ tránh nước p h ù nam minh ly hỏa kim kỹ năng chủ động tiếp tục tiêu hao đại lượng tinh thần lực tứ linh một trong thần thú chu t ư c sen lẫn c h i hỏa không gì không tiêu cháy kỹ năng hiệu quả tổn thương phạm vi xem kỹ năng đẳng cấp cùng tinh thần thuộc tính mà định ra đối tà ma quỷ quay các loại hát cám hệ ma vật tổn thương thì làm gấp mười làm lạnh một s thanh long ng mượn tứ linh một trong thần thú thanh long chi lực ngưng tụ khống chế m ộ t lòng kỹ năng phạm vi tổn thương xem kỹ năng đẳng cấp tinh thần lực lượng thuộc tính m à định ra làm l ệ n h một s tránh nước phủ kim kỹ năng chủ động tiếp tục tiêu hao tinh thần lực lấy tinh thần lực miêu tả tránh nước phủ kích hoạt tránh nước phủ nước gặp thì tránh cũng có thể phòng ngự thủy nguyên tố công kích cũng có thể đặc thù lá b ù a miêu tả tránh nước phủ kích hoạt tránh nước phủ khiến cho hiệu quả tăng nhiều tiếp tục thời gian làm ộ t s kỹ năng đẳng cấp kỹ năng hiệu quả phạm vi xem đẳng cấp mã định ra làm lạnh một s người nắm giữ truyền thuyết cấp kỹ năng nam minh ly hỏa kim thanh long ngự một kim tránh nước p h ủ kim kỹ năng đẳng cấp đã tăng lên đến lờ vờ năm mươi ba nam minh ly hỏa thanh long ngự một đây đều là tứ linh một t r o n g tính cả huyền vũ phủ tứ linh đã tụ thứ ba nam minh ly hỏa giống như tử tiêu thần l ôi là hát cám hệ m à vật sát thủ thanh long ngự một kỹ năng này phí sức lượng cùng tinh thần hai loại thuộc tính tính cả tự nhiên lĩnh vực long văn ngự lực tăng phúc càng là biến thái tránh nước p h ủ thì là phụ trợ phù lục đặc biệt hoàn cảnh cũng có thể phát huy ra mấu chốt tác dụng cảm t ạ địa cầu ma ma trương thái sơ trong lòng cảm kích vui vô cùng lập tức trương thái sơ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian Đi q trương, trương, trương, trương thái sơ nhìn g bị t u về phía hai người tin tức truyền thuyết long duệ lờ vờ sáu mươi chín thiên phú bắc h yêu đồ duy nhất truyền thuyết hấp thu yêu thú tinh huyết tinh thách có thể đem nó khắc vào bách yêu đồ thu hoạch được yêu thú đối ứng trí lực Cũng có thể chủ động kích động thể hoạt, đem y duy thú phát bắt chi hạng, lực cực đến nhất truyền thuyết thiên phú đạt tới viên mãn còn có cơ hội lộ sắc thành bạn yêu đồ nếu là nắm giữ một vạn loại yêu thú chi lực chật chật khó trách cái này long nữ mạnh như vậy nếu không phải mình lịch thiên kỹ năng đủ nhiều bằng không thì căn bản chơi không lại cái này long nữ long vô song nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt rất phức tạp có trung thành kính ngưỡng chiến ý các cảm xúc xén lẫn nhân hoàng cờ ban cho năng lực quả thực lệnh long vô song cùng l o n g tử khiêm tỷ đệ chấn phấn rất lâu đồng thời na cha tam thái tử đánh giết huyết tôn người long vô song còn bởi vậy thăng lên một cấp người tên là gì trương thái sơ nhìn về phía khí khái hào hùng xinh đẹp long nữ lạnh nhạt hỏi tham long vô song cung kính đáp lại hồi bẩm chủ nhân thuộc hạ tên gọi long vô、song. Nũ lòng vô song đôi mắt đẹp bừng rỡ tiếp nhận long văn ngân thường nhu thân thể huấn luyện chín mươi độ hành lễ vật quy nguyên chủ không cần đa lễ trương thái sơ cởi khẽ lập tức đương nhiên đối long vô song vừa tay cất giữ cho ta nhìn một cái long vô song đôi mắt đẹp khẽ giật mình không có quá nhiều do dự đem chữ vật giới chỉ từ trên ngón tay ngọc gỡ xuống giải khai c ấ m chế hai tay dâng lên người cũng thế trương thái sơ tiếp nhận lập tức nhìn về phía l o n g tử khiêm được rồi chủ nhân l o n g tử khiêm khỏe miệng co giật xuống theo lời làm theo trương thái sơ kiểm kê hai người đồ cất giữ hơi có chút thất vọng cũng không có tôi thể bảo dược loại hình truyền thuyết cấp đạo cụ bất quá ngược lại là vơ vét ra hai kiện truyền thuyết cấp vật liệu chín màu thiên kim kim thiên thạch ngôi sao kim đều là rèn đúc địa cấp thiên cấp truyền thuyết trang bị truyền thuyết cấp vật liệu trương thái sơ thật vui vẻ nhận lấy mình còn có một cái lôi đình mũ miệng cần rèn đúc thành địa cấp trang bị đâu như vậy là thời điểm xuất phát máy móc chi thành có long vô song cùng long tử khiêm cái này hai đại trợ lực tiến vào máy móc chi thành cái này đánh g i ế t ma vật kinh nghiệm hai đặc thù bí cảnh tốc độ lên cấp sẽ có một cái bay vọt về chất đúng rồi a s o n g tử khiêm ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo các ngươi trương thái sơ chợt nhớ tới một kiện chuyện quan trọng nhìn về phía hai vị long duệ chương một trăm bảy mươi gặp lại lão long chương một trăm bảy mươi gặp lại lão long long l o n n g v o n g một mặt như mặt chủ nhân mời nói a xong nhất định biết gì nói đấy long tử khiêm cũng là cùng một phó biểu tình trương thái sơ hỏi thăm các ngươi yêu t ộ c cái kia tôi thể bảo dược chính là thể chất vĩnh c ử u một nghìn cái kia truyền thuyết cấp bí dược là ở đ â u ra phối phương biết không long vô song cùng long tử khiêm l h ắ c nhau cái trước nhìn về phía trương thái sơ cung kính đáp lại chủ nhân đây là yêu tộc ta một vị yêu đế đại nhân phối chế mà thành bí dược phối phương không vì ngoại nhân biết dạng này a trương thái sơ thần sắc mắt trần có thể thấy thất lạc cảm thấy tiếp hận chín nghìn vĩnh cựu thể chất tạm thời không cách nào đoạt tới tay tương lai chở mình có bản lãnh liền đi yêu tộc đi một chuyến hai vị long duệ tiến vào nhân hoàng cờ trương thái sơ tâm n i ệ m vượ động rời đi cái này không gian kỳ dị trở về hiện thực thái sơ ca ca người rốt c ụ c ra nha xong đôi u ngựa thiếu nữ linh tiền h nhẹ nhàng bay tới tiểu tiểu một con ngồi tại vai trái của hắn bên trên vui vẻ nhạy cỡng u ỷ chết đói các loại tiểu đồng bọn cũng đều dựa đi tới chào trương thái sơ cùng đám tiểu đồng bạn chào hỏi sau đó toàn bộ mời đến nhân hoàng cờ lấy ra một khối ngọc bài trương thái sơ đem kích hoạt trong tay ngọc bài chiếu sáng rặng rỡ phóng thích ra một loại nào đó ba động ở không chúng vẽ lên vận sóng trương thái sơ lẳng chờ ước chừng một phút đồng hồ sau một đạo thần hồng xẹt qua chân trời ngay sau đó một cái v õ giả áo đen đ ắ p xuống sân gốc đi vào t r ư ờ n g thái sơ phụ cận chính là ngụy phong hắn cười ha h a đi tới thái sơ hoàn thành thập t i n h ngũ chuyển chuyển chức rồi trương thái sơ mỉm cười nhẹ gật đầu tiểu tử ngươi so mẹ ngươi mang nhiều ha ha ha ngụy phong vui mừng cười to còn tốt ngũ chuyển về sau chuyển chức thần điện không còn ghi chép chuyển chức xếp hạng bằng không thì tiểu tử ngươi lại đem chấn kinh toàn bộ lam tinh đến lúc đó thần hạ sợ là túi đều che không được trương thái sơ gãi đầu một cái cho vũ khí của ngươi ngụy phong trong tay ánh sáng nhạt lõi lên xuất hiện một thanh kim quang lưu chuyển bảo kiếm đưa cho trương thái sơ kim thiên sư kiếm bộ vị vũ khí thuộc tính một bốn triệu thuộc tính tự thích ư ớ n g beo người đẳng cấp tốc độ đánh một trăm kèm theo kỹ năng chủ động kiếm khí quy nguyên kiếm khí quy nguyên dẫn động kiếm khí trả lại tự thân kiếm hệ kỹ năng tổn thương phạm vi tốc độ hai trăm i tiếp tục thời gian làm ộ t s trang bị đẳng cấp làm l ệ n h một trăm tám mươi s kèm theo kỹ năng bị động phá giáp phá giáp công kích có thể không xem mục tiêu ba mươi sờ không phòng ngự n g ầ m vật lý ma pháp khẳng tính giới thiệu từ thần tượng thành thứ năm mươi hai thay mặt cùng năm mươi bảy thay mặt thần tượng lúa mộc đại sư lúa thanh đại sư gen đúc mệnh danh kỹ năng bị động hiệu quả tăng cường còn nhiều ra một cái kiếm khí quy nguyên kỹ năng chủ động trương thái sơ ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ngụy nhiên ngụy thúc cái này theo hắn biết muốn vì trang bị kèm theo kỹ năng chủ động cùng tăng lên trang bị kỹ năng hiệu quả tài liệu cần thiết cũng không nhỏ a ta thế nhưng là ngươi thúc so thân thúc còn thân hơn cái chủng loại kia những thứ này liền xem như ta cái này làm thúc thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt khỏi phải khách khí với ta ngụy nhiên vô vô trương thái sơ bả a i tiếu dung cởi mở ngươi đừng trách ta tự tác chủ trương đem vũ khí danh tự cải thành thiên sư kiếm là được dù sao tiểu tử ngươi là làm thế thiên sư nhà ha, ha. làm sao lại tạ ơn ngụy thúc trương thái sơ trong mắt chứa cảm kích đem trên thân món kia năm mươi cấp h ắ c vó gỡ xuống thay thế tinh thần chín trăm địa cấp truyền thuyết trang bị tự thích đứng tăng thêm bốn c h i ệ u thuộc tính một nghìn năm trăm chín mươi thuộc tính lại lần nữa tăng v ọ t một đ o ạ n nhỏ ngụy nhiên nhìn về phía trước phong thần như ngọc thiếu niên mở miệng nói ra thái sơ à máy móc chi thành đã mở ra hai ba ngày chúng ta liền không làm phiền c h ờ đi trễ t h ị t đều bị cái khác đổ chó con đoạt xong thỉnh cầu ngụy thúc dẫn đường đi trước thần t ư thành dùng truyền t ố n g trận đi bờ biển tây ngụy nhiên hóa cầu rồng đ ầ tiên trương thái sơ ngự kiếm đuổi theo thông qua thần tượng thành truyền t ố n g đại trận tiến về bờ biển tây bờ biển tây tây hải bờ biển ở vào thế giới cực tây chi địa nơi đây có một tòa thành thị duyên hải bốn phía toàn biển chiếm diện tích ngàn vạn bình phương ngàn mét đây là một cái nhân tộc yêu tộc các loại dị tộc cộng đồng sinh tồn mậu dịch thành thị thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ đều chiếm một phương rời đi bờ biển tây truyền t ố n g khu vực ngụy n h i ê n dẫn trương thái sơ thẳng đến máy móc chi thành phương vị bí cảnh chi địa tọa lạc tại một tòa độc lập hòn đảo bên trên tòa hòn đảo này từ các loại kim loại cấu trúc mà thành ánh năng chiếu xuống hòn đảo các nơi liền phản xạng t o a hòn đảo này trung ương một đạo thứ nguyên chi môn đứng lặng tại kim loại đại địa bên trên bên cạnh có mười cái người mặc giáp trụ nhân tộc thủ vệ nhìn gương mặt là thần hùng quốc người lục tục no g ngoe có các tộc sinh linh tiến v ề bị thủ vệ ngăn lại không có bí cảnh bằng chứng vậy liền giao phó hai kiện trên năm mươi cấp sử thi cấp đạo cụ làm bí cảnh v ẽ vào cửa được rất nhiều người lấy ra sử thi cấp đạo cụ thủ vệ cho đi đám người bước vào thứ nguyên chi môn tiến vào bí cảnh thế giới đây là từ nhân tộc t r ư quốc cùng dị tộc cộng đồng nắm giữ đặc thù bí cảnh thuộc về quyền một năm một đ ổ i cộng đồng nắm giữ bí cảnh thế lực đều có năm trăm cái miễn phí bí cảnh bằng chứng nếu là không có bí cảnh bằng chứng vậy liền cần tự trả tiền mới có thể tiến nhập bí cảnh thế giới mở ra máy móc chi thành cái này đặc thù bí cảnh cần cái giá cực lớn cùng mấy trăm triệu linh tinh thuộc về quyền một phương thì dựa vào thu lấy vé vào cửa đến dãy đến đầy b ồ n đầy b á t thứ nguyên chi môn thông hướng đặc thù bí cảnh máy móc chi thành này bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua hai đánh giết trong đó nguyên sinh m a vật điểm kinh nghiệm hai giới hạn tứ giai ngũ giai sinh linh đi vào ngụy phong trương thái sơ hai người đến nơi đây ven đường ngụy nhiên vì trương thái sơ giảng thuật máy móc chi thành bí cảnh tình huống cùng các loại công việc vỗ v ộ trương thái sơ phía sau lưng ngụy phong đưa cho hắn một cái màu mực kim loại thẻ mỉm cười nói đi thôi tại bí cảnh bên trong rực rỡ hào quang để bên trong đám tiếp bắt con kiến thức một chút thế giới so l è được rồi trưng thái sơ trong mắt lấp l ó e chờ mong hai đầu lông mày tự tin phi dương từ biệt ngụy nhiên cầm trong tay bí cảnh bằng chứng tất bước tiến về thứ nguyên c h i môn ầm ẩm, ẩm. đ ỗ n g nhiên ở giữa chân trời chuyển đến lôi mình đinh h a i nhức bóc một chiếc hắc kim chiến thuyền vang lên ầm ẩm, ẩm tại trong mây mù ghé qua từ trên trời gián xuống gây nên nơi đây tất cả mọi người chú ý hai đạo h ồ n quang từ hắc kim chiến thuyền bồng tàu bên trên bay ra rơi vào kim loại đại điệu bên trên một bước ngàn mét thuấn di đến thứ nguyên tri môn bên cạnh hai cỗ hạo han thâm thủy khí tức xen lẫn tràn ngập cả tòa kim loại hòn đảo toàn trường yên t ĩ n h i mắng đám người hô hấp đều ngưng kết thần sắc đột nhiên thay đổi chỉ có đập tại bên bờ tiếng sóng biển liên tiếp trong đám người trưng thái sơ lông mi nhũ chặt một người trong đó hắn nhận ra là tại tinh linh trong di tích gặp phải lao long cựu gia i đình phong long duệ long tỉnh con rồng già này từ tinh linh di tích còn sống đi ra thế giới thật đúng là nhỏ tại bờ biển tây đều có thể gặp được người quen dưới mắt lao long cũng không phải lục gia i đình phong mà là cựu gia i đình phong dựa theo a thất lời nói có thể đánh năm người tộc truyền kỳ trí tôn kinh khủng tồn tại lặng yên không một tiếng động phía dưới trương thái sơ trên người đ ã bảo từ bạch chuyển biến làm màu xanh sẫm phong cách đại biến lại là cái này yêu long bên cạnh hắn người cũng là cấp chín mươi chín lại là cái chủng tộc này ngụy nhiên con người đột nhiên co lại trong lòng b ộ n trồn hai cái này yêu tộc vô thượng yêu đế làm sao lại xuất hiện tại bờ biển tây cái này đặc thù bí cảnh còn không đáng đến loại cường giả cấp bậc này chú ý a hắn dư quang khóa chặt trương thái sơ ml bờ cái này hai yêu đế không phải là khám ph hướng về phía đại tỷ tệ tới a chương một trăm bảy mươi mốt kim sĩ đại bằng thẩm phán lao long chương một trăm bảy mươi mốt kim sĩ đại bằng thẩm phán lao long truyền thuyết kim bằng l v chín mươi chín truyền thuyết long duệ l v chín mươi chín nhìn xem hai cái này kinh khủng tồn tại ngụy nhiên trong lòng càng thêm bất an chỉ hy vọng tự mình suy nghĩ không như mong muốn toàn trường người câm như hến không dám lớn tiếng thở chỉ sợ gây hai cái này đại năng không vui long k ì n h bên cạnh một vị thân mang sán kim trường bảo trung niên nam nhân trong tay hắn du nhiên địa bàn lộng lấy hai viên mượt mà mõ mã não từ tốn nói long hình cái này bị cảnh ngược lại là thú vị không ngại để bọn tiểu bối tiến vào bên trong lịch luyện một phen cái này nam nhân một đầu tóc vàng mũi ưng hai con ngươi s ắ c bén toàn thân trên giới lộ ra một c ô vương bá chi khí hắn là yêu tộc kim bằng nhất tộc yêu đế hào kim bằng trí tôn đề cập tiểu bối long kình khuôn mặt lắp một cái sắc mặt âm trầm như nước tiểu bối hắn coi trọng nhất hai cái tiểu bối không biết tung tích sinh tử không biết yêu tộc một vị yêu đế tiên tri đều thôi diễn không ra hai người cụ thể phước vị chỉ nói cũng không gặp nạn không ở giới này không có tin tức chính là tin tức tốt nhất long kình chỉ có thể như vậy tự an ủi mình kim h u n h tùy、ý. long kình không mặn không nhặt đáp lại vậy thì tốt Tỉnh Cầu long vinh chờ đợi một hai kim bảo trung niên nhân mỉm cười ngầm đầu nhìn trời cái t i ế chip như núi cao biện rộng khổng lồ hát kim chiến thuyền chậm dãi hạ xuống lơ lửng ở giữa không trung mấy chục đạo thân ảnh từ chiến thuyền bên trong bay vọt m á xuống một đám người trẻ tôi tiến về kim bằng chi tôn bên người tê tê hành lễ lao tổ kim bằng tôn giả nhìn về phía một người mặc từ kim chiến e a s tóc vàng mát vàng tình trang thiếu niên khoe miệng ngầm lấy nụ cười vui mừng húc nhi người đúng lúc ở vào ngũ giai người mang theo ngũ giai tộc nhân đi cái này bị cảnh luyện một tháng về sau bà tôn sẽ phái người tới đón các người cần t u n lao tổ phân phó. Kim húc vi vi túi thất cung tất kính đáp lại lập tức kim húc dẫn năm cái tộc nhân tại trước mắt bao người tiến về thứ nguyên chi môn thần hùng quốc thủ vệ không người dám ngăn cản nhường đường cho đi kim bằng lờ vờ năm mươi tám trương thái sơ nhìn về phía cái kia khí tức sâu nhất t h ú yêu y tộc thiếu niên trong lòng kinh ngạc yêu tộc kim bằng nhất tộc v ạ n tộc đồ d á m bên trên ghi chép qua nghe đồn bộ tộc này là kim sĩ、sí、đại bằng hậu duệ mà căn cứ một chút mảnh vỡ hóa ghi chép kim sĩ、sí、đại bằng lấy thuần huyết long tộc làm thức ăn kim sĩ、sí、đại bằng tuyệt cường vô song vì thần thú trí tôn kim bằng so với long tộc hậu duệ chỉ mạnh không yếu trương thái sơ không dá lấy dư quang dò xét trong lòng nhớ kỹ cái k i a kim bảo trung niên nhân chính diện giống long minh đợi lâu nhìn thấy nhà mình tiểu bồi tiến vào thứ nguyên tri môn kim bằng trí tôn đối long kình cười một tiếng mời long kình khẽ vất c ằ m hai người hóa cầu v ò n g trở về từ kim chiến thuyền chậm rãi lên không xét qua chân trời rời đi lưu lại kinh thiên động địa tiếng oanh minh hai vị vô thượng yêu đế rời đi phiến khu vực này ngưng trọng nghiêm nghị bầu không khí dần dần biến mất đám người nỗi lòng bình phục thở một hơi dài nhẹ nhõm còn tốt còn tốt không phải hướng về phía quá mới tới ngụy nhiên lưng đều ướt đẫm trong lòng cũng có nghi hoặc xem ra hai vị này yêu đế là đi ngang qua nơi đây cái k i a tử kim chiến thuyền cực kỳ bất phẩm là một kiện cựu giai đ ỉ n h phong truyền thuyết cấp chiến thuyền giá trị vô lượng liền xem như một trăm kiện cựu giai đ ỉ n h phong truyền thuyết vũ khí cũng vô pháp tới bằng được tây hải sóng ngầm mãnh liệt sợ có đại sự phát sinh a sự tình có kỳ quặc đến đem chuyện này chuyển về t h ầ n hạ để lão quái vật nhóm làm lựa chọn ngụy nhiên trong lòng thầm nghĩ ánh mắt trở về đến trương thái sơ nơi đó chỉ gặp thiếu niên một bộ màu xanh sống đảm bảo bộ pháp mạnh mẽ đưa ra bí cảnh bằng chứng tiến vào thứ nguyên chi môn lấy cái này tiểu quái vật ưu tú trình độ Cho chuyển, cái dù mới kim đối kia ngũ bằng đầu trương thái sơ từ thứ nguyên cánh cửa bên trong bước ra thu được cái này một tin tức vùng thế giới nhỏ này khắp nơi trên đất lưu quang đều là từ thổ n h ư ỡ n g bên trong các loại tình quáng phát ra q u a mang có sáng long lanh như băng có nặng nề g h như sát sinh trưởng tại thổ n h ư ỡ n g bên trong thực vật bị kim loại nặng ô nhiễm hình thù kỳ quái người chung quanh ảnh thức tha trương thái sơ ngự kiếm rời đi tại một cái gò núi dừng lại trương thái sơ tế ra nhân hoàng cờ đỏ s ầ m hụ r ù mạ kỳ ở không trung ngưng tụ đạo đạo thân ảnh từ đó bay ra thái sơ ca ca đến sống sao xong đôi u ngựa thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng bay tới xinh sắn khuôn mặt rào rạt kích động đạo gia a hân rất muốn rất nhớ ngơi nha ủy tân lương hồng y d sóng mắt xinh đẹp vũ mị chậm rãi mà tới khi thấy trương thái sơ cái kia lạnh lùng ánh mắt nàng lập tức giữ một khoảng cách tay nhỏ của nấn dao miệng tốt tốt trắng non gương mặt tràn ngập vũ hán long vô s o n g hai tay vây quanh long văn ngân t h ư ờ n g mỹ lệ thon d à i đại mi vi vi nhữ lên nàng tiếp thu được tin tức đây là một cái tứ giai ngũ giai bí cảnh cấp bậc của nàng bị bí cảnh thế giới quy tắc gáp chế đến ngũ giai sáu mươi cấp chủ nhân có gì phân phó ủy chết đói ôm quyền hỏi tham cái khác tiểu đồng bọn cũng tề tề nhìn về phía trương thái sơ chờ m ệ lệ quy c ủ cũ trương thái sơ đôi đám người hạ đạt đi săn ma vật cùng các t tiểu thiền đi rồi linh thiền đối trương thái sơ phất phất tay nhỏ hóa thành một sợi kiếm mang rời đi còn lại tiểu đồng bọn cũng nhao nhao rời đi chỉ có long n ô s o n g long tử khiêm lưu lại a s o n g tử khiêm các ngươi nhận biết một cái kim bằng tộc ra hòa không đ ề u cái gì húc trương thái sơ hướng hai người hỏi thăm cái kia kim bằng thiếu niên miêu tả hắn b ề ngoài đặc thù long tử khiêm cầm trong tay quan xếp hành lễ hồi đáp hồi bẩm chủ nhân trong miệng ngươi người hẳn là kim bằng tộc kim húc người này là kim bằng tộc thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất hàng người nghe đồn cái này kim húc huyết mạch phản tổ tương lai có thể lột sắc thành kim xí đại b nó ưu tú trình độ gần với tỷ ta trương thái sơ nghe vậy nhìn về phía long vô song còn có cái khác tình báo không long vô song khẽ lắc đầu thật có lỗi chủ nhân ta cùng kim húc không có giao tập kim húc khẳng định nhận ra hai người các người a trương thái sơ hỏi thăm long tử khiêm lật đầu t ỷ ta tại yêu t ộ c không ai không biết không người không hay trương thái sơ ánh mắt lấp lóe mới vừa ở ngoại giới đụng phải lão long nếu là long vô song cùng l o n g tử khiêm gặp kim húc nhất người đi đường đến lúc đó hồ dứt lấy lão long tìm thân cũng có chút khó làm như vậy chỉ có một cái phương án giải quyết Kim chết chết h cái cái vâng chủ nhân long vô xong long tử khiêm trả lời sau đó rời đi đánh giết tinh anh âu kim chuột lờ vờ năm mươi bốn điểm kinh nghiệm 2.972 đ á n h g i ế t bột ấu kim thú lv 5 7 điểm kinh nghiệm 7. 41.22, cùng bạo trạng thái đánh g i ế t 100, đánh g i ế t sử thi lính gác người máy lv 5 8 điểm kinh nghiệm 3 a m ư 2 i siêu phụ tại trạng thái dưới đánh g i ế t 100, đáng tiểu đồng bạn đã bắt đầu đi săn các loại nhắc nhở điền cuốn soát bình phong có chút da hỏa bị s ắ t kinh nghiệm lật ra bốn lần có thể mà trương thái sơ thần sắc vui mừng gỡ xuống trên tóc phán quán bút lấy tinh thần làm mực phía trước hư không vì giấy bắt đầu miêu tả lão long chính diện giống trước đó tinh linh trong di tích những cái kiệu g i a ma vật đều bị huyết tôn người da hỏ chương một trăm bảy mươi hai vào thành khảo hạch chương một trăm bảy mươi hai vào thành khảo hạch giờ này khác này ở xa tây hải hải vực từ kim chiến thuyền chạy tại vâu ngân hải vực chiến thuyền bong tàu bên trên lòng kình mướn mày lại càng ngày càng sâu toàn thân khí thế đột nhiên chấn động nhìn chung quanh đảo mắt bắc phương long h i n h kim bằng trí tôn phát giác được long kình không thích h ợ p chỗ thân hình nói lên đến đây hỏi thăm thế nhưng là xảy ra chuyện gì sao n g ư ơ i lâm vào dị thường trạng thái sinh mệnh của ngươi ngay tại tiếp tục suy yếu nay hiệu quả đã suy yếu chín mươi chín mươi chín sinh mệnh lấy mỗi giây không không năm tốc độ lưu trôi qua mặc dù sinh mệnh tự nhiên khôi phục có thể đền bù cái này hao tổn có thể này quỷ dị trạng thái lệnh long kình một trái tim nhấc lên long kình vận chuyển tịnh hóa thủ đoạn toàn thân nổi lên lưu quang thần thánh khí tức gột dựa trong ngoài thân thể bao quát linh hồn không cách nào loại trừ cái này dị thường trạng thái long kinh sắc mặt đột biến hát như thằng đá trầm giọng nói kim h i n h ta bị người nguyền r ù a cái này nguyền r ù a không cách nào lấy truyền thuyết cấp tỉnh hóa kỹ năng loại trừ nguyền r ù a người nào có thể đối ngư ơ i hạ nguyền r ù a chẳng lẽ cái này nguyền r ù a sư phẩm cấp siêu việt truyền thuyết cấp hoặc là đạt đến trong truyền thuyết thần giai kim bằng trí tôn cảm thấy không hiểu long kinh bước vào cựu giai đỉnh phong hồi lâu thân phụ rất nhiều thủ đoạn đồng cấp truyền thuyết nguyền rủa sư một loại tồn tại không có khả năng đắc thủ a không biết người này quỷ thần có lường nhưng là nguyền rủa hiệu quả lại là cực kỳ bẽ nhỏ là một cái thấp hơn ta mười cấp người gây nên long kinh thần sắc càng thêm âm trầm. hắn cẩn thận hồi tưởng đến ngày xưa đắc tội người trong đó am h i ể u đạo này người căn bản cũng không có có thể lấy bắt dai lại cách chân trời góc biển đối với hắn thi thuật người người này nên sao mà người tiên kim bằng trí tôn long minh nguyên rủa người người tất nhiên có thông tin ê triệt địa trí năng người này có thể tới từ thâm viên các loại quỷ dị thế giới đáng kia địa phương g i a hỏa am h i ể u nhất đạo này ngươi lại ngẫm lại gần nhất có thể tiếp xúc qua loại này người l o n g kình con ngươi loại lên nhớ tới tự mình tại tinh linh trong di tích t a o n ộ sắc mặt trải rộng sắc mặt giận dữ nhất định là cái kia thâm viên huyết tộc dở trò quỷ trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra người thứ hai khả năng đối phương không phải so ngươi thấp m ư ờ i cấp mà là cách thế giới hàng rào tại đối ngươi tiến hành nguyền r ù a cho nên nguyền r ù a hiệu quả thật to suy yếu bị loại tồn tại này để mắt tới long hình ngươi tự cầu phúc đi kim bằng trí tôn t h ở dài một cái trước mắt biến mất rời xa long kình để tránh nhiễm chẳng lành loại này giết người ở ngoài ngàn dặm nguyền r ù a sư thái quá đáng sợ ngay cả cựu gia i đình phong long duệ đều không thể phòng ngừa nếu là hắn bị tác động đến sẽ cuốn lên vô cực phiền p h ư c mẹ nó lao tử gần nhất làm sao luôn luôn mọi việc bất lợi long kình xạ mặt lại cái chán g â n xanh n h nhót tức dẫn đến muốn hủy diệt thế giới thôi cái này nguyền r nhưng hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ có lẽ cái chỗ kia sẽ có giải quyết chi pháp đi có thể theo thời gian trôi qua long kình phát hiện mình trên người cái này dị thường trạng thái càng thêm không thích hợp mỗi giây trôi qua sinh mệnh không năm không một không một mươi năm cái này nguyền r ù a hiệu quả cách mỗi nửa canh giờ liền có thể điệp ra một lần cứ thế mãi xuống dưới ta hẳn phải chết không nghi ngờ long kình mồ hôi đầm địa triệt để luôn cuống loại này mỗi giây đều sẽ truyền đến tra tấn cảm giác giống như giọt nước chi hình so trực tiếp giết hắn còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần giá hỏa này đến cùng đắc tội tồn tại gì a trong khoang thuyền kim bằng trí tôn nhìn xem càng thêm nóng nảy long k ì n h trong mắt kinh hãi dần dần, dần dày thấy l ạ n h cả người từ trong lòng sinh ra địch nhân ở ngoài sáng cho dù cường đại tới đâu kết quả xấu nhất bất quá vừa chết chỉ khi nào giấu tại âm t h ầ m tựa như một t r ư ơ n g vô hình người lớn l ạ g yên không một tiếng động bao phủ tới chẳng biết lúc nào sẽ bị bao phủ quả thực đáng sợ máy móc chi thành bí cảnh trương thái s ơ một mình hành động lấy tử tiêu thần lôi phạm vi lớn đi săn nơi đ â y nguyên sinh ma vật đồng thời cũng tại thăm dò phương này bí cảnh thế giới mỗi giờ đều không quên lấy phán quan bút thẩm phán lao long tại các tộc ngũ giai thiên tài cùng nguyên sinh ma vật thẩm thấu vào trương thái sơ kinh nghiệm tốc độ tăng rất nhanh đẳng cấp lv năm mươi ba m b a i mươi bốn p h m à theo các tộc ngũ giai thiên tài tử vong kinh nghiệm tốc độ tăng bắt đầu chậm c h ạ m cái này bí cảnh thế giới khắp nơi đều là tinh quáng máy móc chi thành ở đâu trương thái sơ ngự kiếm lăng không xuyên thẳng qua tại thiên không tìm kiếm lấy máy móc chi thành tung tích ngụy thúc trước đó nói qua cái này bí cảnh chân chính khu vực hạch tâm tại máy móc chi thành cơ giới tộc mới là chủ đạo máy móc chi thành cùng cái này bí cảnh thế giới chủ nhân nước chừng một phút đồng hồ trương thái sơ bác khai vân vụ trong tầm mắt xuất hiện một tòa sắt thép tự thành giá kim loại cấu tầng tầng lớp lớp trong đó một tòa cự tháp thẳng vào vân tiêu lan quang lớp lóe có l ó a mắt năng lượng quang mang vân quanh máy móc chi thành tựa như sắt thép cự thú nam yên lưu động quang ảnh giống như hô hấp giống như chập trùng nhảy nhót hùng vị phía dưới tràn đầy rung động khoa học kỹ thuật cảm giác tìm được trương thái sơ ánh mắt dần dần vui nhìn ra c h ỉ ít có hai ngàn dặm tung địa kim quang vần quanh t ố c hạ thiên sử kiếm hiu tiếng xe do khuấy động thương cung n ự kiếm tốc độ nhanh đến cực hạ hai ngàn dặm lộ trình hai mươi giây không đến liền đến khi tới gần máy móc chi thành vài dặm phạm vi bên trong trương thái sơ ngự kiếm đột nhiên ngừng ở không t r u n g nhìn chăm chú phía trước võ đạo thiên nhãn khám phá hư hảo phía trước không gian bị một loại cường đại từ trường cho b a o phủ khi thì lấp lóe hồ quang điện không cách nào tùy tiện đi vào trương thái sơ ngự kiếm đáp xuống trên mặt đất đi vào máy móc chi thành cửa thành phóng tầm mắt nhìn tới hợp kim kết cấu cửa thành rộng mở xanh thẳng hồ quang điện sen lẫn thành lưới tràn ngập khí tức hủy diệt có mười hai cái cầm trong tay xuống ống máy móc thủ vệ phân bố ở cửa thành hai bên trận đ i ệ sẵn sàng đón quân địch má trương thái sơ ở phía xa quan sát cái này mười hai cái máy móc thủ vệ cao đạn gần đ ẳ m g ba mét chủ thể màu sắc là ngân bạch xuyên tấu h qua tầng tầng kim loại hàng rào hắn có thể trông thấy trong đó hạch có một cái hát quang lưu chuyển năng lượng hạch tâm căn cứ nó phát ra năng lượng ba động trương thái sơ phỏng đoán kết luận đây là siêu phàm cấp máy móc tạo vật mười hai siêu phàm nhìn đại môn máy móc chi thành thủ bút thật đúng là không nhỏ càng làm cho người ta trú mục là ở cửa thành còn có sáu cái đối chiến hình vông lôi đài chiếm diện tích chừng mấy trăm m hai mỗi mỗi một cái trên lôi đài đều có một cái cách đấu người máy đóng giữ thông qua quan sát trương thái sơ phát hiện những thứ này cách đấu người máy đều vì sự thi cấp đồng thời đều là sáu mươi cấp phi thường thật có lỗi lấy các hạ thực lực không có tư cách tiến vào máy móc chi thành một đạo không tình cảm chút nào máy móc điện tử âm thanh từ một cái trên lôi đài chuyển ra ngay sau đó một cái mang theo ngũ nồi người ngoại quốc bị một cái người máy chiến đấu ném lôi đài người nước ngoài này thoi thóp nằm trên mặt đất hắn ba vị đồng đội lập tức đi đem hắn khiêng đi trị liệu ngũ chuyển chiến sĩ lv năm mươi tám cách đấu người máy s m ộ ư ơ i năm lv sáu mươi cùng một trình độ dưới ngũ chuyển siêu phàm đều đánh không lại cái này cách đấu người máy sao mọi người ở đây sợ h ã i thán phục có chút tê cả ra đầu đa số người đều vì siêu phàm thiên phú mà sử thi cấp cùng cực kỳ hiếm thấy truyền thuyết cấp cứng giả đều sớm đã tiến vào máy móc chi thành trương thái sơ tiếp tục quan sát trên lôi đài cách đấu người máy đều đem tự thân chiến l ự c giảm xuống đến cùng người khiêu chiến một cái cấp độ bên trên khiêu chiến người thành công đều bị máy móc thủ vệ mang lên trên một cái xanh thảm vòng tay như thế mới có thể tiến nhập máy móc chi thành thông qua đám người trò chuyện trương thái sơ biết được cái này làm sắc vòng tay tên là vòng tay f c h là máy móc chi thành đặc thù tạo vật có thể phối hợp máy móc chi thành từ trường có địa vị địa giật phong cấm người mặc tinh thần lực hiệu quả dù vậy rất nhiều người đều lựa chọn đạp vào lôi đài hy vọng có thể tiến vào máy móc chi thành điểm này lệnh trương thái sơ cảm thấy ngoài ý muốn ngụy thúc không nói tiến vào máy móc chi thành có cái này trước đưa điều kiện a chẳng lẽ năm nay máy móc chi thành cùng bao năm qua khác biệt trương thái sơ trong lòng không hiểu hắn khẳng định là không muốn mang lên kia cái gì vòng tay hạn chế tự thân nhưng máy móc chi thành cũng là một t i ế n trương thái sơ bộ phát một bước tiến về cửa thành chương một trăm bảy mươi ba truyền thuyết cơ giới tộc chương một trăm bảy mươi ba truyền thuyết cơ giới tộc lan đi đừng c ả n thiếu chủ nhà ta vào thời khắc này hậu phương truyền đến hét to mang theo khí thế kinh người sóng âm có hình có chất kim sắc gợn sóng có thể thấy rõ ràng nhộn nhạo mảnh không gian này mọi người ở đây đều đầu váng mắt hoa cảm giác m ả n g nhĩ đều muốn bị đâm xuyên qua hơi yếu chút người thì hôn mê trên mặt đất hai miệng mũi đều có máu tươi tràn ra trưng thái sơ trên thân vạn pháp bất xâm hộ thuẫn vỡ vụn không bị ảnh hưởng cái này a i vậy thật bá đạo a rất nhiều người tạm thời mất thông quay đầu nhìn về phía hậu phương ánh mắt bên trong lộ ra e ngại trong lòng mặc dù không tâm lòng nhưng là thân thể cũng rất trung thực n h o nhao lui lại vì đoàn người này nhường ra nói tới. Một người n n ư ờ h dựa theo tiến độ này hôm nay có hy vọng thang một cấp lúc này cửa thành một mươi hai cái siêu phà máy móc thủ vệ sóng vai đứng tại một loạt khóa chặt kim húc một bằng người cầm trong tay máy móc thương đã hoàn thành bổ sung năng lượng để các người máy móc chi thành thành chủ gia nên tiếp thiếu chủ nhà ta kim hút bên người một cái kim bằng tộc nam tử vanh vang đắc ý đối mười hai cái máy móc thủ vệ phân phó các h ạ n ế u là đến máy móc chi t h à n dương h ai, v ậ y c ũ n g đừng t r á c h c h ú n g ta v ậ n dụng vũ lực k h u trục các n g ư ờ i máy ộ t c i m á móc thủ vệ đưa ra cảnh cáo trong giọng nói mang theo cảm xúc kim bằng tộc nam tử không có chút nào dấu hiệu xuất thủ một cái kim sắc thủ ấn tương tự ưng chảo ngưng tụ mà thành một đầu ngón tay liền mấy trăm mét lớn đối phía trước mười hai cái siêu p h ả m máy móc thủ vệ đánh tới khi tức cùng bạo quét sạch từ phương cùng thời khắc đó mười hai cái siêu phàm máy móc thủ vệ giống như đèn xe giống như con ngươi chiếu lấp lánh chuyển lại một loại nào đó tín hiệu ông lam sắc dòng điện như linh động linh xà giống như từ thành nội mánh liệt mà ra sen lẫn thành lưới hình thành một đạo sáng trói kết giới vững vàng ngăn trở cái k i a gào thét mà đến kim sắc trả ấn oanh một tiếng nổ tung t o é lên đầy trời b ụ i mù vô hình gợn sóng quyết tán đem ngoài thành khu vực đều bao phủ ở bên trong đám người hám sâu từ trường bên trong một tin tức chuyển vào đám người bên thai ngươi đã tiến vào khu vực đặc biệt khu vực này trọng lực tăng lên một nghìn lần tinh thần phăng cấm phanh phanh, phanh. trọng lực đột nhiên tăng lên một lần như có vô hình đại sơn ép xuống ở trên người làm cho người ngạt thở mọi người sắc mặt đột biến cũng không còn cách nào trèo trống đều ngã xuống đất ngũ tạng đục phủ các vị trí cơ thể bị đè ép r u n r ơ dậy toàn tâm đau khủng bố như thế trọng lực cũng chỉ có đám người dưới chân kim loại đại địa có thể chống đỡ rất nhiều người bắt đầu c ắ n thuốc vận dụng tăng phúc kỹ năng để chống đỡ phần này đau đớn chỉ có số ít người đứng thẳng trong đó kim bằng tộc một số người trương thái sơ cùng mười mấy cái nhân tộc dị tộc đây là quy tắc chi lực máy móc chi thành nước rất sâu a trương thái sơ con người nhẹ h ế mắt trong lòng cảm thấy kinh ngạc Cũng、may thái r ê n người ắ n quang thần chú, cùng kim t chú, h cực lĩnh vực, thần ự n i nhiên khôi phục tinh、so、ê n lĩnh thường là chú, phục vực tự đều t lực lĩnh là vực tự cực cái chỉ cũng xa bao Hai bao khai. so hào với vi vi tiêu nhiêu. triển Thái thân, thần muốn phạm phủ phạm không quyền là kỹ năng bị động cho dù trạng thái này hạ không cách nào vận dụng bất luận cái gì kỹ năng chủ động trương thái sơ cũng toàn vẹn không sợ Thiếu chủ, cái này máy móc chi thành trọc, tắc này chi lực từ trường, cũng không phải bình thường tồn tại có thể chủ, chi không chi không phải bình cái quy móc lực cũng có máy sáng này này dễ l kim húc không nói vi vi ngầm đầu thâm thúy mắt vàng chuyển động từ trên xuống dưới trưng thái sơ cũng như là một cái hình người sinh linh từ trên trời giang xuống phiêu giật rơi xuống đất là một nữ tử tóc đen dài thẳng khuôn mặt lãnh diễm con ngươi xanh thẳm chặt chẽ áo d a màu đen bao quanh cứng rắn vừa mềm đẹp tư thái khí chất băng lãnh mà thâm thúy cơ giới tộc lờ vờ sáu mươi đó là cái cơ giới tộc ngoại hình giống như người bình thường không h a y cái này máy móc nữ nhân rất mạnh là truyền thuyết cấp tồn tại đồng thời không nhận quy tắc chi lực ảnh hưởng kim húc hai con ngươi nổi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng cơ giới tộc cũng là sinh linh tinh thần lực đồng đẳng với nguồn năng lượng. đối phương bay tới nơi đây đại biểu cho tinh thần lực không có bị phong cấm máy móc nữ nhân ánh mắt đảo mắt một vòng ánh mắt tại trương thái sơ kim húc bọn người trên thân rừng lại lâu đôi môi hé mở thanh tuyến thanh lãnh mấy vị đường xa mà đến bằng hữu ta là máy móc chi thành thành chủ thị vệ chư vị có thể xưng hô ta là số chín mươi tám máy móc chi thành quy c ụ danh giới cuối cùng không d u n g được vào số chín mươi tám bất quyền phát ra cách rung động thanh âm ngự a khí thâm trầm nếu là các vị khư khư cố chớp khiêu khích máy móc chi thành cũng đừng trách tại hạ vô lý đám người âm thầm đem kim húc một số người tổ tông m ư ơ i tám đời đều cho mắng mấy lần dựa vào cái gì cái này kim bằng chắc mức bọn hắn gặp nạn a cái này sáu cái kim bằng tộc đơn giản chính là x u ấ t sinh x u ấ t sinh lông lá trạng thái này dưới kim húc tự biết khó mà đối kháng trước mắt cái này cơ giới tộc nữ nhân lại đối phương chỉ là thành chủ giới trướng thị vệ máy móc chi thành trường khống giả tất nhiên kinh khủng vô biên cường long không ép địa đầu x à kim húc đối số chín mươi tám ô quyền từ tố nói thủ hạ người làm việc lỗ mãng mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ số chín mươi tám gặp kim húc thái độ không tệ m ặ t không biểu tình gật gật đầu xanh thẳm hai con nuôi lấp loe ánh sáng nhạt nháy mắt sau đó chung quanh từ trường phát sinh biến hóa giống như núi áp lực từ trên thân mọi người t h á o xuống hết thể đều khôi phục như sơ may a được cứu đám người mồ hôi rơi như mưa nằm trên mặt đất hoặc vịn hai đầu gối há mồm t h ở dốc chư vị đường xa mà đến bằng hưu nếu muốn nhập máy móc chi thành còn xin dựa theo quy củ đạp vào lôi đài khiêu chiến người thành công có thể vào thành nếu là lại xuất hiện khiêu khích các đồ ngay tại chỗ chấn sát số chín mươi tám tiểu thị tỷ ta có một vấn đề lúc này có một người nhấc tay đông phương thần hạ gương mặt tay cầm một cây trưởng thương mặt đỏ thâm dao nhau chiến ý, ý. l hạ tử, tử, không không tử kỳ thăm ư ơ dò tính hỏi thăm hắn hỏi trương thái sơ cùng một chút truyền thuyết cấp tồn tại trong lòng nói ai cũng không muốn bị vòng tay hạn chế trương thái sơ cùng đám người tề tề nhìn về phía số chín mươi tám chờ đợi nàng đáp lại xin chờ một chút ta xin phép một chút thành chủ số chín mươi tám xanh thẳm hai con ngươi lấp lái hào quang năm giây về sau nàng đạp vào một cái lôi đài thanh âm to đánh bại ta máy móc chi thành đem phụng các ngươi vì t h ư ợ n g khách lời vừa nói ra trương thái sơ hạ tử kỳ đám người mừng rỡ thú vị ta tới trước kim húc khỏe miệng hơi câu mắt vàng tràn ngập chiến ý thả người nhảy lên đi vào lôi đài cùng số chín mươi tám đối lập mà đứng hắn dội ra một cái tay năm ngón tay mở ra trong vòng năm chiêu bại ngươi dưới lôi đài đám người tề tề mắt trận trắng trang bức phạm rõ rệt ngươi rồi t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố bí cảnh mạnh nhất t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố bí cảnh mạnh nhất mặc dù rất nhiều người nhìn những thứ này kim bằng tộc người khó chịu nhưng lại mười phần chờ mong tiếp xuống trên lôi đài chiến đấu xem náo nhiệt là phần lớn người thiên tính truyền thuyết thiên phú người bất quá một tay số lượng giờ phút này cũng đều đem l ự c chú ý đặt ở trên lôi đài cái này kim bằng tộc thiếu chủ cũng không phải là c u n c vọng mà là thật rất mạnh hạ n g tử kỳ sắc mặt biến hóa có thể bản thân cảm nhận được trên người đối phương cảm giác c áp bách trương thái sơ có chút hăng hái nhìn xem lôi đài hắn ngược lại là có chút chờ mong cùng cái này cơ giới tộc nữ từ đối chiến tiên sinh nếu như chuẩn bị sẵn sàng chúng ta tùy thời có thể lấy bắt đầu số i chín t mươi tám ặ t khởi i hành tốc độ nhanh như thiểm điện muốn một đôi tu quyền đôi kim húc đột nhiên đập tới tốc độ quá nhanh không thấy bóng dáng chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh vờn quanh tại kim húc quanh thân phanh phanh phanh chuyển đến các loại tiếng oanh kích phi thường dày đặc cái kia từ đặc thù kim loại cấu trúc lôi đài đều tại kịch liệt run r u dày kim húc bất động như núi bên ngoài thân lưu chuyển nhàn nhạt kim mang giống như một tầng không thể phá vỡ hoàng kim giáp trụ nhẹ nhõm c h ố n g cự số 98 t ấ t cả t h ể công số 98 t ố c độ mọi người ở đây ngoại trừ trương thái sơ bên ngoài những người khác căn bản là không có cách lấy mắt thường thấy rõ dù cho là hạng tử kỳ dạng này truyền thuyết thương chiến sĩ cũng thấy không rõ lắm mà kim húc phòng ngự càng làm mọi người chấn kinh như vậy không đau không n g công kích ngươi là tại cho ta xoa bót sao kim húc ngữ khí hơi có ch khẽ lắc đầu ngươi quá yếu làm ta sinh không nổi một điểm chiến đấu dục vọng ngươi thể diện một điểm tự mình nhận thua còn có thể an nhiên đi xuống lôi đ à i số chín mươi tám thế công không giảm càng thêm tấn mãnh thân ảnh xuyên thẳng qua đối kim húc quyền c ấ c từ hướng như cái bỏ c h ế t t r ậ n tới trận lui ngươi có chút đ á n ghét g kim húc khí thế chấn động trong miệng phát ra song âm hình như có thiên bằng hét giận dữ nhưng cơ giới tộc nhưng lại chưa nhận ảnh hưởng chút nào cơ giới tộc không thụ tinh thần hệ khống chế ảnh hưởng kim húc đầu tiên là kinh ngạc sau đó giật mình không chút hoang mang một tay hóa thành n h i ê n g trạo một kích ném ra đang nhanh chóng xuyên thẳng qua tàn ảnh bên trong tìm được mục tiêu tinh chuẩn không sai đánh vào số 98 n ơ i t á n ơ bục hầm số 98 bay rớt ra ngoài đ ụ n g vào lôi đ à i quang mang bích trướng trùng điệp ngã xuống đất cùng lúc đó kim hút sau lưng hiện hiện một đôi cánh chim màu vàng hai cánh mở ra lấy nàn g m à tính kim sắc linh vũ bắn ra trải rộng toàn bộ lôi đài không khác biệt công kích gặp một màn này số 98 đầu ngón tay chạm đến một chút ngực trong một chất mắt giống như, chất lỏng giống như nạ nỗ mở tợ kim loại cấp tốc tuân ra bao trùm toàn thân một tay hóa thành lôi quang trường đao một tay hóa thành khiên kim loại sau lưng cùng loại t ả n cái trường mâu giống như trang bị cũng theo đó hiện hiện phong mang lăng lệ sau lưng tám mâu huy động dơ cao t ấ m chắn trong tay lôi đao v ù n g chặt số chín mươi tám đem tất cả đánh tới kim sắc linh vũ toàn bộ ngăn lại đây là cơ giới tộc sao đẹp trai đến tâm ta bà lên a một nhóm n h â n tộc nam tử con mắt tỏa ánh sáng nạn nộ mở tờ chiến y cùng lôi đao quả thực làm lòng người đầu lửa nóng cơ giới tộc quả thực có chút ý tứ nhưng ta không hứng thú chơi với ngươi trên lôi đài kim hút tóc vàng bay múa chắp tay trước ngực hoàng kim cánh chim dưng g i theo một tiếng kinh thiên động địa t h é i kim h ú t cả người thân lưu chuyển sán lạng kim mang l ắ c mình biến hóa trở thành một con hung hãn bá khí kim bằng hai cánh co vào trạng thái đều ép khắp toàn bộ lôi đài mười phần khổng lồ kim bằng dương ra một cái cánh chim chừng vài trăm mét cùng bạo chi lực gây nên trận trận âm bạo manh liệt vô qua Vâng vàng vỡ vụt anh. thuẫn nữa, cánh lượng đáng liền khiên từng liền chim chỉ khúc Số sợ, số đối cầm lực mức xúc cái trước cá màu một mắt, kim tiếp quá đó để loại là lấy nàng gãy một cánh tay tự biết cùng kim húc t r ê n lệch trắng ngút lãnh diễm gương mặt kéo ra một tay xoa n g ư ợ c xoay người ngựa khí mang theo một tia cung kính tiên sinh thắng tiên sinh chính là ta máy móc chi thành thực khách thắng bại đã định lôi đ à i tường ánh sáng dần dần biến mất kim bằng nhẹ gật đầu đen nhánh yêu khí v ầ n quanh hóa thành nhân hình kim húc mở miệng nói ra thuộc hạ của ta không đeo kia cái gì vòng tay không có vấn đề à. tự nhiên máy móc chi thành sẽ còn điều động một vị thiếp thân trí năng quản gia phục thị tiên sinh số chín mươi tám lễ phép đáp lại phục thị là giám thị a kim húc lạnh lùng hừ một cái số chín mươi tám lại lần nữa có người tiên sinh thực lực quá mạnh vì máy móc chi thành yên ổn không thể không như thế còn x i n tiên sinh thứ lỗi được thôi y theo máy móc chi thành quy củ tới kim húc không nhịn được nhẹ gật đầu biết đây là đối phương mức cực hạn quay người rời đi lôi đài thật mạnh à nói năm chiêu giải quyết kỳ thật chỉ dùng ba chiêu chiêu thứ nhất âm ba công kích không có hiệu quả chiêu thứ hai bị hóa giải chiêu thứ ba hóa thành bản thể kém chút d â y số chín mươi tám cái này kim bằng tộc thiếu chủ sợ là lần này tiến vào bí cảnh bên trong mạnh nhất mọi người ở đây không khỏi sợ hai than kim húc thực lực cường đại người này mặc dù cùng nhưng hoàn toàn chính xác có cuồn vọng tư bản bí cảnh mạnh nhất trương thái sơ khỏe môi vi vi dâng lên hưu đông nhiên một tiếng vụ vụ từ không trung truyền xuống ngay sau đó một thân ảnh vững vàng rơi vào kim loại đại địa bên trên trương thái sơ cùng đám người nhìn sang đây là một cái cường tráng khôi ngô cơ giới tộc là một cái tóc hối của trung niên nhân, nhân bộ dáng cao đạt, gần đẳng hai m năm mặc ngân bạch chiến đấu phục khí thế h u n g lệ hắn nhìn về phía từ trên lôi đài đi xuống l á n h d i ễ m tay cụt nữ nhân thanh âm một ngạc số chín mươi tám ta nhận ngươi kêu gọi mà tới số hai mươi một mời n g ư ờ i thay ta đối với mấy cái này đường xa mà đến bằng hữu tiến hành vào thành khảo hạch ta cần thời gian đến phục hồi như cũ cánh tay số chín mươi tám đối số hai mươi một nói nàng gây mất cánh tay trái giờ phút này đang có rất nhiều người máy nạ nổ ngay tại công tác chữa trị cánh tay của nàng được số hai mươi một gật gật đầu đặt vào một cái lôi đài đảo mắt một vòng thanh â m cao vút chư vị bằng hữu ai nếu là có thể trong tay ta kiên trì ba mươi giây như vậy các ngươi liền có thể trở thành ta máy móc chi thành thượng khách cơ giới tộc lờ v sáu mươi kiên trì ba mươi giây phàm là có được sử thi cấp thiên phú người trong lòng đều dấy lên một vòng chiến ý đánh không lại truyền thuyết cơ giới tộc còn không kiên trì được ba mươi giây a ta đến một cái dị tộc dẫn đầu đạp vào lôi đài kích động người không biết không sợ chiến đấu bắt đầu một giây đồng hồ về sau phun bọt lăn xuống lôi đài đạp vào trước lôi đài lòng tin tràn đầy bị một quyền làm nắm sấp triệt để trung thực ta bên trên ta thật không được thành thành thật thật mang vòng tay đi số hai mươi mốt cùng số chín mươi tám ở giữa khác biệt đám người không hiểu rõ nhưng một quyền một cái x ử thi giống như hô hấp giống như đơn giản đến tận đây ngoại trừ số ít truyền thuyết thiên phú người không dám tiếp tục đạp vào lôi đài t r ư một thân á i ảnh vèo một tiếng đạp vào lôi đài đây là một cái tóc ngắn nữ sinh màu đồng cổ làn da dáng người cao gầy mà trắng kiện hai tay khổng vũ hữu lực lại mọc ra một chương mặt em bé nhìn qua rất là ngây thơ nàng hai tay hất lên một thanh một m bảy khoảng chừng đen nhánh đại truy giữ trong tay tóc ngắn nữ sinh một tay cầm truy một tay đối số hai mươi mốt vấy vẫy số hai mươi mốt đúng không xin chỉ giáo chiến đấu hết sức căng thẳng tóc ngắn nữ sinh giữ vững được ba mươi giây tiếp tục lựa chọn chiến đấu cuối cùng hết t h ể thủ đoạn cuối cùng tại năm mươi giây thời điểm thua trận đến tiếp sau hạng tử kỳ còn có một cái truyền thuyết dị tộc cũng thông qua được ba mươi giây khảo nghiệm nhưng thành tích so cái kia tóc ngắn nữ sinh còn muốn kém cỏi giờ khác này số lượng không nhiều truyền thuyết thiên phú người ý thức được tự mình cùng số hai mươi mốt ở giữa t r a n lệnh cùng kim bằng tộc thiếu chủ chố đáng sợ số hai mươi một nhìn về phía trương thái sơ đây là một cái duy nhất làm hắn nhìn không tấu người đối đầu số hai mươi một ánh mắt trương thái sơ chậm rãi đi đến lôi đài truyền thuyết thiên phú người đều là biết cái này chỉ sợ là cái cuối cùng có truyền thuyết thiên phú người chuẩn bị xong lời nói tùy thời có thể lấy bắt đầu số hai mươi một lạnh lùng nói trương thái sơ mặt mỉm cười ta có một vấn đề mời nói số hai mươi một nói vạn nhất ta không cẩn thận cho ngươi đánh báo hỏng làm sao bây giờ trương thái sơ ánh mắt sáng rực đánh báo hỏng lời vừa nói ra mọi người ở đây nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt bên trong mang theo một vòng kinh ngạc cái này đẹp trai đến không có bằng hữu thiếu niên nói là thật cái này số hai mươi mốt từ danh tự nhìn lại liền so số chín mươi tám mạnh hơn a chẳng lẽ muốn xuất hiện cái thứ hai tương tự kim bằng tộc thiếu chủ người rồi có kim h ú t cái này vết xe đổ đối với trương thái sơ cái này về sau cùng vào người trong lòng mọi người dấy lên mong đợi ngọn lửa nhìn trương thái sơ là thật mạnh nhất vương giả một t r o n g vẫn là miệng mạnh vương giả gia hỏa này ngược lại là thú vị toàn thân lộ ra thần bí kim h ú t hai tay vào ngực có nhiều ý vị nhìn xem trên lôi đài trương thái sơ cái này tiểu ca là thần hạ người a nhìn chằm chằm trên lôi đài một màn kiêm màu xanh sấm thân ảnh hạ n g tử kỳ nhự nhữ mày thần hạ ngũ chuyển chuyển thuyết người trong lòng của hắn đều nắm chắc người này ngược lại là lạ l ắ m số hai mươi mốt cẩn thận ân tình này tự nhẹ nhàng tự tin từ bên trong m à phát là một cái đối thủ mạnh mẽ số chín mươi tám mở miệng nhắc nhở cánh tay của nàng đã được chữa trị khoảng bảy phần mười yên tâm ngươi không có cơ hội này lúc này trên lôi đài số hai mươi mốt xanh t h ẳ m con ngươi phát sáng đôi số chín mươi tám nhẹ gật đầu đáp lại trương thái sơ hào nôn vạn nhất nha trương thái sơ tiếu dung không giảm ngươi nếu có bản sự chi bằng đánh nổ ta Các cơ g vi vi lật lật sau một khắc trên bất diệt, l cổ tay hắn nhân hoàng cờ vòng tay nở rộ đỏ sậm chi quang một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trương thái sơ bên cạnh thân chính là thủ mục chi linh nó toàn thân xanh biếc cao đạc gần đẳng 1 0 m có nhân loại ngũ quan tứ chi người khoác màu nâu sám thổ chất g i á c trụ nhìn qua rất là cổng cảnh chất phát thổ m ụ c chi linh lv năm thuộc tính lực lượng 75.326, t h ể chất 76.766, nhanh nhẹn 75.326, t i n h thần 81.194 kỹ năng có ý định anh quyền lv năm có ý định anh quyền lv năm tích xúc toàn thân chi lực buộc phát ra mãnh liệt một quyền kỹ năng hiệu quả xem kỹ năng đẳng cấp cùng lực lượng thuộc tính m ạ định ra làm lạnh 6 0 s kỹ năng bị động có cây thủ hộ lv năm có cây thủ hộ lv năm toàn thân bám vào thổ một nguyên tố áo giáp lực phòng ngự xem kỹ năng đẳng cấp cùng thể chất cùng tinh thần thuộc tính mà định ra cái k h á c kèm theo mục từ thần cơ diệu pháp đăng phong tạo cực tử vong truyền thừa linh thể khôi phục thổ m ụ c chi linh thuộc tính tự thích ư ớ n g trương thái sơ thuộc tính có không kém gì người trưởng thành linh trí nhưng kỹ x ả o chiến đấu còn cần học tập mặc dù không có thiên phú và các loại lẹ o loẹ t kỹ năng nhưng cái này bắn nổ thuộc tính cùng các loại mục từ r a trì hạ tại nhân hoàng cơ một đám tiểu đồng bọn bên trong chiến lực có thể sắp xếp trước ba triệu, triệu hoàng sư số hai mươi mốt cảm thấy kinh ngạc mặc dù không cách nào thấy rõ cái này thảo mộc chi linh cụ thể t h u tính nhưng nó trên thân tràn ngập khí tức lại là nói nó không tầm thường cỏ nhỏ tranh thủ một quyền cầm xuống trương thái sơ vô vô bên cạnh thân to con đầu gối là chủ nhân thổ m ụ c chi linh thanh âm rất buồn bực rất ốc từng chữ nói ra thanh âm này nghe xong chính là một cái đại thông minh khổ người nhìn xem rất d ò n người cỏ này mộc chi linh chân có thể tại số hai mươi mốt trong tay kiên chỉ ba mươi giây sao khó mà nói không nên coi thường truyền thuyết người triệu hoán đi ra sinh linh triệu hoán sư là một cái hạn mức cao nhất cực cao chức nghiệp có một ít tồn tại thậm chí có thể cùng long tộc ti tan tộc loại này thần thú ký kết khế ước cũng đúng dù sao đây mới là cái thứ nhất triệu h o a n vật nào có ngay từ đầu liền đem vương bài ném ra tới a đám người nghị luận ở mỹ rất là chờ mong chiến đấu kế tiếp sắt thép chi quyền số 21 xúc thế hai tay nắm đấm biến hình hóa thành hai cái to lớn kim loại thiết quyền đường kính có một mét thô cuốn quanh lam sắt hồ quang điện giống như khí lưu phóng tới thổ m ụ c chi linh thổ m ụ c chi linh cần tuân trương thái sơ chỉ lệnh muốn một quyền xử lý phía trước cái này khối nhỏ đầu thử vong truyền thường một n t ầ n g khởi động thổ mộc chi linh khí thế đột nhiên bạo tăng tổn ư ơ n g tốc độ phòng ngự 1568 t r ă chèn ép quanh mình không gian đều có chút vặn vẹo biến hình có ý định n g a n h quyền giống như sườn núi nhỏ kích cỡ tương đương một nắm đấm màu xanh lục đối số 21 t h i ế t quyền đánh đi lên ẩm ẩm ẩm nổ vang kinh thiên cương phong bạo khởi tràn ngập hủy diệt ba động sóng xung kích nộn nặng lên cái này chiếm diện tích mấy trăm mét vông lôi đài tại một cái chớp mắt sụp đổ côn bạo chi lực tứ ngược mà ra quét sạch bắt phương nay mức khắc quần chúng vây xem lập tức buộc phát kỹ năng rút lui mấy ngàn mét phương viên vài trăm mét khu vực đã bị tổn hại không chịu nổi kim loại đại địa mất mô liền ngay cả lấy đặc thù kim loại cấu trúc tường thành đều vặn vẹo biến hình xuất hiện một chút vết rách thủ mộc chi linh một quyền này uy thế quá mức hoa trương đánh g i ế t truyền thuyết cơ giới tộc lv sáu mươi điểm kinh nghiệm ba trăm năm mươi b ố vạn hai mươi hai siêu phụ tại trạng thái giới đánh g i ế t một trăm đánh g i ế t lãnh chúa bột tử kim mang n g ư lv năm mươi bảy điểm kinh nghiệm hai mươi hai mươi ba hai mươi hai mươi lên tới lv năm mươi b ố lực lượng thể chất nhanh nhẹn mười năm tinh thần hai mươi năm năm truyền thuyết bảo dương một theo các loại đánh g i ế t nhắc nhở chuyển đến cùng số hai mươi một đại lực duy trì dưới trưng thái sơ tăng lên cấp một không hổ là truyền thuyết cơ giới tộc a cái này điểm kinh nghiệm thương lại có thể mở dương xuất kim khói mù lượn lờ bên trong trương thái sơ trên mặt rào rạt nụ cười xá lạ chủ nhân cỏ nhỏ không có nhục sứ mệnh t h ổ mộc chi linh thân hình khổng lồ hơi gấp đối trương thái sơ tất c u n g tất kính hành lễ làm rất tốt trương thái sơ nhẹ gật đầu dựng thẳng lên ngón cái cho nó điểm tán lập tức lấy nhân hoàng cờ đem t h ổ mộc chi linh thu nhập cờ bên trong thảo mộc chi linh có ý định anh quyền hoàn toàn chính xác mạnh mẽ kinh khủng khiếp có chút vượt qua trương thái sơ mong muốn đợi cho sương mù tất tán lúc trước lôi đại khu vực đã biến thành một vùng phế tích số hai mươi mốt còn có cái kia to con thảo mộc chi linh đã không biết t chỉ có một bộ màu xanh xâm đạo bảo tuấn giật thiếu niên đứng thẳng trong đó hai tóc mai tia cùng cao đôi ngựa theo gió chập trờn tay áo phiêu phiêu có một loại khó tạ ý vị mà tại thiếu niên phía trước mọi người thấy một viên lớn t r ừ n g quả đấm lam sắc cầu trạng vật lơ lửng ở giữa không trung lan quang lưu chuyển đây là cơ giới tổng hạch tâm gánh chịu số hai mươi mốt tư duy cùng tất cả năng lực số chín mươi tám một cái chớp mắt đổi tới hiện trường đem số hai mươi mốt hạch tâm bỏ vào trong túi nhìn về phía trước đạo bảo thiếu niên ánh mắt bao hàm r u n động lãnh diệm gương mặt đột nhiên thay đổi trong lòng cảm xúc kịch liệt chập trùng số hai mươi mốt thực lực mạnh hơn xa nàng. nếu là từ số hai mươi một đối trước đây cái kia kim bằng thiếu chủ coi như không thể thắng nhưng kiên trì mấy trăm cái hiệp vẫn là không có áp lực gì nhưng chính là cường đại như thế số hai mươi một thế mà bị ra hỏa này triệu hoán vật một q u y ề n vỡ vụ thân thể cũng may máy móc hạch tâm là cơ giới tộc toàn thân kiên cố nhất c h i vật lúc này mới không có triệt để tử vong thiếu chủ người này thật mạnh kim húc bên người năm vị kim bằng tộc nam nữ con ngươi trừng lớn toàn bộ hóa đá cái này triệu hoán sư không tầm thường hàng người kim húc hai con ngươi kinh hãi đồng dạng đồng đậm đem trương thái sơ bộ dáng ghi tạc trong lòng cái kêu thảo m ộ t chi linh một cái chớp mắt bạo phát đi ra kinh khủng như thế dù cho là hắn có thể hay không đón lấy đều khó nói như còn này m ộ t chi linh không phải người này mạnh nhất triệu h o á n vật lời nói như vậy ra hỏa này cũng có chút đáng sợ tốt tờ mở biến thai a hạ tử kỳ cùng một đám truyền thuyết thiên phú người chấn động không gì sánh nổi trong mắt nô lên đều muốn tràn mi mà ra bọn hắn tại số hai mươi mốt trong tay đều không thể kiên trì một phút đồng hồ mà cái này đạo bào thiếu niên sinh vật triệu hồi lại có thể một quyền đem số hai mươi làm phế ngay cả lôi đài đều nổ bọn hắn tính là gì tiểu tạp là mễ vẫn là sâu kiến ngo tạo đột nhiên đầu ta ra tóc tê dại a ta thay cái này không quá thông minh thảo mộc chi linh nói một câu a số hai mươi mốt gặp được ta ngươi không nổ sao một quyền đánh nát so số chín mươi tám mạnh hơn số hai mươi mốt khiêm tốn mới là ngưu nhất tách ra khoe khoang ca ngươi thật là mạnh nói một quyền làm phế liền một quyền làm phế cái này soái ca mới là bí cảnh người mạnh nhất ta loại này sâu tạc thiên triệu h o a n vật hắn nói không chừng còn có thể triệu hồi ra một đống ta t a n thành mọi người ở đây đều nghẹn họ nhìn chân chối thể xác tinh thần run dậy nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt mang theo không có gì sánh kịu kính sợ cái này thiếu niên thần bí không thể so với cái kia lên đài t r ă n g b ư ớ c r ộ i ra năm ngón tay kim bằng thiếu chủ châu a vô hình t r ă n g b ư ớ c trí mạng nhất thổ mục chi linh kỹ kinh tứ tọa một q u y ề n chi uy chinh phục hiện trường tất cả mọi người thiên sinh ra tay quá nặng đi nhìn trước mắt tuấn giật hoàn mỹ đạo bảo thiếu niên ấp úng nửa ngày số chín mươi tám miệng bên trong mới tung ra một câu nói như vậy trưng thái sơ đối số chín mươi tám c h ắ p tay thật có lội à, cỏ nhỏ lần thứ nhất ra sân ra tay có chút không nhẹ không nặng nhìn trước mắt người trên mặt cười nhạt số chín mươi tám nhữ lên lông mày cảm giác người này là cố ý gây nên nhưng là nàng không có chứng cứ ta có thể nhập thành sao trương thái sơ mỉm cười Ê! xin chờ một chút số chín mươi tám ngay tại xin chỉ thị máy móc chi thành thành chủ một phút đồng hồ sau quả số chín mươi tám đối trương thái sơ v ì v ì không người tiên sinh tại máy móc chi thành hết thẻ hành trình đều để ta tới an bài ta là của ngài tiếp thân quản gia ta lĩnh ngài vào thành đám người nghe vậy lại lần nữa kinh ngạc khá lắm đạo bao này thiếu niên cường đại vô song lệ n h máy móc chi thành cũng vì đó kiên kỵ sao truyền thuyết cấp cơ giới tộc đều được an bài cho người này làm tiếp thân quản gia được người ở chỗ này chờ ta một chút truyền đi đi chuyển chuyển thuyết bảo dương triệu hoán mà ra trưng ơ thái sơ chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn truyền thuyết bảo dương khởi động sán lạn vàng rực từ bảo dương bên trong lan tràn ra hang một cái trước mắt vàng son lộng lẫy mở ra truyền thuyết bảo dương người thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ thần dũ thuật thần dũ thuật kim kỹ năng chủ động tiếp tục tiêu hao đại lượng tinh thần lực trị liệu tinh thần linh hồn thương tích kỹ năng hiệu quả xem kỹ năng đẳng cấp tinh thần thuộc tính cùng mục tiêu đẳng cấp mà định ra ngươi nắm giữ kỹ năng chủ động thần dũ thuật kim kỹ năng đấy đẳng cấp đã tăng lên đến lv năm mươi b ố trị liệu linh hồn kỹ năng cái này kỹ năng hy hữu nhất lo trước khỏi họa trương thái sơ thuấn di rời đi hàng trở về máy móc chi thành số chín mươi tám còn tại cửa thành chờ đợi những người còn lại đã vào thành nhìn thấy trương thái sơ đến số chín mươi tám lập tức tiến lên ngọc thủ xoa ngược hành lễ n g ự khí cúng kính tiên sinh nếu như bận bịu rõ ràng tùy thời có thể lấy vào thành từ â n trương thái sơ nhẹ nhàng gật đầu phiền thoái không phiền phức số chín mươi tám dẫn trương thái sơ vào thành tiến vào máy móc chi thành trương thái sơ l a n h hội đến thành nội như mộng u y ễ n giống như bao la hùng vi kiến trúc còn có rất nhiều cơ giới tộc người dẫn các loại người máy hành tẩu tại ngân s ắ c trên đường phố máy móc chi thành đại hạ giống như là từ số liệu cùng sáng ý bệnh mà thành bọn chúng lấy kỳ dị bao nhiêu hình dạng qua lại giao thoa lơ lửng bình đại cùng xuyên thẳng qua từ lơ lửng quỹ đạo vờn quanh ở giữa mộng ảo mà chân thực số chín mươi tám ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao trương thái sơ đi theo số chín mươi tám sau lưng lên tiếng hỏi thăm ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi có thể tiên sinh số chín mươi tám quay đầu lãnh diễn gương mặt lộ ra một cái dấu hiệu tính t i ể u d u n g trong lòng vi vi kinh ngạc nàng không nghĩ tới trương thái sơ cường đại như thế người đối xử mọi người cũng như thế thân mật bình hòa vì cái gì máy móc chi thành muốn hạn chế chúng ta những người ngoại lai này trương thái sơ hỏi số chín mươi tám hồi phục ngay tại nửa tháng trước hai cái kẻ ngoại lai đột nhiên giáng lâm ta máy móc chi thành mang đến vô cực t h i họa t đúng i i ớ tộc là như thế cái kia hai cái ngoại giới cường giả có phá thoái hư không năng lực thành chủ đại nhân phỏng đoán hai người kia là hư không sinh linh có thể tự do xuyên tòa không gian đối với cái này cơ giới tộc không có gì tốt dầu diếm Số đem tại mình t đ số chín mươi tám giảng thuật bên trong cái kê hai cái hư không sinh linh chống đỡ máy móc chi thành từ trường áp chế quét ngang máy móc chi thành tinh nhuệ quân đội sau đó an nhiên rời đi đường này trương thái sơ tự hỏi không ngợi thần na cha tam thái tử sợ khó mà làm được dù sao tinh thần lực bị phong cấm hắn cũng chỉ còn lại có thái cực thần quyền cái này bị động thu phát kỹ năng trương thái sơ tiếp lấy hỏi thăm hư không sinh linh tiến về các ngươi máy móc chi thành mục đích là cái gì số chín mươi tám khẽ l ắ t đầu thật có lỗi tiên sinh cái này ta không biết tốt h ta trương thái sơ hơi có chút thất vọng lập tức nói máy móc chi thành có cái gì đặc sắc sao ta chỉ là thu hoạch điểm kinh nghiệm cái chủng loại kia có tiên sinh số chín mươi tám nói chúng ta cơ giới tộc đặc thù thí luyện chi địa giống như là tiền sinh dạng này cừng giả Là có t sau khi nghe xong nửa câu trương thái sơ hơi nhũ lên lông mày lập tức giang hắn ra hắn hưng phấn hỏi cái tiêu kinh nghiệm tăng thêm có thể điểm ra sao số chín mươi tám tự nhiên biết trương thái sơ chỉ là bí cảnh đi săn kinh nghiệm gấp bội cùng thí luyện tri địa kinh nghiệm gấp bội nàng gật gật đầu có thể đập ra lợi hại trương thái sơ ánh mắt dần dần nóng bỏng bốn lần điểm kinh nghiệm tăng thêm cái này tốc độ lên cấp liền tăng lên a bất quá có một chút ta phải nhắc nhở tiên sinh số chín mươi tám đột nhiên nói ngươi nói trương thái sơ nhìn nàng số chín mươi tám thí luyện tri địa bên trong cũng có chúng ta cơ giới tộc c ư ờ n g giả nếu là tao nộ g bọn hắn sẽ không đối ngươi lưu thủ trương thái sơ tùy ý cười cười không có việc gì ta cũng sẽ không đối bọn hắn lưu thủ số chín mươi tám khỏe môi giật giật nàng biết vị tiên sinh này tự tin nguồn gốc từ tại thực lực nhưng ở thí luyện tri địa có áp chế bên trong cơ giới tộc cùng ma vật đều chiếm c ư thiên nhiên ưu thế người trước mắt chưa hẳn chiếm được tốt ngươi vì cái gì nhắc nhở ta cái này ấn đạo lý nói thí luyện tri địa cơ giới tộc không phải cũng là các ngươi đồng tộc sao trương thái sơ đối với cái này cảm thấy kỳ quái cho nên hỏi số chín mươi tám diễm lệ khuôn mặt hơi đổi nhẹ dọn g thở dài cũng không sợ tiên sinh trò cười nhưng cái kia thí luyện tri địa cơ giới tộc là quân phản loạn cựu hận máy móc chi thành cơ giới tộc cùng kẻ ngoại lai a trương thái sơ trong mắt giấy lên bắt quái xin lắng hay nghe số chín mươi tám hơi trần trờ nhẹ gật đầu cảm xúc chấm thấp chúng ta cơ giới tộc cũng không phải là vẫn luôn tại cùng cái này bí cảnh thế giới từng tại ngoại giới cũng là một phương đại tộc chúng ta cơ giới tộc chia làm hai cái phe phái một phái thờ phụng hòa bình phát triển một phái thờ phụng chiến tranh muốn thực hiện giết chóc tiến hóa đã từng cơ giới tộc người chủ đạo là chiến tranh một phái chủ đạo cùng các tộc chiến đấu cuối cùng chiến bại cuối cùng cơ giới tộc một vị thờ phụng hòa bình cường giả cùng ngoại giới các tộc ký kết khế ước hy sinh tự thân cấu trúc cái này bí cảnh thế giới như thế ta cơ giới tộc mới không có bị đội tận giết trương thái sơ giật mình nguyên lai、like、cái này bí cảnh thế giới tồn tại là như vậy thêm kiến thức một đường sướng trò chuyện trong lúc bất chi bất giác trương thái sơ theo số 98 đi vào một tòa hình cung kim loại cầu vượt người ở đây một ít dấu tích đến tất cả đều là thủ vệ ngừng chân tại hình cung này cầu vượt phía dưới có một cái cự đại hình tròn kiến trúc từ đặc thù kim loại chế tạo đường kính ước là 8 á m ngàn m trong đó t r u y ề n đến lốp bốt tiếng kim loại va chạm hình như có một đầu manh thu ở trong đó đánh trương thái sơ lấy võ đạo thiên nhãn nhìn chăm chú xuyên thấu qua vài trăm m dày kim loại tường thấy được hãi nhiên đến cực điểm một màn trương thái sơ hít hầu nhấp đô, nhịp tim sâu ố phát được Thái sơ dị dạo, nhìn chầm chầm hắn con mắt nhìn, có chút hiểu Trương mắt tiên sinh nhãn lực vô cùng tốt. Trương Thái giác dạng, được con có ra Sơ sinh nhãn cùng Sơ dị xem lực vô hít sâu một hơi khó bình nỗi lòng nhìn về phía số chín mươi tám ngựa khí mang theo rút lún dày đừng nói cho ta cái đồ chơi này là bị các ngươi giam giữ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy bị giam giữ thế giới bột u t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy bị giam giữ thế giới bột u tại trương thái sơ trong tầm mắt một cái cao đạn gần đ ẳ n mấy ngàn trượng hình người cơ giới sinh vật tương tự gần đ ẳ n bị kinh g c khủng nhất là cái này khổng lồ cơ giới sinh vật cho trương thái sơ áp lực không thua gì trước đó tại sinh mệnh trong đại lục gặp phải thế giới bốt sinh mệnh cổ thụ đây tuyệt đối là một cái thế giới bột cấp bậc kinh khủng tồn tại điểm này trương thái sơ dám khẳng định trương thái sơ trong lòng nóng bỏng vô biên nếu là bạo chết r i a hỏa này trương h h u o ạ c bao nhiêu thái sơ thần sắc chầm xuống người thế nào không theo xáo lộ ra bài a không đau đầu các ngươi giam giữ những người kia làm cái gì không đúng đều bị giam giữ còn đau đầu cái gì trương thái sơ đưa tay nâng t h á n cảm giác tự mình hồn đều bị cái này quả cầu kim loại bên trong đại gia hỏa câu đi Giá hỏa người à y quá n u y hiểm, chẳng lẽ các n g lẽ an bài trước ta nghỉ ngơi đi trương thái sơ cũng không phải không thức thời người trước đặt chân sau đó bàn bạc kỹ hơn số 98 đem trương thái sơ an trí tại một cái lộ thiên tứ hợp viện tất cả thiết bị đều vị trí năng hóa còn có đặc biệt nhằm vào các tộc sinh hoạt người máy mang theo trương thái sơ quen thuộc một p h e n số 98 rời đi lúc đối trương thái sơ nói trương tiên sinh nếu có bất cứ phân phó nào có thể tới tiền viện tìm ta hoặc là thông qua sinh hoạt trợ thủ liên hệ ta tử、um, vân vất vả trương thái sơ mỉm cười gật đầu tiên h sinh k h á c h khí ta sẽ không q u á i dày n g à i nghỉ ngơi số 98 rời đi trương thái sơ đối sinh hoạt người máy gọi món ăn lập tức đi vào phòng ngủ ngâm mình ở trong bồ tám toàn tự động trí năng b u ồ n tắm lớn triển khai cánh tay máy vì hắn kỳ cọ tắm rửa xoa bóp trương thái sơ hài lòng hít mắt t hưởng thụ lấy khoa học kỹ thuật phục vụ dương thần xuất khiếu đi đem cái kia có thể so với thế giới bột t o con trộm trương thái sơ đ ầ y trong đầu đều là nghĩ đến làm sao bạo chết ngày đó dưới cầu sinh vật cường đại nói làm liền làm tâm niệm vừa động trương thái sơ dương thần ly thể mà ra xuyên qua t ầ n g t ầ n g vách tưởng trực tiếp bay hướng cầu vượt khu vực trương tiên sinh còn xin dừng bước mặc kệ ngươi ra ngoài cái gì suy tính ta đều hy vọng ngươi tuân thủ máy móc chi thành quy củ ngay tại trương thái một đạo sóng âm chuyển vào bên hai trương thái sơ lập tức cảnh giác khóa chặt thanh âm nơi phát ra là phía dưới một cái máy móc thủ vệ phát ra tới thanh âm trải qua đặc thù xử lý nghe không ra là nam hay là nữ thủ vệ lại lần nữa chuyển ra sóng âm trương tiên sinh không cần kinh hoàng ta là máy móc chi thành thành chủ ta đối với ngươi không có ác ý hy vọng trương tiên sinh cũng không cần làm ra nguy hại ta máy móc chi thành sự tỉnh trương thái sơ trong lòng giật mình thanh âm này nguồn gốc từ máy móc chi thành thành chủ chẳng lẽ cái này máy móc chi thành hết thể đều trưởng khống tại trong tay thành chủ vẫn là tự mình là bị cái kia trọng điểm chiếu cố người trương thái sơ không đ ư ợ chuyển biết, n ư trước n phong cấm tinh thần, thực hiện trọng g từ thực cái cấm lực đó kia q tắc tử trường. hệ thường. Quay rời. Thái sơ ra thần nghiệm cũng không quay đầu lại rời đi muốn thông qua dương thần chồng thần vẫn chi hỏa ý nghĩ thất bại máy móc chi thành thẳng nhập tầng mây kim loại tháp cao trong đó một tầng hát cám bên trong một đôi xanh t h ẳ m con ngươi quan sát máy móc chi thành t o à n cảnh bình tĩnh không lay động thanh â m chuyển đến ra số chín mươi tám hào hào phục thị trường tiến sinh thanh chủ tha thứ ta ngụm、um、mụi ngài chỉ là cái gì số chín mươi tám thanh em quanh quẩn tại gian phòng Vị này trong ư bóng tối xanh thẳng hai con ngươi lấp lóe dị sắc được rồi thành chủ số chín mươi tám đáp lại cái kia hai cái hư không sinh linh tiến vào thí l u y ệ n c h i địa đến nay không biết tung tích nhìn máy móc chi thành hết thể mạnh khỏe lộ thiên tứ hợp viện trương thái sơ dương thần trở về thâm thúy mắt đen mở ra trí năng b u ồ n tắm lớn đã đem trương thái sơ toàn thân ấn mấy lần thoải mái có chút không muốn rời đi bùn tắm này trương thái sơ đứng dậy liền hữu cơ g i i cánh tay vì hắn lao thân thể gió nóng thổi khô hắn tóc dài sau đó trương thái sơ tự hành mặc vào quần áo quản lý một phen đi ra phòng tắm vừa mở cửa thanh diễm mỹ lệ số 98 sẽ ở cửa chờ đợi một đôi xanh thẳm đôi mắt đẹp gấp chằm chằm trương thái sơ trương tiên sinh có thể cần gì phục vụ sao phục vụ trương thái sơ con người lấp l o é không hiểu cái gì phục vụ đều có thể trương tiên sinh mời xem số 98 đầu ngón tay vung khẽ t r ắ n g non cổ tay xuất hiện một cái hình chiếu thiết bị trương thái sơ phía trước xuất hiện một cái m à n sáng trang phục hầu gái quần áo thủy thủ di cờ các loại phục sức xuất hiện từ các loại phù hợp nhân tộc thẩm mỹ người mẫu hoàn mỹ hiện ra thậm chí không cực hạn tại nữ、tính. còn có nam tính chủ đánh một cái thỏa mãn hộ khách các loại sập trường thái sơ cả người hòa đá chứng to mắt nhìn số chín mươi tám ngươi làm sao đột nhiên d ạ n g này là ta đã làm sai điều gì vẫn là ngươi ra trục chặt rồi số chín mươi tám lễ phép đáp lại thành chủ dặn dò ta phục vụ tốt trương tiên sinh trương thái sơ xấu hổ l i ế c mắt là để ngươi như thế phục vụ a hắn lập tức trở về tuyệt ta không cần dạng này phục vụ vì cái gì đây trương tiên sinh bạn lữ mô phỏng sinh vật người máy đều là hoàn toàn mới xuất phẩm có thể hoàn mỹ vì ngài định chế ngài có bất kỳ nhu cầu đều có thể cùng chúng ta sách số chín mươi tám không hiểu nhìn về phía trương thái sơ đi vào máy móc chi thành chín thành khoảng trường nam nữ đều sẽ thể nghiệm bạn l ữ người máy phục vụ cũng cho độ cao đánh giá cái này lệnh đại chúng đều hài lòng hạng m ụ vì cái gì trương tiên sinh không hài lòng đâu tạm thời không có phương diện này ý nghĩ trương thái sơ ánh mắt kiên định có thể vào đảng t ố i đ a trương tiên sinh ngài nghỉ ngơi trước đợi tiến vào thí luyện chi địa trước ta mang ngài đi gặp mặt thành chủ số chín mươi tám tôn trọng trương thái sơ ý nguyện thành chủ tìm ta có chuyện gì không trương thái sơ ánh mắt lấp lóe chẳng lẽ là bởi vì chính mình dương thần tiến về cầu vượt một chuyện số chín mươi tám thành chủ rất vừa ý trương tiên sinh có thể là có chuyện gì muốn ủy thác ngài đi cụ thể ta cũng không rõ ràng a vậy ta ăn xong cơm rau dưa người dẫn ta đi gặp thành chủ đi trương thái sơ khẽ gật đầu được rồi trương tiên sinh số chín mươi tám hành lễ cáo lui trương thái sơ đi hướng dùng cơm khu vực hơn hai mươi dạng thần hạ đặc sắc đồ ăn bị bố trí tại kim loại trên b à n tiếp tục làm nóng duy trì tốt nhất cảm giác ăn hoàn tất trương thái sơ tìm được số chín mươi tám hai người tiến về tháp cao gặp mặt thành chủ chương một trăm bảy mươi tám tây hải cấm khu long khí xuất thế chương một trăm bảy mươi tám tây hải cấm khu l、like、đối với cái này trương thái sơ cũng không thèm để ý không thiếu về điểm thời gian này cùng thời khắc đó phạm là truyền thuyết thiên phú người quản gia phó đều tại trương thái sơ chuẩn bị gặp mặt thành chủ sau một phút đồng hồ đem thành chủ triệu kiến ngoại lai、like、truyền thuyết người tin tức truyền đạt số lượng không nhiều truyền thuyết chức nghiệp giả nhao nhao đi máy móc chi thành thác cao một cái khác truyền kim l thuyết cơ giới tộc nam tử đối bên người một vị tuyệt mỹ nữ tử cung kính nói long vô xong một bộ xanh trắng chiến y dỉa tư thái cao gầy thất tha cầm trong tay một cây long văn văn thương khí khái hào hùng xinh đẹp nàng nhàn nhạt gật đầu long vô xong một thương đánh bại truyền thuyết cơ giới tộc thực lực mạnh gần với trương thái sơ phía dưới đặt được máy móc chi thành tối cao lễ ngộ、ừ. kim loại đường đi đối diện kim húc phát giác được một cái khí tràng cường đại người quay đầu nhìn lại con người bỗng nhiên phóng đại a song tỉ hãn bộ pháp nhanh chóng lập tức đi vào lòng vô song trước người trong mắt bao hàm hâm mộ cùng k í n h ngưỡng h i ệ n nhiên một cái nhỏ mê đ ệ lòng vô song vi vi nghiêng đầu nhìn về phía người tới đôi mắt đẹp nghi hoặc ta là kim bằng tộc kim húc a kim húc thất vọng ánh mắt trong nháy mắt tạm đ ạ m xuống a song tỉ chúng ta khi còn bé còn đặc q u a ngươi thế mà không nhớ do ta lòng vô song đôi mắt đẹp lóe lên trước mắt những thứ này kim bằng tộc không phải là chủ nhân chỗ tìm cái đàm kia người sao tự mình trước mắt bị áp chế đến ngũ giai sáu mươi cấp lại thân ở máy móc chi thành không có nắm chắc trong khoảng thời gian n g ắ n chấn áp những thứ này kim bằng tộc không thể hỏng chủ nhân đại sự chờ cùng chủ nhân tụ hợp lại làm suy tính đi a song tỉ ngươi có phải hay không nhớ lại kim húc trong mắt nổi lên một vòng chờ mong còn lại kim bằng tộc người đều thấy choáng thiếu chủ từ t r ư ớ c cao ngạo coi như đối tượng là yêu tộc tân tinh một trong long vô song cũng không trở thành như vậy đi không nhớ ra được long vô song nhàn nhạt liếc qua kim húc đối phía trước cơ giới tộc nam tử nói đi trước gặp thành chủ được rồi long cô nương cơ giới tộc nam tử dẫn đường l o n g vô song theo sát phía sau kim húc một đoàn người hấp tấp đuổi theo a song tỉ ngươi tại sao lại ở chỗ này a long lão gia tử nhưng tìm người cùng l o n g tử khiêm thật lâu rồi gần đây thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự kim húc chủ động g ợ i chuyện ý đồ gây nên long vô song chú ý long vô song mặt không biểu tình coi thường kim húc để cái sau rất là xấu hổ a song tỉ nhà ta lão tổ cùng long lão gia tử ra tầm l o n g một tháng dựa theo cái này b í cảnh thế giới tốc độ thời gian trôi qua hẳn là sau mười bốn ngày đến lúc đó nhà ta lão tổ sẽ phái người tới đó ta chúng ta cùng một chỗ đi long lão gia tử tìm ngươi rất lâu kim húc tiếu rung hơi có chút cứng ngất nói long vô song thon dài mà mỹ lệ lông mi khẽ r u t lên quay đầu nhìn về phía kim húc ra tầm long đúng một vị tiên tri đại nhân thôi diễn ra một thì rất bắn nổ tin tức tây hải cấm khu có long khí hiện thế nhà ta lão tổ cùng long láo ra tử đã cơi chiến thuyền đi đến nhìn xem long vô song tinh xào khuôn mặt kim húc nụ cười trên mặt dần dần sán lạ kiên nhẫn giải thích thì ra là thế long vô song giật mình chuyện này đến cáo chi chủ nhân mới được long khí hiện thế có thể là có quan hệ với long tộc bí cảnh hoặc là hòn đảo tại tây hải cấm khu xuất hiện làm long duệ nếu là có thể đạt được trong đó tạo hóa hoặc đem thuế biến nhất phi chủ tiên a song tỉ chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào kim húc mỉm cười ánh mắt tràn ngập chờ mong không hứng thú long vô song lạnh lùng đ á p lại thon dài cặp đùi đẹp một bước đối cơ giới tộc nam tử nói chúng ta mau chóng tiến về thắt cao được rồi long cô đ ư ơ n g cơ giới tộc nam tử hai chân cùng hai tay biến hóa xuất hiện bốn cái máy phun đột ngột từ mặt đất mọc lên long vô song thửa phong đuổi theo a song tỉ từ nhỏ đã cao như vậy lạnh nàng thiên phú chắc tuyệt thực lực càng là cường đại ta phải cố gắng gấp đội mới có thể đuổi theo bước tiến của nàng tới đồng hành kim húc lưng hiện hiện một đôi sán kim cánh chim truy tìm long vô song bóng hình sinh đẹp mà đi Máy móc chi Trương h h à n t u khu n g tâm, tháp t cao khu vực. r tiên h á Sơ đã d đầu sinh ngươi tốt, ta là máy móc chi thành thành chủ, ngươi có thể xưng hô ta là an tổ. An tổ đối trương thái sơ vươn tay trên mặt tiếu dung mang theo thiện ý, ngươi tốt, an tổ thành chủ. trương thái sơ đưa tay tới đôi nắm mời trương tiên sinh làm sơ trở còn có mấy vị bằng hữu trên đường an tô mỉm cười nói từ vân trương thái sơ gật đầu t ù y ý tuyển một cái góc vị trí gần cửa sổ ngồi xuống đám tiểu đồng bạn đánh g i ế t ma vật tin tức còn tại không ngừng chuyển đến trương thái sơ tâm niệm v ừ a động trước mặt hiện hiện một cái lam k h u n g thẩm phán mục tiêu h e chín mươi năm chín bốn chín ba một trăm linh chín mươi chín bí cảnh thời gian trôi qua hai mươi tiếng tầng hai mươi tử vong thẩm phán mỗi giây có thể tạo thành một phần trăm lớn nhất sinh mệnh nhìn cái này tiết ấu một phần trăm không đánh chết lão long a còn cần cố gắng trương thái sơ trong lòng thầm nghĩ phán quan bút s i đi còn có chừng nửa canh giờ không biết lúc nào có thể đem sinh tử bộ mở ra đến lúc đó cùng phán quan bút phối hợp có thể sinh ra như thế nào phản ứng hóa học đâu mặc kệ thế nào nói mở dương xuất kim điều kiện tiên quyết là thăng cấp trương thái sơ suy nghĩ thần du từng cái truyền thuyết thiên phú người đã được tỉnh h mời đến cái hội nghị này thất thần hạ hạng tử kỳ thần gấu truy nữ sinh cùng kim bằng tộc một b à n người long vô song tiến vào phòng họp đảo mắt một vòng tìm kiếm đến trương thái sơ thân ảnh đôi mắt đẹp sáng lên bước nhanh về phía trước trương thái sơ cảm giác được l o n g vô song khí tức quay đầu hướng nàng lấy tay a song nơi này được rồi chủ nhân long vô song kiểu d i ễ m gương mặt p h u n ra một vòng nghiêng nước nghiêng thành tiêu d u n g cung kính thi lễ một cái ngồi tại trương thái sơ bên người một cái c h â u ngồi bên trên nàng muốn đem là long khí xuất thế tin tức chia sẻ cho trương thái sơ chủ chủ nhân đi theo long vô song sau l ư n g kim húc nghe nói lời ấy con ngươi chừng lớn như bị xét đánh tự mình không có nghe lầm chứ a song thì gọi cái này đạo bảo thiếu niên vì chủ nhân yêu tộc có á n h nhất minh châu thế mà gọi một cái nhân tộc thiếu niên vì chủ nhân long vô song thế nhưng là hắn từ nhỏ đã kính ngưỡng hướng tới người a kim húc thế giới sụp đổ tâm tính triệt để nổ tung nhất định là cái này nhân tộc đáng chết dùng cái gì ti tiện thủ đoạn a s o n g t ỷ làm sao có thể nhận thức tộc làm chủ đây tuyệt không khả năng nhân tộc người muốn chết kim húc lên cơn giận dữ triệt để mất lý trí một tay hóa kim sắc ứ n g trào động như t h i ể m điện chụp vào trương thái sơ đầu l â u t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín xung đột t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín xung đột muốn chết chính là ngươi long vô song cấp tốc kịp phản ứng đột nhiên đứng dậy trong tay xuất hiện một cây đến long văn lân t ư ơ n g ẩm phúc thử long vô song một thương phá mất kim h ú c s á t c h i ề u thuận thế quán xuyên bàn tay của hắn yêu hết u y phun tung tóe thừa dịp kim h ú c xứng sở thời khắc long vô song tiên diễm môi son sóng khẽ mở ngụy long ngâm m ộ t phát mượn từ thần cơ diệu pháp áp xúc long âm chỉ nhằm vào kim h ú c một người kim h ú c t r ợ t cảm thấy hoa mắt vắng đầu cảm giác linh hồn đều muốn đánh sơ sát lung la lung lay nã trên mặt đất hắn đối long vô song hoàn toàn không có phòng bị cũng không dám tin tưởng long vô song sẽ vì một cái nhân tộc đối thân là yêu tộc tự mình ra tay kim hút khó có thể tin nhìn xem long vô song thơ máu dần dần bỏ đầy con mắt cũng có hơi nước lung lung long vô song đem long văn ngân thương từ kim húc trong lòng bàn tay rút ra đầu thương thiêu đốt h ỏ a diễm đốt diệt máu tươi cầm trong tay trường thương nhắm ngay kim húc mi tâm l ạ n h giọng quát lớn nếu ngươi còn dám tùy ý làm vậy đừng trách ta vô tình kim bằng tộc năm người lập tức dâng lên vây quanh ở kim húc bên người bốn vị khác truyền thuyết thiên phú người đều trận tròn mắt cái này tình huống như thế nào a làm sao hai cái yêu tộc người lẫn nhau làm nội chiến sao càng thêm không hợp thói thường chính là cái này long duệ tựa hồ gọi cái k i ê đạo bảo thiếu niên chủ nhân yêu nhận thức làm chủ cái này hợp lý sao đám người trên trán tất cả đều là dấu chấm hỏi trước ơ Sơ, Trương Sơ? n trong lòng càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này niên g Thái thêm thiếu Thái t cái r đạo bào lẽ là ư đó trên đường trên tộc, tộc, ê linh gặp phải i quỷ tộc, tộc, v mắt ma giảm cự tộc, cả tộc, nhân nhất tộc, lại tính cả yêu tộc, loại này lại loại bảy yêu b quái đội người ũ tổ trừ t hợp, ngoại r ơ Sơ n này quỷ thần g Thái khó cái quỷ l ư n không n g g đạo sĩ, không có ư ờ thứ Trước mắt hai đi. Quy quy! Trước mắt người này g ư ờ i n chính là đương đại thiên sư truyền kỳ đạo sĩ tiềm long doanh lực gáp đương đại võ thánh tổ l o n g trương thái sơ lúc này một cái kim bằng tộc nam tử lấy hết dũng khí đối l o n g vô song hét to l o n g vô song ngươi là muốn gây ra l o n g duệ cùng kim bằng tộc ở giữa mâu thuẫn sao l o n g vô song biểu lộ lạnh lùng các ngươi còn chưa xứng để hai tộc trở mặt ngươi đã tiến vào khu vực đặc biệt ngươi tiếp nhận trọng lực tăng lên một nghìn lần tinh thần của ngươi đã bị phong cấm ngươi bốn chiều thuộc tính đã giảm xuống bảy mươi phần trăm đột nhiên l o n g vô song kim h ú t bọn người trên thân đều xuất hiện dạng này một cái đất phẩm, có tính nhắm vào trưng thái sơ cùng những người khác thì không bị ảnh hưởng c ư vị bằng hữu ta máy móc chi thành tự hỏi đạo đánh nhau phải chăng có chút quá mức máy móc thành trụ an tổ ngữ khí lạnh dần quanh người hắn vờn quanh từng cái xanh thẳm v ầ n g sáng chiếu sáng r ạ n g rỡ quy tắc chi lực từ trong v ầ n g sáng tràn ngập ra bao phủ l o n g vô s o n g kim húc đám người kim húc không để ý máu tơi ư chảy dòng lòng bàn tay sắc mặt đỏ lên nhìn chằm chằm l o n g vô s o n g trong lòng đều đang chảy máu sau đó vô cùng oán hận nhìn về phía cái kia đạo bảo thiếu niên a s o n g tỷ đến cùng thế nào người này không phải triệu h o á n sư triệu h o á n sư cũng không có bản sự mê hoặc thế hệ này mạnh nhất truyền thuyết long duệ đạo bào, đạo sĩ chỉ có quỷ thân khó lường đạo sĩ mới có loại này mê hoặc lòng người quỷ dị chi lực cái này yêu đạo đến cùng cho a s o n g tỷ rót cái gì thốt mê thành chủ á n tổ nhìn thấy long vô s o n g kim húc đám người không có trả lời tự mình nghiêm nghị thanh âm truyền khắp phòng họp như ai lại đ ộ n g thủ khu trục ra khỏi thành a s o n g cho thành chủ một bộ mặt lúc này lã vọng vung cần trương thái sơ nhàn nhạt mở miệng được long vô s o n g cầm súng ngọc thủ vũng khẽ long văn ngân thương biến mất không còn tam tích nàng an tĩnh ngồi tại trương thái sơ phụ cận trên chỗ ngồi một ngàn lần trọng lực đối với nàng mà nói có áp lực nhưng không lớn thiếu chủ người thế nào kim bằng tộc năm người lo lắng nhìn qua kim húc toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn nghìn lần trọng lực dưới cảm giác muốn bị nghiền nát kim húc thật sâu nhìn xem long vô song tinh x ả o tuyệt diễn bên mặt t h ầ m hạ quyết tâm nhất định phải tìm cơ hội đưa nàng từ nơi này yêu đạo trong tay giải cứu ra hắn biết hiện tại nói cái gì long vô song đều nghe không vô thiếu chủ thiếu chủ kim bằng tộc đám người hô to đừng hô ta không sao kim húc cắn răng vận chuyển kỹ năng đ ừ n g lại thương thế lập tức nhìn về phía thành chủ an tổ không tình nguyện xin lỗi là ta xúc động mong rằng thành chủ rộng lòng tha thứ ạ độ thành chủ thần sắc hòa hoãn v ơ n quanh tại bên người vầng sáng xanh lam thu lại nhằm vào mấy người quy tắc chi lực biến mất không còn t â m tích k h ú c nhạc dạo ngắn qua đi đám người ngồi xuống đúng rồi chủ nhân ta có một chuyện muốn cáo chi cho ngươi long vô song đối trương thái sơ truyền âm trương thái sơ nhữ mày ngươi nói long vô song đem kim húc lời nói tây hải cấm khu có long khí hiền thế khả năng có long tộc bí cảnh hoặc là long chi di tích một chuyện cáo chi cho trương thái sơ long khí trương thái sơ trong lòng kích thích ngàn cơn sóng cái m b ằ này g t này khắc này thủ tọa phía trên thành chủ án tổ trịnh trọng việc nói với mọi người nói chư vị bằng hữu mục đích của các ngươi đều là ta cơ giới tộc thí luyện, thí luyện chi địa thông đạo đồng thời cũng cùng chư vị bằng hữu làm một hạng giao dịch nếu là chư vị tại thí luyện chi địa thu hoạch đến truyền thuyết chìm Cùng truyền thuyết, thuyết, kim, kim thuyết chip máy móc hạch tâm thích hợp với cơ giới tộc là tộc này chuyên trúc đạo cụ hoa chín màu tiên h kim tử kim thần cát đây đều là chế tạo địa cấp truyền thuyết trang bị vật liệu a so với bình thường truyền thuyết kỹ năng giá trị còn cao hơn ở đây truyền thuyết thiên phú người đều rất hưng phấn hy vọng thu hoạch kinh nghiệm đồng thời cũng có thể tuân ra thành chủ cần thiết truyền thuyết vật liệu cái này bí cảnh khắp nơi đều có cổ mỏ giống như là chín màu thiên kim t ử kim thần cát thiên thạch ngôi sao loại này truyền thuyết vật liệu hẳn là đều bị máy móc chi thành khai thác hoàn tất đồng thời hai cái hư không sinh linh cũng mọi người trong lòng phát l ạ n h bất quá phong hiểm nương theo lấy cao ích lợi tiến vào dưới mặt đất còn mỏ bốn lần kinh nghiệm còn có cơ hội đổi lấy truyền thuyết rèn đúc vật liệu liêu mạng chỉ cần mình vận khí tốt liền có khả năng gom góp lôi đỉnh mũ miệng tấn thăng địa cấp truyền thuyết trang bị rèn đúc vật liệu a về phần hai cái hư không sinh linh lúc trước hắn tại vạn linh thí luyện thắp bên trong từng đánh chết hư không sinh linh hình chiếu nghe nói hình chiếu chỉ có bản thân một phần mười không đến thực lực đối với cái này trương thái sơ vẫn rất hiếu kỳ đây là một phần dưới mặt đất quạng mỏ địa đồ hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp thành chủ hạn tẩu gõ nhẹ tớt mười mấy phần địa đồ trồng lên nhau số chín mươi tám thấy thế đem dưới mặt đất quạng mỏ địa đồ theo thứ tự phân phát cho trương thái sơ đám người lập tức số chín mươi tám cùng một vị truyền th Long Vô Song, Vô Kim h ú chương đám người tiến t về í luyện tri địa. Có truyền thuyết tiên n tri điệp. Có phú g ờ i có một trăm tám mươi máy móc phương chu chương một trăm tám mươi máy móc phương chu trương thái sơ đám người bị dẫn đi vào một cái q u o n mò thông qua một cái thâm t h ú y kim loại thông đạo thâm nhập vào đi ngồi thang máy tiến về dưới mặt đất một mươi km vạn m phía dưới đám người rời đi thông đạo đi tới một cái đèn đốt sáng trưng dưới mặt đất q u ạ n g mỏ chiến đấu thủ vệ s 1 l v sáu tại lối vào có một cái to lớn cửa kim loại hồ quang điện xe lẫn khi tức hủy diệt n ồ n g đậm lệnh rất nhiều truyền thuyết t i ê n phú người cũng vì đó rút rơi y ra bên ngoài càng có 20 cái máy móc chiến đấu thủ vệ tất cả đều là truyền thuyết tạo vật cả vùng không gian đều tràn ngập từ trường ba động đồng thời nơi đây phạm vi lớn tổn hại còn tràn ngập một chút không gian trí lực, có nhiều chỗ thậm chí chống giống hư vô có thể nhìn thấy thâm thúy h á cám hư không đây là không gian bị triệt để phá hư bố trí trương thái sơ quan sát đến hoàn cảnh kinh hại không thôi có thể đối không gian tạo thành cái này phá hư trình độ người chỉ sợ cũng chỉ có cái kia hai cái hư không sinh linh hoàn cảnh khác biệt không gian kết cấu tự nhiên cũng không giống nơi đây không gian kết cấu tuyệt không phải bình thường chi địa có thể so sánh với cái này dưới mặt đất q u o n mỏ còn không phải bình thường nguy hiểm à, chật chật máy móc chi thành nội t ì n h có chút kinh khủng à. hai mươi cái truyền thuyết chiến đấu thủ vệ đều là sáu mươi cấp tính cả nơi này từ trường nếu là thành chủ cố ý chúng ta sợ là muốn bị một mẹ hốt gọn à. cầm trong tay đại truy thần gấu nữ tử chật chật lưỡi số chín mươi tám xanh thẳng con ngươi lấp lóe cửa kim loại bên trong sen lẫn hồ quang điện biến mất nàng hướng mọi người nói chư vị bằng hữu cấm chế giải trừ có thể tiến vào dưới mặt đất quạt mỏ h ư u s a u thân ảnh cực tốc xuyên thẳng qua tiến vào dưới mặt đất quạt mỏ là kim húc một b à n người chủ nhân g i a hỏa này chạy long vô s o n g đại mi nhẹ trao lại đối bên cạnh thân người nói không có việc gì kiểu gì cũng sẽ gặp phải g i a hỏa này chúng ta cũng tiến vào dưới mặt đất quạt mỏ đi trương thái sơ cũng không thèm để ý mở ra bộ pháp tiến về cửa kim loại long vô xong theo sát phía sau tiến vào khu vực đặc biệt ngơi bốn chiều thuộc tính thu phát phòng ngự tốc độ năm mươi phần trăm đánh giết nơi đây nguyên sinh ma vật điểm kinh nghiệm hai dưới mặt đất quặng mỏ các nơi đều là nham n thạch khoán g thạch hào quang khác nhau trương thái sơ nhìn về phía bên người xinh đẹp long nữ a sòng nơi này có hai cái hư không sinh linh nghe đồn đây là có thể so với tuần h huyết long tộc sinh linh quá mức nguy hiểm n g ư ờ i như gặp nạn tùy thời kích hoạt trên người không gian phụ văn lập tức hắn miêu tả mười cái huyền vũ phủ cho long vô song đây là huyền vũ phủ có thể vì ngươi gia tăng một chút lực phòng ngự nhớ ký dùng tiếp nhận huyền vũ phủ đem cất kỹ long vô song đầu ngón tay thở dài đa tạ chủ nhân quan tâm a sòng ghi nhớ tại tâm、ừ. chúng ta chia ra hành động gặp được kim bằng thuộc người đừng quên cho ta biết đến lúc đó thu làm cho người tiểu đ ệ n à y âm thanh rơi xuống trưng ơ thái sơ hóa thành một vòng kim quang cực tốc rời đi chủ nhân lôi lệ phong hành ta cũng không thể lười biếng long vô song đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc thân hóa cực quang xuyên thẳng qua dưới đất quạng mỏ đánh g i ế t tinh anh bí ngân chim rồi lờ vờ năm mươi b ố điểm kinh nghiệm hai nghìn bảy trăm hai mươi hai đánh rết bột đồng thao ma tượng lờ vờ năm mươi bảy điểm kinh nghiệm năm mươi bốn một n g ă m trăm hai hai đánh rết lánh chúa bột hát rượu nhàm t i tan lờ năm mươi chín điểm kinh nghiệm ba trăm linh chín một t bảy m ư i hai đánh rết vương giả bột ti tan cương giáp cự tượng lv sáu mươi điểm kinh nghiệm một trăm ba mươi tám vạn hai hai hai cùng bạo trạng thái đánh g i ế t hai trương thái sơ quét sạch một cái khu vực nguyên sinh ma vật thu hoạch tương đối khá đồng thời ngoại giới tiểu đồng bọn cũng tại đi săn các loại ma vật thảo mộc chi linh cũng bị trương thái sơ thả ra dưới đất quặng mỏ tiến hành đi săn trương thái sơ không gián đoạn đối với mình phong thích chỉ toàn thiên địa thần chú dùng cái này đến đối trùng khu vực này quy tắc chi lực để tự thân không bị ảnh hưởng cái này dưới mặt đất quạng mỏ chiếm diện tích chi ít có mấy vạn bình phương ngàn mét thành chủ cần thiết cái kia hai kiện truyền thuyết vật liệu chỉ có đánh giết bá chủ cấp bút cùng truyền thuyết cấp cơ giới tộc mới có sát xuất rơi xuống trương thái sơ tiếp tục thâm nhập sâu quạng mỏ thăm dò càn quét khu vực đồng thời lấy thần niệm cảm giác cường đại tồn tại khí tức dưới mặt đất quạng mỏ bốn phương thông suốt hắc cám tịch liêu vô cùng thâm thúy phảng phất kết nối cửu u phía dưới tại cái này hắc á m tri địa có một tòa thành chi đứng lặng sáng như ban ngày trên một cái quảng trường rất nhiều cơ giới tộc hội tụ một đường chừng hai trăm nhiều những thứ này cơ giới tộc nhau nhau nhìn về phía trước trên đài cao hai cái người mặc áo tím một nam một nữ một nam một nữ có cùng một cái đặc thù tóc tím mắt tím khuôn mặt mang theo mặt nạ mặt nạ đúng như trong bầu trời đêm đột nhiên xé rách tinh vân khẽ hở tản ra ưu ám lãnh quang phóng thích làm người sợ h ã i khí tước cô gái tóc tím giơ cánh tay lên đôi phía trước hư không gạch một cái không gian vỡ vụn nàng bay vào trong đó nam tử tóc tím thì đứng tại đài cao bình tĩnh con ngươi nổi lên túc sát chi khí tràn ngập b ằ n trường các ngươi sở cầu chúng ta đã vì ngươi làm được nếu là trong vòng nửa tháng tìm không được máy móc phương tru các ngươi đều phải chết, ai cũng cứu không được các cái này lạnh lùng như băng thanh â m rơi xuống mỗi một chữ âm đều sẽ dẫn tới phiến khu vực này không gian vì đó chấn động cơ giới tộc bất luận là siêu phàm sử thi hoặc là hơn hai mươi vị truyền thuyết như như bảo thạch màu mực con ngươi đều hiện lên r a nồng đậm kinh hãi cầm đầu một vị cơ giới tộc nam tử tất cung tất kính hành lễ xin đại nhân yên tâm chúng ta nhất định đem hết khả năng đi tìm kiếm máy móc phương chu hạ lạc tốt nhất như thế nam tử tóc tím ném câu nói này thân hình nhận vào hư không, không biết tung tích hắn rời đi làm cho tất cả cơ giới tộc như được đại xá trên thân áp lực trật giảm hư không sinh linh thật là đáng sợ tập cơ giới tộc toàn tộc tr nay thời ô n g h là nó khắc Chư vị, này tất cả cơ giới tộc ánh mắt nhất trí thể tê hét to tái hiện ngày xưa cơ giới tộc vinh quang tính ra hàng trăm cơ giới tộc từ quảng trường rời đi cao chi cái khác cơ giới tộc toàn lực dưới đất q u ạ g mỏ tìm kiếm máy móc phương chu tung tích nghe đồn máy móc phương chu có thể lớn có thể nhỏ dưới mặt đất q u ạ g mỏ đã bị ta cùng nhỏ diệp lật cả đáy lên trời vượt qua tây hải cấm khu quá khó khăn nếu không có máy móc phương chu sợ khó mà làm được máy móc phương chu ngươi đến cùng giấu ở nơi nào một vòng tử sắc bóng hình xinh đẹp cực tốc xuyên thẳng qua dưới đất q u ạ g mỏ các nơi một tòa khác hóa mạch kim bằng tộc kim húc đám người hội tụ ở đây thiếu chủ lòng cô nương tự hồ cử chỉ liên rộ chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải lòng cô nương đối thủ không bằng từ ta rời đi bí cảnh thế giới đem lòng cô nương sự một vị kim bằng tộc nam tử nhìn về phía đầy mặt vẻ ư u s ầ u b ó c quyền mài răng kim húc đề nghị người coi như rời đi cũng vô pháp đem tin tức lập tức truyền đạt cần các loại sau một tháng tiến về tây hải cấm khu mới có thể nhìn thấy long kình đại nhân ta có thể nào gặp t a song tỷ thụ như thế d à y v ò kim húc hai con ngươi màu vàng lóng sung huyết xích hồng vô cùng đối sau l ư n g tòa này quặn mỏ b a n h ra một q u y ề n vê anh cao đạt gần đẳm mấy trăm trượng xanh biết quặn mỏ ngọn núi nổ tung đã vụn bay tán loạn khói mù lượn lờ ở giữa biến thành một vùng phế tích đám người cầm như nến không dám đi sờ kim húc rủi do tây hải cấm khu. một đạo thanh nhâm kinh ngạc đột ngột vang lên làm cho kim bằng tộc sáu người lập tức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm nói nói người tung tích trong ư ớ c tác c Hợp chốc lát kim húc hậu phương ở giữa tràn lên tầng tầng vận sóng một thanh tím đen thâm thúy hư không chi nhận chống đỡ tại kim húc trên cổ âm lanh thanh â m chuyển ra một đau kia sẽ không để cho ngươi chết sẽ chỉ đánh gãy ngươi toàn thân gân cốt để ngươi muốn sống không thể muốn chết không được ngươi sẽ bị ta trục xuất hư không vĩnh viễn đoạ lạc vào hai tám các ngươi lấy làm tự hào phương pháp bảo vệ tính mạng tại ta chỗ này cũng không có hiệu quả lời vừa nói ra kim húc con ngươi bỗng nhiên phóng đại trong lòng thẳng run lên nội tâm gọi thẳng không may làm sao vừa tiến vào dưới mặt đất quản mỏ liền mẹ nó gặp hư không sinh linh nếu là bị phế trục xuất hư không vật khí tốt gặp được hư không lạc lưu tử vong có thể trở về yêu tộc nếu là vật khí trích lệ như vậy cả đời đều sẽ tại trong hư không vượt qua dạng này c ũ n g chết không có khác nhau thiếu chủ kim bằng tộc năm người quá sợ hãi gấp c h ầ m c h ầ m kim hút sau lưng mang theo khe hở mặt nạ nam tử tóc tím nhưng lại không dám làm ra cái gì cử động chỉ vì đối phương tin tức là h ư không sinh linh giữ gốc thất giai đi vào cái này bí cảnh thế giới đẳng cấp bị áp chế đến ngũ giai sáu mươi cấp dù vậy thực lực cũng vô pháp phỏng đoán đây mới thực là áp đảo làm tinh vạn tộc phía trên trí cường trung tộc nam tử tóc tím đối kim bằng tộc năm người như không có gì bình tĩnh mở miệng tây hải cấm k u một chuyện đưa ngươi biết toàn bộ nói ra ta nếu nói các, các hạ có thể dơ cao đánh kẽ sao kim hút ngữ khí run rẩy đến cả lâm nó còn trẻ tiềm lực vô hạn tương lai có khả năng tiến hóa làm kim sĩ đại bằng cũng không thể ở chỗ này lỗ mất phải hỏi để trả lời vấn đề nam tử tóc tím cười ánh mắt rơi vào kim bằng tộc năm người trên thân khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong ngươi không nói có là người nói nhìn xem gác ở trên cổ mình tím đen ma nhận kim hút cái chán trải rộng mồ hôi dịp đã mồ hôi đầm địa trầm n g â m hai giây ta nói nam tử tóc tím khuôn mặt ý cười dần dần dày kim hút đại khí không dám thở cổ họng nhấp đô dư u n n dày ó thừa ả i c ấ ta cũng không biết hy vọng đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ kim húc lời nói nam tử tóc tím trước tiên không có hoàn toàn tin bất quá cảm giác kim húc cảm xúc cùng tim đập nhịp đối phương nói dối sát xuất cực thấp trong miệng ngươi truyền thuyết chiến thuyền có thể vượt qua tây hải cấm khu cái kia phiến thần bí trật tự hải vực nam tử tóc tím hỏi thăm có chút kinh ngạc kim h ú t n u ố t nước miếng một cái b ậ n điệu đáp lại vâng đây không phải là bình thường truyền thuyết chiến t h u y ề n là ta yêu tộc một vị trí cường giả lưu lại vô thượng trí bảo khó trách nam tử tóc tím giật mình hắn đi vào máy móc chi thành chính là vì tìm cơ hội giới phương chu vượt qua cái kia phiến trật tự hải vực nếu là máy móc phương chu tìm không được liền muốn thay phương pháp có lẽ có thể dựng vào yêu tộc đường này làm hai tay chuẩn bị nam tử tóc tím trong tay hư không chi nhận tiêu tán vỗ tay phát ra tiếng không gian chi lực từ nó giữa ngón tay cấp tốc quyết tán phương viên ngàn mét khu vực đều bao phủ kim húc đám người sắc mặt đột biến như thế không gian tạo ngh Lấy ngũ ba i đối trí tuyệt đột tính năng, không nào cách phá, m ạ tại n bọn hắn đều tại cái này g của cái h đều ư không s i n h l i nam h thuần huyết long tộc trí cường tộc, thực sự mạnh một niệm. làm tộc tộc, tiêu trí trùng tuyệt ý này long cường người vọng. n Loại đối sự 333.、Nam、tử tóc tím thân hình lấp lóe tại kim bằng tộc sáu người chỗ cổ đánh xuống một cái ân ký tím đen hai màu xe lẫn rót vào da thịt dần dần biến mất nam tử tóc tím xuất hiện tại mọi người phía trước coi thường sáu người bằng thử ân ký ta có thể tùy thời tìm được các ngươi đem các ngươi phế bỏ trục xuất hư không so hô hấp còn đơn giản nhớ kỹ là đem các ngươi trục xuất tới hư không chi thành hư không chi thành kim húc kiên sắc trì trầm giọng hỏi các hạ rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bông tha chúng ta hợp tác cùng có lợi nam tử tóc tím mỉm cười tốt hợp tác thế nào ngươi nói kim húc một lời đáp ứng bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì b à n điều kiện tư bản thưa không nhất tộc cũng đắc tội không dạy nổi tâm tình về sau nam tử tóc tím đem phong tỏa không gian giải trừ nam tử tóc tím đối kim húc đám người nói được rồi các ngươi có thể đi ta rời đi bí cảnh thời điểm sẽ đến tìm các ngươi đại nhân v â n v â n kim húc gọi lại nam tử tóc tím cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn có thể giúp ta một vấn đề nhỏ nếu là hợp tác đồng bạn không phải quá phận yêu cầu người chi bằng nói nam tử tóc tím mỉm cười lộ ra một loạt hàm răng chán đ o á kim húc ánh mắt đẫu nhiên trở nên văn lệ thở dài xoay người mời đại nhân giúp ta giải quyết một người nam t người nào một cái nhân tộc đạo sĩ kim húc cắn răng đạo sĩ nam tử tóc tím chậm rãi nhứ mày tử nhãn nổi lên một vòng dị s ắ c đạo sĩ cái này tồn tại hạn mức cao nhất cực cao trong đó một chút tuyệt cường hạng người thậm chí có thể sánh vai trong tộc đại năng có thể để cho kim húc như thế để bụng người đối phương tuyệt đối là trong truyền thuyết người nổi bật như nhớ không lầm a t h ị h sinh ra mới bắt đầu gặp một cái thần bí nói sĩ nàng còn thường xuyên đề cập ngươi như gặp phải đạo sĩ kia bóc nát tảng đ ạ kia ta sẽ trước tiên chạy tới hiện trường nam tử tóc tím ném cho kim húc một khối to bằng m ó n tay tím đen kim húc tiếp nhận nhìn xem lòng bàn tay hòn đá nhỏ này khoe miệng không tự chủ được d ư ơ n g lên không nghĩ tới thế mà có thể cùng trong truyền thuyết hư không sinh linh đ á p lên quan hệ yêu đạo người tạm trở hừ hừ hơi anh quát mỏ một cái khắc địa đá vụ n đầy trời một cái khổng lồ như núi ma vật thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy lập tức hóa thành điểm đ i ể m quang vũ tiêu tán trưng thái sơ tay háo phiêu phiêu khí tức hạo hãn như long quanh thân quấn quanh em dương nhị khí như một tôn khai thiên tích địa hỗn độn chân thần uy thế dung chuyển càn k h ô n đánh rết bá chủ bột chín mẫu tiền kim nhân lờ vờ năm mươi lăm điểm kinh nghiệm bảy trăm năm mươi sáu hai mươi lăm vạn hai trăm hai cùng bạo trạng thái dưới đánh giết hai n g ư ơ i lên tới lờ v 55, l ự c lượng thể chất nhanh nhẹn 1 ư năm tinh thần 25 năm truyền thuyết bảo dương một cái này chín màu tiền kim nhân thật cứng rắn a nguyên tố một loại kỹ năng bị nó suy yếu chín thành tổn thương ta thế nhưng là có nguyên tố xuyên tàu a trưng thái sơ thở một hơi dài nhẹ nhõm cái này bột hắn chiến đấu hai phút đồng hồ mới giết chết nếu không phải sợ gặp được hư không sinh linh hắn liền vận dụng đầy tầng tử vong truyền thừa nhắc tới cũng kỳ quái càng là thâm nhập dưới đất còn mỏ gặp được bột cấp ma vật càng ít đi q u a n vũ triệt để tiêu tán mấy chục đạo quan g đoàn xuất hiện tại bột tử vong c h i địa trong đó một đoàn lóe da kim mang trói mắt thế mà xuất kim b á chủ cấp bột xuất kim sát xuất không đủ một phần ngàn a đúng đại vận lần thứ nhất đánh giết b á chủ cấp bột xuất kim ha ha trương thái sơ thoải mái c ư ờ i to vui vẻ đến tất cánh còn lại quan g đoàn thì cam tím đen giao nhau trương thái sơ ngón tay vạch một cái ngự t ử quyết đem tất cả quan g đoàn dẫn dắt tới trong tay đây là một khối lưu chuyển c ự u sắc b ó n g ánh sáng long lanh con thạch chừng nửa cái to bằng năm đấm chín mẩu tiên kim kim truyền thuyết cấp con thạch có trưởng thành thích chứng tĩnh cái này lớn nhỏ đầy đầy đầy đủ rèn trưng thái sơ miệng há thật to khối này chín màu tiên giá vàng giá trị quá lớn giới tử thế giới còn có một khối nhỏ lôi đình mũ miệng cùng tương lai hai kiện truyền thuyết trang bị cần thiết chín màu tiên kim không cần b ư ợ n lại có thể mở dương xuất kim đem bảo bối thu nhập giới tử thế giới lấy thân m i ệ m cảm giác một phen vạn mét khu vực không đúng trăm mét khu vực có sinh linh khí tức thân ảnh vô tung khí tức hư vô mờ mịt cực kỳ lạ lẫm không phải trước đó tiếp xúc truyền thuyết thiên phú người cái kia cố không dễ dàng phát giác khí tức cùng cơ giới tộc không đồng nguyên đều loại bỏ chân tướng chỉ có một cái cái kia hai cái hư không sinh linh một trong số đó trương thái sơ đứng yên ở tại chỗ thanh em bình tĩnh có xuyên thấu tính phương viên ngàn mét bên trong đều có thể nghe được gần vào trong hư không nữ tự áo tím một đôi linh động tử nhãn nổi lên vận sóng trên giới đánh giá trương thái sơ một phen trước đây người bá chủ kia cấp b ụ n bị cái này đạo bảo thiếu niên nghiền ép thức quanh sát dựa theo hư không nhất tộc tiêu chuẩn chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ nhưng cái này tại làm tinh trong vạn tộc lại không phải p h ả n t ụ hấp dẫn nhất nữ t ử á o tím chính là trưng thái sơ trên người đạo bảo cùng nó trong tay một chiếc nhẫn dương gia phù văn đền mù có khác gấm dương đồ thiên sư giới đông phương thần hạ bốn mạch thứ nhất thiên sư một mạch quất linh m ộ ư ơ i tám không đến m ộ ư ơ i chín nhiều nhất nửa năm trưởng thành thời gian liền có thể đi vào cái này ngũ g i a bí cảnh trước mắt người này hẳn là gần ngàn năm đến mạnh nhất thiên sư truyền nhân thiên sư truyền nhân đến này bí cảnh cũng móc là vì máy trương thái sơn h nhún g mày lập tức không còn đa nghi thuấn gì đến một cái sụp đổ trong nham động sắp nhận xung quanh khu vực không người hắn triệu hồi ra truyền thuyết bảo dương chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn truyền thuyết bảo dương khởi động trói lọi vàng rực trong nháy mắt đem diện tích không lớn hang làm nổi bật vô cùng sáng trói mở ra truyền thuyết bảo dương người thu được truyền thuyết cấp đạo cụ thông thiên lục thông thiên lục kim đặc t h u đạo cụ tiếp tục tiêu hao đại lượng tinh thần lực chỉ bằng này phù có thể nhất m i ệ m miêu tả phù lục cực lớn trình độ tăng lên phù lục hiệu quả tiếp tục thời gian có thể đem nhiều loại phù lục tổ hợp khiến cho thuế biến khiến cho hiệu quả tăng vọt này hiệu quả hạn mức cao nhất là một chuyển chức số lần cấp bậc thông thiên lục là cùng thái thanh tàn phù đồng dạng đặc thù phụ trợ đạo cụ trương thái sơ nhìn xem trước người cái kia đạo hư vô trong suất lưu chuy tâm niệm vừa động thông thiên lục bay vào trương thái sơ mi tâm khắc lên một đạo p h ù lục thần văn sau đó biến mất không thấy gì nữa nhất niệm rơi xuống thông thiên lục liền từ mi tâm bay ra ta hiện tại ngũ c h u y ệ n có thể điệp ra năm lần huyền vũ p h ù lạc ý niệm tới đây trương thái sơ thôi động thông thiên lục một cái c h ư ớ c mắt miêu tả ra năm tấm huyền vũ p h ù nhìn xem trước người lơ lửng năm tấm trên bụa chú v ẽ có huyền vũ đồ án trương thái sơ trong mắt kinh hãi càng lúc càng nồng nặc trước đó miêu tảo mỹ lì dây ở giữa miêu tả mà thành bất luận là huyền vũ phủ hiệu quả vẫn là tiếp tục thời gian đều phát sinh kinh người thuế biến tinh thần lực tiêu hao cũng không tính quá lớn không đủ năm phần trăm điệp ra năm tấm thử một chút thông tin ê lục tung xuống phủ lục chi quang như ngàn vạn tần h hoa trôi nổi tại giữa không trung năm tấm huyền vũ phủ chậm rãi t r u n g hợp dính vào cùng nhau ngưng tụ thành một trường phủ huyền vũ phủ kim năm phủ hợp một cực lớn trình độ để cao huyền vũ thủ hộ chi lực cũng có thể triệu h o á n huyền vũ h ư ảnh che chở một phương tiếp tục thời gian làm một s một không s kỹ năng đẳng cấp huyền vũ phủ tiếp tục thời gian tăng lên gấp m ư ơ i hiệu quả cũng thế năm hợp nhất điệp ra tương đương một một m ộ t m ư ơ một năm năm tấm huyền vũ phủ kích hoạt bao trùm ở trên người linh văn huyền liền giáp lại thêm kim cương thân thể các loại phòng ngự thủ đoạn cúng giai từ không cần phải nói trước đó liền có thể khiêng a sòng công kích liền xem như thất giai truyền thuyết thu phát thủ đoạn cũng có thể đỉnh một đoạn thời gian a trương thái sơ trong lòng vi vi dập dờn tất kỹ thông thiên lục cùng huyền vũ phủ thuấn di rời đi trên đường dùng phán quan bút đối phó một chút lão lòng không thể không nói con rồng già này là thật khó giết đoán chừng không có cái ba bốn thiên bắt không được đẳng cấp lờ vợ năm mươi lăm năm hai mươi bốn thanh điểm kinh nghiệm còn tại không ngừng tốc độ tăng trương thái sơ cùng đám tiểu đồng bạn đều đang vì đó phấn đấu một cái khác khu vực đến từ thần hạng thần gấu cùng với khác chủng tộc bốn cái truyền thuyết chức nghiệp tạo thành đội ngũ cộng đồng dưới đất quặn g mỏ đi săn hạng tự kỳ cự truy thiếu nữ cùng hai cái dị tộc giờ phút này ngay tại thảo phạt một con năm mươi lăm cấp vương giả bột đây là một con gần trăm mét cao nhện máy t ă n g cái chân nhện mọc ra trong suốt gai ngược phun ra ra mạng nhện quấn quanh hồ con điện cái đội ngũ này nhân viên đẳng cấp tại năm mươi cấp năm mươi sáu cấp bị quy tắc chi lực suy yếu tình huống phía dưới khiêu chiến vương giả cấp bột có vẻ hơi không còn chút sức lực nào dưới tình huống bình thường chỉ cần là cùng giai đẳng cấp không kém là quá lớn truyền thuyết đều có thể đơn thêm chút sức vương giả bột kinh nghiệm không ít làm xong cái này phiếu bù đắp được gần nửa ngày cố gắng hạng tử kỳ vì đồng đội động viên cầm trong tay một cây đen nhánh trường thường đâm về phía trước khổng lồ nhận máy tại bốn cái truyền thuyết vây công phía dưới nhện máy phát động c ù n g bạo sức chiến đấu tăng vọt hp cũng bắt đầu không ngừng khôi phục rất nhanh liền khôi phục đến một trăm ở vào cuồng bạo trạng thái dưới vương giả b ộ t sức chiến đấu thật đáng sợ giống như trường mao chân nhện đ ố i đám người huy động lăng lệ cương phong liền chặt đức mấy chục tòa cao đạn gần đạm trăm triệu quần hộ bốn cái truyền t u y ế t tránh không kịp chỉ có thể cùng vương sau đó lại đem thanh máu từng bước một hạ thấp xuống theo chiến đấu chuyển rời chỉ có mấy ngàn mét bình phương q u ạ g mỏ không ngừng được mở mang không gian càng lúc càng lớn các hình các sắc khoáng thạch trải rộng trên mặt đất lấp lóe dị sắc tiếp tục phá hư phía dưới mấy cái q u ạ g mỏ bị đả thông liên tiếp cùng một chỗ động tính cực lớn ầm ầm nện máy truy sát hạng tử kỳ bốn người chân nện xé rách đại địa đến mại không hết nện con bỏ hướng bốn phương tạm hướng sau đó tự bạo thanh thế chi to lớn làm cho một khu vực lớn sụp đổ hạt khí từ nó trên thân k h u ế t tán lan tràn ra ngoài băng phong vài dạng bá chủ cấp bột hạ tử kì một đoàn người kinh ngạc vô cùng tình thế thăng cấp chuyện này đối với bọn hắn mà nói không phải chuyện tốt tầm mắt của bọn họ bên trong xuất hiện một con to lớn thủy tinh bọ cạp cao đạt gần đ ẳ m g ba trăm l i n toàn thân bám vào l ạ n h leo hạt khí thủy tinh bọ cạp kết cấu thân thể g o g ánh sáng long lanh có thể thấy rõ ràng sau lưng cái kêu bén nhọn đôi câu tựa như tỉ mỉ rèn luyện thủy tinh lấy dao l o ạ ra hàn quang lệnh leo bá chủ bọt huyền băng tinh hạt lờ v năm mươi tám thuộc tính lực lượng ba mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi sáu thể chất bốn nghìn hai chín mươi một nghìn năm trăm linh nhanh nhẹn hai mươi tám bảy trăm bốn mươi một tinh thần ba mươi năm bốn trăm m ư ơ i hai bờ uff b á chủ c h i lực khống chế chống cự cùng bạo c h i lực b á chủ bột xuất hiện lập tức để ở vào cùng bạo trạng thái dưới vương giả bột trung thực huyền băng tinh hạt bên cạnh thân nhện máy túi đầu không dám lỗ mãng huyền băng tinh hạt con n g ư ơ i tràn ngập h à n khí trong nháy mắt hóa chặt ở đây bốn cái kẻ ngoại lai、like. nhưng vào đúng lúc này mấy đạo khí tức theo nhau mà tới cùng phong một k h ờ i sáu con kim bằng dương cánh bay tới rơi trên mặt đất hóa thành nhân hình là kim hút một nhóm sáu người một bên khác một vòng bạch quang lớp lóe thân mang xanh trắng chiến ý long vô s o n g cầm súng mà đến đứng tại băng địa chi bên trên tinh xảo đôi mắt đẹp lần lượt khóa chặt bá chủ vương giả bột cùng kim húc đám người đây đều là chủ nhân chỉ định mục tiêu long vô s o n g tâm niệm vừa động kích hoạt trên người không gian phụ văn thông chi trương thái sơ cảm giác bột không có hạ tử kỳ đội ngũ bốn người muốn khóc thật vất v ả đem nện máy c u ầ n bạo trạng thái đánh ra đến kết quả con hàng này đem bá chủ bột dẫn ra bá chủ bột lại đem kim bằng long duệ hai cái này u n g mánh truyền thuyết yêu tộc dẫn tới bốn người bọn họ không cho rằng có thể tại kim bằng long duệ trong tay đoạt thịt ăn chương một trăm tám mươi ba trong n g co h k h ô n g h mắt lít h nha lít nhít g kim tổn thương chữ bay tán loạn ngàn trượng thương ảnh xuyên qua nhện máy thân thể giống như sang giống như chất lỏng vẩy da mà ra đánh rết vương giả bột nhện máy lv năm mươi năm đ i a m kinh nghiệm một mươi ba bảy mươi năm nghìn hai trăm hai mươi hai đánh g i ế t vương giả bột n ệ n máy lv năm mươi năm điểm kinh nghiệm hai mươi bảy năm vạn hai hai hai long vô song cùng trương thái sơ đẳng cấp khác biệt lấy được điểm kinh nghiệm cũng khác biệt lập tức long vô song đem chiến lợi phẩm đều nhặt hạ tử kỳ bốn người hít một hơi lanh khí n ẹ n họng nhìn chân dối long vô song cái này chiến lược thật là đáng sợ thế mà đem cùng bạo trạng thái dưới vương giả bột cho dây đây là long duệ sao mà bị long vô song xưng là chủ nhân trương thái sơ lại là làm sao cái tình huống cho dù là bá chủ bột cũng sợ ngây người, bên người nện con cứ thế mà chết đi kim hút gắt gao nhìn chằm chằm long vô song gặp nàng không để ý tự mình thì nhãn quan bắt p ư ơ n g tìm kiếm lấy trương thái sơ tung tích chỉ cần trương thái sơ vừa hiện thân hắn liền lập tức triệu hoán hư không sinh linh、Bạch. mọi người ở đây trong mắt đều lướt qua một vòng sán kim c h i sắc ngay sau đó một bộ màu mực đạo bảo trương thái sơ xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong kim húc con ngươi co rụt lại lúc này bóp nát trong lòng bàn tay cầm màu nâu s á m tiểu t h ậ h đầu một cái nhỏ bé không thể xem xét ba động lần vào không gian trương thái sơ phát giác được chung quanh người trong lòng hiểu rõ lúc này đối long vô song hô a song kim bằng tộc giao cho ngươi ta đi xử lý bá chủ bốt rõ long vô song đạt được chỉ lệnh cầm trong tay long văn ngân thương thẳng hướng kim bằng tộc năm người trong nháy mắt đánh bay ngoại trừ kim húc bên ngoài năm cái kim bằng tộc sau đó lấy long ngâm trấn n hiếp để năm người này lâm vào hôn mê tiếp lấy thẳng hướng kim húc trương thái sơ thấy thế thân hình lấp lóe thuấn di đến kim bằng tộc năm người trước mặt cổ tay lưu chuyển đỏ sầm chi quang tế gia nhân hoàng cờ đem hôn mê vô ý thức năm cái yêu tộc câu nhập cờ bên trong a song tỷ người thanh tỉnh điểm kim húc thân hoa kim bằng dương cánh buộc phát cực tốc tránh né lấy long vô s o n g đổi bắt ồn ào long vô xong đột ngột từ mặt đất mọc lên cầm súng đâm về kim bằng hai cánh nhưng lại bị nó né tránh hán trốn nàng truy hạ tử kỳ bốn người đã sớm rút đi ở phía xa quan sát mặc dù đều vì truyền thuyết nhưng là loại này cấp cao cục hiển nhiên không phải bọn hắn có thể tham dự vào đạo sĩ kia thật mạnh mẽ a tốc độ của hắn treo lên đánh bá chủ bậc a thần gấu truy thiếu nữ kinh ngạc há to mồm nhìn về phía trước đạo b ả o thiếu niên đối chiến bá chủ bốt cái khác ba cái đồng đội đều nhìn trận tròn mắt thiếu niên anh tư thần võ thân hình phiêu giật h u y ể n như du long phiên ngược kinh hồng h u y ề n băng tinh hạt thế công lăng lệ ngưng tụ ngàn vạn binh khí công hướng trương thái sơ nhưng lại không cách nào thường tới mảy may đều bị né tránh tại trương thái sơ tốc độ trước mặt huyền băng tinh hạt giống như một cái non nớt h ả i đ ộ n g hàng khí bộc phát trống trải quặng mỏ trong nháy mắt đông kết nghiễm nhiên trở thành một mảnh băng tinh thế giới hết thảy tất cả đều bị băng phong trương thái sơ có khống chế miễn dịch cùng dai bất luận cái gì khống chế kỹ năng đều không thể khống chế hắn huyền băng tinh hạt nổi g i ậ n giống to huyền băng đôi câu vương g ẩ y đẩy trời băng vũ ngưng tụ vẩy xuống trường không, không khác ô n g k h biệt công kích toàn trường trương thái sơ toàn vẹn không sợ lit nha lit n í t băng vũ mang theo lệnh leo hà mang xung kích tại hắn toàn thân các nơi kích như giang đậu tiếng vang một trăm chín mươi trương thái sơ thậm chí đều không có kích hoạt năm phù hợp một huyền vũ phủ chỉ bằng kết xù trị số kim cương thân thể hai đại lĩnh vực cùng kim quan g thần chú hậu thuẫn liền nhẹ nhõm chống cự trương thái sơ hai tay quấn quanh âm dương nhị khí lưu chuyển từ tiêu thần lôi cùng nam minh ly hỏa lôi hỏa xe lẫn khẩn thiết bạo kích một cái chớp mắt oanh ra số quyền ba trăm linh năm vạn hai nghìn một trăm linh bốn vạn bạo kích bá chủ bột cao đạt gần đ ẳ m hơn sáu mươi triệu thanh máu đang lấy tốc độ cực nhanh nga xuống huyền băng tinh hạt thua xa trước đó cái tia chín màu tiên kim nhân hai phòng ngự không cùng đẳng cấp làm sinh mệnh đạt tới điểm tới hạn huyền băng tinh h sức chiến đấu tăng vọt trương thái sơ thấy thế hai tay dương ra oanh ra số quyển phanh phanh phanh huyền băng tinh hạt cái kia giống như kim cương như thủy tinh thân hình khổng lồ khoảnh khắc nổ t u n g hóa thành quang vũ tiêu tản đánh giết bá chủ bột huyền băng tinh hạt lv năm mươi tám điểm kinh nghiệm một mươi ba bảy bảy năm vạn hai t hai hai toàn thuộc tính một bột tử vong rơi xuống bao quanh ánh sáng lưu h ò a đỏ lên ba h cam tử giao nhau trương thái sơ lấy ngự tự quyết đem bỏ vào trong túi quan sát từ đằng xa p h i ế khu vực này hạng tử kỳ bốn người nhìn thấy trương thái sơ ngược bá chủ bột như nắm gà con giống như đất giản hai mặt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trên mặt vẻ chấn động liền không hợp t h ó i thường chúng ta đánh cái vương giả bột muốn chết muốn sống người ta mau giết bá chủ bột như uống nước giống như đơn giản cùng là truyền thuyết thiên phú cũng có khoảng cách ta người đạo trưởng này đơn giản chính là số lượng giá trị quái hạ tử kỳ bốn người nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp cái này không phải cấp cao cực a đây là thần tiên cục a song còn không có giải quyết ta trưng thái sơ xử lý tốt hết thạy thần nghiệm phun g trào cấp tốc bao phủ mấy vạn dặm khu vực kim bằng nhất tộc tốc độ cực mạnh long vô song cấp bậc bị áp chế đơn thuần tốc độ hơi kém kim bằng một bậc đ o á n c h ừ n g a xong là không nỡ tử vong truyền thừa số tầng trường thái sơ khỏe môi trồi lên một vòng mỉm cười đang muốn đi nói giúp long vô s o n g tới chợ ánh mắt n g h i ê m một chút quay đầu nhìn về phía phương hướng tây bắc không gian giống như phá mặt kính giống như vỡ vụn r a một cái nam t ử tháo tím từ đó bước ra tử nhãn tóc tím giống như tinh hà đức gây giống như mặt nạ che khuất k h u ô n mặt khí tức thâm thúy hạ o hãn giống như một tôn vận sức c h ở phát động hồng hoàng manh thú mặc dù không đậu sức chờ phát động hồng hoàng manh thú mặc dù không sinh như long vô song bị áp chế đến ngũ giai sáu mươi cấp trương thái sơ trận địa sẵn sàng đón quân địch trước mắt nam tử tóc tím này cho hắn áp lực so dĩ vãng gặp phải tất cả cùng giai người còn m ộ t lớn thậm chí mạnh hơn so với quỷ vực bí cảnh bên trong tuyệt thế quỷ đế hình chiếu ngươi chính là kim húc trong miệng cái đạo sĩ kia phải không nam tử tóc tím trên g i ớ i quét trương thái sơ m ộ t mắt tử tốn nói trương thái sơ lông mày d ư ơ n g lên ngươi là tên kia mời tới nam tử tóc tím cũng không đáp lại trương thái sơ nhìn về phía trong tay hắn thiên sử giới lăng lệ tử nhãn lấp lóe một vòng kinh ã i thiên sư giới thiên sư một đối phương nhận ra thiên sư giới trương thái sơ trong lòng cũng là kinh ngạc như vậy người này là địch hay bạn nam tử tóc tím lấy mệnh lệnh giọng điệu nói xem ở thiên sư một mạch phân thượng ngươi đi cùng kim húc xin lỗi nhận lỗi cầu được sự tha thứ của hắn ta hứa hẹn ngươi có thể an nhiên rời đi trương thái sơ sửng sốt một cái trước mắt cười nhạt một tiếng xem ở ngươi nhận ra thiên sư giới phân thượng ngươi cùng kim húc phủi sạch quan hệ cứ vậy rời đi có thể miễn bị một trận đánh đập chương một trăm tám mươi b ố giao phong hư không chương một trăm tám mươi b ố giao phong hư không câu trả lời của ngươi ta rất không thích nam tử tóc tím ánh mắt lướt qua một vòng xâm nhiên hàn toàn thân tràn ngập ra hư vô khí t ứ c đem không gian chúng quanh c h ấ n nhiếp vì đó v ặ n mẹo biến hình người thích hay không đạo gia không quan tâm trương thái sơ ánh mắt lạnh dần có lôi hỏa xe lẫn áo bào không gió mà bay khí tức hủy diệt vỡn quanh nó quanh thân khắp chung quanh tóe lên tầng tầng vợt sóng hai người g i à n g co khí thế như mãnh liệt sóng giữ giống như bành t r ư ờ n g đối chủng trong chốc lát dưới chân đại địa không chịu nổi cỗ này bàng bạc chi lực p h ì n một tiếng ẩm vang nổ t u n g đất đá tung tóe bụi mù tràn ngập trương thái sơ thái cực lĩnh vực bao phủ nam tử tóc tím trong né mắt liền bị một cắt hiển nhiên đối phương có ngăn cách lĩnh vực chi lực thủ đoạn hạ tử kỳ đám người lập tức thối lui đến bên ngoài mấy dặm không dám tới gần quá dưới mắt đây mới thực là thần tiên đánh nhau thân là long duệ chủ nhân thần bí nói sĩ là vs trí cường sinh linh hư không tộc có thể nhìn thấy hư không sinh linh cùng người đối chiến cũng coi như không hưởng công đời này chú y thiếu nữ bờ m ô i phát r u n trên thân hai người khí tức thật đáng sợ cách xa như vậy có thể cảm nhận được cái kia cỗ tim đập nhanh ba động hai vị này đại thần ai sẽ thắng a hạ tử kỳ vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói ta hy vọng đạo sĩ có thể thắng có thể hư không sinh linh sinh m à thất giai cái này hư không sinh linh tất nhiên trưởng thành đến cực kỳ khủng bố hoàn cảnh loại này trong truyền thuyết trí cường sinh linh có bất bại danh sưng không thể chiến thắng a còn lại hai vị dị tộc truyền thuyết cũng đồng ý hạng tử ký ngôn luận hư không sinh linh tại vạn tộc đồ giám bên trên như thuần huyết long tộc đồng dạng là vô địch đại danh tử cấm kỵ giống như tồn tại chú y thiếu nữ năm chặt năm đấm c á n răng nói ta hy vọng đạo sĩ này tiểu ca có thể thắng ta thần gấu cùng hư không sinh linh không đội trời chung hai mươi năm trước nửa cái thần hùng quốc suýt nữa tại một cái hư không sinh linh trong tay hủy diện giờ này khắc này mảnh này ám lưu hung dung khu vực cực tốc l ư ớ t đến hai thân ảnh tái đi một kim chính là long vô song cùng kim húc hai người phân biệt tại khác biệt phương vị hai người phát giác được hai c ố khí tức không giống bình thường đi mà tới thư không đại nhân chính là cái này yêu đạo mê hoặc a song tỉ chỉ cần đại nhân giải quyết triệt để rơi cái này yêu đạo ngài nhờ và sự t ì n h ta nhất định cho ngài hoàn thành kim húc hung d ữ nhìn chằm chằm trương thái sơ phẫn nộ gầm nhẹ yêu đạo ngươi sắp chết đến nơi ngâm miệng long vô song giận d ữ mắng mỏ b ộ c phát long khí cầm trong tay long văn ngân thương đột nhiên ném ra ầ m không khí nổ tung long văn ngân thương xuyên qua không gian cực tốc đánh út về phía kim h ú c ở ngay trước mặt ta xuất thủ người cái này long duệ ta rất không thích nam tử tóc tím h í t mắt một cái chớp mắt kết tấn thư không chi l ự c đột nhiên bộc phát dung nhập không gian thư không chi l ự c giáng lâm long vô song cùng kim h ú c vị trí trao đổi cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt long văn n văn thương giờ phút này nhắm ngay mục tiêu là long vô song mi tâm kim h ú c há miệng muốn nói nhưng lại ngay cả một chữ âm cũng không kịp p h u n ra đây hết thể phát sinh quá nhanh hắn cũng không muốn long vô song có việc gì a đối mặt gần trong gang tức long văn、Ngân、thương long vô song hữu tâm phản ứng nhưng thời gian đã tới đã không kịp lấy nàng n ụ c thân cường độ trương i lại chiến ế chết, p nhận này không nhưng muốn đánh kích một mất t sức sẽ đấu.、Trương、thái sơ con m ắ thân vi vi c u đấu Siêu. y ể n động, trong mắt hắn, thế giới tiết đấu trở nên chậm lại. Siêu. Trương giới mắt thế tiết trở Thái t chậm h lại. Sơ thân hình biến mất xuất hiện tại long vô song trước mặt hai tay c u ố n quanh n â m dương nhị khí sau đó không tròn thái cực thần quyền k ì n h ý lưu t r u y ề n đem cái k i a lăng lệ thương thế dẫn vào vô hình như tứ lạng bạ thiên cân giống như xào rượu hóa giải long vô song đôi mắt đẹp vi vi chừng lớn nhìn về phía trước thân ảnh mạnh mẽ rán giỏi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chủ nhân thế mà đem tự mình cứu trong tầm mắt long văn ngân thương bị một cái đại thủ đưa đến trước mắt thấy thế, thế. long vô s o n g tiếp nhận ngọc khu hơi gấp cầm súng gửi tới lời cảm ơn đa tạ chủ nhân xuất thủ để cho ta may mắn thoát khỏi tại khó trương thái sơ nhìn c h ầ m c h ầ m ngoài ngàn mét hư không sinh linh nhìn không c h ư ớ c mắt thuận tay mà vì hạ tử kỳ đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt hoàn toàn không rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ đây là cường giả chân chính ở giữa giao phong sao kim húc con mắt t r ứ n g thẳng cái này yêu đạo thế mà mạnh như vậy sao lại có thể cùng hư không sinh linh x、so、ó chiêu xem ra đông phương thần hạ nhân tộc xuống dốc mấy mạch lại cho tàn lại cháy thế mà xuất hiện n g ư ỡ như thế cái vai trò sự tình trở nên thú vị nam tử tóc tím thần sắc vi kinh nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt giống như mèo hí chuột trêu tức thanh âm chuyển đến b à i g i ả m tránh vay trên tường thật nhiều có phải hay không cảm thấy mình đặc biệt châu a trương thái sơ hai con ngươi lạnh lẽo cổ tay chuyển một cái chip nhận hóa thành thiền sư kiếm đối phía trước chém tới vạn kiếm quy tông、Soạt. một đạo kiếm khí phân hóa đến hàng vạn mà tính kiếm khí còn quấn tử tiêu thần lôi nam minh ly hỏa ba ký hợp nhất khí tức hủy diệt mặt trời lối hỏa kiếm khí ép khắp cặn mỏ mỗi một tấc không gian tinh chuẩn khóa chặt nam tử tóc không gian tinh chuẩn một hai đạo coi như xong đây chính là mấy vạn đạo a còn kiến nhiều cũng ngủ đông chết t ự ợ a cho vặt ngươi đạo sĩ kiêm miệng cùng đầu đều rất cứng hy vọng đợi chút nữa ngươi có thể nhịn giết chút đừng để ta cảm thấy không thú vị nam tử tóc tím cười lạnh trong mắt chiến y m á h liệt hai tay phi tóc kết ấ n tím sậm lưu quang lấp lóe liên tiếp phía trước không gian một mặt to lớn hư không chi kính rắn vào q u ạ n g m ỏ không gian đem tất cả đánh tới lôi hỏa kiếm khí thôn vệ hầu như không còn nháy mắt sau đó nam tử tóc tím p ấ n di đến trương thái sơ mười mét chỗ đối phía trước không gian nhẹ nhàng vạch một cái từ trong hư không buộc phát ra đ á n h út về phía trương thái sơ cùng lòng vô song vực này không gian tạo nghệ trương thái sơ nội tâm cảm khái quả thực cảm thấy kinh ngạc không gian vi vương thời gian vi tôn hư không sinh linh được xưng là trí cường sinh linh không phải là không có đạo lý cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt trương thái sơ làm ra phản ứng thế r a thông t i ê n lục một cái chớp mắt vẽ tốt mười cái huyền vũ phủ năm p h ủ hợp một hai tấm huyền vũ phủ một t r ư ơ n g bay hướng long vô song trên thân sau đó kích hoạt linh văn huyền giáp phụ thân sau người càng là hiện hiện một tôn long xà trung thể sinh linh hư ảnh trương thái sơ trên thân cũng như là nhìn xem năm phù hợp một huyền vũ p h ù hiệu quả như thế nào v ớ anh đến hàng vạn mà tính lôi hỏa kiếm khí đánh vào trương thái sơ long vô song trên thân lúc giống hai đạo trần m u ộ n gào thét vang vọng đất trời trương thái sơ long vô song sau lưng huyền vũ hư ảnh đ ố n g nhiên lớn mạnh cao đạn gần đ ẳ m mấy chục trượng giống như huyền vũ giáp sát giống như linh văn huyền giáp hình thành phòng ngự màn sáng bao phủ hai người đem tất cả đánh tới lôi hỏa kiếm khí đều ngăn cách huyền vũ màn sáng bên trong hai người bình yên vô sự trương thái sơ biết mình một kiếm này vi lực dù cho là ngũ giai chủ tu phòng ngự truyền thuyết thiên phú người đều không thể đo lấy mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để sáng lập một vài ngàn mét sâu thâm n g uyên mặc dù không phải mình công kích mạnh nhất thủ đoạn nhưng năm phù hợp một huyền vũ p h ủ lại có thể nhẹ nhõm phòng ngự xuống tới chủ nhân cái này huyền vũ p h ủ thủ hộ chi lực so với d i vãng tăng lên không chỉ một bậc a long vô song đỏ h ồ n g miệng nhỏ khẽ nhất vô cùng kinh ngạc cái kia lôi đ ỉ n h cùng hỏa diễm sen lẫn kiếm khí cảm giác trong đó mỗi một đạo đều có thể muốn cái mạng nhỏ của ta a công phạt vô song phòng ngự n g ư tiên còn có cái kia thần hồ kỳ kỹ t u ấ n di chi pháp đ cái kia hư không sinh linh càng là quỷ dị có thể đem công kích thôn vệ cũng còn cho đối phương không biết có phải hay không là ảo giác cảm giác đạo sĩ này tiểu ca thật có thể cùng hư không sinh linh b a b ả o hạ tử kỳ bốn người cách thật xa nhìn thấy cái này h ã i nhiên đến cực điểm từ màn chấn động không gì sánh nổi lúc này trương thái sơ tế ra thái thanh tàn phụ một cái c h ư ớ c mắt b ả y ra truyền t ố n g trận trận quang lưu chuyển chui vào hư không chương một trăm tám mươi lăm tạo gió chương một trăm tám mươi lăm tạo gió nháy mắt sau đó ở xa ngoài ngàn mét kim húc trong nháy mắt bị truyền t ố n g đến trước người yêu đạo ngươi ngươi kim húc một một m ộ xương sọ biến hình trên đó thình lình xuất hiện hình một quả đấm chả lom mấy đầu vết rách như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn từng tia từng tia vết máu đang từ khe hở bên trong chậm rãi chạy ra không bên trong hai viên ánh mắt lồi trị giục ra lực lượng thật kinh khủng cái này yêu đạo trị số đến cùng có bao nhiêu biến thái a kim húc cảm giác góc của mình đều muốn bị quay tán cả đời kinh lịch quá khứ chậm rãi hiện lên ở trước mắt trương thái sơ một quyền cho kim húc đèn kéo quân đánh tới long vô s o n g đôi mắt đẹp sinh huy khoe miệng co giật mấy lần đầu bị nện l o n g đi vào cái này nhìn xem liền đau bất quá đương sơ tự mình cũng là như thế tới trương thái sơ ra t a y n h ì n n h ư hú á c kỳ thực rất có ừ n g mực, không có đem người đánh chết kim húc ý thức tan giã thời khắc hắn lấy nhân hoàng cờ đem câu nhập cờ bên trong khắc họa ấn ký kim húc gần với long vô xong khắc họa ấn ký tốn thời gian sẽ không ngắn Nam trong khoảnh khắc trương thái sơ long vô song không dàn xung quanh phá vỡ từng đạo khe hở lấp lóe tím sẩm lanh mang hư không chi nhận từ đó xuất hiện không nhìn huyền vũ màn sáng g ắ c ở trương thái sơ long vô song hai người cái cổ cùng toàn thân các bộ vị nam tử tóc tím nhìn về phía trương thái sơ lạnh lùng nói đem kim hút phóng xuất nếu không hai người các ngươi đem vĩnh viễn đoạn lạc vào hư không ồn ào trưng thái sơ đối địch không có gì tốt lại đại bạo khí thuật kiếm khí quy nguyên long văn ngự lực tử vong chuyển thừa khoảnh khắc kích hoạt đông nhiên ở giữa trưng thái sơ khí tức phản phất r ã khỏi gông xiềng hồng hoang cự thú vành trướng như sấm khí huyết đúng như lao nhanh không thôi giang hà chạy ngược thương h u n g tràn ngập hủy diệt ba động khí diễm liên tục tăng lên h ắ n giờ phút này tựa như một tôn hàng thế tiên tiên tần h ma sừng sức chỗ không gian đều rút rỗi cất giấu loại thủ đoạn này khó trách như thế có lực lượng ta bắt đầu đối ngươi sinh ra hưng thú nậu nam tử tóc tím nhìn thấy trương thái sơ khí thế như thế k h i ế p người đã viễn siêu ngũ giai phạm chủ trong mắt t r e o tức không còn thay vào đó một vòng ngưng trọng đối mặt loại trạng thái này định nhân tuyệt đối không thể khinh thị đạo ra đối ngươi hưng thú giới hạn tại bạo chết ngươi trương thái sơ khí thế chấn động gác ở chung quanh hư không chi nhận đều vỡ nát siêu trương thái sơ một cái c h ư ớ c mắt xuất hiện tại nam tử tóc tím trước người song quyền hỏa diễm lôi đình xen lẫn đối nam tử tóc tím khuôn mặt đột nhiên oanh ra một quyền ẩm quyền chưa ra mà uy tới trước không gian giống bị cái này hùng hồn quần ý xe rách không khí bị đè ép đến nổ đúng không ngừng ngươi có chút thực lực nhưng còn không quá đủ đối mặt đánh tới thế công nam tử tóc tím không chút hoang mang cơ thể nở rộ tím sầm thần mang nó quanh thân không gian đột nhiên biến hóa phảng phất bị vòi nhựa giấy cấp tốc hư không hóa tím sầm thâm thúy như ưu tiên trương thái sơ nắm đấm đập đi vào cũng không chạm đến nam tử tóc tím mảy may mà là tiến vào một lần khắc nguyên ngay sau đó trương thái sơ c á i hót chỗ không gian phá vỡ một đôi nắm đấm mang theo lực lượng hủy diệt đập ra ẩm trương thái sơ trên thân vạn pháp bất xâm hộ thuẫn vỡ vụn không thèm đếm sỉa đến chính hắn ném ra đi một quyền tung như thế, quyền phong bạo xung kích đem quanh mình hết thẻ toàn bộ phá hư hầu như không còn mỏ thổ nổ tung các loại lưu chuyển tinh bích cũng đang trùng kích phía dưới hóa thành hư vô phương viên mấy trăm dặm đều san thành bình địa đánh g i ế t tinh anh huyền tinh con g i ế t lờ vờ năm mươi lăm điểm kinh nghiệm năm trăm năm mươi hai hai toàn thuộc tính một n phương viên số lượng nội ẩn giấu ma vật cũng đều tử vong ngoại trừ long vô song nam tử tóc tím bên ngoài còn lại sinh linh đều nhận lớn nhỏ không đều thương thế cái này vẹn vẹn chỉ là dư ba nếu là chính diện tiếp nhận một quyền này không thể tin được a cái này hư không sinh linh càng là quỷ dị tựa hô cái gì công kích đều không thể đối với hắn có hiệu quả bên ngoài mấy dằm hạng tử kỳ đám người khuôn mặt bị dư ba s u n g kích v ặ n b ẻ o biến hình một cỗ sợ hãi vô ngẩn hiện lên tại bọn hắn trong lòng có thể kiến thức đến loại này cường già giao phong dù có chết trở về cũng không tiếc có thể so với thuần huyết long tộc hư không sinh linh chủ nhân thật có thể thắng sao long vô song nga mi nhũ chặt gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nàng có thể thấy rõ ràng hư không sinh linh nhẹ nhõm tan dạ trương thái sơ thế công cũng đem thế công t r ả về cho trương thái sơ trương thái sơ nằm trong loại trạng thái này không thể nghi ngờ là kinh khủng nhưng là một cái không cách nào chạm đến bệnh nhân đồng thời đánh hắn tương đương đánh tự mình đối thủ như vậy nàng thực sự nghĩ không ra muốn thế nào mới có thể chiến thắng trương thái sơ sắc mặt như t h ư ờ n g nhưng trong lòng thì không bình tĩnh lần thứ nhất đối mặt khó chơi như vậy đối thủ hắn nhớ tới tự mình tại vạn linh thí luyện tháp bên trong gặp phải cái kia hư không sinh linh ý niệm tới đây trương thái sơ tế ra thái thanh tàn p h ụ một cái chớp mắt b ả y ra phong thiên tòa địa trận bao phủ phương viên ngàn mét địa vực cũng lấy lớn c h u y ể n t ố n g thuật đem lòng vô song đưa cách phong tỏa không gian có chút ý tứ b ấ t quá cái này nhưng không cách nào hạn chế ta phát giác được không gian xung quanh biến hóa nam tử tóc tím lạnh lẽo tiếng cười chuyền ra thân ảnh không ngừng xuyên thẳng trời sinh thân hòa không gian nhất đạo bất kỳ cái gì cùng cấp độ không gian thủ đoạn đều không thể vây khuấn hư không sinh linh cùng thời khắc đó các nơi xuất hiện từng cái tím đen thâm thúy lô đen từ đó bắn ra đạo đạo màu tím đen hư không trùng sáng tốc độ cực nhanh mang theo xuyên tấu h vạn vật phá hư chi lực đánh út về phía trương thái sơ làm những thứ này hư không trùng sáng chạm đến trương thái sơ một cái trước mắt huyền vũ hư ảnh g á o thét hét giận giữ c h ấ n thiên linh văn huyền giáp bao khỏa toàn thân p h i ế khu vực này bị nhuộm thành màu tím đen oanh bắn tại trương thái sơ trên người hư không trùng sáng lại quỷ dị xuyên tấu huyền vũ phủ ban cho linh văn huyền giáp cùng quần không nhìn kim quan g thần chú hộ thuẫn trực tiếp công kích trương thái sơ nhục thân k e những n quan g thúc này giống như đánh vào thép tấm bên trên phát ra âm vang thanh â m tiếp nhận những công kích này trương thái sơ cũng không có quá lớn cảm giác kim cương thân thể tăng thêm các loại tăng phúc phòng ngự kỹ năng lực phòng ngự của hắn không cách nào tưởng tượng người là làm báng sát nam tử tóc tím vô cùng kinh ngạc chưa từng có bất luận cái gì cùng giai sinh linh có thể ở đây chiêu bên trong may mắn còn sống sót mà đối phương không chỉ có còn sống còn như một một người không có chuyện gì đồng dạng loại này nhục thân cường độ đều nhanh bằng được titan thuần huyết long tộc cái này trí cường chủng tộc đi n g ư ơ i đánh ta đồng đẳng với cạo gió ta là n g ư ơ i n g ư ơ i nhưng phải gánh vác trưng thái sơ mặt như t ì n h thủy không hề bận tâm hai con ngươi lôi hỏa x e n lẫn hai tay cực tốc kết tấn trong khoảnh khắc phía trên quạng mỏ trần nhà rực rỡ từ lôi đỉnh x e n lẫn mà trên mặt đất nam minh ly hỏa t h i ê u đốt hình như có chu tức ở trong đó huyết giải hỏa diễm hương cực có thể đốt thiên địa và vợt từ tiêu thần lôi đột nhiên đánh xuống nam minh ly hỏa đột một từ mặt đất mọc lên hai hủy diệt ba đậu đụng vào nhau rung hợp đem mảnh này bị phong tỏa không gian đốt cháy hư vô và mẹo muốn chiến thắng hư không sinh linh chỉ có một cái phương pháp đó chính là đem không gian đều cho vỡ nát. để nó tránh cũng không thể tránh tính ngươi có chút bản sự bất quá ngươi ta ở giữa chiến đấu dừng ở đây đi ngươi không thắng được ta ta cũng bắt không được ngươi ta không thích dạng này không có ý nghĩa chiến đấu nam tử tóc tím hư lạnh hắn có thể cảm giác được cái này từ lôi hỏa diễm bên trong lần chứa hủy diệt ba động thân hình nhận vào hư không không nhìn phong thiên tòa địa trận cực tốc rời đi đây đây là đánh chạy chủ nhân đem hư không sinh linh đánh chạy long vô song ngọc hầu nhấp nô độ ngực chập t r ù n không chừng đây chính là hư không sinh linh a đi gắn xong bức liền muốn đi đạo ra cho phép ngươi đi rồi sao trương thái sơ n h ú n mày thân xác không vui cảm n hư ậ n đ ợ c hư không sinh linh k hoàn í tích, tức mất tâm tay kết còn biến b hai không ấn đem a trùm thiên tử tiêu thần lôi, nam minh ly hỏa hóa、đi. Hư không sinh linh h lôi, đi. địa ly o toàn chính xác khó chơi loại này trí cường sinh linh mình đích thật không có cách nào hạn chế nếu không làm bạo cái này hư không sinh linh đạo g i a suy nghĩ không thông suốt hôm nay nhất định phải cho g i a hỏa này phát nổ trương thái sơ ánh mắt lạnh dần trói lọi ký hiệu sen lẫn trong đó đôi môi mở ra hợp lại nói lẩm bẩm thần binh cấp cấp như luận lệnh thần uy hiển hách đại tướng quân ba hũ biển sẽ đại thần bên trong đàn nguyên soái na cha tam thái tử mời nhanh hiền linh chương một trăm tám mươi sáu chém giết t r ư ớ chém 186, c giết theo thỉnh thần quyết một chữ cuối cùng âm rơi xuống một cố khí tức khỏe y động cả thôn làm vạn linh đều rung động dây l á t ở giữa bao phủ dưới mặt đất quạt mỏ mỗi một tấc không gian không một chỗ bỏ sót thương khung chật n ư ớ c phong hỏa hai vòng mang theo liệt diễm chậm rãi từ trong hư không hiện hiện quang mang trói mắt ở giữa na cha tam thái tử chân đạp trên đó người khoác hôn tiên lăng uy phong lấm liệt thiên đình thứ nhất sắt thần phong tư hiện thị rõ thần uy h ạ n hãn tràn ngập thiên n i ệ dưới mặt đất quạt mỏ mỗi một cái sinh linh đều có thể cảm nhận được phần này trí cao vô thượng g u y áp như băng lánh xích s á t c u ố n quanh thể xác tinh thần mỗi một tấc cơ b ắ p đều bởi vì sợ hãi mà càng cứng lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có kính sợ thân thể không bị khống chế nghiêng về phía trước cơ hồ phải quỳ địa thần phục bên ngoài mấy dặm hạng tử kỳ bốn người không chịu nổi cỗ này thần uy hai mắt trắng bệnh hôn mê ngã xuống đất long vô song thân thể mềm mại cự chiến dưới váy một cặp đùi đẹp không nghe sai khiến rút rùn rung run, run động trong lòng vô cùng đây đây là chân chính thần minh nghe đồn đạo sĩ có thể th nhìn xem cái tia bệ n g h ệ thiên hạ thiếu niên thần minh long vô song hai con ngươi tràn đầy kính sợ nội tâm đối trương thái sơ càng thêm k í n h ngưỡng h ư không sinh linh tại chính thức thần minh trước mặt giống như cũng không phải đáng sợ như vậy đây mới thật sự là c ấ m kỵ tồn tại a thần quang sáng trói mà trói mắt na cha tam thái tử hai tay vào ngực dưới tầm mắt rời nhìn về phía trương thái sơ t ố cầu trương thái sơ xứng sờ một cái trước mắt đối đầu phương s ắ t thần thở dài thỉnh cầu tam thái tử đem mới thoát đi hư không sinh linh bắc tới na c a tam thái tử khẽ gật đầu hai con ngươi lấp lóe một vòng thần quang thần n i ệ m cực tốc quyết tán bao phủ cả tòa dưới mặt đất lập tức nó trên thân vờn quanh hôn tiên lăng múa bay vào hư không một giây sau hôn tiên lăng lại lần nữa từ trong hư không bay ra mang theo một người ẩm nam tử tóc tím bị hôn tiên lăng trói gô ném xuống đất na cha tam thái tử hạ xuống thần uy đối nó uy hiếp bờ uff uy áp chấn áp tiếp tục thời gian năm trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm m nam tử tóc tím mặt mũi tràn đầy mậm bức con mắt chuyển động thấy được trương thái sơ cùng giữa không t r ù n g d ẫ m lên hỏa luân thiếu niên tướng quân hắn nhìn thấy na cha tam thái tử về sau ánh mắt ngưng trệ phản phất gặp sấm xét giữa trời quang thể xác tinh thần trong nháy mắt bị to lớn xung kích bao phủ hô hấp rộn rợn mồ hôi lạnh thấm ư ớ t quần áo thân là hư không sinh linh không gian tạo nghệ cử thế vô song hư không nhất tộc nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất có thể m ấ i cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hư không vận sóng lại là đem hắn từ ngoài mấy trăm dặm giam giữ trở về kinh khủng như vậy khí thức trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy trong tộc tị thế không ra trường bối cũng không đã cho hắn như thế lớn cảm giác gáp bạch ta đây đây là đạo sĩ kia triệu hắn mà đến đạo sĩ này đứng sau lưng một tôn thần minh xấu vận khí làm sa đã phải thép tấm thân thể không cách nào động đậy nam tử tóc tím không cách nào quay đầu k i ệ t lực mở miệng đạo huynh ta nguyện ý cho ngươi chịu nhận lỗi hiện tại xin lỗi trương thái sơ cười lạnh chết rồi nam tử tóc tím ngoài ý muốn bình tĩnh đắc tội đạo huynh ta chết chưa hết tội cái mạng này mặc cho đạo huynh xử trí ta không một câu h á n hận bất quá nể g tỉnh cùng là trí mạch còn xin đạo huynh có thể rộng lòng tha thứ tha thứ ta trước đó bất kính đứng phía sau một tôn thần minh người bất luận là ra ngoài cái gì đều không được làm mất lòng bạn không nên trêu chọc người này a đối phương lợi ấy để trương thái sơ vì đó xứng sở hư không sinh linh không phải là yêu tộc cũng không phải hồn thể bất quá ngũ giai sinh linh tử vong nhục thân tan giã sẽ có linh hồn từ đó bay ra na cha tam thái tử ra tay đoán chừng chính là hình thần câu diện cái này hư không sinh linh không sợ chết đoán chừng cũng là bởi vì có phương pháp bảo vệ tính mạng có thể trong hư không trùng sinh a bất kể như thế nào trước hết g i ế t dầu gì cũng có kinh nghiệm về phần có thể hay không thu nhập nhân hoàng cờ đến lúc đó lại nói tam thái tử nếu là người này linh hồn bỏ chạy còn xin tam thái tử xuất thủ tương trợ trương thái sơ ngẩm đầu đối na cha tam thái tử nói có thể na cha tam thái tử m ặ t không biểu tình gật đầu sau đó nhắc nhở ngươi còn có mười hơi thời gian đầy đủ đa tạ tam thái tử nhắc nhở trương thái sơ m ắ t sáng như bước cầm trong tay thiên sư kiếm tử tiêu thần lôi nam minh ly hỏa c u ố n quanh ở trên thân kiếm hủy diệt khí cơ bành trướng thần tiêu một kiếm kiếm khí tung hành kiếm mang nghiêm nghị đánh rất m à tới không cách nào vận dụng bất luận cái gì năng lực hư không sinh linh nhục thân chi lực cũng không cường hành trực tiếp bị thần tiêu một kiếm c h ẳ n diện thân thể cấp tốc tan g ã đánh rết truyền thuyết hư không tộc lv s á điểm kinh nghiệm một ứ c ngươi lên tới lv n ă lực lượng thể chất nhanh nhẹn mười năm trước i n thần năm, h t u thuyết y ề n Bảo d ơ n đây chính mình mới năm mươi năm cấp cao hơn cấp năm mà thôi trước đó đánh giết cao hơn tự mình hai mươi cấp thâm viên huyết tộc cũng mới hơn một thứ ca mạnh như hư không sinh linh thiên phú cũng chỉ là truyền thuyết bất quá nhất định so lòng vô song thiên phú mạnh hơn điểm ấy không thể nghi ngờ trương thái sơ gấp chằm chằm hư không sinh linh tử vong địa phương、ừ. trương thái sơ m cái, cái hiểu cái không ánh mắt lộ ra một vòng vẽ tiếp cận mười hơi thời gian đã đến na cha tam thái tử thân hình dần dần biến mất chủ nhân long vô xong từ đằng xa nhanh nhẹn bay đến trương thái sơ bên người trong mắt chứa kính ý nhìn về phía trương thái sơ thế nào hà nha trương thái sơ quay đầu nhìn nàng long vô s o n g gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng trầm giọng nói hư không sinh linh cùng bình thường sinh linh khác biệt muốn triệt để giết chết hư không sinh linh thì cần muốn đem hư không sinh linh sinh ra c h i địa phá hư hầu như không còn nếu không hư không sinh linh liền có thể liên tục không ngừng trong hư không sinh ra c h i địa khôi phục dạng này a khó trách vừa rồi tên kia tử vong linh hồn không h i ệ n trương thái sơ giật mình tấm t á c lấy làm kỳ lạ cái này hư không sinh linh quá b u ồ n còn tốt hư không sinh linh thưa thớt bằng không thì chúng ta những thứ này chủng tộc không có cách nào chơi a long vô song gật đầu rất là tán thành bất quá đối với trương thái sơ nửa câu nói sau có khác biệt ý kiến có thể triệu h o á thần minh giáng lâm đến cùng ai chủng tộc càng biến thái、à. cũng không t ấ t lo lắng hư không nhất tộc bao che khuyết điểm chủ nhân có loại này bối cảnh khó trách dám cùng hư không nhất tộc và vào đâu khí khái hào hùng mà xinh đẹp long nữ nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt càng thêm kính trọng ta đi đi bộ một chút trương thái sơ đối long vô song phất phất tay thân hóa kim hồng rời đi mảnh này phế tích c h i điệm giờ này khắc này hát cám thâm thúy trong hư không một tòa hư không c h i thành có thể so với tinh thần c h i lớn trôi nổi ở trong hư không a diệp bên ngoài lịch luyện bị giết người nào có thể giết ta hư không nhất tộc hư không sinh linh cái chết làm cho hư không chi thành trên giới tức giận kinh động đến hai vị sống vô số tuế nguyệt hư không sinh linh hai vị hư không sinh linh lập tức tuấn di đi vào một cái hư không đại điện nơi này là một phương độc lập tiểu thế giới như như vũ trụ xá lạ có ngân hà đổ ngược tại tinh không là hư không sinh linh sinh ra chi địa đều bị na di đến phương thế giới này tại tiểu thế giới này nội bộ có chín cái hình khuyên khe hở lơ lửng giữa không trung một cái tương đối tiểu x ả o hình khuyên khe hở ám tử quang mang l ớ p lóe từng tia từng sợi linh hồn khí tức không ngừng từ trong cái khe tuấn ra hội tụ thành một cái linh hồn con đoàn chậm rãi phát họa ra một cái hình người bộ dáng càng la chủng tộc mạnh mẽ phục sinh cần thiết thời gian liền càng lâu một người đầu chọc nam tử lấy ra một khối tràn ngập linh hồn ba động tinh thạch tay nắm thành bụi phân hình chiếu xuống hình khuyên khẽ hở linh hồn quang đoàn lấp lóe quang mang càng thêm sáng trói hình người hình dáng cấp tốc hình thành cuối cùng từ hình khuyên trong cái khe bay ra a diệp n g ư ơ i bị ai giết chết ta đi giết hắn còn có hắn c h ủ n g tàu hất lên áo bảo tím nam tử đầu chọc ngự a khí băng lãnh tràn ngập lệ khí trong khi chốc con mắt có tinh thần vỡ vụn thần vẫn ma diệt chi cảnh mười phần đáng sợ một cái khác mang theo ngũ trù m á o bảo tím người cũng nhìn về phía trong tộc tiểu bối một đôi tử nhãn lấp lóe sát ý lạnh như băng thiếu niên áo tím mặt lộ vẻ t r ầ m tư chậm rãi mở miệng ta bị đương đại thiên sư truyền nhân giết chết thiên sư truyền nhân hai cái hư không sinh linh trong miệng một lời tử nhãn không hẹn mà cùng t r ồ i lên một vòng kinh ngạc l i ế c nhau một cái m g ũ trù nam tử áo tím ngữ khí ngưng tụ thiên sư một mạch vậy liền không dễ làm à. lao đại và lao thiên sư có hiệp nghị cùng là chín mạch chúng ta không thể xuất thủ can thiệp a kỳ thật chúng ta không tính là hư không một mạch dù sao chuyển thừa hư không trí bảo thần tịch tiểu n t h ầ n hạ cái kia bốn mạch truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt truyền thừa trí bảo đều thành bài trí giết chết thế hệ này thiên sư truyền nhân cũng không có gì à. nam tử đầu chọc ánh mắt lộ ra một vòng h n g quang cũng là việc này ngươi đi làm m ũ trù nam tử nhẹ gật đầu thuấn thân biến mất cái này lười đồ vật nam tử đầu chọc l ư ớ t mắt thở dài lão tử chính là vất vả mệnh a diệp đi thôi ta ngược lại muốn xem xem là người phương nào giết ngươi hắn nhìn về phía thiếu niên thiếu niên tóc tím lắc đầu lăng lão không nhất thiết phải thế ngươi xác định nam tử đầu chọc kinh ngạc nhìn về phía hắn thiếu niên tóc tím thần sắc chăm chú ta xác định nam tử đầu chọc vui mừng nhìn trước mắt thiếu niên hai tử trưởng thành không phụ thuộc trong tộc thế lực là chuyện tốt lập tức hắn hiếu kỳ hỏi a d i ệ p ngươi là thế nào thua có thể tháo xuống phong ấ n ta không có thua nhưng cũng không có thắng thiếu niên tóc tím túi đầu sờ sờ gương mặt bên trên khe hở mặt nạ không có lấy xuống phong ấ n trong lòng của hắn hiện hiện na cha tam thái t ử vĩ nạn thân ảnh loại kia tồn tại cho dù lấy tấm tre mặt xuống cũng tuyệt đối không thắng được không muốn nói liền không nói nam tử đầu chọc nhìn xem cảm xúc xa s u t thiếu niên vô vô bờ vai của hắn nói sang chuyện khác đúng rồi. thần tịch nha đầu này gần nhất như thế nào thần tịch hư không một mạch hư không t r u y ề n nhân có hy vọng nhất đột phá siêu việt lịch đại tiên hiền hư không sinh linh vì vậy bị mang theo thần tính thiếu niên tóc tím trầm n g â m một lát a tịch rất tốt chúng ta biết được một cái long tàng sắp hiện thế ngay tại vì tiến về long tàng khu vực mà cố gắng long tàng nam tử đầu chọc nhứ mày thuần huyết long tộc cũng không dễ cho ca ngươi cùng a tịch phải cẩn thận thành niên thuần huyết long tộc nhưng so sánh chúng ta tộc nhân nhiều thiếu niên tóc tím yên tâm đi lăng lão a tịch có hư không tháp coi như gặp trưởng thành thuần huyết long tộc cũng có thể an nhiên rời đi được tôi nam tử đầu chọc nhẹ gật đầu ngươi tiếp xuống có tính toán gì thiếu niên tóc tím không chút do dự tự nhiên là đi cùng a tịch h tụ hợp n g h ĩ biện pháp tiến về lòng tàng ở tại khu vực nam tử đầu chọc lòng tàng ở đâu thiếu niên tóc tím tây hải cầm khu nam tử đầu chọc khỏe miệng giật một cái nơi đó có trật tự hải vực ta lực bất thòng tâm hai người các ngươi tiểu quỷ tự mình cố lên thiếu niên tóc tím lăng lão chúng ta trong tộc liền không ai có thể vượt qua trật tự hải vực truyền thuyết chi vật sao đừng nói nữa bị một cái lao bang tử lừa gạt đi nam tử đầu chọc giận không chỗ phát tiết thôi ta lăng lão làm p i ề n ngài truyền h i thuyết tím đối n xoay người i đầu, c đem không gian tọa độ bảo dương khởi động trói lọi vàng rực từ truyền thuyết bảo dương bên trong mãnh liệt mà ra hang lập tức sáng kim vô cùng mỹ lệ sáng t h ó i mở ra truyền thuyết bảo dương người thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ sinh tử bộ sinh tử bộ kim đặc thù đạo cụ tiêu hao đại lượng tinh thần lực sinh tử bộ phối hợp phán quan bút sử dụng hiệu quả tối đại hóa sinh sôi không ngừng cũng có thể đối truyền thuyết mục tiêu đơn vị trở xuống thực hiện một cái sinh sôi không ngừng trạng thái đặc thù mỗi giây khôi phục lớn nhất sinh mệnh trị số vì một chuyển chức số lần cấp bậc tiếp tục thời gian là hai mươi b ố giờ sinh tử bộ trương thái sơ chừng to mắt nhìn về phía trước màu vàng nhạt trang địa lại viết sinh tử bộ sổ vui mừng lộ rõ trên mặt lúc này đem đầu tóc bên trên cắm phán quan bút gỡ xuống một cái tay khác đem trước người lơ lửng sinh tử bộ nắm trong tay một tay phán q u a n bút một tay sinh tử bộ hai ở giữa sinh ra một loại không hiểu liên hệ một â m một dương sinh tử nhị khí từ phán q u a n bút cùng sinh tử bộ bên trên t r à n lên lưu chuyển sen lẫn phán q u a n bút sinh tử bộ đặc thù đạo cụ tiêu hao kết sủ tinh thần lực phán q u a n bút sinh tử bộ hai hợp nhất hiệu quả tối đại hóa phán q u a n bút hiệu quả tăng lên g ấ p ba phán q u a n bút không làm lạnh hai mươi bốn giờ bên trong liên tục sử dụng chỗ hao tổn tinh thần lực tăng lên hai mươi bốn giờ về sau thiết lập lại ngọa tảo trưng thái sơ nhịn không được phát nổ nói t ụ phán quán bút không có làm lạnh cái này có chút biến thái a một giờ cùng không si đơn i đ giản chính là ngày đêm khác biệt đồng thời phán quan bút hiệu quả còn tăng lên gấp ba ta hiện tại n g ũ chuyển sử dụng một lần phán quan bút liền có thể thẩm phán cùng giai mục tiêu năm lớn nhất sinh mệnh gấp ba chính là m ộ mươi năm mà đối cựu giai mục tiêu thì là một mươi năm lấy trước lão long luyện tay một chút lão long trên thân đã điệp ra hai mươi năm tầng tử vong thẩm phán mỗi giây lớn nhất sinh mệnh giảm xuống một hai mươi năm tuy nói hiện tại tập hợp đủ sinh t ử bộ phán quan bút hai kiệt bộ phán quan bút hiệu quả gấp ba điệp ra nhưng đối với trước đó tử vong thẩm phán cũng không có hiệu quả trương thái sơ tâm nghiệm vừa động bắt đầu miêu tả l o n g kình chính d i ệ n giống lật ra sinh tử bộ phán quan bút giữ trong tay hạ bút như có thần nhanh chóng tô lại tại sinh tử bộ trên trang giấy vẽ ra láo long chính d i ệ n giống thâm thúy hắc cám từ khí từ phán quan bút cùng sinh tử bộ trên tuấn â n ra toàn bộ không có vào lao long chính d i ệ n giống sau đó cùng nhau biến mất không còn tam tích thẩm phán mục tiêu sinh mệnh chín mươi tám chín sáu bảy mươi năm chín m ư ơ sáu sáu một giây thẩm phán hai lần trăm phần trăm sinh mệnh tinh thần lực tiêu hao ước chừng vì ba không đến nhìn xem là thế nào cái tăng lên pháp trương thái sơ trong lòng rõ ràng gương mặt tràn lên một vòng cười xấu xa huy động phán quán bút cũ tử vong thẩm phán hai mươi lăm mới tử vong thẩm phán hai trương thái sơ tính toán lần thứ hai sử dụng thẩm phán hai k i ệ n bộ ước chừng tiêu hao năm phần trăm khoảng trường tinh thần lực dựa theo cái này tiết tấu x u ố n g dưới ta một ngày có thể dùng hơn bốn mươi lần phán quán bút đến lúc đó chỗ hao tổn tinh thần lực liền sẽ vượt qua ta trước mắt lớn nhất tinh thần lực tự nhiên kiếm được mười sáu lần vẫn được tương lai chỉ cần tinh thần lực tăng lên số lần sẽ còn gia tăng trương thái sơ trong lòng hiểu rõ trọng yếu nhất chính là hiện tại thẩm phán có thể duy nhất một lần giải quyết không cần cách mỗi một giờ hội họa một lần trương thái sơ tiếp tục hội họa trong lúc đó không ngừng cắn thuốc đem tinh thần lực lấp đầy mới tử vong thẩm phán hai hai mươi ba mươi bốn mươi sư tỷ cho ta đ a n d ư ợ c non nửa bình cũng bị mất trương thái sơ có chút thì đau hy vọng đợi chút nữa lao long kinh nghiệm đừng cho tự mình thất vọng à. thẩm phán mục tiêu sinh mệnh chín mươi tám tám bảy mươi năm tám hai bảy mươi năm một trăm chín mươi hai bảy mươi năm mỗi giây trừ đi lớn nhất sinh mệnh bảy hai mươi năm sinh mệnh khôi phục lại mát trị số đoán chừng là lao long trị liệu thủ đoạn m ư ơ i bốn giây liền có thể thẩm phán t r ư ớ ngươi Ta n g ư ợ c l ạ i mặc u khắc long bảo nam tử trung niên đặt mông ngồi dưới đất tóc thai bù sù thần sắc ngốc trệ hai mắt thú ám không sáng rõ ràng là trung niên nhân bộ dáng trạng thái tinh thần lại nhìn giống người già như thế giống như nến tàn trong gió thổi tức diện long kình chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh tình liêu một màn này thấy t á choáng trong khoang thuyền kim bằng trí tôn hắn đứng ngồi không yên chỉ cầu đảo bực này hai họa không muốn giáng lâm đến trên đồi mình long kình chịu đủ tra tấn trong khoảng thời gian này kim bằng trí tôn đều thấy rõ đây chính là cựu giai đình phong long duệ ý chí kiên nghị như sát lại tại trong khoảng thời gian này bị tra tấn nhiều lần tinh thần thất thường bí cảnh thế giới máy móc chi thành dưới mặt đất quạng mỏ đánh g i ế t truyền thuyết long duệ lv c 9 í điểm kinh nghiệm 1.68 t ư ơ ức ngươi lên tới lv năm lực lượng thể chất nhanh nhẹn 1 ộ t i năm tinh thần 25 năm truyền thuyết bảo dương một ngươi lên tới lv năm lực lượng thể chất nhanh nhẹn 1 ộ t i năm tinh thần 25 năm truyền thuyết bảo dương một chương 188, t m ộ t hai trăm chương một trăm tám mươi tám một hai trăm h thu được lão long tử vong nhắc nhở cùng cái này thăng liền hai cấp nhắc nhở trương thái sơ ở một giây lát theo s á t mà đến chính là vô tận cùng h ỷ giết chết hư không sinh linh mở ra sinh t ử bộ thẩm phán chết lao lòng càng là thăng lên cấp hai từ năm mươi lăm cấp đến năm mươi tám cấp trước sau sẽ không vượt qua nửa giờ ngũ chuyển có thể có cái này tốc độ lên cấp như mộng mừng d ỡ sau khi trương thái sơ triệu hồi ra hai cái truyền thuyết bảo dương chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn truyền thuyết bảo dương khởi động vàng rực giống như thác nước chút xuống hang trong nháy mắt được thắp sáng tựa như kim cung mở ra truyền t u y ế t bảo dương ngươi thu hoạch được truyền t u y ế t cấp đạo cụ phù á g i ớ phá giới vực trận pháp các loại phá giới phủ hiệu quả xem kỹ năng đẳng cấp mục tiêu giới vực trận pháp mà định ra làm l ệ n h một s hư không chi thủ kim kỹ năng chủ động tiêu hao đại lượng tinh thần lực ngưng tụ hư không chi thủ có thể trích tinh chuyển nguyện kỹ năng tổn thương phạm vi tốc độ xem kỹ năng đẳng cấp bốn chiều thuộc tính mà định ra làm lạnh một s người nắm giữ truyền thuyết kỹ năng phá giới phủ kim hư không trí thủ kim kỹ năng đấy đẳng cấp đã tăng lên đến lv năm mươi tám phá giới phủ có tấm bùa này lại thêm thông thiên lục gia trì lục giai thậm chí là thất giai giới vực trận pháp kết giới đều có thể phá v ỡ a h ư không chi thủ không gian loại kỹ năng cảm giác liền không đơn giản a trương thái sơ trong mắt chứa t r ờ mong tâm niệm v ừ a động đối phía trước một trào không gian chi lực phun trào một cái hư không đại thủ lấn ngưng tụ mà thành đường kính m ộ mươi m khoảng trứng lắc lư năm ngón tay mở ra khép lại bóc quyển tại thần cơ diệu pháp ra chỉ dưới h ư không chi thủ theo trương thái sơ tâm ý mà biến hóa tính dẻo cực mạnh kỹ năng tốc độ cũng tại ta nắm giữ thu phát kỹ năng bên trong độc nhất ngăn người bình thường tránh cũng không thể tránh lực bộc phát cũng m ánh cảm giác một phen trương thái sơ đối cái này hư không c h i thủ kỹ năng phi thường hài lòng p h á n q u a n bút tạm thời không cách nào sử dụng ngày mai tái thẩm phán kia cái gì kim bằng trí tôn đi trương thái sơ đắc ý nghĩ đến đến lúc đó lại có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm thăng cấp như cưới tên lửa đồng dạng lập tức trương thái sơ tuấn di rời đi giờ này k h ắ c này dưới mặt đất quặng mỏ chỗ sâu nơi đây bốn phía đều là khai thác qua vết tích các loại chân quý khoáng thạch bị đào móc không còn cái hô lít nha lít nhít đại nhân chính là chỗ này. mặc dù vị trí không rõ nhưng là ta có thể hơi cảm ứng được máy móc phương chu chính là ở đây một cái truyền thuyết cơ giới tộc đối phía trên người nói đa tạ chỉ đường thiếu nữ tóc tím đứng yên ở không trung đối phía dưới cơ giới tộc gật gật đầu tay nàng cầm một tòa ba tấc tím sẩm tiểu tháp thế ra ngoài tiểu tháp lơ lửng ở không trung chuyển động tím sẩm thần mang như quang vũ giống như v ậ y xuống hư không gợn sóng k h u ế c tán đem phiến khu vực này đều cho báo phủ không bao lâu thiếu nữ tóc tím đôi mi thanh tú d ư ơ n nhẹ cảm giác được là máy móc phương chu sao đ ó lấy nàng đầu ngón tay khinh vũ ngưng kết phát ấn tại thiếu nữ t xuất hiện một cái thứ nguyên khe hở trong đó cảnh tượng tối sầm theo tím sầm hào quang lấp lóe một cái bóng rổ lớn nhỏ vật thể bị cách không n h ế p ra đây là một cái lưu chuyển kim loại sáng bóng thuyền từ dưới đất mấy vạn mét bị na z i đi lên máy móc phương chu kim rốt cuộc tìm được ngươi thiếu nữ tóc tím ôn nhu mạy liếu vi vi dâng lên đem máy móc phương chu bỏ vào trong túi khỏe môi mang cười tiếp xuống hoàn thành đối cơ giới tộc sau cùng hứa hẹn liền có thể tiến về tây hải cấm khu ông thiếu nữ bên cạnh thân không gian vặn vẹo hư vô từ đó bước ra một người chính là khởi tử hoàn sinh thiếu niên tóc tím a diệp ng thiếu nữ tóc tím thần tịch trông thấy người tới nhẹ giọng hỏi thăm gặp được một cái đặc biệt cứng rắn tiểu tử gia hỏa này người gọi quá khoa trường một chút cũng không đánh được a diệp thở dài đến nay còn có chút lòng còn sợ hãi na cha tam thái tử đều muốn trở thành hắn t ắ c n g ộ thật sao thần tịch nga mi nhẹ trao lại nhìn về phía đối phương tử nhãn lấp lóe v ẻ kinh nghi a tịch ngươi đừng k h ô n g tin tên kia là đ ạ o sĩ là thiên sư một mạch mời tới là thần a diệp trứng mắt cảm xúc kích động đem gặp sự tình g i n g thuật cho nàng nghe dạng này a ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần thần tịch đôi mắt đẹp lưu chuyển dị sắc trước đó gặp được trương thái sơ quan sát một phen không nghĩ tới cái này đ ờ i thiên sư chuyển nhân c ư nhiên như thế cường đại a diệp ngươi làm việc quá t r ư ơ n g cuồng cần biết thiên ngoại hữu tiên h nhân ngoại hữu nhân lần này ngươi có thể giải trí nhớ rồi thần tịch nhìn xem a diệp vận khí không tốt mà thôi ta là giả không sinh linh trên đời này có mấy cái chủng tộc có thể cùng ta hư không nhất tộc sánh vai ta dựa vào cái gì không thể cuồng a diệp không để ý k h o á t k h o á t tay ánh mắt không bị trói buộc lại nói trên đời này có mấy cái loại kiêm lịch thiên hàng người đánh không lại liền sợ tôi cùng lắm thì vừa chết nếu là gặp lại liền phục cái mềm cầu hắn buông tha ta thực sự không được cả đời không qua lại với nhau đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên n g ư ơ i cái tên này chính là điển hình lấn yếu sợ mạnh t h â n tịch tử nhãn trắng bệnh triệt để bó tay rồi sai a tịch cái này gọi kẻ thức thời mới là tuân k i ệ t a diệp nghĩa chính ngôn từ v ố n nắn trong lòng hiện hiện trương thái sơ thân ảnh x á c h sách miệng ta vẫn rất muốn cùng đạo sĩ kia giao lưu trao đổi ta có chút thích hắn n g ư ơ i rõ ràng là xem người ta mạnh t h â n tịch một câu nói tỏ ra chỉ có cường giả mới xứng để cho ta dẫn lên hứng thú a diệp nhẹ dọn cười cười ta tìm tới máy móc phương tru chúng ta là thời điểm nên rời đi thần tịch đầu ngón tay thính vũ đem tiểu tháp thu hồi nhẹ nói lợi hại a a tịch a diệp tán thưởng cực kỳ hâm mộ nhìn đối phương trong tay hư không tháp giờ phút này tiểu tháp đang không ngừng thu nhỏ như một cái vật trang sức giống như treo ở thiếu nữ tóc tím lọn tóc bên trên đi thôi triệu tập nơi đây cơ giới tộc hoàn thành hứa hẹn chúng ta liền rời đi cái này bí cảnh thần tịch khinh ngữ loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta tốt a diệp vỗ vỗ lồng ngực ít đến ngươi lối những người kia làm sự tình chính người biết bại hoại ta hư không nhất tộc thanh danh、thân、tịch chừng mắt l i ế ca diệp thân thể dần dần ẩn vào hư không biến mất không còn tam tích ta cái này rõ ràng là hữu hiệu nhất phương pháp nằm đấm lớn không phải liền là đạo lý sao nữ nhân chính là bút tích ai a diệp biết miệng âm thầm nhạc rãnh đi theo thần tịch bộ pháp rời đi dưới mặt đất q u ặ n mỏ một tòa đèn đuốc sáng trưng thành thị tính ra hàng trăm cơ giới tộc chiến sĩ hội tụ một đường thần tịch a diệp hai người đứng tại trên đài cao mời đại nhân giúp bọn ta giải phóng máy móc chúa tể trước mọi người phương cơ giới tộc thủ lĩnh hét to đôi trên đài cao hai cái hư không sinh linh c u i đầu còn lại cơ giới tộc cũng bắt trước cao giọng nói mời đại nhân giúp bọn ta giải phóng máy móc chúa tể a tịch nhanh lên đi ta là tuyệt không muốn nhìn đến những thứ này yếu gà a diệp một mặt không kiên nhẫn vậy liền nhắm mắt thần tịch ngữ khí lạnh lùng đầu ngón tay vung lên thư không chi lực đổ xuống mà ra như đ a o đ ồ n g dạng tại cơ giới t ộ c t r ư ớ c mọi người phương cắt chém mở ra một cái không gian thông đạo không gian thông đạo bên trong hiện ra một cái thế giới khác cảnh tượng kim loại viên cầu hình cung cầu v ư ợ n rõ ràng là máy móc chi thành trọng điệu lập tức thần tịch bay lên không tử y, y hệ phiêu phiêu bay vào không gian thông đạo a diệp theo sát phía sau thần tịch không linh phiêu miệu thanh âm từ trong chuyên g a ta sẽ b à trừ c ầ chế cùng hạn chế máy móc chúa tể x i ề n xích sau khi chuyện thành công hai chúng ta t h a n h đa tạ đại nhân cơ giới tộc thủ l ĩ n h cùng đám người nao n h a u đáp lại các tộc nhân theo ta g i ế t vào máy móc chi thành cơ giới tộc thủ l ĩ n h quay đầu về các tộc nhân vung tay hô to lập tức phóng tới không gian thông đạo g i ế t vào máy móc chi thành cơ giới tộc tất cả mọi người xôi chào đi theo thủ l ĩ n h công kích chỉ cần máy móc chúa tể giải phóng như vậy máy móc chi thành bên trong phái bảo thủ đem không đáng giá nhắc tới mà ở tiếp theo một cái trước mắt không gian thông đạo cấp tốc khép kín đem tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa thủ lính cái này cái này cơ giới tộc đám người không hiểu thư không đại nhân chỉ nói giải phóng máy móc chúa tể cũng không có đáp ứng cũng đem chúng ta đưa đến máy móc chi thành tóm lại rết vào máy móc chi thành thoáng có chút xấu hổ cơ giới tộc thủ lĩnh lại lần nữa cao vút đột ngột từ mặt đất mọc lên còn lại cơ giới tộc lần lượt đuổi theo lao tới dưới mặt đất quạng mỏ lối ra cùng thời khắc đó phân bố dưới đất quạng mỏ l o n g vô s o n g trương thái sơ cũng phát hiện số lớn cơ giới tộc hướng phía dưới mặt đất quạng mỏ lối ra đánh tới ngăn cách tại khác biệt địa phương trương thái sơ lòng vô xong hai người ngầm hiệu lẫn nhau rời đi dưới mặt đất quạng mỏ chi này cơ giới tộc qu đều vì siêu phảm cấp trở lên đều vì sáu mươi cấp nói ngắn gọn chính là hai trăm cái cấp sáu mươi một dù sao hiện tại dưới mặt đất quặng mỏ năm mươi năm cấp trở lên ma vật đã là vật hy hãn lưu tại nơi này ý nghĩa không lớn chương một trăm tám mươi chín đứng đội chương một trăm tám mươi chín đứng đội ai cản ta thì phải chết cơ giới tộc thủ lĩnh đi vào dưới mặt đất quặng mỏ lối đi ra bị một cái phong b ế cánh cổng kim loại ngăn cản ở ngoài hai tay của hắn cầm một thanh q u a n đao hồng mang lấp lóe vung đao một chém b ạ c h cánh cổng kim loại bị một phân thành hai ngay sau đó bóng đen xuyên thẳng qua tại các nơi phanh phanh, phanh. canh giữ ở quặng mỏ bên ngoài một đám truyền thuyết chiến đấu thủ vệ trong thân thể nguồn năng lượng bị hủy hệ điều hành cũng bị vỡ vụn hầu như không còn như người gỗ đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ tự bảo chương trình sẽ tại mười giây đồng hồ sau khởi động trong trước mắt cơ giới tộc thủ lĩnh xuất lĩnh lấy cơ giới tộc chiến sĩ xuyên qua thông đạo c ự c tốc tiến về máy móc chi thành cùng sắp giải phóng máy móc c h ứ a tệ t ụ hợp trưng ơ thái sơ san san tới chậm nhìn thấy quặng mỏ bên ngoài một đám chiến đấu thủ vệ võ đạo thiên nhãn khám phá hết thảy hắn phát hiện những cái này truyền thuyết chiến đấu thủ vệ thể nội đều tràn ngập không có gì sánh kịp qu trương thái sơ con ngươi hơi co lại lúc này vận chuyển chỉ toàn thiên địa thần chú trong một c h ố p mắt thần thánh chi huy rào rạt tại khu vực này các nơi tịnh hóa chi lực gột r ử a và vật bất quá cũng không tịnh hóa rơi chiến đấu thủ vệ thể nội c u n g bạo chi lực đây không phải dị thường trạng thái là tự bạo trang bị bố trí trương thái sơ trong nháy mắt kịp phản ứng khoảng cách tự bạo chỉ có không đến hai giây hắn huy động hai tay một tay hư không chi lực phun trào một tay một nguyên tố chi lực bành trướng hư không chi thủ khoảnh khắc h ư n g tụ có ngàn mét tri cự cực tốc chỗ tới một cái t r ớ c mắt đem tất cả chiến đấu thủ vệ toàn bộ bắt lấy chăm chủ nắm kim loại bị đè ép tâm v nhóm này chiến đấu thủ vệ lực phòng ngự cực mạnh nếu không công kích hạch tâm khó mà tổn hại lại tự bạo t r ạ n g thái g i ớ i quá tải có khổng lồ nguồn cung cấp năng lượng để chiến đấu thủ vệ phòng ngự nâng cao một bước Giống, hình như có chân long gào thét trưng thái sơ trước người trói lọi bích quang trong nước sù o á y xanh biết thanh long sơ hiện mánh khỏe đầu rồng dẫn đầu n ô ra sừng rồng như phong sau đó long thân đuôi rồng lần l ư ợ t hiện ra thanh long từ một dự thành toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm một nguyên tố trí lực cực tốc xông ra anh. thanh long ngự một biến thành thanh long mang theo vô song trí lực đụt vào hư không chi thủ bên trên hai mươi cái bị tóm chiến đấu thủ vệ khoảnh khắc hóa thành một đám sát vụ, bị đè sát một thành vụn, bị ép không ố i cực giấy bất quy tắc giấy quy bất tấm sát tấm ấm hổ n là ăn g thể chất h ấm vang dẫn bạo, cùng tinh thần hai loại thuộc t í n h ngạ hắn mục đích chính là tại những thứ này chiến đấu thủ vệ tự hủy trước đó đem bọn hắn toàn bộ phá hư đem kinh nghiệm nắm bắt tới tay đẳng cấp lv năm mươi chín một nghìn bốn trăm ba mươi bốn phần trăm mặc kệ tiếp xuống phát sinh cái gì cơ giới tộc những quân phản loại kia hẳn là đầy đủ ta lên tới sáu mươi cấp ý niệm tới đây trưng thái sơ thân hóa kim hồng vượt qua sương mù sông phá trở ngại tức tốc mà đi máy móc chi thành hình cung cầu vượt khu vực To lớn quả cầu kim loại nội bộ không gian một cái cự đại máy móc tạo vật bị từng cái từng cái tráng kiện vô cùng xiềng xích trói buộc keng bỗng nhiên ở giữa các nơi đều chuyển đến kim loại đứt gậy thanh âm chỉ gặp tím sẩm thần mang tại mảnh này hắc ám thâm thúy không gian đại chán thư không chi nhận rời rạc ở các nơi nhanh chóng mà tùy tiện cắt ra từng cái từng cái xiềng xích đa tạ các hạ tương trợ c h ầ muộn m thanh âm như sấm rền văng lên chợ có năng lượng phun trào vô cùng cùng bạo trong bóng tối một đôi mắt sáng lên trong chốc lát cường quang nổ bắn ra chợn Cự hình quả cầu kim loại từ trong ra ngoài phá vỡ một cái cự đại lỗ hổng cao đạt gần đẳng hai ngàn trượng cơ giới sinh vật từ đó bước ra mỗi một b ư ớ c đều khiên động dưới chân kim loại đại địa dẫn phát đ i ể minh m hình cung cầu vượt nổ tung biến thành một vùng phế tích sương mù đầy trời địch tập địch tập thủ hộ ở chỗ này máy móc thủ vệ toàn bộ bay về phía bầu trời đem tin tức truyền đạt ra đi anh, ngập n g trời sóng nhiệt giống như sao trổi bạo tạc sinh ra kinh khủng ba động quét sạch trên trời dưới đất giữa không chung máy móc thủ vệ trong nháy mắt nổ nát phương viên vài rắm hết thầy đều bị đốt cháy thành cho đụi siêng xích h ó a thân mấy trăm năm giam cầm tiếng n g u y ệ n an tổ cút r a đây nhận l ã n h cái chết ngàn t r ư ợ n g độ cao máy móc chúa tể phát ra kinh thiên động địa gà thét cùng thời khắc đó các nơi có quan g mang lấp lóe gần như chỉ ở mấy hơi ở giữa đạo đạo thân ảnh s ẹ t qua chân trời xuyên qua t ầ n g mây xuất hiện tại máy móc chúa tể trên không lấy ngàn mà tính người máy chiến đấu còn có trên trăm nhiều cơ giới tộc thành chủ an tổ số chín mươi tám đám người thình lình xuất hiện cùng thời khắc đó nơi xa lại đánh tới một đợt đám người là dưới mặt đất quặng mỏ quân phản loạn cơ giới tộc an tổ không nghĩ tới đi ha, ha, ha. c mỗi một cái cơ giới tộc nhìn về phía hạn tổ một phương người xanh thẳm trong con mắt đều lóe ra nồng đậm hận ý cùng sát ý soạn một vòng kim hồng xẹt qua chân trời trưng thái sơ ngự kiếm lăng không mà đến xuất hiện tại sòng phương nhân mã hậu phương ngưng thần nhìn lại hai cái hư không sinh linh một nam một nữ trước đó bị hắn giết chết hư không sinh linh đã phục sinh trở về quân phản loạn một phương ạ n tổ một phương rằng co càng thêm trương thái sơ rung động là cái kết quả cầu kim loại tổn hại có thể so với thế giới bột cơ giới sinh vật ra nhìn tình huống này cái này khối sắt lớn là đứng tại quân phản loạn một phương thành chủ ta đến giúp ngươi trương thái sơ không trần c h ờ chút nào ngự kiếm tiến về ạ n tổ một phương xuất hiện tại ạ n tổ thành chủ bên người một tiếng này hét lớn dẫn tới ở đây toàn bộ sinh linh vì thế mà choáng chương một trăm chín mươi tuyệt đối nghiêm ép chương một trăm chín mươi tuyệt đối nghiêm ép người tới ngự kiếm mà đi màu đen đạo bảo theo gió dương nhẹ dáng người cân xứng phóng n o dài mạo như q u a n ngọc khí chất siêu nhiên vật ngoại lại thêm nó trên thân trong lúc này liệm ký t ứ c c ũ n g không thể dò xét thần bí làm cho tất cả mọi người vì đó cảnh giác không dám k i n h thường a tịch người này chính là đương đại thiên sư thỉnh thần giết ta cái đạo sĩ kia ngươi thấy thế nào a diệp mắt hổ nhìn chăm chú phương xa bầu trời cái k i a một bộ bóng đen đ ố i bên cạnh thân thiếu nữ áo tím nói i m húc đám người nhập nhân hoàng cờ về sau trương thái sơ cũng không ẩ n tàng chân dung thân bất khả chắc thần tịch giống như thu thủy linh động tử nhãn nhẹ h ế mắt lần thứ hai gặp trương th xem hết trận này cho hay a diệp có nhiều ý vị nói có thể t h â n tịch nhẹ nhàng gật đầu a h â n ngươi có phải hay không cũng đối vị đạo huynh này sinh ra nồng đ ậ m hứng thú a diệp nhìn xem bên cạnh thân thanh diễm tuyệt lệ thiếu nữ tóc tím nhữ mày còn không phải ngươi đối vị đạo huynh này một trận tội phồng t h â n tịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn lập tức ánh mắt rơi vào nơi xa đạo b ả o thiếu niên trên thân giang ngọc khẽ mở bất quá ta cũng tò mò thế hệ này thiền sư truyền nhân có khác biệt gì chỗ ta thật không có tội phồng chỉ là trình bày sự thật a diệp còn cảm thấy mình bảo thủ đâu hai tay ôm ngực ánh mắt mong đợi ngoại trừ đạo huynh còn có cái kia khối sắt lớn bên ngoài bọn này cơ giới tộc bất quá gà đất chó sảnh a tịch ngươi nói hắn nếu là không mời thần có thể đối phó được cái đồ chơi này sao hắn nhìn về phía thần tịch ta đối vị đạo huynh này không hiểu nhiều lắm không tiện vọng hạ bình luận lại xem một chút đi thần tịch khinh ngữ âm như hoàng oanh nhẹ nhàng lên hai a diệp đông nhiên nhữ mày đối phó cái đồ chơi này nếu như đều muốn mời ra tôn này đại thần lời nói kia là đối ta vũ nhu ca ai quan tâm ngơi ý nghĩ à thần tịch hưng hở cho hắn tới một đau đừng quá để cao bản thân ngươi a diệ lời hư lệnh một tiếng hạ chúng không thể ngữ bang hai người ở tại khu vực có hư không gợn sóng bao phủ ngoại nhân không thể xem không thể nghe mọi người ở đây đám người nhất là chú mục không thể nghi ngờ là cương thiết tự nhân máy móc chúa tể tiếp theo chính là hai đại hư không sinh linh theo hai cái hư không sinh linh thân hình dần dần biến mất án tổ đám người nối lỏng một đại khẩu khí nhưng trong lòng cảnh giác không giảm máy móc chúa tể thân hình n g à n trượng toàn thân từ trắng xanh đan sen kim loại dự thành như cao đạt gân đảm giống như giàu có khoa học kỹ thuật cùng lực lượng cảm giác cái kia lớn như núi cốc hai viên con người xanh thảm hào quang lấp lóe quét hình trương thái sơ cũng không thu hoạch một cái khác địa thành chủ á n tàu kinh ngạc nhìn xem trương thái sơ trong lúc nhất thời khó có thể tin khi thấy cái kia nóng bỏng ánh mắt là nhìn về phía máy móc chúa tể thời điểm đối với trương thái sơ mục đích an tổ trong lòng hiểu rõ số chín mươi tám số hai mươi mốt nhìn thấy trương thái sơ gương mặt đều hiện lên ra tiểu dung trương thái sơ cường đại bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt nhất là số hai mươi mốt thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ mặc kệ ra ngoài cái gì c h ỉ ít có một cái cực kỳ cường đại trợ lực đứng tại bọn hắn một phương này cái này liền đầy đủ trương tiên sinh phía dưới máy móc chúa tể là ta cơ giới tộc mấy ngàn năm nay tiến hóa hoàn mỹ nhất hạng người tập lịch đại cơ giới tộc trí tuệ cải tạo mà thành là một cái có bản thân ý thức chiến tranh cố m á y rất chóc nó mạnh mẽ trình độ nói là có thể địch mấy trăm vị truyền thuyết cũng không đủ so với ngũ giai sáu mươi cấp thế giới bột cũng không kém bao nhiêu thậm chí còn còn hơn trước tiên sinh ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng thành chủ hạn tổ đối trương thái sơ giảng thuật máy móc chúa tể chỗ cường đại hy vọng hắn chăm chú châm trước mà không phải nhất thời lên não trương thái sơ ngự kiếm lang h ô n g phong thần như ngọc thân hình thẳng tắp như tùng trên thân tràn đầy tự tin đối thành chủ h ạ tộc cười một tiếng dạng này mới có tính khiêu chiến nha. thay thế an tổ hơi s ứ n g sở sau đó xoay người đối trương thái sơ đi một cái nhân tộc lễ tiết đ a tạ t r ư ờ n g tiên sinh viện trợ thành chủ k h á c h khí trương thái sơ ô quyền mỉm cười không biết nơi nào xuất hiện tiểu tử ở chỗ này phát ngôn bừa bãi không biết trời cao đất rộng sợ là lông chim không có dài đủ à. quân phản loạn hậu phương một cái truyền thuyết cơ giới tộc đại hán cười nạo nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt rất khinh miệt xuất khí lại đáng yêu tiểu đệ đệ tỷ tỷ vẫn là khuyên ngươi rời đi cái địa phương nguy hiểm này bằng không thể đợi chút nữa chúa tể đại nhân độc thủ cũng mặc kệ sống chết của ngươi nha một vị khắc cơ giới tộc nữ tự yêu ki ha ha ha đại bộ phận quân phản loạn cơ giới tộc cũng vì đó cười to hữu cơ giới chúa tể toa c h ấ n tất cả mọi người rất an tâm vung lòng sau đó chiến tranh tại quân phản loạn mà nói không có một chút độ khó hữu cơ giới chúa tể tại tìm không thấy bất luận cái gì thua lý do không thể vui đùa âm ý quân phản loạn thủ lĩnh quay đầu t r ừ n g mắt liếc đám người thần tình nghiêm túc đối với những quân phản loạn này ngạo mạn cùng khinh miệt trương thái sơ cười bỏ qua ánh mắt biến nào khó lường có không gian chi lực phun trào ẩm không có chút nào dấu hiệu trương thái sơ trước người h ư ơ không chi lực như gió bao quét sạch t ư ơ n g k h n g một con tre khuất bầu trời hư không chi thủ đột nhiên ngưng tụ mà thành chụp vào quân phản loạn đám người tốc độ cực nhanh vô cùng b a n g hư không chi thủ một cái chớp mắt đem tất cả quân phản loạn cơ giới tộc toàn bộ bắt tại trong tay kim loại đè ép tổn hại thanh âm liên tiếp quân phản loạn bên trong chỉ có một người từ đó tránh thoát ra ngoài đó chính là quân phản loạn thủ lĩnh bất quá hắn cũng bởi vậy gãy một cánh tay â m ầm hư không chi thủ phía trên rực rỡ tử kiếp vân chẳng biết lúc nào ngưng tụ giống như nộ long giống như tử tiêu thần lôi lấy tội khô lạc hủ chi lực thẳng tắp đánh xuống làm sao có thể cái này cái này trước một giây quân phản loạn còn tại chuyện kết quả một giây sau liền h á m sâu m a chảo tính mệnh đáng lo đây hết thể đều là cái kia đạo bào thiếu niên gây nên sai bọn hắn đều sai cái này ngoại lai đạo bào thiếu niên có quét ngang bọn hắn kinh khủng chiến lược bất quá nói đi thì nói lại coi như bọn hắn lại như thế nào cảnh giác cũng vô pháp dự phòng cái kia hư không đại thủ xâm nhập loại lực lượng này căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản hư không cự thủ cùng cái này đầy trời lôi đ ì n h làm sao xuất hiện tất cả mọi người không biết tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì thủ đoạn đều lộ ra tái nhận bất lực ầm ầm tại đinh thai nhức ó p tiếng a n h bên trong quân phản loạn đám người bị tử lôi t h ố t h ố đầu tiên là mặt ngoài bị tử lôi thiêu đốt thành than cốc bộ dáng theo lôi h i tiếp tục tứ ngược vốn là hư hao kim loại thân thể nhao n h a u t ă n n giã trở thành một đống sắt vụn rơi là tà trên đất nước thép bắn lên trường không chỉ có từng cái máy móc hạch tâm lơ lửng ở giữa không trùng siêu phàm cấp máy móc hạch tâm bị đánh thành bụi phấn tiêu tán ở giữa thiên địa chỉ có sự thi chuyến thuyết cấp máy móc hạch tâm may mắn còn sống sót đồng thời còn có từng mai từng mai lấp lóe xanh thảm chi còn chịp lại đều vì chuyến thuyết cấp một màn này khiến cho mọi người cũng vì đó r u n động phát sinh quá nhanh bất quá mỉ lì dây ở giữa quân phản loạn ngoại trừ thủ lĩ những người còn lại toàn bộ tại một cái chớp mắt bị dệt i d i ệ t mà sáng lập đây hết thẻ người chính là cái kêu ngoại lai、like、đạo sĩ đánh g i ế t truyền thuyết cơ giới tộc lv 6 0 điểm kinh nghiệm 3 b 0 0 0 2 2 đ á n h g i ế t t sử h i cơ g i ớ i tộc LV60, 9900022 đánh g i ế t siêu phàm cơ giới tộc lv 6 0 điểm kinh nghiệm 3 3 0 0 0 i 2 a toàn thuộc tính 1 n đ ẳ n g cấp cùng lên đến vẹn vẹn trên lệnh cấp một vượt cấp đánh g i ế t kinh nghiệm ban thưởng cơ hồ có thể không cần tính khoảng cách thăng cấp còn kém 10% khoảng trừng tiểu tiền nhỏ đói bọn hắn còn tại đi săn thăng cấp không có vấn đề quá lớn quen thuộc vượt cấp đánh rết hải lượng điểm kinh nghiệm bình thường kinh nghiệm thu hoạch ngược lại lệnh trương thái sơ đều có chút không thói quen đạo sĩ này người ngoan thoại không nhiều a ạ t ô i một phương đám người toàn bộ đều trận tròn mắt thể nội máy móc hạch tâm nhiệt độ theo cảm xúc đột nhiên bay lên cái này đột nhiên giết ra tới đạo sĩ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người cái kia thần hồ kỳ kỹ hư không đại thủ ấn thật là khiến người nhìn má tha thở chương một trăm chín mươi một quyền c h ấ n chúa tể chương một trăm chín mươi một quyền c h ấ n chúa tể hư không khu vực bên trong thần tịch a diệp hai người đối mặt ánh mắt đều có chỗ xúc động không gian này tạo nghệ không đơn giản à a hân ngươi nói vị đạo huynh này sẽ có hay không có lấy chúng ta hư không nhất tộc huyết mạch à. a diệp mắt sắc kinh ngạc không khỏi suy đoán như thế không gian tạo nghệ đã nhanh tiếp cận hư không sinh linh rất khó không khiến người ta hoài nghi thân tịch trần trừ một lúc nhấp nhẹ môi đỏ ánh mắt còn nghi vấn khó nói ta nhìn không thấu người này bất quá có thể khẳng định là thiên sư một mạch muốn hư khởi g i a hỏa này là gần ngàn năm đến b ó n g ánh nhất thiên sư truyền nhân a diệp gật gật đầu thâm biểu tán đồng đáng chết đây là nơi nào xuất hiện giá hỏa nhìn về phía cái k i a ngự kiếm đứng yên bầu trời đạo bào thiếu niên quân phản loạn thủ lĩnh giống như kim loại thân thể mạnh bay ra sương mù trong lòng bị tuyệt vọng cho tràn ngập mấy trăm cái tinh nhuệ tộc nhân tử vong làm trong tộc thủ lĩnh hắn lại bất lực cứu vãn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân bỏ mình bất quá s ứ thi truyền thuyết tộc nhân máy móc hạch tâm vẫn còn chỉ cần cầm xuống một trận chiến này liền có thể tái tạo thân thể lần nữa khôi phục quân phản loạn thủ lĩnh lúc này đối máy móc chúa tể hô to còn xin chúa tể đại nhân xuất thủ để tránh trầm thị sinh biến máy móc chúa tể không làm đáp lại như núi cao biển rộ không gian vặn vẹo hư vô hai cái hình cung l ô đen bỗng nhiên hình thành máy móc chúa tể hai tay giỏ xét đi vào phí một tiếng nổ vang đầu tiên trương thái sơ trước người hư không nổ tung một cái c h e khuất bầu trời sắt thép c h i quyền đột nhiên đập tới tốc độ cực nhanh trương tiên sinh cẩn thận đây là máy móc chúa tể mở l ô sâu không gian có thể cách không công kích hạ đ ồ lúc này hô to đồng thời toàn thân buộc phát xanh thảm địa quang hình thành giới bích bao phủ cơ giới tộc người cùng trương thái sơ nhưng vẫn là chậm một bước quá nhanh nhìn xem chỉ xích ở giữa sắt thép tự quyền trương thái sơ con người đột nhiên co lại hàn chính vận chuyển ngự tự quyết muốn đem những cái tia cơ giới tộc rơi xuống máy móc hạch tâm cùng truyền thuyết chí h ú t tới sao liệu máy móc chúa tể có như thế thủ đoạn thuấn di đã tới không kịp giang d á c một tiếng trương thái sơ trên thân vạn pháp bất xâm hộ thuẫn vỡ vụn nhẹ nhõm chống cự cái này tuyệt mệnh một kích tầm ẩm nổ vang kinh thiên cương phong đầy trời có h ổ quan g điện x e n lẫn như muốn xoắn nát càng khôn t ầ n mây đều bị đánh tan trương thái sơ lông tóc không tổn hao gì nhưng sau người hết thầy đều bị phá hủy hầu như không còn li một đầu sâu như ngàn trượng khe rãnh tại kim loại đại điệu bên trên không ngừng l à n tràn cho đến gần vạn dặm mới rừng giống như một đầu thâm thúy vô cùng vết thương nhìn thấy mà giật mình cùng lúc đó quân phản loạn tử vong phước vị một con sắt thép cự thủ nhô ra đem tất cả máy móc hạch tâm truyền thuyết chip cho bắt đi lập tức ngược mở một cái lối đi đem thu nhập đi vào trương thái s ơ một đôi mắt trong nháy mắt phi hồng đây đều là đạo gia chiến lợi phẩm có thể tìm thành chủ đội lấy rèn đúc tài liệu bảo b ố i a người đại g a bạo khí thuật t ử vong truyền thừa năm nghìn tám trăm tầng long văn ngự lực kiếm khí u y nguyên cùng thái cực tự nhiên hai đ khởi động ẩm một cố khí thế k i n h người từ trương thái sơ thể nội phun trào mà ra khí diễm vòng thể hình như có long khiếu khí tức chi hung hãn giống như man hoang trời xanh xuất thế làm cho không gian chung quanh đều vỡ ra tới cái gì máy móc chúa tể đạo ra hôm nay cho ngươi làm thành s á t vụn trương thái sơ băng hàn g ngữ điệu khái động trường không thân hình lấp lóe làm cho người không cách nào bắt giữ giờ này khắc này tất cả mọi người không hiểu trước đây đạo sĩ này còn lạnh nhạt ngữ thủy vì sao giờ phút này đột nhiên bộc phát cảm giác đạo huynh là bởi vì những truyền thuyết kia vật liệu bị đoạt mà tức giận thần tịch linh động tử nhãn h ạ nháy thon dài đại mi run dày kinh ngạc tại trương thái sơ thời khắc này vì thế thật hay già a những vật kia không phải liền là rác rưởi ạ a diệp có chút không tin vì hàng thông thường sinh khí không đến mức a thân tịch không nói gấp trăm trăm chiến trường chỉ gặp trương thái sơ một cái c h ớ c mắt xuất hiện tại máy móc chúa tể bên người so sánh bên trên cao mấy ngàn trượng cương thiết cự nhân trương thái sơ liền giống như một hạt hát hạt vừng giống như nhỏ bé nhỏ b ỏ chết muốn chết máy móc chúa tể phát ra băng lanh khét đê toàn thân nhiệt khí bộc phát nhiệt độ không cách nào tưởng tượng đem không gian chung quanh đều thiêu hủy hư vô và mèo trương thái sơ có được bất tử điều chi ban thường đối với hỏa nguyên t gần đ ẳ m cực cao chống cự những thứ này nóng dực khí lãng căn bản là không có cách phá phòng đại sắt bút t o i quyền trương thái sơ hai tay chấn động làm thái cực hình âm dương nhị khí lưu chuyển v ư n t quanh nam minh ly hỏa cùng tử tiêu thần lôi long văn ngự lực trạng thái lực lượng cùng thể chất cao đạn gần đ ẳ m hơn sáu mươi vạn mà thái cực thần quyền chính là tốt nhất thu phát thủ đoạn phanh phanh phanh trương thái sơ một cái chớp mắt trên trang quyền như cồn phong như mưa rào đánh vào máy móc chúa tể trên thân thể oanh minh trần thiên xung kích kinh thiên động địa phương viên ngàn mét đại địa sụp đổ đều đang rốn dậy nếu là trương thái sơ không biến mất chút, máy móc chi thành địa vực đều muốn vì đó sụp đổ cấp bậc này chiến đấu chúng ta giống như không chen vào lọt tay a n tô một phương số hai mươi mốt hệ thống có chút đứng máy nói chuyện đều được quãng đơn giản chính là hình người long tộc a a n tô số chín mươi tám đám người sợ hai t h á n phục một người quét ngang quân phản loạn còn có thể áp chế máy móc chúa tể hắn đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật trưng thái sơ t r i ể n hiện ra chiến lực ngoài d ữ liệu của tất cả mọi người đây chính là có thể so với thế giới bột cấp bậc máy móc chúa tể a phanh phanh, phanh. không lâu cự lực xung kích máy móc chúa tể sắt thép thân thể vạt mẹo biến hình bị công kích ngực trong nháy mắt lom đi vào máy móc chúa tể hệ thống phòng ngự bị hao tổn nghiêm trọng h ã n cố này sắt thép thân thể thế nhưng là dùng vô số tấn kiên cố nhất kim loại tinh luyện mà thành như thế đều không thể ngăn cản người này thế công tiếp tục như vậy không được cái này đáng chết bỏ chết lực lượng quá đáng sợ lực lượng thuộc tính cao đến không cách nào tưởng tượng vây anh máy móc chúa tể l ư n g biến ả o xuất hiện một đôi máy móc cánh chim có từng dãy to lớn tên lửa đầy khí diễm bộc phát máy móc chúa tể đột một từ mặt đất mọc lên đánh úp về phía bầu trời tránh né trương thái sơ thế công đồng thời phát ra tín hiệu trong khoảnh khắc từ trường chi lực bao phủ này phương địa vực ngươi đã tiến vào khu vực đặc biệt khu vực này trọng lực tăng lên một nghìn lần tinh thần phong cấm giờ khắc này ngoại trừ máy móc chúa tể cùng quân phản loạn thủ lĩnh bên ngoài toàn bộ sinh linh đều bị cái này từ trường chi lực quy tắc cho trói buộc cái này cảm nhận được tự thân nhận hạn chế rớt xuống đất bên trên trương thái sơ không hiểu nhìn về phía thành chủ hạn tổ thành chủ n g ư ờ i bên kia à. thành chủ hạn tổ cũng là một mặt không hiểu trên người hắn cũng có trạng thái này tâm nghiệm bách chuyển ở giữa có chỗ minh ngộ đối trương thái sơ hết lớn trương tiên sinh máy móc chúa tể là ta cơ giới tộc tập tất cả kỹ thuật chỗ sáng lập sinh vật là hắn xâm lấn máy móc chi thành hệ thống trước đây máy móc chúa tể cũng không phải là không làm mà là l ạ g yên không tiếng động đem máy móc chi thành hệ thống quyền hạn cướp đi trương thái sơ không phản bắt được v i vi ngửa đầu võ đạo thiên nhãn roi mắt nhìn ra xa máy móc chúa tể xâm nhập tầng mây l õ c lồng ngực đang không ngừng chữa trị dường như ký ức kim loại tại quy tắc này chi lực á p chê xuống không cách nào vận dụng tinh thần lực tương quan kỹ năng vậy thì có điểm khó làm Trưng t hơn á i s á h mắt d ầ năm d ầ mươi cái n truyền thuyết chiến đấu thủ vệ đối hạn h tô một phương tiến hành hỏa lực tác chế C -c -c -c -c. hơn năm mươi cái truyền thuyết chiến đấu thủ vệ đối hạn tô một đoàn người khởi xướng tiến công mưa bom báo đạn chút xuống màn đi ngoại trừ truyền thuyết cơ giới tộc còn lại cơ giới tộc căn bản là không cách nào ngăn cản bị bắn thành c á i sản g chỉ có truyền thuyết cơ giới tộc mới có thể lấy không thể phá vỡ sắt thép đ ụ c thân ngăn cản nhưng không cách nào vận dụng nguồn năng lượng lại nghìn lần trọng lực ra chỉ dưới bước đi liên tục khó khăn chiến lược giảm mạnh không chỉ một bậc ha ha hữu cơ giới chúa tể h tại ngươi cho dù có cường viện thì tính sao đại cục đã định một cái không đúng lúc tiếng cười vang dội tới giữa không trung tay cụt khôi phục non nửa quân phản loạn thủ lĩnh n g a đầu cùng tiêu ẩm rách nát đại đ i ệ đột nhiên nổ tung một vệ bóng đen đột một từ mặt đất mọc lên trực trùng vật ti nương theo lấy giống như tử thần nói nhỏ quân phản loạn thủ lĩnh đầu lâu theo một cái năm đâm đánh tới trong n g á y mắt nổ tung lập tức thân thể từng khúc tăng hân giã chỉ có máy móc hạch tâm cùng truyền thuyết chịp không tổn h ạ o gì một cái đại thủ thuận thế đem cái này hai kiện truyền thuyết đạo cụ bắt đi đánh giết truyền thuyết cơ giới tộc lv sáu mươi điểm kinh nghiệm một trăm linh năm sáu vạn hai hai toàn thuộc tính một trưng thái sơ thân hình như điện xuyên thẳng qua tại vùng đất khô cằn này phía trên tại rất nhiều bờ u ff ra chỉ dưới nghìn lần trọng lực đối với hắn có ảnh hưởng nhưng không lớn phanh phanh, phanh. kim loại bị sung kích đánh nát thanh âm liên tiếp trương thái sơ một quyền một cái truyền thuyết chiến đấu thủ vệ đánh g i ế t chiến đấu thủ vệ s một lv sáu mươi điểm kinh nghiệm ba mươi ba vạn hai hai năm mươi năm đánh rết b ộ t phỉ thủy hong chúa lv năm mươi bảy toàn thuộc tính một n ngươi lên tới lv sáu mươi lực lượng thể chất nhanh nhẹn m ộ ư ơ i năm tinh thần hai mươi năm năm truyền thuyết bảo dương một tràn ra điểm kinh nghiệm đã chứa đựng câu thông chuyển chức thần điện hoàn thành lục chuyển chức u y ể n c h nhiệm vụ liền có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp nhiều mặt nỗ lực dưới trương thái sơ bởi vậy tăng lên một cấp đạt tới ngũ chuyển đẳng cấp hạn mức cao nhất truyền thuyết bảo dương góp nhặt hai cái trương thái sơ không kịp hưng ơ phấn hiện tại hắn hàng đầu mục tiêu là giải quyết máy móc chúa tể giúp đại ân đa tạ trương tiên sinh m ờ i cho ta một chút thời gian ta hiện tại đang cùng máy móc chúa tể tranh đoạt điều khiển hệ thống quyền không chế xa xa thành chủ an tổ thay thế đối trương thái sơ biểu đạt cảm tạng ừm ân ngươi cố gắng trương thái sơ hóa thành một vệ bóng đen cực tốc xuyên qua đường chân trời rút ngắn cùng máy móc chúa tể khoảng cách chật chật chật gia hỏa này mạnh a xem như lấy lực lượng một người đối kháng máy móc chúa tể cùng song phương cấp cao c h i lực coi như bị phong cấm tinh thần lực trạng thái này h ánh mắt lửa nóng cho hắn nhìn hưng phấn trên người hắn có long khí p h u n g trào cùng lúc trước hắn thi triển không gian năng lực m ộ ư ơ i chín không đến thân phụ rất nhiều t u y ệ t kỹ đ ộ n chiến có thể so với thế giới bột máy móc chúa t ể quá mức khoa trường thể hiện ra viễn siêu đồng dạng truyền thuyết nhân tộc cường đại t h â n tịch tử nhãn kinh ngạc dần dần n ồ n g đậm đây coi là cái gì chúng ta cũng có thể làm được dễ dàng à, a diệp im lặng rất trước đó còn nói ta thổi phồng hiện tại là ai thổi phồng à. thần tịch khẽ lắc đầu như hắn chủng tộc cùng chúng ta ngang nhau ta liền cũng không kinh ngạc ây a diệp sửng ố t hắn không gây lực phản bác đối với hai cái hư không sinh linh âm thầm trò chuyện trương thái sơ không được biết tại hắn thị giác bên trong vẫn như cũ cảnh giác hai cái hư không sinh linh t h ỉ n h thần quyết chính là giữ lại đối phó hai người lúc này trương thái sơ sắp rời đi máy móc chi thành địa vực như thế cái kêu quy tắc chi lực liền không cách nào hạn chế hắn có thể sử dụng kỹ năng trương thái sơ có là phương pháp đối phó máy móc chúa tể muốn rời đi n a mơ m thiên khung phía trên máy móc chúa tể thấy rõ hết thảy hai vai biến ảo khó lường xuất hiện mấy chiếc pháo đài điện năng khuấy động tính ra hàng trăm phi đạn kích xạ ra ngoài truy tùng trương thái sơ cùng lúc đó máy móc chúa tể khổng lồ cánh tay thoát ly hai tay liên tiếp cánh tay bộ vị có mấy cái tên lửa đẩy hai cái sắt thép chi quyền buộc phát cực tốc phát ra kinh thiên văn g rền đồng dạng đánh tới hướng trương thái sơ dọc đường hết t h ể kiến trúc toàn bộ bị phá hủy cùng thời khắc đó một cỗ cưỡng chế từ trên trời giang xuống tinh chuẩn khóa chặt trương thái sơ ở tại khu vực phanh phanh phanh trương thái sơ ở tại khu vực từng khúc nổ tung bị một cỗ cường đại khí lưu đẻ ép sụp đổ xuống một cái gần năm n g h n mét thâm viên đột nhiên hình thành trương thái sơ hám sâu trong đó cho dù hắn không ngừng dọc theo vách núi bích sông đi lên có thể trương thái sơ trong mắt tinh mang một phía dưới chân vách đá đ ổ tung ngựa lực phóng tới phi đạn cùng cái kia khổng l ồ như núi thiết quyền hai tay huy động thái cực thần quyền bộc phát ngàn vạn quyền ảnh mang theo âm dương nhị khí đem dẫn đầu đánh tới phi đạn toàn bộ vãnh vỡ nát bạo tạc xung kích bao phủ hết thảy diễm hỏa ngập trời sóng nhiệt nóng hổi trương thái sơ không sợ xung kích cùng sóng nhiệt cả ngựa như mũi tên xông tới theo á phát, cái i tiếp hai thiết tồi kinh viên cực tục bục phát, cùng cự cự lực thần thành thâm t hình nhau, khủng cho kính h quyền quyền đụng nhau, băng sơn, khủng, đường rộng. đủ để làm mở trương thái sơ ạ hệ thợ cực thần quyền không ngừng oanh kích nhưng ép mà xuống sắt thép cự quyền bắt đầu vặn v è o biến hình cương giáp từ ngoài vào trong dần dần nứt ra một cái lỗ cho dù tên lửa đẩy còn tại cung cấp vô song động lực nhưng tại s u n g kích phía dưới sắt thép cự quyền đã không kiên trì nổi nương theo lấy đạo đạo oanh minh khoảnh khắc nổ nát chia năm xẻ bảy khối kim khí chạm bay tán loạn k i n hại h không thôi g i a hỏa này đến cùng là quái vật gì tinh thần phong cấm chỉ dựa vào lực lượng có thể làm được trình độ như vậy sao không kịp nghĩ nhiều máy móc chúa tể biết nếu không giải quyết hết trương thái sơ như vậy được giải quyết chính là tự mình mấy trăm năm tối t ă m không mặt trời thật vất vả mới trùng hoạch tự do thân có thể nào dừng bước nơi này đã như vậy vậy liền khởi động lại hết thảy máy móc chúa tể xanh t h ẳ m con ngươi dần dần từ lam truyền đỏ lồng ngực biến ảo mở năm thứ nhất đại học cái cửa khoang mấy viên máy móc hạch tâm truyền thuyết chịp từ đó bay ra hai đạo cường quang từ máy móc chúa tể to lớn trong con mắt b ắ n ra một cái hình cầu hạt năng lượng sen lẫn m à t h à n h chậm rãi tới gần máy móc hạch tâm truyền thuyết chim cực cao nhiệt độ làm cho tất cả máy móc hạch tâm truyền thuyết chim tăng d ã từ đó buộc phát ra năng lượng kinh người toàn bộ rót vào hạt năng lượng cầu nó rung động làm cho người sợ h ã i kinh khủng năng lượng ba động giống như một viên sắc nổ tung lớn tinh không ngừng bành trướng lớn mạnh ẩn chứa trong đó hủy diệt có thể số lượng lớn lấy vỡ nát thiên đ i ệ m giới diệt hạt phát rổ ngươi đơn giản điên rồi thế mà muốn hủy diệt này phương thế giới dạng này ngươi cũng sẽ tiêu vong ngươi ta làm sao đến mức đi đến ngọc thạch câu phần một bước này a nơi xa truyền đến không thể tin sợ hai giống truyền lại không cách nào nói nói sợ hãi mang theo bi thương chi ý là án tổ thành chủ thanh âm giới diệt hạt đây là cơ giới tộc cấm k ỵ năng lực cho tới bây giờ chỉ có máy móc chúa tể nắm giữ thấp nhất quy cách giới diệt hạt liền có thể hủy diệt mười vạn bình phương ngàn mét địa vực giống như là trên bầu trời cái kia không ngừng lớn mạnh giới diệt hạt đủ để khiến này phương bí cảnh thế giới triệt để phá diệt vạn vật khởi động lại trở lại hỗn độn chương một trăm chín mươi ba đánh giết chúa tể thực phẩm truyền thuyết. thuyết ngọc thạch câu phần máy móc chúa tể băng lãnh thanh â m truyền khắp thiên địa thế giới quy tắc sụp đổ một cái trước mắt ta biết lai tích không gian xúc động đi đến ngoại giới ta tức là cựu giai đình p h o n g cơ giới tộc thủ ta sẽ từng bước từng bước báo tràn ngập khí tức hủy diệt giới diệt hạt chậm rãi từ không trung rơi xuống bộc phát cực quang ven đường không gian sụp đổ thể hiện ra hát cám thâm thúy c h i cảnh máy móc chúa tể lưng hai cánh thôi động cực tốc bay khỏi muốn đi trước cái này bí cảnh thế giới bên liên giới mà đối đại thời cơ a tịch ngươi cùng những phế vật kia cơ giới tộc làm giao dịch giải phóng máy móc chúa tể mới đưa đến bây giờ cục diện như vậy cái kia năng lượng cầu một khi chạm đất bộc phát toàn bộ bí cảnh thế giới đều sắp sụp sập hết thảy đều đem hóa thành hư không như lúc trước trực tiếp lấy cơ giới tộc toàn tộc tính mệnh vì bức hiếp để bọn hắn vì chúng ta hiệu lực đây hết thảy đều sẽ phòng ngựa chúng ta cũng có thể tiết kiệm không ít sự tỉnh hư không bên trong a diệp nhìn về phía thiếu nữ tóc tím có chút đoán trách ta dự tính ban đầu cũng không phải là như thế nhưng cái kia cơ giới tộc cũng hoàn toàn chính xác cho chúng ta tìm được máy móc phương tru thần tịch khe hở mặt nạ về sau gương mặt vi vi phát run t h nhãn tách ra một vòng kinh người dị sắc việc này nguyên nhân bắt nguồn từ、ta. ta tự sẽ xử lý tốt hết thảy lần sau giải trí nhớ đi hiện tại nhiệm vụ của ngươi là cứu vớt thế giới này ha ha a diệp không tim không phổi cười to thân tịch khẽ giật mình ánh mắt lấp lóe hy vọng loại chuyện này sẽ không còn có lần sau không có việc gì a tịch không trách ngươi chẳng ai ngờ rằng cái k i a máy móc chúa tể ác như vậy thế mà liền đồng tộc cùng thế giới này đều nguyện ý bỏ qua a diệp nhìn thấy thiếu nữ tóc tím thất lạc mở lời an ủi lắc đầu thở dài tại cái này nhược nhục cường thực thế giới ngươi không phải có một phong cách riêng đôi kẻ yếu đối xử như nhau ngươi bị lao đạo sĩ kia độc hại không t ặ n a t h ầ n tịch không cùng a diệp tranh chấp một sợi phiêu giật tóc tím vi vi giơ lên trên đó treo tím sậm tiểu tháp bay ra theo nàng kết tấn hai tay hư không thắp dần dần phóng đại mà lúc này trương thái sơ từ dưới vực sâu leo lên đứng tại phế tích bên trong sau đó liền nghe được thành chủ hạn t ộ hô to trương tiên sinh máy móc chúa tể đã rời đi hệ thống quyền hạn đã bị ta đ o ạ t lại quy tắc từ trường sẽ tại ba giây đồng hồ sau giải trừ mời n g ư ờ i nhanh chóng rời đi đã tới không kịp giải thích nghe nói lời ấy trương thái sơ cảm thấy nghi hoặc bất quá nhìn thấy trên trời cái kia chậm rãi rơi xuống năng lượng cầu cảm thụ được trong đó cái kia h ạ i nhiên đến cực điểm hủy diệt ba động không từ cái lệnh run trong nháy mắt minh ngộ hết thảy ba giây đồng hồ về sau từ trường chi lực biến mất không còn tam tích trương thái sơ tinh thần giải cấm khôi phục như sơ cái này muốn mạng đồ chơi đoán chừng năm phù hợp một huyện vũ phụ đều không thể ngăn cản chỉ có thể mời tam thái tử ra hỗ trợ à. đến lúc đó cái kia hai cái nút trong bóng tối hư không sinh linh nếu có á c ý cũng cùng nhau thu thập thần binh cấp, cấp như luật lệnh thần uy hiển hách đại tướng quân trương thái sơ thỉnh thần quyết chưa niệm xong một đạo không linh phiếu miểu thanh em xuyên t ấ u hư không mà tới nơi đây có ta mời đạo huynh không muốn bông u tha máy móc chúa tể hắn hướng vương b ắ t mà đi ta bằng cái gì tin tưởng ngươi trương thái sơ cầm thái độ hoài nghi đây là trước đây gặp phải hư không tộc nữ tử cái này máy móc chúa tể chính là hư không sinh linh thả ra về tư hắn không muốn máy móc chi thành bị hủy trương thái sơ còn trông cậy vào sở trường bên trong máy móc hạch tâm cùng truyền thuyết chip cùng ạ n tổ đội lấy truyền thuyết rèn đúc vật liệu đâu việc này sai lầm tại ta đạo huynh không cần nghe ta nói thế nào người nói chuyện lấy hành động chứng minh một cái t r ớ c mắt về sau trương thái sơ phía trên xuất hiện một tòa ám tử sắc tiểu tháp lưu chuyển tự hạ Hư h k ô n gặp chi l ự một màn này trương thái sơ lòng nghi ngờ toàn bộ tiêu tán chip nhận hóa thành thiên sức kiếm đạp đi lên vận chuyển tung điệu kim quang một đường hướng bắc đa tạ chỉ đường trương thái sơ thanh em dần dần từng bước đi đến không phải a tịch đây chính là có thể so với thế giới b ộ n sinh linh nói ít đến có mấy ngàn vạn kinh nghiệm đi ngươi cứ như vậy chắp tay tương lượng hư không bên trong a diệp cảm thấy không hiểu người ta không có xuất lực thậm chí là trận này thai họa người sáng lập vị đạo huynh kia liều sống liều chết ngươi là lại nghĩ quẩn muốn tìm chết có đúng không thân tịch lạnh lùng nhìn hắn một cái nhất tâm nhị dụng điều khiển hư không tháp mở hư không kẽ h hở dần dần thôn phệ giới diệt hạt ha ha kỳ thật ta mới biết mở ra phong vấn ngươi đối đầu tôn này thần minh hình chiếu ai thắng ai yếu nha a diệp gãi đầu một cái ngượng ngùng cười một tiếng từng có vết xe đổ hắn cũng không dám lại đi t r e o chọc trương thái sơ tự dưng vì ta gây thù hẳn người đi hư không tháp tự xét lại một đoạn thời gian t h â n tịch tử nhãn lấp lóe một vòng lanh sắc a diệm sắc mặt đột biến vội vàng khoác tay đừng tịch tỉ, tỉ chỉ đ ù a một chút thôi đừng như vậy coi là thật ta là hư không sinh linh xuất thủ thành chủ đại nhân chúng ta máy móc chi thành được cứu rồi lúc này số chín mươi tám số hai mươi mốt các loại truyền thuyết cơ giới tộc nhìn thấy hư không khe hở ngay tại thôn vệ giới diệt hạt trong lòng mặc dù không hiểu nhưng giờ phút này không thể nghi ngờ là vui vẻ đúng vậy a ạ n đầu có chút mê mang rõ ràng máy móc chúa tể là hư không sinh linh giải phóng vì sao đối phương lại xuất thủ giải b â y cái này không phù hợp logica trí cường sinh linh thực sự là ta tính á ước chừng sau mười phút bị cảnh thế giới cực bắt chi địa một tòa huyền băng tinh mạch phía trên máy móc chúa tể sau lưng xuất hiện từng cái cánh tay máy ngay tại vận hành chế tạo một đôi lâm thời người máy cổ tay ẩm âm bạo c h ấ n thiên một vòng kim hồng xẹt qua chân trời mà đến làm cho máy móc chúa tể lập tức cảnh giác sau lưng hai vai đều xuất hiện pháo điện tử gạt lỉnh các loại vũ trang trương thái sơ không trần trờ chút nào hai đại lĩnh vực triển khai long văn ngự lực tử vong truyền thừa sáu tầng các loại tăng phúc chiến lược kỹ năng toàn bộ khởi động trưng thái sơ toàn thân bộ phát ra hừng hực sáng trói khí diễm cùng long uy giống như một tôn đại nhật thiên long uy thế n g h i ê n g áp tiên h đ i ệ m hư không chi thủ tử tiêu thần lôi thanh long ngự m ụ c nam minh ly hỏa đại huyền băng thuật bao gồm pháp bộ phát toàn bộ đều là t h u ậ n p h á t hư không chi thủ che khuất bầu trời thẳng đến máy móc chúa tể hậu đình đem hắn một đôi máy móc cánh bẹ gãy cùng sau lưng các loại vũ trang đều cho tổn hại sau đó đem máy móc chúa tể toàn bộ hạn chế lại máy móc chúa t h i pháp vẫn cần một chút chỉ hoãn cứ việc tốn thời gian không nhiều nhưng so sánh bên trên thuần phát song phương t r ê n lệch không chỉ một bậc ngay sau đó từ lôi vạn đạo băng mâu như mưa hỏa diễm như biển nương theo lấy một tiếng c h ấ n thiên hám điệu long âm một đầu khổng lồ thanh long mang theo ra pháp biến thành cuồng bạo thế công đánh út về phía máy móc c h ú a tệ cùng lúc đó trương thái sơ thân hóa kim hồng hai tay dưng ra, thái cực thần quyền bộ phát đây hết thể phát sinh quá nhanh t hư không chi thủ gắt gao hạn chế máy móc c h ú i tệ trương thái sơ căn bản cũng không cho hắn tranh thoát thời gian ầm phanh, phanh phanh thanh long như một đạo tia chớp màu xanh k h u n g hăng vọt tới máy móc chúa tể cao lớn ngàn t r ư ợ n g thân thể một tiếng vang thật lớn qua đi máy móc chúa tể lồng ngực ham sâu sắt thép k h u n g xương bại lộ bên ngoài từng sợi khói đen bay lên l ô i hỏa huyền băng theo nhau mà tới lạnh nóng giao thế ở giữa máy móc chúa tể sắt thép thân thể cũng không còn cách nào tiếp nhận ẩm vang sụp đổ vỏ kim loại băng liệt hỏa hoa cùng linh kiện vắng khắp nơi bay tán loạn đồ hỗn trướng nếu không phải phương thế giới này quy tắc hạn chế ta giết người như giết chó máy móc chúa tể dẫn âm chân thiên hắn thật không cam lòng a thân là cơ giới tộc tối cao kỹ thuật tạo vật chỉ cần tương h lai là có khả năng máy móc thành thần bị tù mấy trăm năm xuất thế tức tử vong dù có mọi loại không cam lỏng nhưng giờ phút này cũng vô lực hồi t i ê n ngày xưa ngoại giới c h ừ n g hơn năm mươi cái cựu giai truyền thuyết trong đó mấy cái còn vì cựu giai đình phong đều không thể đem nó giết chết chỉ có thể phong ấn tại quy tắc này c h i địa cầm t ù hắn trước khi chết con vịt miệng làm môn u cứng một chút trương thái sơ tỏ ra là đã hiểu quyền thế không giảm oanh minh như sấm máy móc chúa tể các nơi hệ thống đều đang phát ra cảnh cáo hồng quang xen lẫn nó bên trong thân thể một cái xanh thảm h ạ c tâm truyền lại ra kinh người cồn bạo tri lực Có trương h theo ể tiếp một t cái ớ c con hư không đại thủ ra, đem xanh thảm hạch cấm cái cố cùng bạo chi lực lệch mắt, một đem thảm tâm im mà、dừng. Làm bắt thủ rút bặt tự bạo bộ bạo bạo đạo không cho không nhô xanh dừng. này, không người hư kia đại ra, ra, ra lấy, ép hội. t r ư ơ thái sơ đứng lơ lửng trên không bình tĩnh nhìn phía trước cương thiết cự nhân dần dần tan giã đánh giết đặc t h ủ chuyển thuyết máy móc chúa tể lv sáu mươi điểm kinh nghiệm bốn nghìn một trăm linh sáu bảy vạn h a i hai tràn ra điểm kinh nghiệm đã chứa đựng câu thông chuyển chức thần điện hoàn thành lục chuyển chuyển chức nhiệm vụ liền có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp máy móc chúa tể tử vong một cái mỏng như cánh ve nạ nổ mở tờ chị i bị kim quang quân quanh lơ lửng giữa không trùng cùng hư không chi thủ chỗ bắt s a n h thảm hạch tâm cũng vì truyền thuyết đạo cụ truyền thuyết chim s 9 4 kim truyền thuyết vật liệu cơ giới tộc máy móc chúa tể chị máy móc hạch tâm kim truyền thuyết vật liệu cơ giới tộc máy móc chúa tể hạch tâm máy móc chúa tể là cơ giới tộc thành tiệu tối cao cái này hai đồ chơi đối ta không có tác dụng gì nhưng là đối thành chủ ạ n tổ lại là vô thượng tôi bảo một trăm triệu hơn sáu điểm kinh nghiệm còn có cái này hai kiện t ự c phẩm truyền thuyết vật liệu làm cho trương thái sơ trên mặt phun đầy nụ về máy móc chi thành một chuyến tìm thành chủ ạ n tô đổi rèn đúc vật liệu sau đó chuẩn bị thập tinh c h u y ể n trước chương một trăm chín mươi b ố mở dương s u ấ t kim hai tây hải long tảng chương một trăm chín mươi b ố mở dương s u ấ t kim hai tây hải long tảng bất quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất đương nhiên là mở dương s u ấ t kim hai cái truyền thuyết bảo dương triệu hoán đi ra trương thái sơ chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn truyền thuyết bảo dương khởi động c h ó i lọi kim quang trong nháy mắt b ắ n ra đem huyền băng rẽ núi đều nhuộn thành sán kim một mảnh giống như phụ thêm một kiện hoàng kim chi sa mở ra truyền thuyết bảo dương người thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ vạn độc bất x â m mở ra truyền thuyết bảo dương người thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ thiên cương kiếm trận vạn độc bất sâm kim kỹ năng bị động chống cự truyền thuyết cấp trở xuống khí độc độc tố các loại kháng độc hiệu quả xem kỹ năng đẳng cấp tinh thần thuộc tính cùng độc tố đẳng cấp mà định ra thiên cương kiếm trận kim kỹ năng chủ động tiếp tục tiêu hao đại lượng tinh thần lực n ư ỡ n nhờ bày trận vật liệu bày ra thiên cương kiếm trận kỹ năng hiệu quả phạm vi tổn thương tốc độ kiếm khí tiếp tục thời gian xem kỹ năng đẳng cấp, nhanh nhẹn. tinh thần thuộc tính mà định ra ngươi nắm giữ truyền thuyết cấp kỹ năng vạn độc bất sâm thiên cương kiếm t r ợ n kỹ năng đấy đã tăng lên đến lv sáu mươi vạn độc bất sâm thiên cương kiếm t r ợ n thủ đoạn lại nhiều chút trương thái sơ gương mặt rào rạt tiêu dung hạnh phúc nhất không ai qua được mở dương xuất kim sau đó liền nên rời đi đ ô n g nhiên ở giữa trương thái sơ trên cổ tay nhân hoàng cờ vòng tay lấp lóe đ ỏ sầm chi quang nhẹ nhàng vung tay lên vòng tay hóa nhân hoàng cờ trôi hướng không t r u n g đ ỏ sầm lưu truyện hình thành nụ du mạc kỳ mấy thân ảnh từ đó xuất hiện là kim bằng tộc năm người kim bằng tộc thiếu chủ kim húc còn chưa điệu giáo hoàn thành. Gặp qua chủ nhân. kim bằng tộc năm người đối trương thái sơ hành lễ tư thái cực thấp đều là người một nhà không cần đa lễ trương thái sơ tùy ý k h o á t k h o tay nhìn về phía kim bằng tộc năm người nhàn nhạt, nhạt mở miệng chuyện gì trong đó một cái kim bằng tộc nam tử cung kính nói chủ nhân thứ không dám d i ấ u dếm ngoại giới một tháng qua đi tộc ta lão tổ sẽ phái người tới đón thiếu chủ cùng chúng ta cái này cùng ta có quan hệ gì trương thái sơ lông mày dâng ư lên trương thái sơ giống như tinh hà giống như ánh mắt thâm thúy làm cho người không dám nhìn thẳng kim bằng nam tử sợ hãi túi đầu nói xin chủ nhân không nên hiểu lầm ta yêu tộc một vị tiên tri đại nhân t í ngay h Hải khu tới Tây、hải、cấm khu có l o n khí phung trào. Có thể thế, chúng sắp xuất lòng tàng trào, t là có đây đối với chúng ta, còn có thiếu chủ, cùng chủ nhân ngài đều là một phần cơ nhân ngại phần thiếu một đều u là d ê n còn xin chủ nhân cho phép chúng ta cùng tộc nhân Ngay chủ cho tộc phép chấp hợp. ta tụ đầu, vậy trương thái sơ ánh mắt dần dần lửa nóng tây hải long khí phun trào đây là lòng tàng hiện thế báo hiệu thuần huyết long tộc trương thái sơ ngữ khí hơi có chút kích động đúng vậy chủ nhân kim bằng nam tử gật đầu trương thái sơ vi vi n h ư mày như có điều suy nghĩ cho nên tại bí cảnh cửa vào gặp phải lão long còn có cái kia lão kim bằng là ra tầm long như vậy cái này tây hải cấm khu long tàng nhưng phải đi một lần a tại cái này b í cảnh thế giới chờ đợi mấy ngày ngoại giới qua đi tối đa cũng liền bảy ngày không đến căn cứ mới kim bằng lời nói như vậy còn có hơn hai mươi ngày thời gian trương thái sơ lại cùng kim bằng tộc năm người trao đổi một phen đối với tây hải cấm khu long tàng có hiểu biết nghe đồn long khí hiện thế chi địa cần vượt qua tây hải cấm khu bên trong một mảnh đặc thù hải vực b i ể n này vượt tên là trật tự hải vực nghe kim bằng tộc giải thích trật tự hải vực có thiên địa quy tắc phạm la tiến vào trật tự hải vực sinh linh trang bị t h u tính cùng thiên phú kỹ năng kỹ năng bị động các loại đều không thể có hiệu lực bất quá cơ bản bốn vị thuộc t i n h có thể giữ lại không đến mức biến thành người bình thường trật tự hải vực hung hiểm và phần có rất nhiều hải thú ngủ say nếu là ở trong đó di thất không rõ sống chết nhưng ít ra là đi không ra trật tự hải vực trong truyền thuyết liền xem như thần minh đi vào trật tự hải vực một thân vĩ lực cũng sẽ mất hết đối xử như nhau mà muốn vượt ngang trật tự hải vực liền cần dùng đến đặc thù tái cụ trước đây trương thái sơ t ạ i máy móc chi thành lối vào nhìn thấy tử kim chiến tuyển cái này có thể để trương thái sơ phạm vào khó gãi gãi cãi ót làm như thế nào vượt qua trật tự hải vực đâu nhất kéo chính là tự mình đem lão long chơi chết chờ phán quan bút tiêu hao thiết lập lại về sau cái kia còn làm cái kia lão kim bằng sao nhất định phải làm a trời đất bao la kinh nghiệm lớn nhất có lao long tại lại yêu t ộ c c ă n g thù nhân tộc trương thái sơ không cho rằng tự mình có thể dựng vào yêu t ộ c xe tiện lợi đây không phải là dê nhập hang hổ nha năm cái kim bằng tộc người trở lại nhân hoàng cờ lập tức trương thái sơ tâm niệm vừa động câu thông chuyển chức thần điện mời lựa chọn một mười tinh lục chuyển đạo sĩ chuyển chức nhiệm vụ thập tinh ngươi bị chuyển chức thần điện ý chí chú ý chuyển chức nhiệm vụ ban thưởng đã, đã cấp cho Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể chuyển chức nhiệm vụ điều kiện 1, 6 hạng chuyển thuyết nhiệm thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần liền kiện năng kiện lượng, đạt tới thuộc tính điều điều vụ vụ LV60, vụ lực có cấp kỹ chứa cơ sở, trang ba kỹ năng n g các loại đánh ị n tăng tính, h phúc thuộc mức g i trị t r u g b ì n đạt tới nhiệm Kiện giết ngang cấp hoặc trở lên bá chủ cấp một đơn vị k h ô một chưa hoàn thành nhiệm vụ điều kiện bốn tùy ý chuyển thuyết vật liệu một kiện chưa hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng lực lượng thể chất nhanh nhẹn t i sáu mươi cấp bá chủ cấp một cái này bi cảnh thế giới còn có hay không ở tự mình chỉ kém nhiệm vụ điều kiện ba liền có thể thỏa mãn tất cả chuyển chức điều kiện nhìn xem chung quanh băng thiên tuyết điệu trương thái sơ tâm niệm vừa đậu thân nhiệm đổ xuống mà ra không ngừng khuếch tán bao phủ phương viên mấy vạn mét khu vực tìm kiếm lấy khả năng lẩn giấu bột có mấy cố khí tức cường đại trương thái sơ tế ra thái thanh tàn phủ m ộ trương cái chốc mắt thái sơ trên thân bờ uff còn chưa kết thúc vận chuyển thanh long ngự mục một, một đầu thanh long trong nháy mắt ngưng tụ mà thành quái mây gió đất trời đem những thứ này bột nghiền nát đánh g i ế t thập tinh lục chuyển đạo sĩ nhiệm vụ điều kiện ba đã hoàn thành đem chiến lợi phẩm toàn bộ nhặt đặt vào giới t ử thế giới nơi này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp hai ở chỗ này tiến hành chuyển chức nghi thức quá thua lỗ đi trước máy móc chi thành sau đó đi ngoại giới đi trưng ơ thái sơ ngự kiếm sẹt qua chân trời thẳng đến máy móc chi thành khu vực máy móc chi thành t h â n tịch lấy hư không tháp đem giới diệt hạt trục xuất tới trong hư không giải quyết hết bí cảnh thế giới nguy cơ a tịch ngươi ngược lại là làm việc tốt không lưu danh máy móc chúa tể đoán chừng cũng bị vị kia trương đạo hình cho thu thập. Chúng ta a diệp lông mi khóa chặt bất mãn lầm ẩm thân tịch tìm được máy móc phương chu chính là chuyến này thu hoạch lớn nhất cũng là a diệp sắc mặt từ âm truyền tinh k h o e môi dơ lên một vòng t i ể u d u n g cũng thế chúng ta nên rời đi nơi này ra tầm long còn có một chuyện thân tịch khinh ngữ sự t ì n h gì a diệp nghi hoặc chương một trăm chín mươi lăm giao dịch chương một trăm chín mươi lăm giao dịch ta phải hướng máy móc chi thành thành chủ thỉnh giáo một chút máy móc phương chu phương pháp sử dụng thân tịch đáp lại thân hình dần dần hư vô trong hư không lấp lóe hiện thân ngoại giới t u ấ n gì đến an tô một đoàn người phía trước a diệp theo sát phía sau mà giờ khác này một vòng kim quang trước mắt đã tới trương thái sơ trở về xuất hiện tại thành chủ an tổ đám người hư không sinh linh phía trước thiếu niên một bộ màu đen đạ bảo mặt như ngọc tóc dài đâm thành đuôi ngựa theo gió chập trờn dáng người t h ẳ n g tắp gây nên đám người chú ý đám người nhìn thấy trương thái sơ trở về trong lòng hiểu rõ máy móc chúa tể đại khái là bị hắn giải quyết một người có thể chiến có thể so với thế giới bột máy móc chúa tể cái này nhân tộc đạo sĩ quả thực đổi mới đám người nhận biết đối tiêu thế giới b ộ loại này kinh khủng tồn tại bình thường đều là trí cường chủng tộc như hư không sinh linh thuần huyết long tộc tồn tại khủng bố như vậy. thân tịch a diệp cũng có chút kinh ngạc hai người đều không có cảm giác được thần minh khí tức nói cách khác trước mắt đạo bào thiếu niên là một mình giải quyết máy móc chúa tể bất quá lúc này trương thái sơ khí tức nội liễm không còn như trước đó như vậy cũng bạo thân tịch a diệp lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau trương thái sơ chiến lược buộc phát tình huống phía dưới đã có thể so sánh với trí cường t r u n g tộc trương thái sơ cũng đang quan sát hai cái hư không sinh linh nam tử tóc tím mắt tím một bộ tử y h i n bọc lấy cao ngọc khu da như mỡ đông khe hở mặt nạ che mặt một đôi tử nhãn thâm thúy mà mỡ ảo mỹ lệ làm lòng người say hai cái này hư không sinh linh làm việc rất cổ quái thả ra máy móc chúa tệ lại hóa giải mất đại kiếp trương thái sơ là thật nghi ngờ trong lòng là thật nhìn không thấu thần tịch đối đầu trương thái sơ mục tiêu t ử nhãn bình hòa mang theo thiện ý khẽ vớt cằm a diệp thì đối trương thái sơ nhữ mày nên miệng cười một tiếng đạo huynh mạnh a vốn là nghi ngờ trương thái sơ giờ phút này nghi ngờ hơn chẳng lẽ là bởi vì cùng là chín m ạ c h quan hệ lúc này thành chủ an tổ dẫn đầu đi tới đối trương thái sơ thi lễ một cái xanh thẳm hai con ngươi nóng bỏng mong đợi nhìn xem trương thái sơ mở miệng nói ra trương tiên sinh máy móc chúa tể tử vong có thể từng lưu lại thứ gì sao trương thái sơ mỉm cười gật đầu máy móc hạch tâm cùng truyền thuyết chim máy móc hạch tâm truyền thuyết chim là ta cơ giới tộc c h u y ê n trúc c h i vật đối trương thái sơ vô dụng an tổ mặt giày mời trương tiên sinh trả lại an tổ cảm xúc kích động lại lần nữa cúi đầu trả lại tự nhiên không có vấn đề trương thái sơ tiếu dung không giảm nhìn xem trương thái sơ trên mặt nụ cười ý vị thâm trường an tổ trong nháy mắt hiểu ý trương ti ta nhất định kiệt lực thỏa mãn truyền thuyết rèn đúc vật liệu đi trương thái sơ nói thẳng có thể a d ô một lời đáp ứng trương tiên sinh cần tài liệu gì thiên thạch ngôi sao thử kim thần cát chín m à u tiên kim trương thái sơ theo thứ tự báo ra tự mình cần thiết c h i vật đây đều là chế tạo địa cấp truyền thuyết trang bị trọng yếu truyền thuyết vật liệu không có vấn đề trương tiên sinh thuật vật liệu một tổ có thể chứ a d ô nhìn mặt mà nói chuyện một tổ rèn đúc vật liệu có thể rèn đúc một kiện đ i ệ cấp truyền thuyết trang bị không được ba tổ đây là ta làm danh trương thái sơ thẳng thán thiên sư kiếm thiên sư giới lôi đình mũ miệm vải nếu là cách thức n k hóa máy móc hạch tâm t ư lại hao phí mấy vạn tấn vật liệu lấy cơ giới tộc c h u y ề n thừa kỹ thuật một số năm sau là có cơ hội lại sáng lập một cái máy móc chúa tể an tổ nhìn về phía trương thái sơ gật gật đầu trương tiên sinh yêu cầu ta đáp ứng thành chủ đại khí trương thái sơ cười vui vẻ đối á n tổ chặt tay kể từ đó đến tiếp sau thu hoạch được truyền thuyết trang bị liền có thể trực tiếp thỉnh thần tượng thành thần tượng rèn đúc trương thái sơ còn nắm giữ một cái thần tượng lệ n h bài có thể miễn phí thỉnh thần tượng hỗ trợ rèn đúc một lần lập tức trương thái sơ cùng án tổ giao dịch theo như nhu cầu thành chủ á n tổ có chút hoảng sợ nhìn thoáng qua thiếu niên tóc tím a diệp một tay xoa ngực đối hai cái hư không sinh linh hành lễ không biết hai vị đại nhân có cái gì phân phó thiếu niên tóc tím này trước đó thế nhưng là không một lời coi như cầm máy móc chi thành làm uy hiếp đồng thời quét ngang cơ giới tộc một đám truyền thuyết tinh nhuệ là một cái hung lệ kinh khủng hàng người giao ra máy móc phương chu thao tác phương pháp ta đối với ngươi không có kiên nhẫn ngươi đừng cho ta dạy vò khốn khổ a diệp thần sắc lạnh lùng mang theo giọng ra lệnh nói đừng phản ứng hắn mời thành chủ cáo chi máy móc phương chu phương pháp sử dụng nếu có điều kiện thành chủ có thể đưa ra thần tịch tâm như tiên nhạc không linh phiếu m i ể u mang theo thiện ý hai vị đại nhân tìm được máy móc phương chu an tổ kinh ngạc một bên trương thái sơ lông mày lắp một cái không hiểu liền hỏi cái gì là máy móc phương chu an tổ thận trọng nhìn phán qua a diệp sợ chọc hắn không v trương thái sơ vị này thiếu nữ tóc tím nhìn qua đều là d ạ n g đạo lý người duy chỉ có g i a hỏa này thì nộ vô thường nhìn ta làm gì trương đạo hinh u để ngươi nói ngươi liền nói chứ sao a diệp liếc mắt nhìn hắn là đại nhân h n g t ầ u kinh sợ đối trương thái sơ nói trương tiên sinh máy móc phương chu n g là ta cơ giới tộc đặc chế một chiếc phi thuyền được sưng t ụ n g là ta cơ giới tộc chuyển thừa trí bảo chỉ bất quá bị quân phản loạn nằm giữ di thất nhiều năm phi thuyền trương thái sơ ánh mắt sáng lên cái kia có thể vượt qua khu vực đặc biệt tỷ như trật tự hải v ư ợ loại địa phương này sao ạn tổ trầm tư nửa giây lại nhìn về phía a diệp đối phương lướt mắt trên mặt ta có hoa sao vẫn là miệng của ngươi thụ ta không chê a ạn tổ một mặt xấu hổ đối trương thái sơ gật đầu có thể trương tiên sinh trương thái sơ đột nhiên nhìn về phía thiếu nữ tóc tím t h â m thúy mắt đen neo lại a diệp ánh mắt phát sáng trong lòng có chút h ứ n g phấn chẳng lẽ nói muốn làm đi lên sao t h â n tịch đối đầu trương thái sơ ánh mắt nhẹ nói trật tự hải vực đạo huynh nhưng là muốn đi tây hải cầm khu tìm kiếm long tảng trương thái sơ trong lòng x ư n g sở nói chung cũng rõ ràng hai cái này hư không sinh linh tiến vào cái này bí cảnh thế giới trương thái sơ ánh mắt hiện lên vẻ không hiểu cảm thấy thiếu nữ tóc tím này có chút quá dễ nói chuyện so sánh bên trên thiếu niên tóc tím quần vọng tiền đạo hình thành mãnh liệt so sánh vẫn là cùng là chín mạch có cái gì hắn không muốn người biết quan hệ a diệp không thể tin nhìn về phía thần tịch như mày a tịch ngươi làm gì a vì chúng ta tăng thêm một cái đối thủ cạnh tranh thật sao chương một trăm chín mươi sáu kết minh chương một trăm chín mươi sáu kết minh thần tịch tây hải long tàng tương lai sẽ trở thành thế giới tiêu điểm đến lúc đó q u ò n anh hội tụ trí cường chủng tộc đều sẽ hiện thân l a m tinh chi lớn gặp lại một trận đã là không dễ cùng là chín m ạ n h bên trong người làm giúp đỡ lẫn nhau nói xong nàng nhìn xem trương thái sơ đạo huynh cảm thấy thế nào trương thái sơ nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ tóc tím con mắt đối phương rất chân thành c h ỉ ít võ đạo thiên nhãn không nhìn ra manh mối gì hư không sinh linh cường đại hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ trước mắt cái này hư không thiếu nữ càng là thâm bất khả chắc ngay cả loại này trí cường chủng tộc đều đối tây hải long tảng cảm thấy khó giải quyết muốn kết bạn đồng hành à a diệp s ừ n g sốt thần tịch lời nói không phải không có lý hư không nhất tộc mặc dù bao trùm vạn tộc phía trên nhưng tới so sánh chủng tộc cũng không phải không có a hơn cái này hư không truyền nhân công nhận thiên sư truyền nhân đối phương cái kia thỉnh thần chi thuật sắc thực mạnh mẽ kinh khủng khiếp hoàn toàn có tư cách cùng bọn hắn kết bạn đồng hành trương đạo hình kết minh không a diệp nghĩ thông suốt đối trương thái sơ mỉm cười thần tịch nhìn về phía trương thái、sơ. đạo hình người ta cùng là chín mạch truyền nhân làm cùng nhau c h ố n g coi vậy l i ê n từ chối thì bất kính trương thái sơ đối với hai người âm quyền chí ít không cần vì vượt qua trật tự hải vực mà phiền náo rồi máy móc phương chu tại trên tay đối phương hắn không có lý do cự tử ta ha <cười> ha hoan nên trương đạo hình nhập bọn ta gọi diệp ngươi gọi ta diệp hoặc là a diệp đều được a diệp chủ động đối trương thái sơ vươn tay trương thái sơ đưa tay tới đ ố i nắm trương thái sơ hai người n h ấ t t i ê u mẫn ân cửu đối lại trước sự tình mẩm miệng không nói thân tịch bước liên tục nhẹ nhàng đi vào trương thái sơ bên người trắng non tay ngọc vườn ra đôi môi ngậm lấy cờ yếu ớt ta gọi tịch t hư không một mạch truyền nhân trương thái sơ tới đổi nắm tiếu dung như gió trương thái sơ thiên sư một mạch truyền nhân a hơn ngươi không chân thành a thần tịch cái tên này đều không nói cho trương thái sơ a diệp rất như quen thuộc nhỏ giọng thầm thì thần tịch trương thái sơ bông u ra đối phương băng lánh tay nhỏ hơi kinh ngạc lấy thần làm tên thật đúng là hiếm thấy a trong tộc trưởng bối trô lấy đạo huynh s i n không nên hiểu lầm ta không còn ý gì khác chẳng qua là cảm thấy quá lộ liễu thần tịch t h ă n nhẹ thấm t i ệ t thái sơ cái tên này không phải sửa đổi dương sao a diệp có chút im lặng không kiên nhẫn túc dục t ố t m a u đem máy móc phương chu phương pháp sử dụng đ o ạ n tới tay chúng ta nhanh chóng lên đường trên đường còn phải trì hoãn một chút thời gian đâu đến sớm dù sao cũng so đến chấm tốt a diệp nói có lý thân tịch nhẹ nhàng gật đầu cùng thời khắc đó nàng trương thái sơ a diệp ba người tề tề nhìn về phía an t ô lúc này bên cạnh an t ô không đúng căn bản không dám chen vào nói thân tịch bộ pháp nhẹ nhàng ngọc thủ thở dài đối án t ô doanh doanh cúi đầu máy móc chứa tể một chuyện sai lầm tại ta mong rằng thành chủ có thể rộng lòng tha thứ đem máy móc phương chu thao túng phương thức giao cho ta sự thật như thế máy móc chúa tể cái này không định giờ bom còn có quân phản loạn trong bóng tối nhìn chằm chằm làm máy móc chi thành thành chủ án tố ngày đem lơm lớp lo sợ máy móc phương chu hạn tổ tự biết thủ không được chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền làm ân tình như thế xem ra ta ngược lại thật ra là một chuyện tốt thần tịch bình tĩnh cảm xúc nổi lên một tia g n sóng khóe môi vi vi dâng lên trưng ơ thái sơ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc nếu không phải máy móc chúa tể bị thần tịch giải phóng ra ngoài hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới sáu mươi cấp cũng thu hoạch ba tổ truyền thuyết rèn đúc vật liệu đây không phải chuyện tốt cái gì là chuyện tốt còn xin đại nhân đem máy móc phương c h u lấy ra a n tổ nói với thần tịch được thần tịch đầu ngón tay vung khẽ lưu quang lấp lóe một khung bóng bầu rục kích cỡ tương đương kim loại phi thuyền bay ra ngoài lơ lửng giữa không trung ad tổ xanh t h ẳ n hai con ngươi lấp lóe có hổ quang điện x kim loại thuyền nhỏ tùy theo cộng minh hai thành lập liên hệ kết nối thành công an tổ nhìn về phía kim loại phi thuyền ánh mắt rất phức tạp cái này cơ giới tộc vật truyền thừa muốn đội chủ nhưng cái này cũng không thể làm gì thâm thở dài một hơi an tổ đ ố i máy móc phương chu phát ra chỉ lệnh nháy mắt sau đó bóng bầu dục kích cỡ tương đương máy móc phương chu tỏa sáng tài năng quan g mang thời gian lập lòe từ nhỏ chậm d à i bên i lớn một chiếc lưu chuyển ngân bạch quang trạch kim loại thuyền lớn trôi nổi tại giữa không chúng thân thuyền dài đến ngàn mét phi thường khổ m ờ i hai vị đại nhân còn có trương tiên sinh lên thuyền an tổ quay người nhìn về phía ba người trương th thần tịch a diệp ba người thân hình l ó i lên thuấn di đến máy móc phương chu bong tàu bên trên h n tổ theo sát phía sau phương chu bong tàu trung ương đứng sừng sững lấy một tòa tạo hình đặc biệt máy móc đài quan sát h n tổ tiến lên tay khoác lên phía trên máy móc đài lấp lóe lam sắc chói lọi chi quang quét hình ả n g tổ toàn thân truyền thuyết cơ giới tộc tộc nhân thân phận đã kiểm nghiệm không tình cảm chút nào ba động máy móc điện tử âm thanh từ máy móc trên đài chuyển ra h n tổ nhìn về phía thần tịch cung kính nói còn xin đại nhân rời bước ta đem máy móc phương chu hệ thống quyền hạn chuyển di cho ngài thần tịch theo lời làm theo đi vào án tổ bên người, làm phiền thành chủ. an tổ đại nhân k h á c h khí xin đem để tay tại máy móc trên đài thần tịch tay khoác lên máy móc trên đài phương máy móc đài nở rộ trói lọi như hà lam quang một t ầ n g vầng sáng m ô n g lung bao phủ nàng cái kia thon dài lại thước tha thân thể phảng phất vì đó phủ thêm một kiện mộng ảo xa y ỉa xinh đẹp bức tranh ước chừng mười giây đồng hồ về sau máy móc tiếng vang lên máy móc phương chu hệ thống quyền hạn đã chuyên di nguồn năng lượng đã không đủ một phần trăm dự đoán vận hành thời gian là một ngày mời kịp thời bổ sung năng lượng thần tịch trong đầu thêm ra một chút liên quan tới máy móc phương chu thao tác phương thức bổ sung năng lượng a diệ máy móc phương chu vận hành một ngày chỗ tốn năng lượng nguyên đại khái cần một trăm i triệu khỏa linh tinh hay là một kiện c h u y ể n thuyết cấp ma hạch cùng đủ số lượng x ử thi ma hạch trương thái sơ nghe vậy nội tâm chấn động như thế đốt tiền sao một phần trăm nguồn năng lượng có thể vận hành một ngày tiêu hao một trăm i triệu linh tinh như vậy một trăm linh nguồn năng lượng chính là một trăm l c linh tinh người bình thường thật đúng là không đủ sức trương thái sơ thỉnh lĩnh xuất hiện ngay tại hắn ngây người thời khắc máy móc đại lại lần nữa vang lên một thanh âm nguồn năng lượng tràn đầy đã đạt một trăm linh thần tịch đã đi đến nguồn năng lượng k h o a n truyền lấy chân vi truyền t u y ế t vật liệu đem nguồn năng lượng đ thần u Di tịch r trên. Trương thái sơ trong ở lại lòng lại là là linh, lời lập đại đạo Thái giận sinh tài ngươi nói, bong bên mình, không không hình, nếu ngươi vô sự lời nói, chúng ta lập tức kế như thế nào. tàu thô ta tức thửa thế Thân t à, hư Sơ hổ khí sự kế vô nhìn về phía trương thái sơ nhẹ nói có thể trương thái sơ khẽ gật đầu lập tức hỏi tiến về tây hải cấm khu cần hao phí bao nhiêu thời gian t h â n tịch đứng tại b à n điều khiển bên trên trước mắt hiện hiện một cái lam quan bảng ít thì hai mươi ngày khoảng chừng nhiều thì một tháng t h â n tịch thẩm tra một phen sau đáp lại trương thái sơ làm tinh địa đồ máy móc phương chu có ghi chép mặc dù là mấy trăm năm trước địa đồ nhưng đại khái phương vị không có sai sót chờ thời giới phương chu đi đến ngoại giới địa đồ cũng sẽ tùy theo đổi mới trương đạo h u y n h thanh lý điểm lộ phí thôi a diệp khuôn mặt tươi c ư ờ i hì hì nhìn xem trương thái sơ trương thái sơ trần c h ờ một chút có chút thì đau nhưng cũng không phải bạch chơi người đang muốn từ giới từ thế giới bên trong lấy ra một chút truyền thuyết vật liệu thần tịch đ ố n g nhiên mở miệng đạo huynh không cần phản ứng a diệp không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này đại khí giữ vững tài phú trương thái sơ cởi vui vẻ đối thiếu nữ tóc tím dựng thẳng lên một cái bại gia nương môn a diệp nhỏ giọng lầm bầm, lập tức lập tức túi、đầu. chỉ vì thần tịch hứng hở nhìn hắn một mắt hai người này trên dưới đẳng cấp liếc qua thấy ngay a trương thái sơ thầm nghĩ về sau thần tịch vì án tổ làm một việc trương thái sơ cũng đem đám tiểu đồng bạn đều cho triệu hồi ba người rời đi bí cảnh thế giới tây hải kim loại hòn đảo bên trên trương thái sơ ra cũng không tìm được ngụy nhiên lấy điện thoại cầm tay ra ngụy nhiên có chừa cho hắn nói nói do ý muốn rời đi chương một trăm chín mươi bảy long đảo chương một trăm chín mươi bảy long đảo yêu tộc hai vị vô thượng yêu đế hệ i thân tây hải khả năng có đại sự phát sinh ta trước tiên phản hồi thần hạ cùng những lao gia hỏa kia nói rõ việc này nếu như ngươi từ bí cảnh bên trong ra có thể tại bờ biển tây thành thị n g h ỉ c h â n sau đó chờ ta tin tức xem xong tin tức trương thái sơ hồi âm nguy thúc ta đã từ bí cảnh thế giới ra ta phải biết một tin tức tây hải cấm khu có long khí hệ thế việc quan hệ long tảng ta đi đầu một bước tin tức phát ra cũng không đạt được hồi âm mà giờ khác này thiên khung phía trên máy móc phương chu khổng lồ thân thuyền che đậy bộ phận ánh nắng mịn ơ i nhẹ nhàng thanh â m chuyển vào trương thái sơ bên hai đạo huynh máy móc phương chu tại ngươi phía trên ngươi như làm xong chúng ta liền lên đường tây hải cấm khu trương thái sơ thân hình lấp lóe nhiều lần thuấn di đi vào máy móc phương tru đối thần tịch mỉm cười đợi lâu lên đường đi trương ca ngươi nhiều ít cấp a ta thế nào nhìn không thấu được ngươi đâu a diệp lại gần trong tay cầm một viên màu tím nhạt trái cây vừa ăn bên cạnh hỏi thần tịch giờ phút này cũng nhìn về phía trương thái sơ đối với vấn đề này cũng rất là tò mò không cách nào thấy rõ thư không sinh linh sinh ra tức là thất giai nhìn không thấu là bình thường trước mắt ngũ giai sáu mươi cấp trương thái sơ cũng không giàu diếm hiếu kỳ nói cấp bậc của các ngươi đâu a diệp kinh ngạc trứng mắt sau đó vô vô trương thái sơ bà vai ông cụ non tiểu trương a ngươi còn phải cố gắng ta cùng a tịch đều là thất dài cấp tám mươi trương thái sơ a diệp cười ha ha đừng tự coi nhẹ mình các ngươi nhân tộc mười tám tuổi chuyển chức ngươi mười chín chưa tới đã tập mạnh đúng thế t h â n tịch tán động r ờ i bước tiến về máy móc bàn điều khiển thiết lập tốt đường thuyền máy móc phương chu thân tàu chiếu sáng rạng rỡ lồng ánh sáng bao phủ thân thuyền nương theo lấy đinh thái nhức ó t quanh mình tách ra mây mủ xẹt qua chân trời t h â n tịch rời đi máy móc lại đối trương thái sơ cùng a diệp nói con đường sau đó trình dài đằng đắng a diệp đạo huynh các ngươi có thể đi trong khoang thuyền gian phòng nghỉ ng trương thái sơ nhẹ gật đầu cùng hai người chia tay đi hướng đường nhỏ trên tàu gian phòng hơn một trăm mét vuông gian phòng một phòng khách một phòng hai vệ các loại công trình cái gì cần có đều có trương thái sơ ở phòng khách trên g h ế salon nhắm mắt câu thông chuyển chức thần điện chuyển chức thần điện hư ảnh hiện lên ở trước mắt cựu s á c thần hà lưu chuyển thụy thải v ă n trọng thần thánh vô cùng trương thái sơ đưa ra một kiện không dùng được truyền thuyết vật liệu hoàn thành tất cả chuyển chức nhiệm vụ cựu s á c thần hà từ chuyển chức thần điện hư ảnh bên trong bay ra vợn quanh trương thái sơ dẫn đường mười mấy phút đem truyền tống đến một cái thần dị chi đ i ể trương thái sơ xe nhẹ đường quen tiến về này phương thế giới chuyển chức thánh b i a giới tiến hành chuyển chức nghi thức dòng giã qua đi hai mươi ngày trương thái sơ tại chuyển chức thánh bia hạ nhận thánh quan g g ủ a rửa l ụ c thân cùng linh hồn sinh mệnh cấp độ đều phát sinh thuế biến ngươi đã hoàn thành lục chuyển chuyển c h ứ c trở thành lục chuyển đạo sĩ bốn chiều thuộc tính ba nghìn thăng cấp bốn chiều thuộc tính sáu người chu ma tụ lực các loại kỹ năng đã phát sinh thuế biến chuyển chức thánh bia dưới trương thái sơ như ở trong mộng mới tỉnh tinh khí thần đạt đến đình phong các hạng trị số tiêu thăng làm hắn toàn thân tra tràn ngập lực lượng trương thái sơ tâm niệm vận động mở ra giao diện thuộc tính tính danh lv sáu mươi b ả t h i ê n phú truyền thuyết chi ban thưởng duy nhất thần thoại tiến độ 60100, quần quận không k i ệ t kim lực lượng 21600, 3 0 3 ộ t 0 0 h ì n 0 á u t h t h ể chất 22600, 3 0 3 a i 0 0 h ì n 0 á u t n h a n h n h ẹ n 21600, 3036.000, 8400, 16 t i n h t h ầ n 24000, 3 0 3 ố n 0 0 h ì n ba m ư b ạ o kích s á t x u ấ t 85% bạo kích tổn thương 740%, mở ra long văn ngự lực lực lượng cùng thể chất tăng lên gấp sáu lần lực lượng cùng thể chất cao đạt gần đảm sáu mươi vạn xem hết thuộc tính trương thái sơ vừa lòng thỏa ý sau đó lấy ra sinh tử bộ cùng phán q u a n bút bắt đầu miêu tả lão kim bằng chính diện giống tốn thời gian m ộ ư ơ i phút đồng hồ trương thái sơ sử dụng bốn mươi hai lần phán q u a n bút theo tinh thần thuộc tính tăng lên sử dụng phán q u a n bút số lần tăng lên hai lần t ử v o n g thẩm phán mục tiêu sinh mệnh một trăm chín mươi hai bốn mươi bốn mỗi giây trôi qua bảy năm sáu phần trăm lớn nhất sinh mệnh trương thái sơ nằm ngửa ở trên ghế salon quan sát một màn này tử vong thẩm phán mục tiêu sinh mệnh chín nghìn hai t r ă bốn mươi bốn nghìn tám m ư ơ i tám trăm một mươi chín hai bốn mươi bốn còn tại g i ấ y r u a trương thái sơ cười cũng không nóng nảy lấy ra một đôi nhanh ăn đứng dậy đi nấu nước trước nét h đ ẩ y cái bao tử lại nói cùng thời khắc đó tây hải cấm khu chỗ sâu sóng biển giống như liên quầm cự thú không ngừng mà gầm thét bay nhảy cao cao dâng lên một chiếc tử kim chiến thuyền lơ lửng ở trên bầu trời kim bằng trí tôn l u n cuống tay chân ăn vào các loại đa năng ư ợ c dự thủy khôi phục sinh mệnh đồng thời lấy tự thân nắm giữ tỉnh hóa kỹ năng mọi loại thủ đoạn dùng hết đều không thể lấy ra trên thân h ữ n g cái này quỷ dị mất máu dị thường trạng thái kim bằng trí tôn góc bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời một đôi mắt vàng dần dần bỏ đầy tơ máu hắn vạn vạn không nghĩ tới l o n g kình trên thân phát sinh quỷ dị xuất hiện ở trên người hắn giờ khác này hắn có thể cảm động lây l o n g kình t h ố n g khổ bản tôn lại tới đây đã nửa tháng l o n g ký xuất hiện ba lần nhưng l o n g tàng đều cũng không như thế là thời gian chưa tới sao không được lòng tàng chưa không biết thế bản tôn không thể chết chỉ là trật tự hải vực liền tốn thời gian hơn mười ngày, tao nộ rất nhiều hung mánh hải thú cùng mánh cẩm kim bằng trí tôn nhục thân c h i lực cường hành đem gặp ma vật đều đ á n h giết trải qua muôn vàn khó khăn mới đi đến nơi đây kim bằng trí tôn triệu hồi ra một con yêu linh toàn thân xanh b i ế c phát như l á xanh là một cái hồn thể nam tử t r í tôn yêu linh nam tử đối kim bằng trí tôn hành lễ chữa trị ta kim bằng trí tôn giản nói giật mình ý tuân mệnh yêu linh thi thuật thúy quang như hà sinh mệnh khí tức đậm vợn quanh tại kim bằng trí tôn quanh thân tiếp tục vì hắn trị liệu giống đông nhiên ở giữa một đạo long ngâm vang vọng đất trời vạn dặm hải vực kích thích ngàn cơn sóng toàn bộ thương không tùy theo chấn động long tàng muốn hiện thế sao tây hải cấm khu hội tụ rất nhiều trí tôn mấy đạo cường hoành linh hồn ba động tuân ra tìm kiếm vùng biển này mỗi một nơi hẻo lánh không dám thất lạc mảy may hướng tây bắc vị một tòa thần bí hòn đảo trầm rãi hiện hiện nó hình dáng đúng như cự long đứng đầu mê vụ mờ mịt có hình dòng sinh linh trong mê vụ như ẩn như hiện xoay quanh hòn đảo đền giới những nơi đi qua không gian phảng phất vi vi rung động cái tiêu cố từ viễn cổ truyền đến h u áp như như bài sơn đảo hải hướng bốn phía mánh liệt q u y t á n làm thiên đ i ệ thất sắc v thuần huyết long tộc không có sai đây là một đầu trưởng thành thuần huyết long tộc mai cốt chi đ ị a rất nhiều trí tôn đều rung động nhìn xem cái kia dần dần t r i ể n lộ long đ ả o đám người từ chân đến cùng mỗi một cái tế bào đều đang run r d ậ y cái kia quét sạch thiên địa vô thượng nguy áp trước nay chưa từng có đây là một loại trí cường nguy áp vô cùng hạ o hãn trong lòng không sinh ra một k i a đối kháng chi ý nhịn không được muốn dập đầu cúng bái chỉ có thể nguồn gốc từ tại trí cường sinh linh thuần huyết long tộc thành niên thuần huyết long tộc đột phá cử giai đã tới trong truyền thuyết thập giai cũng chính là thần giai đây là một chỗ thần minh di tích các tộc cự giai đỉnh phong toàn bộ đều xôi trào chỉ đợi long đảo triệt để như thế trong đó tạo hóa nói không chừng có thể để cho bọn hắn tiến thêm một bước lúc này trật tự hải vực trên không máy móc phương chu xẹt qua chân trời sắp bay ra trật tự hải vực c h ư n một trăm chín mươi tám cổ tăng thiên sứ c h ư n một trăm chín mươi tám cổ tăng thiên sứ chúng ta vận khí cũng là tốt trên đường đi đều không có gặp được cái gì cường hãn hải thú cùng mánh cầm có thể là tiến lên người đều giải quyết rơi mất bong tàu bên trên một cái trên ghế salon a diệp bắt chéo hai chân nhìn trước mắt cực tốc lóe lên cảnh tượng thoải mái nhã nhã bất quá tiểu trương giá hỏa này đủ gà tặc vừa lên thuyền liền tiến vào tiến giai nghi thức cái này hơn hai mươi ngày liền để hắn như thế hôn đi qua người ta ngày đêm trông coi thuần cho hắn làm bảo tiêu a a diệp đối với cái này rất có hoá tử tiến giai một chuyện c a n hệ trọng đại có thể nói thêm thăng một phần đối với chuyện kế tiếp liền có thể nhiều một phần trợ lực thần tịch khinh ngữ có thể coi là g i a hỏa này tấn thăng đến l ụ c giai đ ố i chúng ta thật sự có trợ giúp sao a diệp nhìn về phía máy móc bên bàn bên trên cái kia một đạo t ử sắc bóng hình x i n h đẹp k h ẽ nhũ mày cùng giai bên trong ta phục hắn Có được h người cảnh giới cao a diệp đữ môi lúc này trương thái sơ ăn no no bụng từ vùng nhỏ trên tàu khu vực đi vào bong tàu bên trên ngoại trừ cố hữu thuộc tính cơ sở bên ngoài trang bị mục tử kỹ năng toàn bộ mất đi hiệu lực xem ra đây là ở vào trật tự trong hải vực loại này bị thiên địa quy tắc bao phủ cảm giác nói không ra rất ngột ngạt giống như là k h o á t trên người một kiện thiết ý ỉ ề không khí đều trở nên nặng nề làm cho lòng người bên trong chữ nặng bất quá hắn rất nhanh liền thích ứng nghe nói tiếng b ước chân thần tịch a diệp tề tề quay đầu nhìn về phía áo bảo đèn thiếu niên tiểu trương tiến giai hoàn thành chúc mừng a a diệp một mặt cười ha hả chúc mừng đạo huynh tương đối a diệp thần tịch tương đối chân thành đối trương thái sơ thở dài tư thái ư nhã trương thái sơ đáp lễ cùng hai người trao đổi một phen biết được khoảng cách tây hải cấm khu đã gần vô cùng dự tính trong nửa giờ liền có thể tới mục đích vượt qua trật tự hải vực hao phí hơn hai mươi ngày thời gian mặc dù không có gặp được cựu giai loại này cường đại cản đường ma vật nhưng thất giai cùng một chút b á t giai ma vật lệnh thần tịch hai người nhức đầu một trận trương thái sơ không lạ có ý tốt trong khoảng thời gian này hắn đang tiến hành chuyển chức nghi thức thần tịch còn miễn đi thuyền của hàn phí thần tịch đối với cái này chỉ là cười một tiếng để trương thái sơ không cần để ở trong lòng lấy trương thái sơ lục giai là hạ vị giả đối mặt thất giai bắt giai ma vật căn bản không có sức đánh một trận trương thái sơ đi vào bong tàu biên giới thuyền nhanh cực nhanh võ đạo thiên nhãn mất đi hiệu lực trong tầm mắt chỉ có lóe lên một cái rồi biến mất cảnh tượng nửa giờ sau máy móc phương chu lái ra trật tự hải vực trương thái sơ đám người một thân năng lực trở về trật cảm thấy thần thanh khí sảng vạn mét trên bầu trời không chỉ máy móc phương chu một chiếc phi thuyền còn có vài khung chiến t h u y ề n chiến xa phân bố tại thiên không các nơi phía dưới sương mù đầy trời mắt không thể thấy trương thái sơ đứng tại bong tàu biên giới bên trên võ đạo thiên nhãn roi mắt nhìn ra xa rất nhanh liền khóa chặt một tòa cự đại hòn đảo hòn đ ở trên không trung một mươi m phía trên trương thái sơ đều có thể cảm nhận được cái tia cố trí cường long uy trái tim rung động linh hồn không tự chủ được run run dậy trương thái sơ trước đây gặp phải cựu giai cường giả không ở ngoài a thất long tình huyết tôn người kim bằng trí tôn các loại trong đó mạnh nhất người chính là tinh linh nữ hoàng những cường giả này đều không thể cùng long đảo khí tức bằng được có bản chất khác biệt con rồng này khi còn sống nên mạnh bao nhiêu thần giai tuyệt đối là ván đã đóng thuyền máy móc phương chủ đến lập tức gây nên nơi này tất cả mọi người trú mục ở các nơi chỗ tối có từng đôi mắt đánh giá người tới hai cái hư không sinh linh cùng một cái thâm bất khả chắc nhân tộc đạo sĩ nhìn hình dáng tướng mạo đến từ đồng phương t h ầ n h ạ hư không sinh linh ngay cả loại này trí cường chủng tộc đều tới vẫn là hai vị không nghĩ tới thời đại này thế mà có thể sinh ra hai cái hư không sinh linh hư không sinh sôi mà ra hư không sinh linh đạt được trời xanh phù hộ sinh mà thất giai có thành cựu thần chi tư thật là khiến người sinh ao ước c đối với trương thái sơ cái này nhân tộc đạo sĩ thế lực khắp nơi người cũng không quá nhiều chú ý lực chú ý tất cả hai cái hư không sinh linh trên thân không biết hai cái này hư không sinh linh nhưng có đạt được hư không một mạch truyền t h ừ a mà cái này nhân tộc đạo sĩ có thể cùng cùng hư không sinh linh đồng hành cũng không phải hời hợt hàng người đạo sĩ thiên sư chẳng lẽ là thiên sư một mạch truyền nhân một chiếc kim sắc cổ truyền thượng một cái mang theo mũ rộng vành c à sa nam tử hai ngón kẹp lấy một cây thuốc lá miệng p h u n tiên vụ sư h u n h lại pha giới không biết ở nơi nào nhiễm lên thói quen thế mà còn học được hốt thuốc lá sư thúc các sư bá dạy bảo sư h i n h làm một chút cũng không nghe lọt thai à. nhanh đừng nói nữa n g ư ờ i quản sư h i n h rút không hút thuốc lá đâu nếu để cho sư h i n h nghe qua cẩn thận bị rút hậu phương mấy cái tăng nhân xì xào bà tán nhìn về phía mũ rộng vành tăng nhân ánh mắt đều mang một vòng tính sợ hư không một mạch cổ tăng một mạch cổ tăng truyền nhân ngược lại là tới không biết hư không truyền nhân là hai cái hư không sinh linh bên trong ai thanh đồng trên chiến t h u y ề n một người mặc áo đen lão nhân tóc trắng mắt như chị mừng ánh mắt tuần tự rơi vào kim sắc cổ thuyền cùng máy móc phương chu bên trên khi thấy máy móc phương chu bên trên cái tia thân mang màu đen đạo bảo thờ niên thiếu lão tiểu gia hỏa này có phải hay không là người trong miệng trương thái sơ làm sao thúc tổ lao giả tóc trắng bên người một bộ võ giả trang phục ngụy nhiên con ngươi hơi co lại nhìn chung quanh đông nam phương hướng cái kia trước kim loại phi thuyền lao nhân nhắc nhở ngụy nhiên tập trung nhìn vào gặp được trương thái sơ thân ảnh mừng rỡ gật đầu đúng vậy thúc tổ tiểu tử này chính là trương thái sơ tợt mờ giờ làm nửa ngày tiểu tử này thật tự mình vượt qua trật tự hải vực gấp rút chết ta rồi tín hiệu không cách nào bao trùm đến tây hải cấm khu thông tin thủ đoạn liên lạc không được trương thái sơ quả nhiên là cái kia nha đầu chết tiệt kia tệ nhìn xem tự như lão nhân tóc trắng chắp hai tay sau lưng t h â n thúy trong hai con ngươi nổi lên một vòng ý cười tiểu tử này ngược lại là có bản lĩnh thế mà cùng hư không sinh linh thông đồng cùng một chỗ ngụy phong cười hh nói điều này nói rõ chúng ta thái sơ có bản lĩnh tự thân ưu tú à lần trước gia hỏa này liền cùng một cái cấp chín mươi chín sinh đẹp tinh linh làm bạn cường giả cuối cùng sẽ lẫn nhau hấp dẫn lão nhân tóc trắng nuốt d â u cười một tiếng đột nhiên sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi nhìn về phía bầu trời xa xa v ơ anh ông minh chi thanh từ đằng xa chân trời chuyển đến ngay sau đó một đạo sáng chói chói mắt kim quang mánh liệt đánh tới chiếu dọi thiết cung chói, mắt chói mọi người ở đây tề tề nhìn sang một chiếc toàn thân lóng lánh kim q u a n g lóng ánh chiến thuyền tựa như tổng thiền cảnh bên trong lái tới đầu thuyền tôn này pho tượng thiên sứ sinh ra lục dực sinh động như thật thánh khiết ưu nhã vô cùng thần thánh thiên sứ giáo hội nghe đồn thế hệ này tiên h sứ giáo hội thánh nữ thánh tử đạt được lục dực thiên sứ c h ú c phúc là lục dực thiên sứ người thừa kế so với thuần huyết long tộc thư không sinh linh loại này trí cường sinh linh cũng không kém chút nào a thế lực khắp nơi chân kinh đối với cái này siêu nhiên thế lực có chút kiến kỵ thiên sứ giáo hội tín đ ồ không chỉ là trải g i n g phương tây lệ quốc toàn thế giới đều có thậm chí chương một trăm chín mươi chín không cách nào lên đ ả o chương một trăm chín mươi chín không cách nào lên đ ả o thiên sứ giáo hội bọn này kia dương đồ chơi vẫn là như thế thích làm vô trường dối trá vô cùng ngụy nhiên ánh mắt xem thường đối với thiên sứ giáo hội cái thế lực này chán ghét không che giấu chút nào lão giả tóc trắng nhìn về phía chân trời một góc nhìn thấy một t r ư ơ n g khổng lồ r a thu xuyên thấu hư không mà đến sắc mặt càng thêm lưng trọng không chỉ thiên sứ giáo hội ti tan nhất tộc cũng tới đó là cái tín hiệu không tốt ti tan nhất tộc cực kỳ cường đại t ừ n g tay xé qua phương tây thuần huyết cự long điểm chết người nhất chính là thiên sứ giáo hội ti tan nhất tộc cùng thần hạ không hợp nhau mấy trăm năm trước võ thánh một mạch trí cường võ thánh từng manh sát qua một vị ti tan tộc thiếu chủ gây nên nó không thể sống lại trí cường giả chính là có thành thần c h i tư sinh linh mạnh mẽ thúc tổ cái này có thể làm sao xử lý a đợi chút nữa cái này ti tan nhất tộc sẽ không cùng chúng ta làm a ngụy nhiên của họng n h ấ p nô sắc mặt khó coi các phương đều đối t ò a này long đảo nhìn chằm chằm tại long đảo triệt để mở ra trước sẽ không buộc phát quá lớn xung đột lao giả tóc trắng đối điểm ấy cũng không lo lắng h ắ n lo lắng duy nhất chính là thần hạ binh sĩ lọt vào thiên sứ giáo hội cùng ti tan nhất tộc nhằm vào võ thánh một mạch đương đại võ thánh ngụy phong đang thứ i nhất vì trong đó cơ duyên thứ hai thì là vì cho trương thái sơ chỗ dựa long đạo phần cơ duyên này như sau lưng không có một tôn thế lực chỗ dựa hạ tràng chỉ có một cái có mệnh cầm mất mã hưởng gia thú chở mấy chục cái ti tan tộc người lao vùng một tới lần nữa dẫn phát một trận ồn ào ti tan nhất tộc thiên sứ giáo hội thư không nhất tộc tây vực cổ tang chật chật lần này long đ ả o thật là thần tiên đánh nhau chúng ta những phạm nhân này nhưng phải trốn tránh điểm đây vẫn chỉ là bên ngoài thế lực âm thầm không biết còn có bao nhiêu siêu nhiên thế lực ấn nút thế lực khắp nơi đều cảm thấy đau đầu có những thứ này kinh khủng da hòa tại cái này long đ ả o cơ duyên thật là không phải tốt như vậy tranh đoạn thịt có thể ăn được hay không bên trên đã không trọng yếu chỉ hy vọng có thể uống một n mũ canh a hân cổ tăng một mạch cái kêu mang mũ rộng vành cả xa tăng nhân là thất giai cấp tám mươi là chín mạch bên trong người a tịch ngươi hẳn là sẽ kết giao a máy móc phương chu bên trên a diệp nhìn xem các tộc ra trận nói với thần tịch cùng là chín mạch bên trong người thư ự n i ê n n c ù không a u t sinh linh từng cùng thần hùng quốc buộc phát qua xung đột kém chút cho hơn phân nửa thần hùng quốc bản đồ tiêu diện song phương vì tử địch ta biết thần tịch ngữ khí nghiêm một chút ở bên nghe nói trương thái sơ lông mi hơi nhữu lại những người này lệnh thần tịch hai người cũng vì đó kiên kỵ lại đều là thất giai cấp tám mươi đều cao hơn chính mình hai mươi cấp cái này long nào thật đạo ú n g huynh n hiểm người n t Sơ t đẳng cấp không cao cái này cho ngươi thần tịch đông nhiên quanh người chân dài mở ra đi vào trương thái sơ bên người cổ tay trắng nâng lên đưa cho hắn một khối ám tử sắc ngọc phủ thần tịch cái này trương thái sơ n g h i hoặc thần tịch giải thích hư không phủ có thể trợ người phá không c h u y ể n tống rời đi mười lần khoảng cách phương vị có thể tùy ngươi tâm ý bà khống nếu là gặp được nguy hiểm hy vọng có thể giúp được đạo h i n h trương thái sơ cũng không già mồm đem nhận lấy thở dài gửi tới lời cảm ơn đa t ạ đạo h i n h k h á c h khí cùng là chín mạch cùng nhau trông coi thần tịch thiện thiện cười một tiếng trương thái sơ một trận cùng là chín mạch cùng nhau trông coi thần tịch đã nhiều lần nói ra câu nói này chín mạch trương thái sơ chỉ biết thiên sư tổ lòng ba vương võ thánh hư không cổ tăng cái này sáu mạch còn lại ba mạch là cái gì hắn không được biết tiểu trương a ngươi đẳng cấp quá thấp cũng không có tư cách mò được vật gì tốt nếu là leo lên long đảo lấy thăng cấp làm chủ không nên cùng người khác buộc phát xung đột tạm thời tránh mũi nhọn ta cùng a tịch đều rất xem trọng ngươi a diệp lại gần vỗ vô, vô bờ vai của hắn nhữ mạnh cười nói ta tự có phân tức trương thái sơ mỉm cười long đảo có động tĩnh đạo huynh a diệp chuẩn bị sẵn sàng lúc này thần tịch mở miệng xưa nay bình tĩnh ngư khí tại lúc này trở nên ngưng trọng trương thái sơ a diệp lập tức tiến về bóng tàu bên giới nhìn về phía phía dưới không chỉ đám bọn hắn nơi đây tất cả mọi người đều nhìn về phía phía dưới trong sương mù long đảo những cái kia vòng xoay mà đi hình dòng quang ảnh dần dần hướng phía một cái cái kia tương tự long đầu khu vực hội tụ mà đi sen lẫn dung hợp giống một tiếng long ngâm chấn động tiết h cung lệnh mấy vạn dặm hải vực vì đó sôi trào máy liệt dung chuyển trời đất lệnh phiến khu vực này tất cả mọi người thể xác tinh thần đều run r u dày một đầu đông phương long thân thể ngưng tụ tại trên long đảo không, thân dòng như có như không quấn quanh linker nó thon dài đ ô i rồng tại trong mây mù như ẩn như hiện ngẫu nhiên đong đưa một chút liền có linh chập trùng tràn ra đến phản phất tại khoáy động thời không v ậ sóng long linh đây là thủ hộ long mộ long linh một vị trí tôn sợ hai thản phục cốt linh siêu ba mươi thất giai trở xuống người không được lên đảo vào thời khắc này một đạo hạo hạn thần âm chuyển khắp tứ phương a thuần huyết long tộc sinh mà thất giai thiết này hạn chế chẳng lẽ là vì s à n g chọn yêu huyết tại rất nhiều yêu nhiệt g bên trong chọn một người thừa kế các nơi đều có kinh ngạc thanh âm vang lên suy đoán xôn xao cái này lên đảo điều kiện trương thái sơ cũng như là sắc mặt trong nháy mắt âm chầm như nước hát như t h ằ n đá trong lòng có vạn phần không tam lỏng trương thái sơ cốt linh không đủ m ư ơ i chín có thể chỉ là lục chuyển sáu mươi cấp không phù hợp điều kiện thứ hai không vừa lòng lên đảo điều kiện cùng hắn có đồng dạng phiền não người không phải số ít cơ duyên tạo hóa gần trong găng t ứ c nhưng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa điều kiện chưa đạt tiêu chuẩn người chỉ cảm thấy trời sợ ba mươi tuổi bên trong đạt tới thất giai cũng không khó khăn cho dù là đồng dạng sử thi thiên phú người cũng có thể làm được truyền thuyết thiên phú người càng không cần nói có thể giống trương thái sơ dạng này hai mươi không đến thậm chí là chừng hai mươi chưa đạt thất giai người chỗ nào cũng có a diệp nhìn xem trương thái sơ cảm xúc không cao nhẹ nhàng thở dài tiểu trương không có cách đây là bệnh nghĩ tho đạo huynh ngươi ăn thiệt thòi tại tuổi còn rất trẻ cũng không phải là ngươi không đủ ưu tú thân tịch nhìn về phía đạo bào thiếu nữ nhẹ dọn g ă n u ổ i trương thái sơ trở mặc người đều đi vào long đạo chỉ có thể mất hứng mà về a long linh đại nhân lên đạo hạn chế có thể nối lòng một hai giờ phút này một vị trí tôn cung kính mở miệng đúng vậy a long linh đại nhân rất nhiều trí tôn hưởng ứng thế lực khắp nơi trong tộc thiên tài hàng người không ít người kẹt tại lục giai bảy m ư i cấp chưa đạt thất giai tất cả mọi người không muốn trong tộc thiên tài cùng tự thân mất đi phần này tạo hóa quy củ như thế long linh chuyển ra thần n h i ệ m không được xế vào mọi người đều vô cùng thất lạc quy củ như thế hừ không biết quy củ của ngươi có thể hay không gánh vác được lão tử nằm đấm chỉ là thủ mộ linh thật đem mình làm thuần huyết long tộc sao hôm nay cái này long đ ả o lão tử còn không phải bên trên không thể đông nhiên ở giữa từ trên trời giáng xuống một đạo hát ảnh toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen là một con cựu giai đình phong đấu chiến ma vượn tại cựu giai đình phong sinh linh bên t r o n g cũng thuộc về thượng vị có thể chiến nhiều vị cựu giai đình phong chỉ gặp đấu chiến ma vượn đáp xuống giống như một viên màu đen sao trội xé rách trường không uy thế hạ hãn dẫn tới ven đường hư không vỡ vụn nổ tung đấu chiến ma vượn toàn thân cũng có màu đen khí diễm phun g trào như một tôn cái thế ma vương chương hai trăm l o n g c h i tử hoàng kim long cửa chương hai trăm l o n g c h i tử hoàng kim long cửa chỉ là sâu kiến không biết tự lượng sức mình trên long đảo phương long linh truyền ra một đạo khinh thường thanh â m miệng rồng đại trường tiếng như lôi minh giống long khiêu chấn động cả à k h ô n linh hồn chi lực quét sạch thiên địa ẩm đấu chiến ma vượn bị một tôn long chi hư ảnh cho xuyên qua khổng l ồ nhục thân k h o n khắc vỡ nát nổ thành huyết vụ linh hồn tổn hại phân hóa ra một sợi độn thiên rời đi thế lực khắp nơi người đều hít vào một m khí lạnh toàn thân phát lạnh cựu gia đình phong đấu chiến ma vượn mặc dù so ra kem trí cường chủng tộc nhưng cũng là trong vạn tộc đứng hàng đầu tồn tại cứ như vậy tùy tiện bị đánh chết không có một tia sức phản kháng đấu chiến ma vượn chết đi làm cho tất cả ngao nghe muốn động hạng ư ờ i đều ngăn chặn lại cưỡng ép lên đảo suy nghĩ đáng chết có thể hay không giải trừ trên thân này quỷ dị n g m ừ n rủa toàn bộ ký thác vào long đ ả o a kim bằng trí tôn h ả i hùng k h i ế p vĩa trắng bệ n h gương mặt run dày kịch liệt bên cạnh thân một hệ yêu linh còn tại không ngừng vì hắn chữa trị yêu linh hình thể đã dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ sẽ phải cùng không gian xung quanh hòa làm một thể kim bằng trí tôn biết nếu là yêu linh linh hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn như vậy tính mạng của hắn sẽ tại mấy chục giây bên trong cấp tốc trôi qua cùng nó cho chết không bằng tại sinh mệnh tới điểm kết thúc lúc ra sức đánh cược một lần long linh đại nhân chúng ta tới này trải qua khó khăn trồng chất còn xin cho một cái cơ hội một vị trí tôn mở miệng giọng thành khẩn mời long linh đại nhân cho một cái cơ hội đúng vậy à tộc ta tiểu bối hai mươi năm tuổi lục giai bảy mươi cấp chưa tiền đến giai còn xin long linh đại nhân cho người trẻ tuổi một cái cơ hội giàn xếp giàn xếp trong lúc nhất thời rất nhiều trí tôn tình nguyện chừng gần t r a n vị bất luận là bên ngoài vẫn là âm thầm toàn bộ đều phát ra tiếng rất nhiều trí tôn đều kẹt tại cựu giai đ ỉ n h phong quá lâu không cách nào lại tiến một bước đều đem hy vọng ký thác vào tòa này thần minh lăng mộ bên trên trong đó cũng không thiếu vì t r o n g tộc tiểu bối tranh thủ người long linh đại nhân ta là thuần huyết long tộc người thừa kế hiện nay lục giai bảy mươi cấp còn xin long linh đại nhân có thể nới l ò n g điều kiện đột nhiên một thanh â m vang lên ngay sau đó một cái khổng lồ sinh linh xẻn qua chân trời đi vào trên long đảo phương không vực xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong bàn long lở vờ bảy mươi đây là một đầu bàn long hình thể không lớn chiều cao trăm trượng thân rồng màu xanh đen màu đỏ đường vân phân bố ở trên người v ả y rông mít thanh phảng phất người khoác áo gầm đám người sợ hãi thản phục và phần bàn lòng thuần huyết long tộc c h i thứ huyết mạch đây mới thực là trên ý nghĩa long c h i tử máy móc phương chu bên trên trưng thái sơ đôi mắt khẽ nhúc ních trong lòng dị dạng tinh linh trong di tích lão long đem hắn n g ộ nhận là thuần huyết long tộc người thừa kế bây giờ chân chính thuần huyết long tộc người thừa kế tại long đảo xuất hiện, lão long lại không có ở đây trên long đảo không long linh trên giới xem kỹ bàn lòng cả người huyết mạch xác thực rất gần thuần huyết long tộc đối phương lời nói không giả long linh bàn long song đồng mừng rỡ đầu rồng bông u xuống ngựa khí kích động đa tạ long linh đại nhân đa tạ long linh đại nhân cá nhân liên quan thế lực khắp nơi người con mắt đỏ giống con thỏ nhưng lại không thể làm gì bàn long là lòng trí tử quy củ nói đổi liền đổi hỏi qua ý kiến của ta sao băng lanh thanh âm vang vọng chân trời n h ắ c lên từng đợt lạnh leo hàn phòng thấu xương tự tâm mọi người ở đây toàn thân chấn động cái này người nói chuyện là ai a không khỏi quá bá đạo đi tại đấu chiến ma vượn bị dây tình huống phía dưới còn dám ra mặt hoặc là điên rồi hoặc là thực lực bản thân đủ cứng cùng thời khắc đó đám người theo tiếng kêu nhìn lại thấy được một t r ư ờ n g to lớn ra thú trôi n ổ i tại không một đám ti tan tộc người đứng ở phía trên cầm đầu hai người đều là hai cái có hình người đại hán chừng bốn cao năm m ti tan lờ vờ chín mươi chín ti tan lờ vờ chín mươi chín ti tan lờ vờ tám mươi hai ti tan lờ vờ bảy mươi các loại tin tức đập vào mắt trong lòng mọi người hiểu rõ ti tan tộc cũng muốn đem trong tộc thiên tài đưa lên long đảo đã muốn đổi quy củ như vậy đổi cái triệt đề tất cả mọi người đều có thể lên đảo từ kim trên chiến thuyền yêu linh sắp kiệt lực trên thân còn có quỷ dị mền rùa kim bằng trí tôn áp lực quá lớn cũng không còn cách nào bình tĩnh nghiêm nghị hét to hai vị lão ca nói có lý ta đồng ý có t i tan nhất tộc cái này dẫn đầu đại ca còn có kim bằng trí tôn phát ra tiếng rất nhiều trí tôn lên tiếng ủng hộ vì chính mình giành quyền lợi trong lúc nhất thời chứng hơn ba mươi vị trí tôn đứng đội ti tan tộc cùng kim bằng trí tôn quận lơ lửng giữa trời long linh linh hồn khí tức bất ổn t i tan nhất tộc dám đứng ra cùng cái này kim bằng tộc song phương tất nhiên có chuẩn bị mà đến t i tan nhất tộc nội tình từ không cần phải nói kim bằng tộc cũng dám như thế c u ồ n g vọng phía sau chẳng lẽ có một đầu kim sĩ đại bằng đây chính là long tộc các ngộ long linh lại nhìn về phía run lầy bảy b à long trầm mặc hồi lâu Chuyến g i a thần h n g i ệ m ngạch bảng n o à i trí a cái l tôn mang theo yêu linh cái thứ nhất bay về phía hoàng kim trường giai là một chân đạp vào bậc thang thời điểm một cô áp lực kinh khủng phô thiên cái địa tập đầy toàn thân linh hồn đều bị x u n g kích giống như khiêng một cái tiểu thế giới giống như nặng nề g h vô cùng sau lưng hắn một hệ yêu linh khoảnh khắc vỡ vụn linh hồn chi lực tiêu tán kim bằng trí tôn trong nháy mắt mồ hôi đ ầ m địa lúc này lấy ra bình bình lọ lọ trực tiếp bốc nát hướng miệng bên trong ném cơ thể nở rộ sán kim lưu màu uy thế hạ hãn kim bằng trí tôn thân hóa kim bằng một bước một trăm bậc thang sắp leo lên đến hoàng kim trường gia đình cái này hoàng kim trường giai là thuần huyết long tộc dùng để rèn thể rèn hồn cầm độ chỉ sợ không cách nào đi đến một ngàn bậu thang rất nhiều trí tôn quan sát một phen kết hợp kim bằng trí tôn trạng thái biết được hoàng kim trường giai tác dụng ngụy nhiên nghiến răng nghiến lợi cực kỳ không cam lòng nói cái này long linh ngược lại là gà tặc ở đây những người này có thể sánh được thuần huyết long tộc có mấy cái a cái này long linh chính là muốn đem những cái kia bằng được thuần huyết long tộc sinh linh sàng chọn ra sau đó những người còn lại liền đối với nó cùng long đạo không tạo được uy hiếp titan nhất tộc một vị trí tôn dẫn đầu đạp vào hoàng kim trường giai thần s á c tự nhiên không có áp lực chút nào hướng trên bậc thang đi so với kim bằng trí tôn còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều cái này hoàng kim trường giai cho áp lực theo đẳng cấp mà tự thích ứ n g chỉ cần nhục thân cùng linh hồn không kém hơn thuần huyết long tộc liền có thể an nhiên thông qua t i tàn trí tôn đối với mình tộc nhân nói nghe vậy ti tan nhất tộc tất cả mọi người đạp vào hoàng kim trừng g a i một nhóm hai mươi người bắt đầu leo lên trừng g a i ti tan nhất tộc phía trước các tộc người đều đạp vào hoàng kim trừng g a i không cách nào vượt qua ti tan nhất tộc trương thái sơ ngự kiếm lăng không i ấ u kín tại trong m â y khóe môi ngậm lấy một vòng ý cười rốt cục có lên đ ả o cơ hội ta được đến tinh linh nữ hoàng trúc phúc bốn triệu thuộc tính ngoài định mức tăng thêm một vạn còn có các hạng tăng phúc giai đoạn này cũng không so thuần huyết long tộc trên người ta trương thái sơ thầm nghĩ lòng tin tràn đầy ngự kiếm sông ra mây mù đông nhiên ở giữa trước người hắn thêm ra một đạo thon dài thân ảnh ngăn lại đường đi của hắn t r ư ơ n g hai trăm linh một nhàm vào t r ư ơ n g hai trăm linh một nhàm vào cản đường người băng cơ ngọc cốt từ y không thì vết khí chất siêu nhiên vật ngoại chính là thần tịch trương thái sơ nhữ mày ánh mắt n g h i hoặc sao rồi đạo huynh không nên g ấ p g áp ngươi không người thủ hộ tùy tiện tiến lên sẽ sợ bị thần tịch đang muốn nhắc nhở đột nhiên hoàng kim trường giai d ị biến phát sinh nàng cùng trương thái sơ tề tề nhìn lại a lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cầu tạp trùng đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát k h i lòng vang lên nương theo lấy d ầ n mắng thanh âm dần dần yếu ớt hoàng kim trường giai cấp nơi đều tại bộ phát chiến đấu rất nhiều cường giả cũng bắt đầu cắn thuốc bật hết hỏa lực chỉ vì có thể leo lên hoàng kim trường giai vượt qua long môn mà tại trong lúc này một chút cựu giai trở xuống sinh linh bị tác động đến thảm tao thay bay v ả gió bị dư ba đánh chết hoặc bị đánh xuống bậc thang chỉ ít trong khoảng thời gian này độc thuộc về cựu giai cường giả tối đỉnh sau cùng một trăm bậc thang các phương cường giả dốc hết, hết thạy cũng khó có thể lại đạp vào nhất giai có thể nói là bước đi liên tục khó khăn càng về sau nhục thân cùng linh hồn tiếp nhận áp lực liền càng lớn muốn vượt qua hoàng kim long c trùng tộc thiên phú nội tình các loại thiếu một thứ cũng không được hầm một tiếng vang trầm từ trên cùng hoàng kim bậc thang truyền đến ra kim bằng trí tôn ngã xuống đất không d ậ y nổi hắn hoàng kim s o n g đồng trải rộng tơ máu xích hồng vô cùng hắn đã bước lên chín trăm chín mươi tám cái bậc thang chỉ cần lại cho hắn một chén t r à thời gian đi đến một ngàn bậc thang không là vấn đề vừa vặn bên trên cái kia q u ỷ dị nguyền r u a lại như bừa đ ò i mạng âm thầm con chó kia nương dưỡng xúc sinh đậu xanh rau má ba c ự độ phẫn nộ gặp hét v a n vọng chân trời kim bằng trí tôn hóa thành thiên ti vạn lũ quang vũ vẩy xuống trường không linh hồn đồn dọa sợ tất cả mọi người làm cho người dùng mình kim bằng tộc trí tôn vì cái gì đột nhiên chết rồi còn mắng bẩn như vậy nay một ngàn bậc thang mặc dù khó mà vượt qua nhưng không bị chết ở phía trên a chẳng lẽ là long linh âm thầm cho hắn làm khó dễ rồi rất nhiều trí tôn suy đoán trong lòng e ngại càng tăng lên long linh trong lòng cũng là vạn phần không hiểu việc này cùng nó một mao tiền quan hệ đều không có đánh g i ế t truyền thuyết kim bằng lv chín mươi chín điểm kinh nghiệm một ba năm mươi sáu ước ngươi lên tới lv sáu mươi một lực lượng thể chất nhanh nhẹn m ư ơ i sáu tinh thần hai mươi năm sáu c h u y ể n thuyết bảo dương một ngươi lên tới lv sáu mươi hai lực lượng thể chất nhanh nhẹn mười sáu tinh thần hai mươi năm sáu t r u y ể n thuyết bảo dương một giờ này khắc này thăng liền hai cấp trương thái sơ nhưng trong lòng trong bụng nở hoa mặt ngoài sắc mặt như t h ư ờ n g còn lại sáu mươi bảy cái danh l ạ c h long linh nhẹ nhàng thanh â m tại mỗi người bên thai vang lên ba mươi vị trí đầu ba cái danh l ạ c h ti tan nhất tộc liền chiếm cứ một phần ba còn có một số hơi yếu ti tan tộc người bị soát xuống tới bất đắc di rời đi trong đó còn bao gồm một cái cựu giai đ ỉ n h phong ti tan trí tôn leo lên một ngàn hoàng kim trường giai vượt qua hoàng kim long cửa nhìn không phải đẳng cấp quan sát hồi lâu a diệp gặp trương thái sơ còn không có khởi hành ý tứ nhịn không được nói danh lạch chỉ có đến ba mươi tiểu trường ngươi một điểm không hoảng hốt cựu giai cường giả đã có không ít cường giả vượt qua qua hoàng kim long cửa cùng một chút nhận trọng tộc trưởng bối tre chở người thu được lên đảo tư cách tại long linh cho phép giới leo lên long đảo trở thành nhóm đầu tiên lên đảo sinh linh long đảo mê vụ vật quanh vô cùng to lớn chiếm diện tích chi ít có gần m ộ ư ơ i vạn bình phương n g ă n mét so với bình thường cỡ trung thành thị còn mưa lớn không n ó n g nảy trương thái sơ mắt sáng như luốc quan sát hoàng kim trở d a i bây giờ phần lớn vì bắt d a i sinh linh tụ tập tại cuối cùng hai trăm cái bậc thang khu vực bên trong giấy ruộng hậu trường không cứng rắn thất d a i lục d a i người đều bị quét ngang chết thì chết t à n thì t à n có võ đạo thiên nhãn trương thái sơ trải qua quan sát cuối cùng một trăm cái bậc thang trên khu vực có một ít thất g a i bắt g a i chuyển thuyết sinh linh bọn gia hỏa này vận dụng các loại kỹ năng bí thuật còn dập đầu thuốc ngắn n g i tăng lên kháng ép năng một chút thất gia i truyền thuyết sinh linh đơn thuần khí tức mạnh yếu cùng trạng thái bình thường trạng thái dưới ta không kém bao nhiêu c h ỉ ít chín vị trí đầu trăm cái bậc thang đối ta không có áp lực gì trương thái sơ thẩm nghĩ hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là còn tại cuối cùng mấy cái bậc thang rẽ r u a n g cựu giai sinh linh bọn gia hỏa này chiếm hầm cầu không gậy phân phàm là có một ít bát giai thất giai muốn đường rẽ vượt qua đều bị oanh sát hoặc là đánh rơi cái này một trăm cái danh l ệ n h nếu không phải ti tan nhất tộc thiên sứ giáo hội tây vực cổ tăng loại này siêu nhiên thế lực hoặc là trong tộc trưởng bối đủ mạnh đủ cứng lục giai thất giai, giai người căn bản lão à k h giả tóc trắng bao lâu, nhìn i sứ g về phía tư phương có một vị ti tan trí tôn cũng không thông qua một ngàn bậc thang như hắn đồng dạng cái kia ti tan t h í tôn cũng tại nhìn chằm chằm hắn cùng nơi đây thần hạ người l ã o giả tóc trắng mắt như lũ lửa tin tưởng tiểu g i a hỏa phán đoán của mình đi hắn lúc nào đạp vào hoàng kim t r ứ n g dai người ta lúc nào đuổi theo có thể tờ mở danh sách này càng ngày càng ít ta ngụy nhiên lòng nóng như lửa đốt ít tờ mở tờ mở trưởng thành hồn trọng điểm l ã o giả tóc trắng nghiêng qua ngụy nhiên một mắt nhà ngụy nhiên túi đầu thúc tổ cuối cùng m ư ờ i l ă m cái danh lệch thúc tổ cuối cùng m ư ờ i một cái danh lệch các ngươi một già một trẻ rốt cuộc muốn làm gì là muốn đem ta gấp c h ế t sao theo thời gian trôi qua ngụy nhiên không ngừng nhắc nhở thu cùng gương mặt vo thành một nắm dần dần đọ lên nhiệt độ càng ngày càng cao tiểu gia hỏa động thân chúng ta đi ông lão mặc áo trắng không nhanh không chậm mở miệng thân hình lấp lóe xuất hiện tại trên long đạo phương hoàng kim trường giai bên trên ngụy nhiên lập tức đuổi theo kịp hoàng kim trường giai bên trên trương thái sơ đi trên nấc thang thứ nhất một c ỗ bảng bạc á p lực phảng phất tử trên trời gián xuống bao phủ toàn thân mỗi một tấc làm cho hắn khuôn mặt rất nhỏ run lên tiểu gia hỏa ngươi to gan đi lên phía trước đ ỗ n g nhiên một đạo truyền âm lọt vào tay trương thái sơ vi vi quay đầu ở bên trái thấy được một cái thân mặc áo đen lao giả tóc trắng hắn ánh mắt mang theo nghị hoặc thái sơ đây là người Đến, mời được một vị lao đông nhiên ở giữa hoàng kim trường giai cái thứ nhất bậc thang chấn động gây nên trương thái sơ lão võ thánh ngụy nhiên cùng người khác chú ý người tới là ti tan trí tôn hắn ánh mắt lăng liệt khóa chặt trương thái sơ đám người tuyệt đối không cho phép thần hạ một phương người có cơ hội thông qua ngàn tầng bậc thang lão võ thánh phản ứng cực nhanh một cái chớp mắt kết ấn cơ ư n g khí hóa hình làm thuẫn trong nháy mắt bao phủ trương thái sơ cùng ngụy nhiên cường điệu thủ hộ trương thái sơ ngụy nhiên cũng ngăn tại trương thái sơ trước người thân hạ nhân tộc nếu các ngươi t h ứ t thời tự giác lăn xuống trừng dai nếu không máu tươi tại chỗ ti tan trí tôn cả người đầy cơ bắp lông tóc tràn đầy khí thế khinh người nó âm thanh loại sáng sóng âm tựa như thái cổ hồng hoàng cự thú gào thét có thể chấn sơn hà n h i t nguyện trong thiên đ i ệ cái t i ế rung động linh hồn sóng âm quanh quẩn kéo dài không thôi bao trùm cơ khí trên người hộ t h n trong nháy mắt bị phun r a miệng lớn b à o máu nếu không phải lão võ thánh sớm che chở hắn sẽ lập tức tử vong t r ư n g thái sơ trên thân vạn pháp bất xâm hộ t h u ẫ n đột nhiên vỡ vụn chật chật titan nhất tộc bởi vì ngày xưa trong tộc thiếu chủ bị võ thánh đánh chết một chuyện đối thần hạ nhân tộc vô cùng c i u thị cái k i a lão g i ả tóc trắng là thần hạ ngụy gia lão võ thánh titan trí tôn là cố ý nhằm bảo a lão võ thánh tại năm mươi năm trước chính là cựu giai đình phong lắng động năm mươi năm sẽ chỉ cân mạnh lần này có trò hay để nhìn rất nhiều trí tôn đem ánh mắt nhìn về phía hoàng kim trường giai đều vô cùng chờ mong chương hai trăm lẻ hai cổ phật chương hai trăm cổ phật p h à m la đạp vào hoàng kim trường giai thần hạ nhân tộc tay lơ ngươi cho ta t r ồ n g coi hoàng kim trường giai cửa vào có một cái tính một cái toàn bộ giết ti tan trí tôn đối còn lại tộc nhân phân phó ánh mắt khóa chặt lao võ thánh khí thế như hồng đổ xuống mà ra còn sót lại chín cái ti tan tộc nhận được mệnh lệnh nhao n h a u đạp vào hoàng kim trường giai trong đó một vị vì mới vào cựu giai ti tan trí tôn tên là tay lơ cái khác thì là lục giai bắt giai trưng thái sơ con ngươi đột nhiên co lại khuôn mặt vật mẹo cái chán trải rộng mồ hôi dị thuận da thịt lan xuống cái này ti tan trí tôn thả ra khi tức quá mức đáng sợ hắn phảng phất đưa thân vào vạn tr vô cùng nạt tở t r ọ i cứng lấy phần này áp lực trương thái sơ ngước mắt nhìn về phía ti tan trí tôn khuôn mặt đem khắc sâu vào trong lòng kế tiếp thẩm phán mục tiêu đã định vết xe tập trung người tờ mở muốn chết lão võ thánh cũng là một cái bạo tính tỉnh trước tiên quan sát trương thái sơ phát hiện hắn không có nhận một tơ một h à o ảnh hưởng kinh ngạc một cái trước mắt mà hậu thân hình l o ạ lên xuất hiện tại ti tan trí tôn trước người nằm đấm quấn quanh cơ ư n g khí đấm ra một quyển ẩm hư không nổ tung trên trời cao phong vân biến sắc mảnh không gian này như muốn bị cố lực lượng này tái tạo ti tan trí tôn nhanh tay lại mắt ngăn tại tộc nhân trước người hai tay giao nhau nhưng lại bị một quyền này trực tiếp đánh bay hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời lão võ thánh một quyền này xung kích bị tháo bỏ xuống đại bộ phận nhưng dư ba vẫn là đem chín tên ti tan tộc đánh bay lão võ thánh hóa cầu vồng truy kích đồng thời đối n g u y nhiên trưng ơ thái sơ t r u y ề n âm tiểu gia hỏa nắm chặt thời gian n g u y nhiên ngươi thiên phú không đủ đi không hết này một ngàn bậc thang vì tiểu gia hỏa hộ pháp theo lão võ thánh rời đi nơi xa chân trời khi thì t r u y ề n đến anh minh nổ tung thanh âm kinh thiên mảng lớn thiên k u n g đều bị xe đức sóng biển hù dọa cao vạn trượng một vị là thành danh đã lâu truyền kỳ trí tôn một vị là trí c bực này cường giả bộc u phát chiến đấu đ ộ n g một tí trời long đất lở tôi thanh d i ệ t quốc vạn dặm địa vực sinh linh đồ thắng cái này thân mang đạo bào màu đen tiểu tử là ai chưa từng nghe qua à cái k i a chín mươi hai cấp võ giả đều bị sóng âm chấn động đến thổ huyết hắn thế mà không có việc gì này một cái trước mắt trương thái sơ cùng nơi xa chiến đấu hai đại trí tôn trở thành tiêu điểm kim s ắ c cổ thuyền thượng một vị m à y trắng lao t ă n g cầm trong tay phật c h â u nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt nổi lên một vòng dị s ắ c vị tiểu thí chủ này trên tay mang theo thiên sư, giới, là làm thế thiên sư lao thiên sư hậu nhân bên cạnh hắn mũ rộng vành tăng nhân một bên một bên t h sư tổ định làm gì tuy nói cùng là chín mạch làm cùng nhau trông coi bất quá nơi này tình thế phức tạp đủ khả năng chỗ có thể r ú t thì rút m à y trắng lao tăng ngữ khí bình tĩnh hứng hờ địa nhất phất tay đem mũ rộng vành tăng nhân đ i ề u thuốc quận chất thuật đi đem tan thành phấn mạng mũ rộng vành tăng nhân khỏe miệng giật giật không dám luôn ngữ a tịch ngươi đừng lo lắng ra hỏa này sau lưng cũng có người a diệp đối thần tịch nói chúng ta không muốn lề mề mau tới đảo được thần tịch nhẹ nhàng gật đầu thân hình hư vô t u ấ n gì đến long linh ở tại khu vực a diệp theo sát phía sau long linh điều tra một phen biết được hai người phù hợp điều kiện giải khai kết dưới cấm chế cũng cho hai người một cái long văn ân ký để hai người lên đ à o nguy thúc thay ta tạ ơn lão tiền bối hoàng kim trên bậc thang trương thái sơ trong mắt thiêu đốt l ử a giận dưới mắt tự mình chỉ có thể đem hết thể phẫn nộ hóa thành động lực leo lên long đ ả o tận khả năng tăng lên chính mình nếu là tại long đ ả o gặp được ti tan nhất tộc làm cho qua liền hướng chết bên trong làm làm không qua liền dùng phán quán bút sinh tử bộ vạn sự cẩn thận ngụy nhiên trịnh trọng g i à n dò đưa mắt nhìn trương thái sơ rời đi nhẹ gật đầu trương thái sơ vận chuyển bạo kỹ thuật tốc độ tăng lên như mạnh mẽ báo săn tại hoàng kim trường giai bên trên như giẫm trên đất bằng chỉ là mấy hơi thở liền vượt qua mấy trăm cái b ậ c thang đến thứ ba trăm cái b ậ c thang tiết tấu dần dần chậm chạp ngụy nhiên thì canh giữ ở hoàng kim trường giai tầng thứ nhất không cho ti tan nhất tộc đi làm nhiễu trương thái sơ muốn vượt qua hoàng kim long cửa ta lại không cho các ngươi t o ạ nguyện n mới vào cựu giai ti tan trí tôn ngóc đầu trở lại cầm trong tay một cây búa to từ hoàng kim trường giai khía cạnh trực tiếp bủ về phía hoàng kim trên bậc thang trương thái sơ có bên ngoài sân nhân tố q u á n nhiễu long linh ngươi an vị xem mặc kệ sao ngụy nhiên hét to thân hình bùng lên cực tốc chạ lúc o theo, ngoài n Linh không tuân theo, ngoài định mức mở ra 100 cái danh ngạch tan nhất tộc đám người thực hiện áp lực. Về phần cái này 100 cái danh ngạch là ai? Quá trình sẽ phát sinh cái gì? hắn căn bản không quan g gì, lực. là l cái tại ti cái cái ai, cái thực phát tốc tộc tâm. đều quá đám mức mở cấp ra áp Về sẽ này đại phủ khoảng cách trương thái sơ đầu lâu đã không đến một mét nguyện nhiên căn bản không kịp a di đà phật nương theo lấy một tiếng phật hiệu một đạo mãnh liệt kim quang bộc phát chiếu dọi nửa ngày thiên cung ngay sau đó một chuỗi phật c h â u cực tốc bay tới nhẹ nhõm chống cự ti tan trí tôn cái này một búa đem trần khai mày trắng lao tăng xuất hiện tại trương thái sơ ở tại hoàng kim trường giai b ê n l i ớ i quanh thân p ậ t quang trợ hiện như nhật diệu thiên địa thần thánh vô cùng Cổ p h ậ trương Nguyên nhiên kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tăng tương mạch thủ tới lại là cổ vô một mạch xuất t là ợ t r thái sơ tiếp r o n n g l ò tục leo lên hoàng kim trường giai dần dần tới gần bốn trăm tầng khu vực titan trí tôn tay lơ cầm trong tay cự phủ sợi tóc bay múa đối mày trắng lao tăng gầm ghét tặc ngốc con lửa ngươi muốn cùng ta titan nhất tộc trở mặt thật sao mày trắng tăng nhân cầm trong tay phật châu chắp tay trước ngực nhắm mắt nói mạnh không lang yếu phúc phận từ giày lấy lớn đẻ nhỏ nghiệp trướng theo sinh ít mẹ nó dùng bài này lao tử không tin phật taylor mặc dù thái độ rất cứng nhưng đã không dám động thủ cái này lao lựa chọc là cùng hai vị tộc lao là một cấp bậc kinh khủng tồn tại mày trắng lao tăng chân đạp hư không nhắm mắt không nói nhìn qua thần thánh mà tường hòa không có quá nhiều cảm xúc chập trùng taylor biết rõ người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất hắn quay đầu nhìn lại hai con ngươi trợn tròn nô lên trưng thái sơ đã đến bốn trăm tầng vừa mới qua đi vài phút đạo bào này tiểu quỷ liền đi đến một phần ba hoàng kim trường giai rồi như thế hiệu suất đều nhanh gặp phải ti tan nhất tộc thiếu chủ định không thể để cho kẻ này đạp vào long đảo được tiểu bối ở giữa sự t ì n h ta không đ ú n g tay vào ti tan trí tôn hử l ệ n h bay về phía hoàng kim trừng giai đối với phía trên mấy tộc nhân nói mấy người các người đi đem cái kia tiểu đạo sĩ xé rõ ba cái thất giai cùng một cái bắt giai ti tan tộc tất u lệnh khí thế đột nhiên bộc phát đạp vào hoàng kim trừng giai truy kích trương thái sơ các ngươi thở mở m u ố n chết ngụy nhiên t h ấ y thế hai tay huy động ở không chung đối cái kia bốn cái thẳng hướng trương thái sơ ti tan t ộ quanh ra số quyền cương phong gạo thét đinh thái nước góc tay lúc này long linh nhẹ nhàng chuyển ra thần n h i ệ m chín trăm một nghìn tầng trên bậc thang còn có hơn mười người đang dãy ruộng tranh đoạt cái này tám cái danh lạch thuộc về nhắc tới gần hoàng kim long cửa một cái truyền thuyết sinh linh thì tại chín trăm bảy mươi bốn tầng cái này truyền thuyết sinh linh vì thất giai cấp tám mươi toàn thân bị mồ hôi lớp nhẹp mặt lộ vẻ khổ sở mỗi lần một tầng bậc thang nhục thân cùng linh hồn song trọng áp lực tăng vọt hai tay nắm lấy bậc thang gian nan nhúc ních thân thể mấy phút thời gian mới có thể vượt qua một bậc thang mấy phút đồng hồ sau trương thái sơ đến thứ bảy trăm tầng đằng sau truy đuổi hắn ti ta n tộc tốc độ cực kỳ chậm c h ạ m một cái tại sáu trăm tầng khu vực còn lại ba cái thì tại năm trăm tầng khu vực ha ha một đám phế vật các ngươi đuổi được sao nơi xa cùng tay lơ ác chiến n g mỹ nhiên nhìn thấy trương thái sơ đem cái kia bốn cái ti tan quanh một trăm tầng cất tiếng cười to chương hai trăm linh ba truyền thuyết bảo dương ba đại hoạch toàn thắng chương hai trăm linh ba truyền thuyết bảo dương ba đại hoạch toàn thắng bắt dài ti tan có chút tê cả ra đầu Hắn t ạ i r h a n g k h u vực đứng tại thứ bảy trăm tầng hoàng kim trên bậc thang đổi kịp trương thái sơ đã là không có khả năng trương thái sơ cái chán mổ hôi rơi như mưa quay đầu nhìn một cái sáu trăm tầng khu vực ti tan t ộ c khí hơi thở rất mạnh hẳn là bắt dai mà năm trăm tầng khu vực ba cái ti tan t ộ c khí hơi thở không kém bao nhiêu cũng đều là thất dai bắt dai ti tan lấy hắn sáu mươi hai cấp đ o á n chừng rất khó giết chết trương thái sơ đứng tại thứ bảy trăm tầng hoàng kim trên bậc thang làm ra lựa chọn thái cực lĩnh vực tự nhiên lĩnh vực Bạo khí thuật, lòng văn khí mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc trương thái sơ trên thân bạo phát đi ra khí tức cùng phía dưới long đảo có chỗ tương tự long linh càng là rung động kinh ngạc nhìn về phía trương thái sơ hắn có một loại ảo giác cảm giác trương thái sơ trên người lòng khí do、so、long chi tử bản l o n g còn muốn thuần khi ta cái này tiểu đạo sĩ cùng thuần huyết long tộc là quan hệ như thế nào hán đi trở về hán muốn làm gì đám người tầm mắt bên trong trương thái sơ quay thân chạy xuống bậc thang bắn v ọ t mà xuống đến sáu trăm tầng khu vực chủ động đưa tới cửa muốn chết bắt dai ti tan ánh mắt run lên lấy ra một thanh ngân s ắ c đại phủ bổ về phía trương thái sơ long linh không bình tĩnh nó có thể rõ ràng cảm giác được trương thái sơ cốt linh vì mười tám hẳn là không cao hơn t ấ t d i a i nhưng đối phương ngoại trừ khí tức t r ê n thân không có một chút long tộc đặc thù a nhìn n h lại、Ấm. không lộ thảo mộc chi linh khoảnh khắc xuất hiện tại hoàng kim trên bậc thang kế thừa trương thái sơ 90% í phần trăm bốn triệu thuộc tính hơn năm mươi vạn lực lượng trương thái sơ vứt xuống thảo mộc chi linh thẳng đến năm trăm tầng khu vực mà đi có ý định n g a n h quyền thảo mộc chi linh tuấn h phát kỹ năng nhắm ngay bắt giải ti tan đầu lâu hành ra một quyền hư không nổ t u n g quyền chấn thương cung chỉ là hạ vị giả có thể làm gì được ta bắt giải ti tan cầm trong tay ngân s ắ c đại phủ nhắm ngay thảo mộc chi linh cự quyền c h ấ m tới、Ken. ngân sát đại phủ bị đánh bay bắt giải ti tan hộ khẩu nổ tùng hai tay r u lên lập tức phịch một tiếng trầm đục đầu lâu bị nắm đấm m á h kích cả người bay rớt ra ngoài rơi xuống hoàng kim trường giai bị nện vào thâm h ả i t ó é lên mấy ngàn trượng song lớn triệu hoán vật một quyền cho bắt giai ti tan đập bay rồi đạo sĩ kia hẳn là thất giai trở xuống hắn cái này triệu hoán vật chiến l ự c tình huống như thế nào bất luận là hoàng kim trường giai bên trên vẫn là phân bố tại các nơi người gặp một màn này toàn bộ hóa đá thảo mộc chi linh một quyền này tuyệt đối ngươi tiên bắt giai trở xuống hẳn phải chết hán hán tới chuẩn bị đầu thủ năm trăm bậc thang khu vực ba cái thất giai tan nhìn thấy trương thai sơ đến toàn thân khí tức tăng gọn lấy ra vũ khí từ khác nhau phương vị thẳng hướng trương thái sơ long ngâm thuật trương thái sơ vi vi há miệng trong miệng long ngâm một phát chân long gầm thét linh hồn uy áp đột nhiên phong thích tinh chuẩn không sai quét sạch ba cái thất dài ti tan b u f long chi uy hiếp uy hiếp tiếp tục thời gian mười s nên hiệu quả đã suy yếu chín mươi phần trăm ba cái thất dài ti tan trong nháy mắt bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ vũ khí trong tay rơi xuống trương thái sơ thừa cơ bổ sung một phát chấn tự quyết khống chế thời gian dài tới bốn mươi mấy giây、Soạn. chỉ toàn thiên địa thần chú tỉnh hóa chi quang như trói lọi q u a n vũ thần thánh vô cùng rơi vào ba cái thất gia i titan trên thân t h n h hóa rơi trên người đối phương tăng thêm m uff lấy một địch ba không cần tốn nhiều sức chấn áp ba cái thất gia i titan cái này tiểu đạo sĩ thần a long âm long khí đạo sĩ kia sẽ không phải là cái nào đó thuần huyết long tộc cùng nhân tộc trực hệ hậu đại a mọi người ở đây đều kinh hãi triệu hoán vật đánh bay bắt giai titan trương thái sơ lấy một địch ba titan l v bảy mươi b ố titan l v bảy mươi lăm titan l v bảy mươi tám tại mọi người tầm mắt bên trong cái này ba cái truyền thuyết titan cũng không yêu a tuyệt đối là cùng giai trần nhà cấp bậc chỉ toàn thiên địa thần chú kéo dài đến ba mươi giây thủ hộ ấn ký ly kỳ biến mất ba cái thất giai ti tan sắc mặt đột biến sợ h ã i tràn ngập con người toàn thân run lên cầm cập nhịp tim như nổi trống đồng thời ba người biết trương thái sơ là lục giai là hạ vị giả đạo sĩ k i ế triệu hoán vật là thế nào đem bắt giai ti tan đập bay a lục giai đánh bay bắt giai to lớn như thế đẳng cấp chênh lệnh đến cùng là thế nào làm được ba người bọn họ thế giới quan nát một chỗ phanh phanh phanh oanh kích thanh â m liên tiếp kinh thiên động điện trương thái sơ lấy ngự tự quyết đem ba người tập hợp một chỗ thái cực thần quyền liên tiếp bộ phát tại gần sáu mươi vạn lực lượng gia chỉ dưới quyền thế quần bạo quyền h n h lướt qua h á cám lan tràn q đánh giết truyền thuyết ti tan lv bảy mươi bốn điểm kinh nghiệm một n ư ơ i năm hai hai t vạn đánh giết truyền thuyết ti tan lv bảy mươi năm điểm kinh nghiệm một trăm sáu mươi hai bảy năm vạn đánh giết truyền thuyết ti tan lv bảy điểm kinh nghiệm hai nghìn chín trăm linh bốn bảy vạn n g ư ơ lên tới lv sáu mươi ba lực lượng thể chất nhanh nhẹn một mươi sáu i n h thần hai m i n m sáu truyền thuyết bảo dương một ba cái thất giai ti tan bọn mình sáng kim chi quang bao khỏa ba cái quang đoàn rơi vào hoàng kim trường giai bên trên cực kỳ loa mắt kim ti tan chi tinh v ẫ n chiến phủ lv 7 5 ti tan chi tâm kim truyền thuyết vật liệu sao b ă n g bạo p h ò n g kim kỹ năng chủ động thích hợp với c u ồ n g chiến sĩ ti tan nhất tộc các loại một kiện 75 cấp huyền cấp truyền thuyết vũ khí một kiện truyền thuyết vật liệu một bản truyền thuyết sách kỹ năng trưng ơ thái sơ lấy ngự tự quyết đem cái này ba kiện chiến lợi phẩm đặt vào giới t ử thế giới mặt đẹp trai tràn đầy tiêu dùng trong lòng trong bụng nợ hoa không hộ là trí cường c h ủ tộc đại bạo đặc biệt bạo đặc hưng phấn sau khi trương thái sơ không quên lập tức mục tiêu chờ xuất phát một lần nữa leo lầu long đ ả o đạo ra bên t r ê n định tại kết dù thể chất ra chỉ dưới trương thái sơ nhục thân chi lực cường hãn vô sóng chỉ có linh hồn chi lực hơi yếu trương thái sơ từ năm trăm tầng khu vực một đường hướng lên như dẫm trên đất bằng đạo sĩ kia thật tác động đập bay b á t dai titan oanh sát ba cái thất dai titan không phải thuần huyết long tộc trực hệ huyết mạch ta ăn ba cái kia thất dai titan triệt để tử vong hẳn là cái kia tỉnh hóa chi quang hiệu quả mọi người ở đây không khỏi bị trương thái sơ lôi đỉnh thủ đoạn ti phục đạo sĩ kia chẳng những thực lực cứng rắn tâm cũng đủ hung kinh khủng như vậy cái này tiểu đạo sĩ là vị nào đại nhân hậu duệ long linh kinh hãi linh hồn chi lực chập trùng thế hệ này thiên sư truyền nhân mày trắng lao tăng thâm thúy hai con người gấp hít mắt trong lòng không h i ể u rung động trở xuống phạt bên trên l i ề n đã đầy đủ người tiên đáng sợ hơn thì là nghịch phạt đối tượng là trí cường chủng tộc ti tan nhất tộc tộc này lịch đại người mạnh nhất đều có có thể tay xé thành năm thuần huyết long tộc kinh khủng chiến lược cho dù là phổ thông ti tan tộc cũng là đồng cấp vô địch tồn tại vị tiểu thí chủ này có thành tiệu thần chi tư a mày trắng lao tăng sợ hai t h ằ n p h ụ nghe nói tây vực cổ phật cái này âm thanh cảm khái trong lòng mọi người r u n g mạnh cái này đánh giá quá cao bất quá nhìn thấy trương thái sơ triển hiện ra kinh thiên chiến lược cũng là phù hợp cổ phật lời nói người cái này lao tạp t r ủ n g cùng thần hạ nhân tộc không có kết cục tốt bên ngoài mấy vạn dặm một tiếng không cam lòng gầm thét từ xa tới gần chuyển đến đông nhiên ở giữa bầu trời sấm sét vang r ộ i rơi xuống mưa rào tầm tã thiên địa cùng vang lên giống như trời xanh tại thương xót trời xanh gào thét đây là vị thần chiếu cố tuyệt thế trí tôn vẫn lạc h í n mươi chín cấp đỉnh phong trí tôn chết rồi thấy dị tượng này các tộc sinh linh trên mặt tràn đầy kính sợ cùng sợ hã cái kia người nói chuyện là ti tan trí tôn như vậy chân tướng chỉ có một cái đến từ thần hạ lao võ thánh chém giết ti tan trí tôn ẩm đ ỗ n g nhiên ở giữa một thân ảnh vạch phá bầu trời gây nên đám người chú ý cỗ thân thể này tàn phá là kiểu giai ti tan thi thể cái này bỏ mình ti tan là cùng thần hạ võ giả chiến đấu cũng bị giết thúc tổ còn tốt ngươi đã đến ta bị g i a hỏa này ngược phải chết ngụy nhiên mặt sưng phủ như heo đầu vết thương chẳng trịt đã là một cái nguyên nhân sử thi thiên t h i phú kiểu chuyển võ giả đối mặt ti tan nhất tộc sử thi trí tôn thật sự là chơi không lại may mắn lao võ thánh kịp thời đổi tới nếu không người chết là ai khó nói chật chật thân hạ lần này cùng ti tan nhất tộc giao phong đại hoạch toàn thăng a tiến vào long đảo những ti tan đó đoán chừng muốn thổ huyết thân hạ quá cường thế các tộc cường giả kinh hại không thôi thân hạ nhân tộc quá c ư ờ n g quá huyết tính chương hai trăm linh bốn vượt qua long môn chương hai trăm linh bốn vượt qua long môn thân hạ nhân tộc chuẩn bị nên đón tộc ta l ử a giận thù mới hận cũ cùng tính một lượn g nước biển phía dưới bị thảo m ộ t chi linh truy bay bắt giai ti tan thân thể nổ tùng máu tươi nhuộn dần nước biển linh hồn đột thiên rời đi lão võ thánh cùng n g n h i n trở lại hoàng kim trường giai khu vực nhìn thấy trương thái sơ bình yên vô sự trong lòng yên ổn ti tan nhất tộc đã toàn diện đáng chết chết nên tự sát thoát đi tự sát thoát đi giữa không trung ngụy nhiên cắn thuốc chữa thương đau toàn thân rút rút mơ hồ không rõ đối bên cạnh thân lão võ thành nói thuốc tổ danh n g ạ c h không nhiều lắm ngươi nhanh đi bỏ hoàng kim trường ra đi đ ừ n g c ó ta thực sự không được ngươi chết trở về miễn cho đợi chút nữa bị ám toán lão võ thánh có chút không đành lòng nhìn xem ngụy nhiên bị tội đ ư n g à ngụy nhiên nhìn về phía hoàng kim trường giai bên trên trương thái sơ đau tư cắp tư cáp ta còn muốn nhìn tiểu từ này đại triển hưng phong tại long đảoạn d ế đâu tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác rất ưu tú nhưng là đạp vào long đảo người đều không phải là hời hợt hạng người thiên sứ giáo hội thánh nữ thánh tử còn có cái kia ti tan nhất tộc thiếu chủ cùng âm thầm một chút trí cường chủng tộc thiên tài tiểu gia hỏa có thể tại long đảo làm được tự vệ thế là tốt rồi lão võ thánh ánh mắt cũng rơi vào trương thái sơ trên thân ánh mắt vui mừng nhưng cũng có lo lắng â n g u y n h i ê n bị dội cho một đầu nước lạnh nội tâm bắt đầu lo lắng tốt, tiểu ố t t gia hỏa ta sẽ chăm sóc chính người cố tốt chính mình lão võ thánh liếc qua n g u y n h i ê n thân hình lấp lóe đi hướng hoàng kim t r ư n g g a i bắt đầu tranh đoạt sau cùng mấy cái danh lạch a di đ ạ ph mày trắng tăng nhân cũng như thế đi vào hoàng kim trường giai nghiệm một tiếng phật hiệu chắp tay trước ngực đối lao võ thánh chào hỏi ngụy thí chủ từ biệt hơn mười năm từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ l a o võ thánh nhìn thấy người tới mỉm cười ô n quyền p h á p tuyên đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hai người hàn huyên một phen xóng vai mà đi cất bước đạp vào hoàng kim trường giai còn có bảy cái danh lệch long linh thần niệm chuyên r a gấp trầm trầm trương thái sơ chẳng biết tại sao trong lòng của hắn không hiểu thấu thần trước lên lúc này trương thái sơ vừa đạp vào tám trăm tám mươi tám tầng đã vượt qua mấy trăm người thiếu niên chậm rãi mà đi thẳng tắp thân thể rất nhỏ phát run khuôn mặt gần như v ạ n mèo trái lại cái khác tám trăm tầng khu vực người trước thân thể d á n tại hoàng kim trên bậc thang thở hồn hẹn nhục thân linh hồn song trọng xé rách phía dưới liên động một chút ngón tay đều là xa xỉ cái này tiểu đạo sĩ thật là mạnh a cốt linh không đủ m ộ ư ơ i chín cũng đã có thành tựu như thế này nếu là có thể vượt qua hoàng kim trừng dai tương lai thành tựu không dám tưởng tượng đáng sợ nhất kẻ này cùng trước đó vượt qua hoàng kim long môn nhân không giống hắn không có lấy n ă n dược dược tên ngoại hạ vật mà là lấy thuần túy thể chất tinh thần cường độ tại leo lên hoàng kim t r ư ở n g giai c ụ phật nói không giả kẻ này có thành tựu thần c h i tư giờ k h ắ c này trưng ơ thái sơ vạn chúng chú m ụ thị giác tập trung với hắn một ngàn hoàng kim vào thang mỗi đi lên một tầng nhục thân linh hồn thừa nhận áp lực đều sẽ càng ngày càng mạnh trước đó vượt qua hoàng kim long cửa cầm tới lên đảo danh mạnh người cơ bản đều vì mưu lợi luận nhục thân lực lượng linh hồn không có cái nào chủng tộc có thể so sánh được thuần huyết long tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vận dụng năng lực để chống đỡ hoàng kim trường g a i cho áp lực hiện tại đám người liền hiếu kỳ trương thái sơ khi nào sẽ bộc phát trở lại trước đó oanh s á t t i tan tộc cái kia trạng thái không đủ một năm trưởng thành đến bây giờ giai đoạn này chỉ luận phần này tốc độ phát triển đã vượt qua chín mươi chín chín phần trăm truyền thuyết sinh linh trương thái sơ dần dần tới gần chín trăm tầng bậc thang khu vực nửa bước khó đi lao võ thánh cổ p h ậ t hai người các hiện thần t h ô n g một đường báo tắp đến bảy trăm tầng tốc độ tiến lên chậm lại hai người hô hấp r ồ n rộn rộn toàn thân đã kịch liệt đau nhức khó nhịt hai vị lao nhân nhìn xem chín trăm tầng khu vực trương thái sơ ánh mắt bên trong đều có kinh ngạc hiện lên tám trăm một tầng khu vực bên trong tất cả mọi người nắm sấp trên mặt đất, gian nan tiến lên. chỉ có trương thái sơ đứng ngạo nghệ trong đó thẳng tắp như tùng có thể đạp vào chín trăm tầng hoàng kim bậc thang khu vực sinh linh cũng ở phía trên kiên trì bất luận là thiên phú thực lực vẫn là nghị lực đều là truyền thuyết sinh linh bên trong ngàn dặm trọn một tồn tại sau cùng một trăm tầng khó như lên trời mạnh như trước đó vị kia ti tan trí tôn cũng không thể không tại chín trăm tầng ngừng chân sau đó mượn nhờ ngoại vật cùng tự thân bộc phát trong khoảng thời gian ngắn leo lên cuối cùng một trăm tầng hoàng kim bậc thang trương thái sơ thời khắc này trạng thái cũng không tốt gương mặt bầm ừ n g hai mắt trải rộng tơm á u nhục thân cùng linh hồn phản phất bị đẩy đường cơ lập đi lập lại trưng ử thái sơ thể nội bộc phát ra như sấm xét banh minh long khí bộc phát khí huyết như v ự t sâu biển lớn hai con ngươi lấp lóe hừng hực vàng dược cầm trưng thái sơ hai chân cất bước ở giữa hư không phục vụ vì đó chấn động trưng thái sơ như một tôn hình người chân long bước ra mỗi một bước cũng có thể làm cho hoàng kim trưởng giai chuyển ra đinh thai nước góp giống như nổ v a n g thiên ti vạn lũ khí tức gợn sóng từ nó dưới chân h u y ế t tán đông đông đông như tiếp tục không ngừng lôi minh đồng d ạ n g mang theo thẳng tiến không lùi thế tiểu t ử này thế lực khắp nơi trí tôn làm người ta ngoác rơi cả cảm bọn hắn bắt được trương thái sơ hành động uy tích trương thái sơ một bước một đài giai rất nhanh liền đi tới hoàng kim trường giai cuối cùng trước mắt hướng chín trăm tám mươi tầng khu vực thời điểm cái kia toàn thân rắn tại trường giai bên trên truyền thuyết sinh linh dư quang thoáng nhìn trương thái sơ hai chân ánh mắt lộ ra ước ao chi s ắ c hai người hình thành t r ê n lệch rõ ràng một cái giống như ham sâu vũng ủn chật vật nằm dạp tiến lên mà đổi thành một cái thì bằng phẳng trên đại đạo tản bộ mánh h từ đầu đến giờ t í n cả những cái kia vượt qua hoàng kim Long cửa người. tiểu tử này xem như xuất sắc nhất một nhóm kia giang sơn đời nào cũng có tài tử ra không thể không p h ụ ca rất nhiều cao tuổi trí tôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong lòng bùi ngùi m ã i thôi cốt linh không đủ mười chín a nếu như kẻ này là bọn hắn trong tộc tiểu bối sợ là nằm mơ đều sẽ cười tình có thể tại cao như thế ép phía dưới còn duy trì loại tốc độ này tiểu gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là làm cho người giật mình nga lão võ thánh nhìn xem hoàng kim trường giai cuối cùng một màn kia bóng đen con người chấn động cực kỳ chấn động may trắng lao tăng cũng cảm khái có sau đó thay mặt trương lao thí chủ quả nhiên là phúc duyên tể thiên đây này tại mọi người nhìn chăm chú trương thái sơ không hề khó khăn đi đến một ngàn hoàng kim trường d à i đứng tại chói lọi sáng chói hoàng kim long muôn hạ nhấp chân bước qua đi trương thái sơ vặn vẹo hai tay linh hoạt gân cốt một chút hít sâu điều chỉnh giờ này khắc này long linh nhanh chóng bay đến trương thái sơ hoàng kim long phía sau cửa chuyển ra thân mật thần niệm chúc mừng tiểu hữu trở thành thứ chín mươi bốn vị thu hoạch được long đạo tư các người không biết tiểu hữu đến từ phương nào truyền thừa tại ai long linh có thể rõ ràng cảm giác được trương thái sơ nội tỉnh cực mạnh so với thuần huyết long tộc con non cũng cách xa nhau không xa đồng thời cái kia long ngâm chi thuật cùng ngắn ngủi thăng hoa chiến lực n đều tuyệt không phải đồng dạng long kỹ có thể so sánh với long linh bộ này hòa ái dễ gần bộ dáng cùng lúc t r ư ớ c cái kia lạnh lùng vô tình đối tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới tư thái một trời một vực cho dù là long c h i tử bản long cũng không có đãi n ộ này a nhìn dưới người đồ ăn đĩa đồ chơi trong lòng mọi người h o á n thầm nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt mang theo hâm mộ lên đảo danh n lệch lại lần nữa giảm bớt một cái nhìn tình huống này thần hạ lao vóc thánh tây vực cổ phật cũng sẽ chiếm cứ hai cái, danh Như vậy chỉ có cuối cùng cái lên đảo danh lệch